t r ư ờ n g 930. đại chiến d ừ n g t r ư ờ n g 930. đại chiến d ừ n g ngọc đế đầu cũng không trở về trong tay hạo thiên kính hướng về sau vừa chiếu kim quang nổ bắn ra mà ra bị di lặc giam cầm không gian lốp b ú p liên tiếp vỡ vụn kim quang thế đi không chỉ c h ư ớ c mắt xuyên qua di lặc thân thể di lặc phớp một n g ụ m máu tươi phớt ra huyết vẩy hỗn độn dưới chân một trận lào đảo như lai kim thân một tay chỉ bên trên một tay phía dưới quát trên trời dưới đất duy ngã độc tôn ngọc đế s ứ n g sở n g n g trọng nói ra độc tôn đại đạo trong truyền thuyết chí cường chi đạo khó trách ngươi một mực dầu diếm ngươi mưu đồ không nhỏ a trong mắt tàn khốc bởi vậy có thể thấy được dương thiền sự tỉnh quả nhiên là ngươi ở sau l ư n g tính toán ngươi muốn độc tôn cũng phải nhìn nhìn c h ấ p có đáp ứng hay không như lai đã lời ư nhác giải thích dù sao ngọc đế đã nhận định tử vi là con cờ của mình lại giải thích hắn thấy cũng là rào biện mà lại đại chiến một trận chưa hẳn không tốt từ khi chứng trí cao truyền thánh không còn có toàn lực xuất thủ qua lần này là cái xác minh mình đạo cơ hội tốt như lai nắm chặt kim sắc to lớn nằm đ ấ m nghiêm túc nói ra ta đạo thi triển c h ứ đạo tránh lui ngọc đế ngươi như thế nào tiếp bẩn tăng độc tôn chi đạo như lai một quyền đánh ra nháy mắt xuất hiện tại ngọc đế trước mặt kim thân phía trên quấn quanh lấy duy ngã độc tôn đạo vận ngọc đế có thể rõ ràng cảm giác được mình thi triển đạo ngay tại trầm rãi l ù i tán ngọc đế không làm hắn nghĩ một quyền nên đón mà lên bay một tiếng vang thật lớn như lai không nhúc ních ngọc đế bay ngược bay đi bay ra ngàn rằng mới dừng lại bước chân như lai một chỉ trên không dậy đặc pháp bảo quát sát hại h á m tuyệt không chỗ đạo bảo quang băn xuống bốn thanh tiên kiếm tại bảo quang bên trong ngưng tụ thành hình vợn quanh tại như lai quanh người như lai nhanh chân hướng ngọc đế đi đến bốn kiếm tệ phát tựa như lưu tinh dẫn đầu hướng ngọc đế vào tới ngọc ngọc đế nói ra để sư thúc dạy ngươi một lần chưa từng có cái gì tối cường tri đạo nước có thể khắc lửa lửa cũng có thể đốt nước bản cổ cũng có thể lấy lực tri đại đạo trạm không gian diện thời gian hủy diệt còn lại đại đạo ngươi đau khổ hận tặng cái gọi là tối cường c h i đạo căn bản không có chút ý nghĩa nào đến cuối cùng muốn nhìn vẫn là đối đạo lĩnh ngộ mà ta đối đạo lĩnh ngộ còn muốn tại ngươi phía trên như lai hai mắt nhắm lại đột nhiên mở ra hai mắt một mảnh trong suốt tinh quang lập lòe nói ra đa tạ sư thúc giáo hối hận thú giáo một quyền hướng ngọc đế đánh tới giống như kim trụ sụp đổ thiên băng địa liệt đạo vận tràn ngập ra ngọc đế đồng dạng một quyền liên tiếp giống như cự long triển x ư ơ n g đồng dạng đại đạo giao minh doanh kim quang tử quang nổ tung hai người nháy mắt mà động quyền c ư ớ c đan sen kiếm quang tung hành hỗn độn bên trong khí lãng lạ lộn ẩm ẩm thanh â m không dứt bên hai ngọc đế cùng như lai tại hỗn độn bên trong đại chiến một tháng có thừa n h ư lai đã dần, dần yếu thế so với ngọc đế như lai vẫn là nội tỉnh hơi có vẻ không đủ nhưng muốn phân ra thắng bại còn không biết muốn tới khi nào thời đại dừng ở đây đi một thanh â m tại chiến trường vang lên thanh â m không lớn lại đem chiến đấu tiếng oanh minh đều ép xuống một cái nho nhỏ bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại ngọc đế cùng như lai ở giữa người mặc màu trắng tăng ý ỉa chân đạp dày sợi đ a y tay cầm trúc trượng trên thân không có chút nào pháp lực ba động bình thản không có gì lạ nhìn qua giống như người bình thường ngọc đế biến sắc lập tức thu tay lại thân hình thu nhỏ cung kính túi đầu nói ra bãi kiến chuẩn đế sư h u n h như lai cũng tán đi kim thân chắc tay trước ngực túi đầu nói ra bãi kiến thật mẫu chuẩn đê cười nói ra đều mi vâng ngọc đế như lai đứng lên chuẩn đề nhìn về phía ngọc đế nói ra lần này sự kiện cùng như lai xác thực không quan hệ phật giáo cũng là không biết chút nào chính là t ử vi đại đế một người gây nên ngọc đế nhìn không được nói ra sư m i n h bá ấp khảo luôn mồm t ê u lên chính là như lai nói cho hắn biết thời cơ đã tới chuẩn đề cười nói t ử vi đại đế đã bỏ mình một vòng chân linh lên phong thần bảng sư đ ệ nếu như không tin đều có thể đến hỏi tuần một phen ngọc đế trầm mặt một hồi gật đầu nói ra ta tự nhiên sẽ đến hỏi rõ ràng nhưng chuyện này dù cho không phải như lai chỉ huy hắn cũng thoát không khỏi liên quan chuẩn đề cười khe nói ra cho nên ta không có ở trước đó ngăn cả ngươi ngươi lại náo linh sơn đả thương chư phật cũng đầy đủ ngươi bất giận à hiện tại dừng tay đi ngọc đế nhắm ngay sách thánh nhân túi đầu quay người rời đi như lai thở dài nói ra phật mẫu đây hết thệ đều là lỗi của ta chuẩn đề hỏi ngươi sai ở nơi nào như lai trong mắt mang theo đại cảm giác hiểu ra thần thái nói ra bật t ă n g sai tại không nên buồng nghịch những ngày âm mưu quỷ kế cuối cùng liên lụy phật giáo chuẩn đề cười nói ra không ngươi vẹn vẹn chỉ là sai đang chọn sai đồng đội trở về đi an ổn phật giáo chờ đợi thỉnh kinh kết thúc như lai cung kính túi đầu nói ra vâng Chuẩn tức thanh biến đề vô thanh vô một ấ t tại hỗn đ n bên r o n như lai, nhiên đăng, di lạc cũng g lai, lạc sau di đó biến mất, bên i khôi ế n hỗn độn mảnh an mình. mất, một Một phục b khác lôi c h ấ n tử tại na cha cùng dương tiễn đại chiến tử vi đại đế thời điểm liền cảm giác được không ổn thừa dịp loạn chiến thoát khỏi vương linh quan dây dưa trốn hạ giới mà đi nam chiêm bộ châu trung nam sơn chính là hồng hoang nổi danh tiên gia phúc địa trung nam sơn chỗ sâu có một độc phủ tên là ngọc trụ đ ậ u lôi c h ấ n tử lưu tinh từ đằng xa bay tới bình một tiếng rơi vào ngọc trụ đ ộ n trước thân sắc bối rối k ê lên đạo đồng mở cửa ngọc trụ đ ộ n nổi lên một trận mạch quang một tiểu đạo đồng từ bên trong đi tới cung kính thi lễ cười nói ra đại sư huynh ngài trở về lôi chấn tử liền vội vàng hỏi sư phó đâu ta muốn cầu kiến sư phó đạo đồng nói ra sư phó đi ngọc đỉnh sư bán nơi đó làm khách đến nay chưa về lôi chấn tử nhanh chân hướng trong động p h ủ đi đến nói ra ta đi vào chờ đi đến động p h ủ trước một đạo trận văn hiện hiện bịch một tiếng đem lôi chấn tử bắn ngược trở về lôi chấn tử dưới chân lảo đảo lui lại mấy bước sắc mặt khó coi nói ra đây là có chuyện gì đạo đồng ngày nay nói ra phong thần sau đại chiến lão gia lại có đột phá có lĩnh mộ mới liền đem động phụ trận pháp thay đổi sư huynh ngài một mực không trở về sư phó cũng quên đem con đường mới dẫn cho ngài lôi c h ấ n tử thần sắc kinh sợ nói ra nói cách khác ta không đi vào đạo đồng ấ y náy nhìn xem lôi c h ấ n tử nhẹ gật đầu lôi c h ấ n tử tại nguyên chỗ đi tới đi lui thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sợ dương t i ễ n hoặc na tra đuổi theo càng ngày càng bực bội trong lòng dần dần dâng lên một c ố không cam lòng bạo ngược cảm xúc dựa vào cái gì dựa vào cái gì bọn hắn có thể mạnh như vậy lúc trước phong thần đại chiến thời điểm rõ ràng đều là không sai biệt lắm tu vi dựa vào cái gì bọn hắn hiện tại mạnh như vậy lôi chân tử dấm chân xuống đột nhiên nghĩ đến một sự kiện hai cánh khẽ vỗ đằng không mà lên Tại một hét đạo cái chiều đi không chung một cái chuyển hướng chiều động phủ hậu phương động đồng bay lôi ớ n minh, ngươi nơi nào sư đi à? l quỷ quỷ chấn tử phi a n n thân xuyên y ú i thoáng qua đáp i v à h xuống tiên cây hạnh bên trên đưa tay hướng một viên tiên hạnh trộm tới thì thâm nói ra đã đã biến thành dạng này ta còn sợ cái gì trong mắt tinh quang nổ bắn ra phẫn nộ quát ta muốn trở nên mạnh hơn trong h ư chốc lát bầu trời mây đen dày đặc cùng phong gào thét điện thềm sấm xét từng đạo dọa người lôi đình bạch phá thiên tích hướng lôi chấn tử đánh tới đánh vào lôi chấn tử trên thân a n h một tiếng tiếng vang nổ thành một cái to lớn lôi điện cầu đem nó bọc lại tại trong đó a lôi chấn tử tại lôi điện cầu bên trong thống khổ gào thét tiên cây hạnh tại lôi điện phía dưới giấy lên hừng hực lôi diễm một cỗ vòi rồng c h ố n g rông tạo ra đem lôi chấn tử bao khỏa tại trong đó vòi rồng cuốn lên hỏa diễm lôi quang thông thiên triệt địa lôi chấn tử tiếng đều thảm thiết từ hỏa lôi vòi rồng bên trong không ngừng phát ra tại vòi rồng nội bộ chẳng những lôi chấn tử tại phát sinh biến đổi lớn tự liền hắn pháp bảo hoàng kim côn lôi công đục cũng tại biến đổi lớn tiên tây hạnh tại lôi điện bên trong thiếu đốt không ngừng rèn đúc lấy cái này hai thanh thần khí hoàng kim côn chậm dại biến ngắn hình thành một bậc côn lôi công đục trở nên mượt mà nặng n g nề hình thành một cái truy thể kèn một tiếng giao minh đoạn côn cùng truy thể hợp làm một thể truy lôi chấn tử nửa quỳ tại k h ô n g t r u n g phía sau hai cánh đem nó bọc lại tại trong đó hai cánh hoa một chút triển khai mỗi một cái trên cánh đều trải rộng lôi văn lôi văn sáng lên một tiếng ẩm vàng phong lôi đ ạ i tác mỗi một cái trên cánh đều c u ố n quanh lấy phong lôi chi lực cũng không phân biệt gió cánh lôi xí lôi chấn tử đứng lên rỗi tay ra lôi thần chi truy gào t h é t bay tới bịch một tiếng rơi vào trong tay lôi chấn tử hắc hắc cười q u á i dị nói ra dương tiễn na cha ta hiện tại không thể sò、so、các ngươi yêu à. ta lôi chấn tử chưa từng yếu tại người lôi chấn tử dùng tay mỏ sờ mặt mình càng thêm dữ tợn đáng sợ đã không có nửa điểm nhân loại dáng vẻ như là a một tiếng cười khẽ ở trên trời văng lên lôi c h ấ n tử ngươi làm đến ta chuyện không dám làm ai lôi c h ấ n tử trong mắt lóe lên một tia l ệ mang trong tay lôi thần chi truy rời khỏi tay gào thét đập tới bịch một tiếng b ạ o hưởng nơi xa trên đỉnh núi lôi quan đại tác một cái lao giả một m tay tiếp được lôi thần chi truy dưới chân lảo đảo lui lại mấy bước dẫm ngọn núi đều răng rắc một tiếng vỡ ra mấy đạo khe nước to lớn lôi c h ấ n tử tay vồ một cái lôi thần chi truy nháy mắt bay trở về bịch một tiếng trở xuống trong tay lôi chân tử khàn khàn nói ra sư phó vân trung tử ngạc nhiên nhìn xem lôi chân tử hương p ấ n hét lớn、Tốt. lôi chấn tử ngươi quá làm cho ta ngoại ý mớn vân trung tử bay thấp mà xuống vây quanh lôi chấn tử đ ả o quanh hương phân nói ra cực kỳ lâu trước kia vi sư đột nhiên k ỳ tưởng lấy thiên địa pháp tắc bồi dưỡng linh căn kết thành linh quả cho ăn tu sĩ phải chăng có thể làm cho tu sĩ thân tan thiên địa pháp tắc có siêu cường chiến lược v i sư ta bồi dưỡng phong lôi tiên hạnh nhiều năm như vậy ngươi là vi sư cái thứ nhất vật thí nghiệm cũng là thành công nhất cái kia năm đó vi sư cũng chỉ dám cho ngươi cho ăn hai viên không nghĩ tới chính ngươi cũng dám ăn nhiều như vậy hơn nữa còn thành công ha ha, ha nói rõ vi sư nghiên cứu quả nhiên là chính xác lôi c h ấ n tử hai cánh chấn động đầy trời lôi đỉnh bộc phát hình thành một tia chớp chi hoàn oanh một tiếng đem vân trung tử ép ra lôi đ ỉ n h chi hoàn đột nhiên co vào bao trùm tại trên thân ngưng tụ thành chiến lên giáp lôi c h ấ n tử nhìn hàm hàm vân trung tử khàn khàn nói ra ta này tấm người tăng quỵ ghét d á n g vẻ đều là bái ngươi ban tạo mây bên trong chỉnh lý một chút khét lại tóc không thèm để ý nói ra bề ngoài có làm được cái gì tại hồng hoang hết thể không phải làm u ố n lấy thực lực làm chủ hiện tại ngươi một bước lên trời trở thành đại la ai dám chế d ễ ngươi bề ngoài vân trung tử ho khan một cái cười nói mà lại ngươi trở thành đại la liền có tư cách trở thành ta xiền Vi sư cái này đi cùng đi này sư phó nói rõ phong ngươi rõ lôi à m n hộ trấn c h tử đi theo ư n siển g g thụ i vân trung tử hướng ngọc chủ động đi đến giao chỉ một tòa cung điện bên trong ngọc đế vương mẫu dương tiễn đều tại trong đó một cái trên giường nhỏ nằm ngay tại khờ ngủ trần hương vương mẫu ngồi tại bên giường đau lòng sờ lấy trầm hương khuôn mặt nhỏ thở dài nói ra ai hải tử đáng thương ngọc đế hối hận nói ra đều tại ta đã sớm biết bá ấp khảo đám người kia không an phận nhưng không có để ý không nghĩ tới cuối cùng sẽ liên lụy thiền nhi ngọc đế nhanh chân đi ra ngoài nói ra ta cái này đi tìm nữ hoa nương nương tiểu sư đ ệ là muốn hỏi tội sao đại điện bên trong ngũ sắt tường thụy chi khí hội tụ n g ư n g tụ thành nữ hoa nương nương thân hình ngọc đế dẫm chân xuống chắp tay thở dài nói ra bãi kiến nữ hoa nương nương vương mẫu cũng liền bận bịu đứng lên nói ra bãi kiến nữ hoa nương, nương. dương tiễn cũng xoay người bài nói tham kiến nữ hoa nương nương nữ hoa cười nói ra không cần đa lễ ngọc đế ngồi dậy lo lắng hỏi sư tỷ hiện tại thiền nhi sinh con sự t ì n h bại lộ ta bất đắc dĩ đem trấn áp tại dưới hoa sơn không biết ngài khi nào mới có thể sửa đổi thiên điều thả thiền nhi ra nữ hoa nương nương cười n h ạ t nói thiên điều đã tại hoa sơn bên trong thanh nén hai mươi năm sau mới có thể hề i thế ngọc đế kinh h ỉ kêu lên hai mươi năm tốt quá tốt rồi nữ hoa nương, nương nói ư ơ n n g ra nhưng còn thiếu một cái mở ra mới thiên điều người người này cần phải có đại công đức đại khí vận mới có thể ngăn trở cựu thiên đầu phản vệ chi lực ngọc đế chắp tay cúi đầu nghiêm túc nói ra ta nguyện ý mở ra mới thiên điều nữ hoa nương nương cười nói ngươi cần phải nghĩ rõ ràng tây du về sau phật giáo khi khí vận cường thịnh hiện lên đại hưng chi thế ngươi nếu như mở ra mới thiên điều tiêu hao đại lượng thiên đình khí vận tam giới bên trong thiên đình sẽ vĩnh viễn cư linh sơn phía dưới ngươi tu vi cũng sẽ nhận ảnh hưởng ngọc đế lập tức nghiêm túc lên nếu như chỉ là liên quan đến bản thân mới thiên đ i ề u mở ra nhất định là không chút do dự nhưng là nếu như quan hệ đến toàn bộ thiên đình liền không thể không thận trọng tam giới đại thế khả năng vì vậy mà thay đổi nữ o a cười ha hả nói ra ngươi không cần xoan suít mở ra mới thi ra đã c h nương Ngọc đế liền vội vàng hỏi, là ai? Nữ đế là vội hỏi, ai? hoa nương, nương nhìn về phía trên giường ngủ say tiểu trầm hương, cười nói ra, hán. Ngọc đế kinh ngạc phía về say ra, tiểu trầm kêu cười đế lời ê liên n hương. nói không ổn. Không ổn. Nương nương trầm tục ra, đầu Lắp l nói mở ra mới thiên điều cần đại công đức đại khí vận t r ầ m hương từ đâu tới công đức khí vận hắn ngăn không được thiên điều phản vệ vương mẫu cũng nhìn xuống không ngừng nói ra đúng vậy a nương nương ngài sẽ không nói sai đi nữ hoa nương nương ha ha cười nói các ngươi có chỗ không biết t r ầ m hương kiếp t r ư ớ c không phải là p h à m nhân chính là phật giáo địa tạ n g vương phật c h u y ể n thế địa tạ n g vương phật tại địa phủ lâm sơn phổ độ ác quỷ vô số năm tự nhiên có công lớn đức mang theo mà lại một khi hắn bái nhập phật giáo môn hạ tu hành phật giáo công pháp liền có thể cùng phật giáo khí vận tương liên được phật giáo khí vận che chở ngọc đế cả kinh kêu lên h ắ n hắn là địa tạ n g vương c h u y ể n thế nữ hoa nhẹ gật đầu cười nói nhưng cũng không có người so với hắn thích hợp hơn ngọc đế nhữ mày nói ra nếu như hắn về sau tu hành có thành cựu đã thức tình trí nhớ kiếp chức nên như thế nào nữ hoa nương, nương nói ra Ta sẽ mời b ì ngọc h thủ, chết hắn nhớ tâm xuất thủ, để tẩy trí trước. t để đi kiếp n r ư 932 932, Trầm Trường Trầm Hương Hương an an n g bài. bài. đế cảm kích nói ra đà tạ sư tỷ không biết sư tỷ cho rằng t r ầ m hương hẳn là bái nhập a i môn hạ nữ hoa nương nương cười nói ra các ngươi cảm thấy ngộ không như thế nào ngọc đế sắc mặt giật mình cười nói ra như thế rất tốt nữ hoa nương nương thân ả n h hóa thành ngũ thải tường quang phiếu tán ngọc đế quay đầu nhìn về phía tiểu chấm hương chấm mặc một hồi nói ra để hắn hạ giới đi thôi dương tiễn nhịn không được kêu lên cứu cứu vương mẫu cũng chừng mắc quát hạ thiên ngươi cái gì ý tứ dương khắc khắc tiện nói nói như, như có điều suy nghĩ nói ra cứu cứu là ý nói để chầm hương giống năm đó ta cũng như thế tới một lần phá núi cứu mẹ ngọc đế gật đầu nói ra không sai ta sẽ sửa đổi chầm hương ký ức tại trí nhớ của hắn bên trong không có một mươi đại kim o có chỉ là vương mẫu sầu lo nói ra trên điện thoại di động video khu có một cái thần đăng chuyện ta lo lắng trầm hương nhìn thần đăng chuyện có thể đoán ra dụng ý của chúng ta ngọc đế nhàn nhạt nói ra vậy liền giết sạch người đứng bên cạnh hắn hắn, hiện đang ở địa phương thôn dân, hắn thân bằng hảo hữu nuôi dưỡng hắn lớn lên người tất cả đều giết sạch bỏ đi hắn hoài nghi dương tiễn do dự nói ra cứu cứu hưởng tạo giết chóc không tốt ta ngọc đế không cao hứng nói ra cũng không phải để ngươi thật giết chỉ cần để trầm hương cho rằng bọn họ bị ngươi giết là được dương tiễn như có điều suy nghĩ nói ra ta minh bạch vương mẫu lại hỏi các ngươi cảm thấy hẳn là phái ai hạ giới n u ô i dưỡng tiểu trầm hương ngọc đế nói ra thái bạch kim tinh vương mẫu tranh phản bác nói ra không được thái bạch kim tinh là nam nhân chiếu cố hài tử không có nữ tử cẩn thận ta cảm thấy hằng nga tương đối phù hợp dương tiễn lắc đầu nói ra cứu cứu vô luận thái bạch k i m tinh vẫn là hàng nga tiên tử đều thân cư thiên đình chức vị quan trọng không nên hạ giới ở lâu ta có một cái thí sinh thích hợp ngọc đế nhẹ a một tiếng hỏi người nào dương tiến có chút không tốt ý tứ nói ra tây hải tứ công chúa ngao thổ tâm cùng ta quan hệ cá nhân rất tốt ta có thể mời nàng tạm thời chiếu cố trầm hương vương mẫu nhãn tỉnh sáng lên lộ ra vẻ tươi cười nói ra nhìn ta muốn quan tâm kỹ càng một chút cái này ngao thổ tâm dương tiến vội và nói mợ ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi vương mẫu mỉm cười nói ra ta cũng không nói giữa các ngươi có sự tỉnh c a dương tiễn hạ to miệng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì ngọc đế nói ra nhị lan g lớn chuyện tình cảm liền để chính hắn xử lý t r ầ m hương sự tình liền xin nhờ ngao t h ố n tâm đi sự tình qua đi về sau đem ngao t h ố n tâm điểu đến thiên đình nhậm chức dương tiễn do dự một chút cung kính túi đầu nói ra đà tạ cứu cứu ngọc đế nhẹ gật đầu ba người đều quay đầu nhìn về phía t r ầ m hương đáng thương hải tử về sau ngươi phải chịu khổ xuân qua hạ đến thiên đình tử vi mưu phản ngọc đế chấn áp phật giáo tại tam giới cao tầng ở giữa lưu truyền rất rộng nhưng ngọc đế như lai đồng thời xuất thủ đem chuyện này ép xuống cũng không có chuyện đến hạ giới trên điện thoại di động cũng không có nghe đồn thiên đình tất cả tham dự tạo phản thần linh đều bị ngọc đế phục sinh s ử vạn tiễn xuyên tâm c h i hình cũng cấm túc giam giữ tinh thần không được rời đi mình sao trời thần tướng tất cả đều cấm túc tại riêng phần mình thần điện bên trong muôn đời không được ra về phần tử vi thì là thỉnh thoảng bị ngọc đế phục sinh giết một lần tại sinh cùng tử ở giữa luân hồi trải nghiệm khô vinh vô thường đại đạo trí lý h u y ề n không đảo bên trên trương minh hiên lý thanh tuyền bọn người ngồi tại dưới một cây đại thụ mỗi người ôm một thùng kem ăn rất là thương ngọt t liền nha nha cũng không ngoại lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn rán đều là màu trắng kem. trương minh hiên nhìn về phía tấn dương nói ra ngươi không cần đi lên lớp rồi tấn dương đắc ý nói ra tiên sinh nói học thức của ta đã đầy đủ đằng sau phải nhờ vào ta tự học ta thế nhưng là học viện chúng ta cái thứ nhất tốt nghiệp trương minh hiên thường ngày đ ả kích nói ra cái này có cái gì tốt đắc ý cái sau vượt cái trước không biết sao cẩn thận bị trường học đám người kia vượt qua tấn dương lắc đầu nói ra không có khả năng lý thanh tuyền ngẩng đầu nhìn trời kêu lên chúng ta đi tới mặt ăn cơm đi trương minh hiên tùy ý nói ra thanh n h ã tỉ ngay tại nấu cơm chúng ta nếu là xuống dưới ăn có phải là quá không lễ phép nha nha xếp bằng ở cái ghế bên trong ôm một thùng nhỏ kem nghiêm túc nhẹ gật đầu lý thanh nhã thanh âm từ tiệm sách bên trong bay ra các người đi thôi hôm nay không muốn làm cơm nha nha ngẩng đầu mê mang mắt nhỏ nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên ho khan một cái hỏi vậy các người muốn ăn cái gì lý thanh tuyền hưng ơ phấn kêu lên ta muốn ăn như ma vương mỹ sợi nha nha gật đầu mãi thanh mãi k h i nói ra ta cũng ăn t h ấ n dương cười hì hì nói ra trời quá nóng ta muốn ăn lạnh mặt nha nha nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu kêu lên ta cũng phải lạnh mặt trương minh hiên đứng dậy nói ra vậy thì tốt chúng ta cùng đi ăn như ma vương mỹ sợi ra, còn còn băng băng, xa xa ra c ò nhau nhau nữ hoa nhìn hai bên một chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía trương minh hiên nói ra bọn hắn tựa hồ cũng rất sợ ngươi trương minh hiên nghi hoặc nói ra ta làm sao biết trước kia bọn hắn không phải như vậy a một đoàn người đi vào một cái tráng lệ tiểu lâu trước, cái lệ lâu đại m ô n h a i bên phân b i ệ trong đứng thẳng một cái kim như một kim cái p tiểu lưu ly lát i như ma mị sợi. Lên, ra, ma sợi vào, thành t u y khắp nơi tơ vàng khoảng một bên khảm châu khảm bảo nói ngắn gọn hai từng cái chữ phú quý trong đại s ả n h khách nhân cũng không tính ít xem như gần như ngồi đ ầ y từng cái trên chỗ ngồi yêu quái đều đang thì thầm nói chuyện không ai nói chuyện lớn tiếng lộ ra rất có tố chất trương minh hiên bọn người mới vừa đi vào liền có một cái thị nữ tiến lên đón phúc thân thi lễ cung kính nói ra gặp q u a tiêu g i a o thần quân tất cả ăn cơm người đều là thân thể trì trệ quay đầu đối trương minh hiên lộ ra đ ị n h nọt i ê u d u n g trương minh hiên hơi n h í u c a o mày nói ra chuẩn bị cho ta một cái ghế lô thị nữ cung kính nói ra vâng ta tới đi một cái ngọt ngào mị hoặc thanh âm từ bên cạnh truyền đến mấy người quay đầu nhìn lại chỉ thấy ngọc diện công chúa chính phinh, phinh mà đến v thị nữ vội vàng xoay người thối lui chương 933. n t r m a mươi ba n ma vương bị sợi chương 933. n t r m a mươi ba n ma vương bị sợi lý thanh tuyền hưng phấn kêu một tiếng ngọc diện a di ngọc diện công chúa c ư ờ i nói các người đi theo ta c h ơ n g minh hiên một đoàn người đi theo trên mặt ngọc lầu ba tiến vào một cái lịch sự t à o nhã bao xương bên trong theo thứ tự ngồi xuống c h ơ n g minh hiên c ư ờ i hỏi cái này tiệm cơm là ngươi cùng như ma vương mở ngọc diện công chúa u h á n nói ra mới không phải đâu từ khi tới thiên môn sơn về sau lão n ư u cũng không dám tùy tiện tìm ta cái này tiệm cơm là thiết phiến tỉ tỉ cùng lao ngư mở ta tại nơi này khi nhân viên thu chi trương minh hiên con mắt đống nhiên t r ừ n g lớn cả kinh têu lên ngươi nhân viên thu chi ngươi là thế nào trà trộn vào tới ngọc diện công chúa đắc ý nói ra đương nhiên là bằng bản lĩnh thật sự đi chỉ bằng trong phường thị những này vớ va vớ vẩn như thế nào là ta đối thủ trương minh hiên cảm thán nói ra ngươi là thật lợi hại a trực tiếp đánh vào địch nhân nội bộ cũng không sợ thiết phiến giết ngươi ngọc diện công chúa cười hì hì nói ra kỳ thật thiết phiến tỷ tỷ người rất tốt ta thật thích nàng trương minh hiên hỏi như ma vương đâu hắn làm cái gì ngọc diện công chúa cười nói ra như lang tại khi đầu bếp trương minh hiên lại hỏi thiết phiến công chúa làm cái gì ngọc diện công chúa đương nhiên nói ra thiết phiến tỉ tỉ tự nhiên là khi trưởng quỹ a nàng còn muốn mỗi ngày quản giáo hồng hải nhi c ư ờ i hì hì nói ra hiện tại hồng hải nhi nhưng t h ế thảm mỗi lần huấn luyện về sau liền hướng ta nơi n này chạy trương minh hiên trong lòng âm thầm tính toán một chút lão b ả n cùng đầu bếp là vợ chồng đầu bếp cùng nhân viên thu chi là tình nhân lão b ả n cùng đầu bếp hải tử thích nhân viên thu chi ta đi thật l à luận a không hạ một bản cung đấu phim tình cảm phanh phanh phanh một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến trương minh hiên nói ra mời đến mặc một thân đầu bếp trang như ma vương cùng một thân đung dung hoa phục thiết phiến công chúa từ bên ngoài đi tới như ma vương cười ha ha nói sư đệ tới làm sao không nói trước nói một tiếng sư m i n h cũng chuẩn bị cẩn thận một chút sở trường thức ăn ngon trương minh hiên cười nói ra không cần chuẩn bị cái gì tốt đồ ăn thời tiết quá nóng chúng ta chính là đến ăn lạnh mặt chính là còn lại mấy nữ hải cũng đ ề u ừ ừ liên tục gật đầu thiết phiến công chúa nhữ mày nói ra còn không m a u đi chuẩn bị như ma vương liên tục gật đầu nói ra cái này đi ta cái này đi h y nay đối trương minh hiên cười cười quay người đi ra ngoài ngọc diện cười khe nói ra thiết phiến tỷ tỷ không cần đối ngưu lang hung ác như thế mà nam nhân ở bên ngoài muốn cho hắn trừ chút mặt mũi thiết phiến công chúa không vui nói ra ta còn cần ngươi dạy ta lại nói nơi này có người ngoài sao tùy ý đi đến trước b à n ngồi xuống ngọc diện công chúa cười hì hì nói ra vậy các ngươi trò chuyện ta đi ra ngoài trước thiết phiến công chúa mặc không biểu tình nói ra ngồi xuống tiêu g i a o thần quân làm sao cũng coi như ân nhân cứu mạng của ngươi có thể nào vừa nói hai câu liền đi lộ ra tiệm chúng ta quá không biết lễ phép tọa hạ bồi thần quân uống vài chén ngọc diện công chúa lé lưới nói ra thốt ta ngồi tại lý than tuyền bên cạnh lý thanh tuyền bất mãn nói ra ngươi dựa vào cái gì hung ngọc diện a di trương minh hiên cười nói ra thiết phiến công chúa là tu la tộc từ trước đến nay chính là loại này đi thẳng về thẳng tính t ì n h nàng không có ác ý ngọc diện công chúa ngồi tại lý thanh t u y ề n bên cạnh gật đầu cười nói ra thiết phiến tỉ tỉ chính là như vậy nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ thiết phiến công chúa hừ một tiếng không nói lời nào trương minh hiên thấy bầu không khí có chút xấu hổ liền vội vàng hỏi đúng rồi vừa vặn ta đi ở bên ngoài thấy rất nhiều yêu quái thấy ta đều xa xa tránh đi các ngươi biết đây là có chuyện gì sao thiết p i ế n công chúa kinh nghi nói ra ngươi không biết trương minh hiên nhẹ gật đầu sắc mặt m ở mịt ta hẳn là biết sao ta khoảng thời gian này t r ạ c h tại trong nhà cũng không có ra ngoài xóm a lý thanh tuyền cũng không nhịn được nói ra đúng vậy a mau nói đây là có chuyện gì ngọc diện công chúa nói ra chuyện này ta biết người thường khả năng không biết trên mạng cũng không có nghe đồn nhưng là tại giữa các tu sĩ đã chuyến khắp nghe nói ngọc đế muốn truy nã ngươi trương minh hiên t r ứ n g mắt cả kinh kêu lên ngọc đế truy nã ta cái này sao có thể ai chuyển tới thiết phiến công chúa ngưng trọng nói ra chuyện này là từ thiên đình chuyển tới Thiên đình tư pháp thiên thần dương tiễn đối ngoại nói nói tử vi đại đế đắc tội tiêu giao thần quân thế là tiêu giao thần quân âm thầm tính toán đem dương thiền công chúa xúc phạm thiên điều sự t ì n h cáo chi tử vi đại đế âm thầm tại tử vi đại đế bên người an bài nhân thủ giật dây tạo phản tử vi đại đế trung kế lấy dương thiền công chúa xúc phạm thiên điều vì lấy cơ cử binh tạo phản thế là tử vi đại đế quyền nghiêng thiên đình thế lực khổng l ồ tại tạo phản bên trong sụp đổ tử vi đại đế bản nhân cũng bị tư pháp thiên thần cùng tam đàn hải hội đại thần cầm nã hoa sơn thánh mẫu dương thiên tư thông phạm nhân xúc phạm thiên điều bị tử bị tư pháp thiên rất nhanh liền tại giữa các tu sĩ lưu truyền ra đến thần quân lấy chỉ là một cái tiểu kế liền để t ử vi đại đế cùng ngọc đế tàn sát lẫn nhau dễ như t r ở bàn tay trừ b ỏ một phương tiên địa bá chủ cuối cùng còn dẫn đến thiên đình công chúa bị trấn áp hung tàn chi danh đủ để dừng tiểu nhi khóc nỉ non để thế lực khắp nơi nghe mà biến s á c t r ư ơ n g minh hiên một mặt n g ố c trệ nha nha thọc trương minh hiên nhỏ giọng kêu lên ba ba ba ba trương minh hiên lấy lại tinh thần c h ấ n kinh kêu lên cái này đều cái gì cùng cái gì a dương thiền công chúa tư phối phạm nhân ta chô nào biết ta tính kế thế nào tử vi rồi thiết phiến công chúa hoài nghi nói ra sư lệ nói là thiên đình đang vu hoa ngươi t r ư ơ n g minh hiên liên tục gật đầu tức ổn hệ nói ra khẳng định là hoa n buồng ta a ta những ngày này vẫn luôn tại thiên môn sơn tính kế thế nào thiên đình a ngọc diện công chúa tại bên cạnh nói thầm nói ra dạng này mới lộ ra ngươi lợi hại a mà lại có chứng c ứ t r ư ơ n g minh hiên liền vội vàng hỏi chứng c ứ gì trong lòng phi thường khẳng định cái gọi là chứng cứ nhất định là thiên đình nguy tạo chỉ cần mình có thể tìm tới chứng c ứ sơ hở chỗ liền có thể hướng về thiên hạ người chứng minh trong sạch của mình ta thế nhưng là thuần phát hiện lương tiệu lan quân làm sao lại dở trò mưu quỷ kế ngọc diện công chúa xuất ra điện thoại chợt mấy lần một cái màn hình lơ lửng ở trước mặt mọi người màn hình bên trong phát hình một cái video một người mặc long bảo trung n h ê n nhân toàn thân quanh quẩn lấy hắc khí sắc mặt dày đặc d ữ tợn hoa văn nhìn qua rất là tạ ác giống như ma thần long bảo trung n h ê n nhân nằm tại rách nát con đường bên trên bối cảnh nhìn qua cũng là một mảnh đổ nát thê lương nhưng ẩn ẩn cũng có thần thánh khí tượng long bảo trung n h ê n nhân giống như bị đánh bại nằm dạp trên mặt đất ngựa mặt lên trời phát ra mặt lộ rên dỉ từng giống trương minh hiên con mẹ nó ngươi ông ta hình tượng im bặt mà rừng ngọc diện công chúa bổ sung nói ra cái này video là thiên đình trang chủ bên trên ban bố cấm chỉ bình luận cấm chỉ phát biết tử vi đại đế tạo phản người đều minh bạch cái này video đập chính là tử vi đại đế bị đánh bại cuối cùng cảnh tượng trương minh hiên trong lòng mang theo vẻ chờ mong hỏi tiểu p h ạ m cái này video là thật sao trương tiểu p h ạ m nói ra là thật thật thật t hai ậ t h chữ này tại trương minh hiên não hải không ngừng tiếng vọng chương chín trăm ba mươi b ố thiết phiến ngọc diện thành quê mật chương chín trăm ba mươi b ố thiết phiến ngọc diện thành quê mật trương minh hiên tiểu dung dần dần ngưng kết tại trên mặt vậy mà là thật t ử vi ngơi cái lao âm so mình h c ế trên mạng u n đã sớm truyền thuyết tiêu giao thần quân tính toán không bỏ sót trước đó một mực không quá tý tưởng hiện tại t trận tưởng so lưới thượng truyền còn muốn đáng sợ thần dương đắc ý nói ra đây coi là cái gì hoàng thúc còn có lợi hại hơn đâu nữ hoa nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra nhanh cùng ta nói một chút tấn dương nhỏ giọng nói ra vậy ta liền cùng ngươi nói một cái tiêu giao thần toán phán tung tích địch hao thiên hạ p h ả m diệt huyết lang cố sự đi đây là ngao bích đồng nói với ta là nàng cho hoàng thúc xoa bóp thời điểm tận mắt nhìn thấy nữ hoa liên tục gật đầu một mặt chờ mong một tiếng kéo kẹt n ư u ma vương đẩy tới cửa phòng đi đến đằng sau đi theo một đám bưng đồ ăn thị nữ nhu ma vương tùy tiện ngồi tại thiết phiến công chúa cùng ngọc diện công chúa ở giữa tất cả thị nữ đem lại mặt tương liệu trái cây đặt ở cái bản trung ương sau đó lùi ra nhu ma vương cười ha ha nói ra, đại gia không cần k h á c h khí m a u mời dùng nếm thử lão ngư thủ nghệ của ta lý thanh tuyển tấn dương nữ hoa mấy người lập tức đứng lên cười náo hướng trong chén thêm mặt thuận tiện cho nha nha cũng tới thêm một chén nữa như ma vương nghi hoặc nhìn về phía u buồn trương minh hiên nói ra sư đệ ngươi làm sao không ăn trương minh hiên đổi phế nói ra không thấy n g o n miệng như ma vương cười ha h a nói sư đệ là bởi vì tử vi đại đế bại lộ chuyện của ngươi đi yên tâm có đại sư tỷ tại ngọc đế không làm gì được ngươi trương minh hiên nhìn về phía n g ma vương bất lực nói ra loại này hoang đường chuyển ngôn ngươi cũng tin n h ma vương liên tục nhẹ gật đầu nói ra tin a đây chẳng phải là tiểu sư đệ tác phong của ngươi sao hiếu kỳ hỏi t ử vi đại đế là thế nào đắc tội ngươi trương minh hiên nói ra thiên đình không nói sao như ma vương nói ra thiên đình cũng có một chút lời đồn đại t r u y ề n tới có là nói t ử vi đại đế đụng đến ngươi có là nói t ử vi đại đế đối ngươi ngôn ngữ bất k í n h có là nói t ử vi đại đế đối ngươi mặt lệnh đối lãi chúng thuyết p h â n vân cũng không biết cái kia là thật trương minh hiên trong lòng lập tức qua lệnh qua lệnh tung tin đồn nhảm a nghiệp t r ư n g a ta một thế anh dành a thiên đình các ngươi đây là phỉ báng ăn uống no đủ về sau trương minh hiên bọn người đứng dậy rời đi, đi ra t i ệ u cơm những nơi đi qua chúng yêu ma nhao nhao lộ ra cứng ngắc khuôn mặt tươi cười hốt hoảng tránh đi tựa như ăn chơi thiếu ra nắm đại cầu dạ phố trương minh hiền sau khi đi n h ư u ma vương trở về phòng bếp ngọc diện cười cùng thiết phiến công chúa sau khi cáo t ử cũng hướng gian phòng của mình đi đến thiết phiến công chúa do dự một chút kêu lên ngọc diện ngọc diện công chúa dẫm chân xuống quay đầu cười hì hì nói ra thiết phiến tỉ tỉ có chuyện gì sao thiết phiến công chúa trần trờ nói ra ngươi nói ta vừa v ặ n đối lao ngưu nói như vậy không tốt ngọc diện đi tới cười nói ra đúng vậy a bọn hắn giống được a đều là sĩ diện mặc kệ tại nhà như thế nào ở bên ngoài nhất định phải cho đủ h ắ n mặt núi thiết phiến công chúa có chút không tốt ý tứ nói ra cái này ta không hiểu ngươi có thể cùng ta nói một chút sao ngọc diện công chúa nhãn tình sáng lên cười hì hì nói ra tốt chẳng những là nam nhân sĩ diện nữ nhân chúng ta cũng phải sĩ diện muốn học được cách ăn mặc mình giống tỉ tỉ ngài dạng này ngàn năm vạn năm liền một bộ quần áo không thể được ta biết hư hoang g i ớ i bên trong có một đầu trang phục đường phố bên trong quần áo rất xinh đẹp ta bồi tỉ tỉ đi mua mấy món đi còn muốn mua một chút son phấn một nước giống được động vật đều là thích mới mẹ cảm giác đồ vật nữ nhân chúng ta liền muốn bảo trì loại này mới mẹ cảm giác thiết phiến công chúa do dự một chút nói ra t ố t ngọc diện công chúa cười hì hì tiến lên ô m thiết phiến công chúa một đầu cánh tay liền đi lên lầu thiết phiến công chúa thân thể kìm lòng không được trệ cứ ngắc n g đi theo ngọc diện công chúa lên lầu ngọc diện công chúa vừa đi vừa nói thiết phiến tỉ tỉ ta cùng ngươi nói a giống được đều là giống nhau càng áp bách càng phản kháng có thời điểm ngươi hẳn là hơi cho hắn một điểm tự do thiết phiến công chúa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ngọc diện công chúa gián thiết phiến công chúa bên hai cười hì hì nói ra mà lại tại phu thế chi sự bên trên nữ nhân chúng ta tuyệt đối đừng qua cường thế như thế sẽ dọa chạy h thiết phiến công chúa hơi đỏ mặt o á n trách chừng ngọc diện công chúa một chút ngọc diện công chúa lạc lạc cười không ngừng trương minh hiên trở lại huyền không đảo về sau để lý thanh tuyển các nàng chiếu cố nha nha mình lập tức liền phòng nghỉ ở giữa bên trong chạy tới sau khi trở lại phòng trương minh hiên xuất ra điện thoại vội vàng cấp ngọc đế phát một cái video mời thanh thúy trung điện thoại di động vang lên vài tiếng ngọc đế uy nghiêm khuôn mặt xuất hiện tại ống k í n h bên trong trương minh hiên vừa thấy được ngọc đế lập tức chỉ ủy khuất khóc lóc kể lể tê lên b ậ hạ ta là bị oan uổng a ngươi rồi trương minh hiên vội vàng giơ lên một cái tay, nghiêm túc nói ra, ta thể dương thiền công chúa sự t ì n h thật cùng ta không có một chút xíu quan hệ ta căn bản không biết dương thiền sinh con sự t ì n h à. ta cũng không có cổ động tử vi tạo phản chuyện này thật cùng ta không có một tơ một h á o quan hệ đều là tử vi cái kia ba ba tôn đoan l u ồ n ta à. bệ hạ ngài cần phải vì ta làm chủ à. ngọc đế nhàn nhạt nói ra ta biết g i ắ t t r ư ơ n g minh hiên biểu l ộ ngưng kết tại trên mặt hắn biết t r ư ơ n g minh hiên lấy lại tinh thần cười hát hát nói ta liền biết bệ hạ nhìn rõ mọi việc làm sao lại bị tử vi cái kia ba ba tôn lừa dối đã bệ hạ đã tra rõ nhanh công bố ra ngoài đi cũng tốt trả ta một thế anh minh ngọc đế quả quyết nói ra không được chứng minh hiên cả kinh kêu lên vì cái gì ngọc đế suy nghĩ một chút liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói cái rõ ràng chứng minh hiên chỉ mình chứng to mắt kêu lên nói cách khác ta nhất định gánh vác lấy cái ô danh rồi bi thống kêu lên thế nhân nên như thế nào nhìn ta a ta một thế anh danh a ngọc đế không cao hứng nói ra coi như không có chuyện này ngươi cho rằng thanh danh của ngươi rất tốt sao còn một thế anh minh chuyện này đối với ngươi mà nói nhiều lắm là xem như dạy thoa trên tấm chứng minh hiên chỉ trệ nói thầm nói ra vậy hạ ngài là không phải dùng sai thành ngữ ngọc đế nghiêm túc nói ra ta còn muốn ngươi ác nhân làm đến cùng đợi đến trầm hương đi tìm ngươi báo thủ thời điểm giúp ta nhiều ma luyện hắn một phen trương minh hiên bất đắc dĩ gật đầu nói ra thua ta nhưng là nhà ta bản đảo đã ăn xong ngọc đế không cao hứng nói ra ta cũng không có video nháy mắt cắt ra trương minh hiên tức giận kêu lên quá phận quá mức mời ta hỗ trợ lại còn treo ta video chẳng lẽ ta một thế anh dành còn không đáng ngươi mấy cái kia bản đảo sao chọc giận ta ta đi bản đảo viên mình hãy đi trương minh hiên thở phì phò ra khỏi phòng dự định đến hậu sơn ngủ một hồi an ủi mình viên này thụ thương tâm linh trương trương ế tái t quốc. minh hiên có người t ì mở người, là người của thiên đỉnh, người thật giống như đánh không Trốn、mau. Trương Minh Hiên lại. là của thật mò. m to mắt từ trên cây nhảy xuống nghi ngờ đi ra ngoài thiên đình hiện tại người tới làm cái gì chẳng lẽ là văn trọng bọn hắn phía trước bên hồ nước đình nghỉ mát bên trong thái bạch kim tinh chính một mặt xấu hổ đứng trước mặt cảnh giác lý thanh tuyền bọn người thái bạch kim tinh nhìn thấy trương minh hiên nhãn tỉnh sáng lên vội vàng chắp tay nói ra gặp quà tiêu giao thần quân trương minh hiên đi tới cười ha hả nói ra lão quan nguyên lai là ngươi đã đến nhất định là ngọc đế có dặn dò gì à con mắt đột nhiên sáng lên chờ mong nói ra chẳng lẽ là ngọc đế đem ta hoa quả đưa tới lý thanh tuyển lỗ thay dựng thẳng lên kêu lên hoa quả cái gì hoa quả chẳng lẽ không phải đến bắt ngươi thái bạch kim tinh cung kính nói ra lý nhị tiểu thư nói đùa tiểu lão nhân cũng không dám bắt tiêu giao thần quân c ư ờ i ha hả nói ra bậy hạ nói trong kho hàng bàn đảo đều nhanh thả hỏng để tiểu thần đưa một chút đến cho các ngươi giải giải khác trương minh hiên cười ha hả nói vẫn là ngọc đế đủ ý tứ trở chương tiên. Tiên xét, xét món, món minh hiên tán thưởng nói ra bệ hạ thật sự là quá khắc khí như vậy ta liền từ chối thì bật kính miễn cưỡng tiếp nhận rồi trên tay trước từ thái bạch kim tinh cầm trong tay qua túi không gian thái bạch kim tinh nụ cười trên mặt cứng ngắc miễn cưỡng tiếp nhận cho ngươi đưa b ả n đào ngươi còn ủy khuất đúng không có bản lĩnh ngươi đừng muốn a thái bạch cung kính c ú i đầu nói ra b ả n đào đã đưa đến tiểu thần cái này c á o tử trương minh hiên cười nói ra kim tinh vất vả nếu không lưu xuống tới ăn cơm tối đi nếm thử thanh nhã t h tay nghề thái bạch kim tinh vội vàng khoát tay nói ra không dám không dám tiểu thần cái này trở về vội vàng hướng ra ngoài chạy tới trương minh hiên kêu to nói ra thái bạch đi thong thả thái bạch kim tinh thân ảnh qua trong dây lát biến mất tại góc rẽ trương minh hiên ước lượng bàn đến mỗi người lấy trước một cái nếm thử tươi lý thanh tuyển tấn dương nữ hoa còn có tiểu tuyết mỗi người đều phân đến một viên ba văn bản đảo cười đùa lấy chạy trương minh hiên nhìn về phía hồ nước bên trong đứng thẳng băng điêu cơ cơ trong tay bản đảo nói ra muốn ăn không tiểu bạch trợn mắt nhìn trương minh hiên đi vào bên hồ nước thở dày ngồi tại trên tảng đá đem chân đặt ở hồ nước bên trong vầy nước không cao hứng nói ra không phải ta nói ngươi hồ ly không phải rất tinh sao làm sao bị một đầu hiệu lừa gạt xoay quanh tiểu bạch tại huyền băng bên trong tức dẫn đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh lại lại lại tới g i a chân trương minh hiên tiếp tục nói ra hiện tại không tiện động đến hắn đợi đến đường tam tạng bọn hắn đến bị khâu quốc thanh nhã tỷ sẽ đích thân mang theo ngươi đi một chuyến đến thời điểm ngươi liền có thể nhìn thấy cái kia cái gọi là tỉnh lang chân diện ngủ. cũng không biết hiện tại đường tam tạng bọn hắn đi tới chỗ nào rồi tiểu bạch tại huyền băng bên trong một mặt lo lắng lục lang ngươi chạy mau tuyệt đối đừng lưu lại nhanh lên chạy đường tam tạng sư đầu ngồi xe ngựa kéo kẹt kéo kẹt tại trên đường lớn đi tới hiện tại đã rời hỏa diệm sơn không biết bao nhiêu dặm trên đường dần dần xuất hiện người ở đánh xe sang ngộ t ị n h cười ha hả nói ra sư phó phía trước có cái thành trì đường tam t ạ n thanh âm từ xe ngựa bên trong n ộ tịnh ngươi tìm người tìm hiểu một phen nơi này là đến phương nào địa giới s a ngộ n tịnh kêu lên được rồi đem xe ngựa dừng ở một chỗ dưới bóng cây nhảy xuống xe viên đi tới chỉ chốc lát s a ngộ n tịnh trở lại trên xe ngồi lên xe ngựa tiếp tục hướng phía trước đi đến nói ra sư phó nơi này là tế tái quốc biên giới đi về phía tây hơn mười ngày có thể đạt tới tế tái quốc quốc đô đường tam tạng mừng rỡ nói ra lại là một quốc gia như thế rất tốt một đoàn người tiếp tục hướng tế tái quốc quốc đô đi đến đường ban đêm dừng chân ban ngày đi đường nhưng là để đường tàm tạng kinh ngạt là mỗi lần dừng chân thời điểm trưởng quỹ cùng với các khách, khách nhân đều là một trận kinh hoàng thậm chí còn có mấy lần bị khách sạn trưởng quỹ báo quan phái tới quan binh đuổi bắt đều bị tôn ngộ không thổi một hơi định trụ lúc này mới một đường bình yên đi vào tế tái quốc quốc đô khổng lồ thành trì trước một cái xe ngựa chậm rãi đi đến đánh xe chính là hai cái đại hán trên mui xe ngồi một cái cao gầy hành giả một đoàn người tiến vào thành trì trước mặt trùng hợp có một đội khoác gông mang khóa hòa thượng bị lôi kéo hướng nơi xa đi đến đường tam tạng thông qua xe ngựa màn xe hướng ra ngoài nhìn lại chắc tay trước ngực sầu mi khổ kiểm nói ra a di đà phật lại là một cái sắp xếp phật quốc gia ngoài xe ngựa mặt chứ bắt giới cười ngây ngô nói ra sư phó nếu không phải hầu ca ra ngoài giao hấn đám kia quan binh một phen cứu bọn này hòa thượng ra bể khổ đường tam tạng do dự một chút lắc đầu nói ra không ổn không ổn các ngươi chớ có quên xa chỉ quốc sự t ì n h cần cẩn thận làm việc tôn nộ không ngồi tại trần xe không cao hưng nói ra ngươi cái này ngốc t ử sai sử ta l á o tôn tới vì sao không tự mình đi chứ bắt giới cười h t h nói ta không phải không đại sư h i n h lợi hại mà đang khi nói chuyện một đám binh sĩ từ đằng xa đi tới dẫn đầu một người mặc lộng lấy quán p h ụ một đoàn người ngăn tại xe ngựa đi đường trước sa ngộ thịnh lập tức kéo một chút dây cương bạch long mã dừng lại bước chân quan viên cười nói ra trong xe thế nhưng là đại đường tới cao tăng đường tam tạng từ xe ngựa bên trong đi tới n ả y xuống xe ngựa chắp tay trước ngực nói ra a di đã phật bẩn tăng từ đông thổ đại đường mà tới mang mà Tam xa cao ta, quan đa tin phương đến, nói có đại pháp lực đại đường cao tăng tiến nước vương đến nên đón. Đường tam Tạng vội và nói, tức từ tạ đại đại phái lại vội có lực quốc đặc pháp hạ vào và để đây bệ bệ Khiều、quan viên l i ề nói phán phất không nghe thấy, n cười ra đã các a o vị đại sư tàu xe mệt nhọc tạm thời nghỉ ngơi một đêm ngày mai tàu triều bệ hạ tự sẽ triệu kiến hạ quan cao từ trước có chút thi lễ liền hướng đi ra ngoài đường tam tạng vội vàng kêu lên đại nhân xin dừng bước quan viên dừng lại bước chân quay đầu hỏi thánh tăng còn có gì phân phó đường tam tạng do dự một chút hỏi lúc trước vào thành nhìn thấy không ít tăng lữ khoác gông mang khóa không biết bọn hắn phạm phải sai lầm gì quan viên lắc đầu nói ra thánh tăng chính là đắc đạo cao tăng càng là từ phía trên bang thượng quốc mà đến cùng đ á m kia lửa đời lấy tiếng c h i đồ tất nhiên là khác biệt hạ quan khuyên thánh tăng vẫn là đừng nhúng tay chuyện này ngày mai sớm đổi nhau thông quan văn điệp rời đi thôi Chứng 936, Kim tự Chứng chút Quang tự ngọn nguồn. Quang ngọn nguồn. Quan viên nói một chút dặn dò, liền 936, 936, Kim Kim một tự tự dò, chờ một chút chúng ta ra ngoài tìm tăng nhân h i ể u rõ một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra chứ bắt giới v u v p ả i nằm ở trên giường nói ra sư phó đây là bọn hắn quốc gia chính mình sự t ì n h chúng ta làm kẻ ngoại lai cũng đừng có nhúng tay a đường tam tạng nghiêm túc nói ra như thế đông đảo tăng nhân trên thân trong hình trong đó tất có văn tình vi sư có thể nào làm như không thấy chạm vạn g tối thời gian đường tam tạng một đoàn người đi ra dịch t r ạ n g trên đường tìm kiếm tăng nhân cuối cùng tại một cái góc nhìn thấy mấy cái mang theo gông xiền g hòa thượng tựa hồ ngay tại nghỉ ngơi đường tam tạng nhãn tỉnh sáng lên đi qua hỏi a di đ ạ phật các ngươi là phương nào tăng c h ú n g vì sao thụ này cực khổ một cái hòa thượng bi thương nói ra chúng ta là kim quan g tự thụ oan hòa thượng tôn nộ không nhớ tới chân hỏi kim quan g tự ở nơi nào kia hòa thượng nói ra chuyển qua góc đầu chính là đường tam tạng hỏi các ngươi thụ cỡ nào gắn q vất không ngại cùng bần tăng tục nói một chút kia hòa thượng trần trờ một chút lặng lẽ dò xét một chút b ú n phía nói ra chư vị trưởng lão nếu như muốn biết nội tình không ngại đi kim quan g tự một nhóm lúc này mấy cái quan binh từ đằng xa đi tới quắt đều tới đây cho ta một đám mang gông xiềng hòa thượng vội vàng đứng lên hướng quan binh chạy tới đường tam tạng bi thượng thở dài nói ra thọ tử hồ bi vật thương kỳ loại b ầ n tăng trong lòng rất cảm giác khó chịu các đồ đệ chúng ta đi một chuyến kim quang tự sư đồ mấy người bên đường hỏi đường đi vào một chỗ rách nát chùa miếu trước cửa chùa bên trên hành o viết bảy chữ to sắt xây hộ quốc kim quang tự đường tam tạng đẩy một chút cửa chùa một tiếng kéo kẹt cửa chùa bị mở ra một trận cho bụi rơi xuống sang đường tam tạng liên tục khó khăn sư đồ mấy người đi vào chỉ thấy trong nội viện cỏ dại rậm rạp kiến thu hoành hành cây tùng già rủ xuống cánh khô hành lang lá quét gió sang hộ t ị n h tre chở đường tam tạng đi vào đại điện đại điện bên trong một mảnh đ ám phật tượng rơi cho một cái nhảy vọt biến mất không còn tam tích trong nháy mắt mang theo một cái đầy bụi đất hòa thượng đi ra tiện tay vứt trên mặt đất hòa thượng phịch một tiếng quẳng xuống đất vội vàng bỏ lên quỳ trên mặt đất cũng ít dập đầu nói ra tha mạng ra ra tha mạng đường tam tạng không người đem đỡ dậy nói ra thiểu sư phó mau mau tiêu tiểu hòa thượng ngầm đầu nhìn về phía đường tam tạng kinh hỷ kêu lên đại đường thánh tăng đường tam tạng kinh ngạc nói ra ngươi sao biết b ẩ n tăng là từ đại đường tới hòa thượng rơi lệ nói ra đẩy chùa tăng nhân đoan khuất hạng ụ c tiểu tăng được chư vị sư trưởng dầu diếm mới lấy may mắn còn sống sót trong mỗi ngày tại lầu hai phật tiền thành tâm cầu nguyện hy vọng có thể vào ngã phật c h i thai cứu lượt chùa sư h i n h sư trưởng tại bể khổ mấy ngày trước tiểu tăng cầu nguyện thời điểm có thần thánh hiền thánh nói có đông thổ thánh tăng từ đ ô n g phương mà đến có thể cứu ta t r ờ thoát ly cực khổ đường tam tạng thi thẩm a di đ ạ phật không biết các ngươi có gì loại h o n k u ấ t đều có thể nhanh chóng nói tới tiểu hòa thượng nói ra nơi đây tên là tế tài quốc lúc trước có tứ di triều cống bắt chính ư là bởi vì kim quang tự trên bảo tháp cung phục một tôn xá lợi mỗi đến ban đêm đều là tường vân báo phủ thụy ai cao thăng đêm thả hào quang chiếu dọi ngàn vạn dặm sơn hà vì vậy mới có tứ di triều cống bát phương triều bái chúng xem xá lợi từ kỳ cảnh nhưng từ khi mấy năm trước một ngày trong đêm trên trời rơi xuống huyết vũ một cô hấp phong thổi qua xá lợi từ không biết kết cuộc ra sao kia hôn quân liền nói là ta trong chùa tăng nhân trộm xá lợi tử đem toàn chùa trên dưới đổi u bắt nghiêm hình tra tấn những năm gần đây không biết chết bao nhiêu sư h u n h tiểu hòa thượng bịch một tiếng quỳ xuống d ê n d ỉ kêu lên cầu thánh tăng niệm cùng là ngã phật tín đồ thi triển đại pháp lực cứu ta t r ờ thoát ly khổ hải đường tam t ạ m vội vàng đ ỡ hắn lên nói ra ngày mai bẩn tăng tiến đến đổi nhau quan văn nhất định cho các ngươi trần minh hoa thuất trả lại cho các ngươi một cái công đạo kia tiểu hòa thượng cảm kích nói ra đa tạ thánh tăng đường tam t ạ n nhìn về phía rách nát trổ miếu thương cảm nói ra ngày xưa ta rời đi trường an trước đó tại pháp môn tự bên trong lập nguyện bên trên phương tây gặp miếu t h á p hương gặp chùa bái phật thấy tháp quét tháp hôm nay đến tận đây gặp này chùa miếu tàn t ạ b ầ n tăng ứng với chư vị đệ tử quét dọn bảo tháp cũng tốt dò xét một hai ngọn nguồn còn đ ắ t hơn chùa trong sạch tôn nộ g không trong mắt tinh quang l ó i lên nhìn về phía đỉnh tháp vui cười nói ra còn cần dò xét cái gì trên trời rơi xuống huyết vũ nhất định là có yêu quái quấy phá c h ư b á t r ơ i trước mắt vội vàng che đau bụng khổ kêu lên sư phó đệ tử ăn xấu bụng đau quá đường tam tạng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem chư bát giới nghiêm túc nói ra bát giới n g ư ơ i ta đều là phật môn đệ tử gặp chùa bái phật thấy tháp quét tháp đây là b ả n phận có thể nào như thế lười biếng sợ phiền phước chư bát giới kêu khổ nói ra sư phó không phải là lao chư ta lười biếng cái này tháp thế nhưng là có tầng mười ba đường tam tạng quay đầu nhìn về phía tiểu hòa thượng cười nói ra làm phiền tiểu sư phó giúp chúng ta mở ra cửa tháp tiểu hòa thượng nhẹ gật đầu quay đầu hướng trên lầu chạy tới chỉ chốc lát bưng một cái hương nến cầm một chuôi chìa khóa đi xuống tới mang theo đường tam tạng một đoàn người đi vào chùa miếu về sau một tò s a ngộ tịnh tìm tới điều cây trổi một người một thanh đi vào một giờ sau đường tam tạng đứng thẳng lưng lên nhìn xem khói mù lượn lờ tầng thứ nhất không gian trong lòng g i a o động có lẽ ngộ có thể nói là đúng đường tam tạng ho khan một cái có chút không tốt ý tứ nói ra quét t h ắ p quý ở thành tâm chỉ cần chúng ta tâm ý đến t h ắ p nhưng thật ra là không sạch sẽ cũng không trọng yếu chỉ cần chúng ta tâm là sạch sẽ cái này t h ắ p chính là sạch sẽ như mới chứ bắt giới nâng người lên oán trách nói ra sư phó ngươi sớm nói như vậy a nhưng vậy chết ta đường tam tạng điều cây trổi vung lên nói ra đi đi tầng thứ hai tầng thứ hai đường tam tạng phi thường thành tâm đối với phật tượng bãi ba b ã i sau đó tùy tiện quét mấy lần liền tiếp tục hướng lên trên đi đến phật tổ bần tăng tâm ý đến như thế sư đồ bốn người rất nhanh liền đi vào tầng thứ mười liền xem như tùy ý quét dọn một phen đến tầng thứ mười đường tam tạng cũng đã mệt m ỏ i thở hồng hộc đường tam tạng đem điều cây trội quăng ra ngồi tại trên bậc thang nói ra nộ không bắt giới nộ năng vi sư thực sự quét bất động đằng sau ba tầng liền từ các ngươi lại lao t ô n nộ không cười hắc nói ra tiểu hòa thượng ta nhìn ngươi về sau còn xính không thể hiện trở về đi ngủ nhiều dễ chịu nhất định phải thụ cái này phật tội s a nộ g n tỉnh cười ngây ngô nói ra đại sư minh nhị sư minh ta tại nơi này bảo hộ lấy sư phó phía trên ba tầng liền ta cầu các ngươi rồi c h ư bắt giới nói ra đơn giản đại sư minh chúng ta đi hai người nhanh chân hướng lên trên đi đến tùy ý phủi đi hai lần coi như quét xong so đường tam tạng càng nhanh chóng hơn Đã sớm p h á tầng h i thứ mười đường tam tạng thở dài nói ra nộ tịnh ngươi nói lấy xá lợi tử có phải hay không là bị phật giáo thu hồi đi sang nộ tịnh cười ngây ngô nói ra sư phó đây không có khả năng lấy ta đối phật giáo hiểu rõ nếu như muốn thu hồi xá lợi tử nhất định là bầu trời phật quan văn trượng phật đà hoặc là bồ tát đáp lấy tường vân hạ phạm tại chúng sinh cúng bái bên trong q u a n minh chính đại thu hồi xá lợi tử đường tam t ạ n nhẹ gật đầu nói ra nộ tịnh nói rất đúng âm ấm, ấm lốp bốt một trận loạn hưởng từ phía trên truyền đến đường tam tạng giật nảy mình kinh nghi bất định kêu lên bọn hắn đang làm cái gì vi sư để bọn hắn quét tháp không có để bọn hắn hủy đi t h á p a đang khi nói chuyện tôn nộ g không chứ bắt giới một người mang theo một cái đen nhanh yêu quái đi xuống tới tôn nộ g không cười ha hả nói ra tiểu hòa thượng trộm bảo tiểu tặc bị ta bắt đến chứ bắt giới tại bên cạnh cười ngây ngô kêu lên còn có ta là ta cùng một chỗ bắt đường tam tạng đứng lên nhìn về phía hai người trong tay yêu quái hỏi các người là nơi nào yêu quái vì sao tại cái này phật tháp bên trong một cái yêu quái vội vàng kêu lên tha mạng ra ra tha mạng ta hai cái là loạn thạch sơn bích ba đầm vạn thánh long vương t r ê n h lệch đến tuần tháp hắn gọi là bôn u ba mà bá ta gọi là bá ba nhi bôn u hắn là n i ê m ngư quái ta là hát ngư tinh vạn thánh long vương có cái công chúa gọi là vạn thánh công chúa dáng dấp xinh đẹp vô song thế gian hiếm thấy vạn thánh công chúa chiêu một cái phò mã gọi là chín đầu phò mã chín đầu phò mã thần t h ô n g quảng đại trước đây ít năm làm một trận huyết vũ đánh cắp phật bảo xá lợi n u ô i d ư ỡ n g ở bích ba đầm lòng c u n g phía dưới kim quang hà thải ngày đêm quang minh đoạn thời gian trước nghe được có cái gọi tôn ngộ không tiến về tây thiên tình kinh cho nên những năm này thường xuyên tranh lệnh chúng ta tới đây tuần tra như kia tôn nộ g không đến cũng thật sớm làm chuẩn bị tôn nộ g không vui vô cùng hì hì cười nói kia lão long vương còn có chút nhãn lực chứ bắt giới như có điều suy nghĩ nhìn về phía thủ hạ yêu quái có gì đó quái lạ thứ nhất của quái vừa tới ngày đầu tiên liền gặp được yêu quái hơn nữa còn là trộm bạo yêu quái muốn hay không như vậy trùng hợp thứ hai của quái hai cái tiểu yêu quái dám công khai chiếm lấy phật tháp chẳng lẽ không sợ phật tượng có linh trảm yêu trừ mà sao thứ ba của quái chưa từng ép hỏi liền đem sự t ì n h từ đầu đến cuối nói cái rõ ràng câu nói thông suốt điều lệ rõ ràng trong lời nói c ô ý dẫn đạo đem bích ba đầm cùng tôn nộ g không trở thành mặt đối lập giống như trước đó viết xong chứ bắt giới suy nghĩ thời điểm đường tam tạng mừng dơ nói ra cứ như vậy ngày mai mang theo bọn chúng vào c h i ề u liền có thể còn kim quang tự trên dưới một cái trong sạch chứ bắt giới trước mắt ngầm đầu dơ lên đ i n h ba nói ra sư phó đã khẩu cung đã có không ngại đem bọn hắn đánh chết được rồi để tránh bọn hắn chạy tôn nộ không cười h á h á nói không ổn không ổn vẫn là ngày mai dẫn bọn hắn cùng một chỗ vào triều nhìn tia hôn quân còn có lời gì nói s a sư đệ hai cái này yêu quái liền giao cho ngươi xem trọng bọn hắn chớ có bọn hắn chạy sang ộ tịnh cười ha h à nói ra đại sư m i n h ngài c ứ yên tâm đi đường tam tạng một đoàn người trào từ biệt tiểu hòa thượng hướng dịch c h ạ m đi đến hai cái yêu quái cùng sang ộ tịnh ở tạm kim quang tự bên trong để tránh rêu dao khắp nơi dọa sợ người đi đường chư bắt giới đi tại đường tam tạng bên người nhỏ giọng nói ra sư phó đại sư m i n h các ngươi có hay không cảm thấy chín đầu phò mã có chút quen thuộc đường tam tạng mờ mịt nói ra chỗ nào quen thuộc vẫn tăng chưa từng cùng yêu quái có giao tình chư bắt giới cười ngây ngô nói ra theo ta được biết vai diễn thần đ ă n g chuyện bên trong dương tiễn cùng vai diễn phật ma kiếp bên trong vô tiên h đều là bích ba đồng chín đầu phò mã mà vạn thánh công chúa cũng từng tại phật ma kiếp bên trong vai diễn a tu bọn hắn thế nhưng là đều cùng tiêu giao thần quân quan hệ không tầm thường tôn nộ không biểu lộ biến đổi tức giận nói ra quả nhiên là cá mẹ một lứa một cái âm hiểm xào trá một cái trồng đạo đường tam tạng vô ý thức phản bác nói ra nộ không chớ có nói vậy tiêu giao thần quân chính là chân quân tử c ũ n g sau đó do dự nói ra vạn thánh công chúa đó không phải là tiểu bạch long vị hôn thế sao chứ bắt giới liên tục gật đầu nói ra không sai Về sau đi theo chiến đầu phò mã chạy, tiểu đi đến chiến nghiến răng nghiến theo thế Tôn phò chạy, bạch nhưng hận long răng Ngộ mã là lợi. kia h ô n n g ó r nếu phương hắn yêu quái, là làm là một hại bất kể chín á i gì t â n phận, trực tiếp h trực giết c h là, thủ. Chứ bắt giới kêu lên, hầu ca ai láo chứ là, làm lên, láo cũng ca câu công quang trên nói giới kim tốt tự bắt ta kêu giới ai báo đầu ạ o A. Kìa chiến đ phò mã thật đúng là không có làm hại một phương nhiều lắm là xem như ăn cắp một cái xá lợi tử cũng chỉ có thể xem như cùng phật giáo mâu thuẫn đã không có cướp bóc cũng không có tàn nhẫn sát sinh t i u liền kia hòa thượng cũng là hôn quân gọi bắt hầu ca người nghĩ a xá lợi từ màn đêm vừa xuống liền tường vân vân quanh thủy khí bước lên một đám phàm tục hòa thượng như thế nào giấu g i ế m được quốc vương khẳng định cũng biết không phải là bọn này hòa thượng trộm hắn bắt hòa thượng vẹn vẹn chỉ là vì phát tiết mình bạo ngược phẫn nộ mà thôi đường tam tạng liên tục gật đầu nói ra nộ có thể nói có đạo lý tôn nộ không không cao hưng nói ra ngươi cái này ngốc tử đến cùng cùng ai là cùng một bọn vì sao giúp một cái yêu quái nói chuyện chứ bắt giới ho khan một cái ánh mắt lấp lóe cười ngượng ngùng nói ra ta chỉ là tương đối thích hắn diễn dương tiến mà thôi đương nhiên là chính chúng ta cùng một bọn đường tam tạng suy nghĩ một chút nói ra, ngày mai, vẫn tăng tìm tiêu giao thần quân để ra mặt đem xá lợi từ đòi hỏi xuống tới chính là cũng tốt cứu những này tăng nhân tôn nộ không nổi nóng kêu lên tiểu hòa thượng ta lão tôn còn ở đây đường tam tạng rụt c ổ một cái nhỏ giọng nói ra vẫn tăng chỉ là không muốn làm to chuyện đả thương ôn h ò a tôn nộ không chỉ tiếp rèn sắc không thành thép kêu lên ngươi một cái hòa thượng gặp được sự tình liền biết đi cầu ngoại nhân đem phật môn thể diện đều mất hết ngươi trong lòng còn có phật sao đường tam tạng cười ngượng ngùng nói ra không có nghiêm trọng như vậy a tôn nộ không cảnh cáo nói ra chuyện này giao cho ta lão tôn ngươi nếu dám tự mình đi cầu hắn về sau đường chính ngươi đi thôi đường tam tạng liên tục gật đầu một mặt chân thành nhìn xem tôn nộ g không sư đổ mấy người trở về đến dịch trạm về sau đường tam tạng c ũ n g chư a bắt giới liền các loại nằm ngủ tôn nộ g không ngồi tại nóc nhà sắc mặt thay đổi mấy lần cắn răng nói ra coi như không có người ta lão tôn cũng có thể h ằ n g yêu chứ ma sáng sớm hôm sau gà nạ rủ tôi lên s a ngộ tỉnh nắm hai cái dẫn đầu bộ yêu quái đi vào dịch trạm về sau đường tam tạng mặc cả xa dẫn theo thiền trượng mang theo tôn nộ g không bọn người hướng hoàng cung đi đến ở bên trong hầu dẫn dắt xuống tới đến kim loan đại điện đường tam tạng đứng thẳng đơn trưởng túi đầu nói ra vần tăng đường tam tạng bái kiến quốc vương bệ hạng tô chưa bắt giới hai người tùy ý c h ắ p tay liền nhìn t r u n g quanh chương chín trăm ba mươi tám cựu đầu trùng đại chiến tôn nộ g không chương chín trăm ba mươi tám cựu đầu trùng đại chiến tôn nộ g không trên lo nghị quốc vương nói ra h ò a t h ư ợ n g nghe nói ngươi từ đông thổ đại đường mà đến đường tam tạng không người nói ra vâng bật tăng từ đông thổ đại đường mà đến tiến đến p h ư ơ n g tây bái phật cầu trải qua đi nơi này có thông quan văn đ g h ĩ a còn xin bậy hạ ngự lãm đường tam tạng xuất ra thông quan văn đ g h ĩ a nâng ở trong tay một cái nội thị đi tới tiếp nhận thông quan văn n g h ĩ kiểm tra một phen cung kính tiến lên đưa cho quốc vương quốc vương liếc nhìn thông quan văn n g h ĩ cảm thán nói ra thật không hổ là đại hạ thượng quốc thánh tăng không chối từ vất vả buôn ba thiên sơn vạn thủy tiến về linh sơn vì đại đường cầu lấy c h â n kinh mà nước ta hòa thượng chỉ biết làm tặc biển thủ đường tam tạng nói ra bậy hạ bần tăng có một chuyện muốn nói quốc vương a một tiếng ngẩng đầu nói ra thánh tăng cứ việc nói thẳng đường tam tạng nghiêm túc nói ra hôm qua bên trong bần tăng tiến về k i m sơn tự b á i phật quét tháp thời điểm bắt lấy hai cái yêu quái theo bọn hắn cung khai chính là trộm cắp xá lợi quốc bảo t h ạ nhân kim quan tự hòa thượng là bị oan uổng quốc vương kinh hỉ kêu lên t h ạ nhân bắt đến ở đâu đường tam tạng nói ra từ ta ba đệ tử t r ô n g coi tại ngoài cửa cung quốc vương lập tức nói ra huyên bọn hắn tiến đến huyên đông thổ hòa thượng ba đệ tử yết kiến huyên đông thổ hòa thượng ba đệ tử yết kiến huyên đông thổ hòa thượng ba đệ tử yết kiến từng tiếng hát nặc liên tiếp chuyển ra ngoài sau một lát sang hộ tịnh nắm hai cái mang theo khăn chùm đầu yêu quái đi đến có chút túi đầu nói ra sang hộ tịnh b á i kiến quốc vương bệ hạ quốc vương đánh giá sang hộ tịnh sau lưng khăn chùm đầu yêu quái nói ra bọn hắn chính là trộm xá lợi từ tập nhân sang ộ tịnh gật đầu nói ra vâng quốc vương nói ra mau đưa miếng vải đen nhứt xuống để bản vương nhìn cái rõ ràng. sang ộ tịnh do dự một chút nói ra vậy hạ yêu quái này xấu xí l ẩ u sợ hù đến trong điện quý nhân quốc vương cười ha hả nói ra không sao nước ta tứ di chiều mái bát vương cộng tôn tuyệt không như vậy nhát gan người sang ộ tịnh trần c h ờ một chút ngầm đầu hoa một chút đem miếng vải đèn xốc lên hai cái dữ tợn đầu lâu hiện ra mới đầu giống như đầu cá con mắt đỏ ngầu khổng lồ miệng bên trong tràn đầy bén nhọn răng n a n h lộ ra rất là dữ tợn khủng bố ma ơi đây là cái gì đồ vật văn vật quan viên dọa đến một trận kinh hồn táng đảm dối loạn thành một mảnh quốc vương cũng dọa đến thân thể mềm lũn nhìn xem yêu quái đáng sợ bộ d hắn bọn hắn chính là trộm bảo yêu quái tôn nộ g không hh nói ra bọn hắn là bích ba đầm yêu quái trộm bảo chính là bọn hắn bích ba đầm phò mã quốc vương liền vội vàng đứng lên chạy xuống tới đối đường tam t ạ m thở dài nói ra thánh tăng cao tăng các ngươi là có đại pháp lực người nhất định phải g i ú p quả nhân đem quốc bảo tìm trở về a nói xong liên tục thở dài tôn nộ g không cười toe toét nói ra t i ế n tâm t i ế n tâm chuyện này giao cho ta lão tôn bắt giới mang lên yêu quái chúng ta đi chứ bắt giới nói ra được rồi hai người đằng vân giá vũ mà lên hướng phía bích ba đầm bay đi bay lên đám mây liền hiện ra chân thân q u ố trước đó nước ta cũng phổ biến một đoạn thời gian linh sơn bài điện thoại nhưng là cuối cùng đều hỏng đường tam tạng cười ha h a nói ra vẫn tăng nơi này có tiêu giao bài điện thoại chế tác phương pháp bậy hạ ngày m ư n không quốc c vương k muốn, muốn. Ha ha í hai người kêu muốn, n Tạng g Tam rơi bậy hạ, n vào bên hồ nước tôn nộ không vội vàng nói ra bắt giới ngươi đem hai cái này yêu quái nem xuống để bọn hắn đi báo tin chứ bắt giới kêu lên được rồi hai tay con ra trong tay hai cái tiểu yêu lập tức đằng không mà lên phù phù một tiếng rơi vào trong đầm nước hóa thành hai đầu to lớn hắc ngư cá nheo một cái xoay người biến mất ở trên mặt hồ một lát sau một tiếng ầm vang tiếng vang một đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời cột nước bên trên đứng một cái khuôn mặt kiên nghị thanh niên tay cầm n g u y ệ t nha sạn người mặc áo bảo t í m v ụ c cựu đầu c h ù n g ha ha cười nói ta tưởng là ai nguyên lai là tề thiên đại thành đến tôn nộ không nhớ tới chân tay cầm kim cô đ ổ n g không chút khách k h í nói ra ngươi yêu cái này nhìn thấy ngươi tôn gia ra ở đây còn không mau, mau quỷ xuống đất sinh h n g chứ bắt giới cũng lớn tiếng kêu lên không sai nhanh lên đem xá lợi từ giao ra miễn cho lầm tính mệnh cựu đầu trùng cười lạnh nói ra nguyên lai là vì phật giáo ra mặt đến tôn nộ g không nghe nói ngươi cùng tiêu giao thần quân trở mặt hôm nay ta liền h ả o h ả o giáo hấn ngươi một phen làm tốt tiêu giao thần quân chút tân giận tôn nộ g không hú lên quái gì, muốn ăn đòn thân ảnh lõe lên xuất hiện tại không trung kim c u đ ổ n g vào đầu đánh xuống cựu đầu trùng đưa tay dùng nguyệt nha sạn ngăn t r ở tôn nộ g không công kích k é n một thanh c h ấ n vang mặt hồ hoanh một tiếng nhấc lên sóng lớn hai đạo nhân ảnh náy mắt mà động côn ảnh tung bay s ẻ n ánh sáng thâm hàn sắt thép va chạm bạo hưởng thanh â m vang vọng quần sân trong mặt hồ từng cái đầu sóng treo lên nhấc lên sóng lớn ba mươi năm mươi cái hiệp về sau hai người vẫn là bất phân thắng bại phía d ư ớ i chư b á t giới h é t lớn hầu ca ta đến g i ú p người cầm đinh ba bay lên một bừa cào chín đạo hàn quang hướng cựu đầu trùng vào đầu đánh tới cựu đầu trùng nguyệt nha sạn tại lòng bàn tay bay ra xoay tròn giống như một đạo màu trắng quang ảnh hướng phía cựu sĩ đinh ba đánh tới bịch một tiếng vang thật lớn chư b á t giới ai u kêu một tiếng lập tức bay ngược trở về trong tay cựu sĩ đinh ba run dày kịch liệt é m chút rời khỏi tay tôn nộ không giận dữ nói, tốt yêu khói, Kim cựu đầu trùng thu s ẻ n m à đ ứng bịch một tiếng kim cô bồng đánh vào nguyệt nha sạn cán trên thân cựu đầu trùng lập tức lảo đảo lui lại mấy bước ánh mắt phát lạnh ngầm đầu nổi giận gầm lên một tiếng biến thành bảng giống thân rắn bụng sinh hai chân giữ t ậ n chín đầu bay lên mười tám con con mắt l o à hàn quang chứ bắt d ố i cả kinh kêu lên âu nguyên lai thật là một con tiểu xà mà thôi nhìn ta lão tôn thủ đoạn nháy mắt vừa hóa thành chín chín cái tôn nộ không cầm trong tay kim cô bồng hướng phía cựu đầu trùng chín cái tê minh đầu lầu phong đi cựu đầu xà chín cái đầu cùng nhau tê minh một tiếng tốt h h nhọn chấn a n bén động dây núi, âm dây một cái há i đầu lâu m ệ nổ g m ộ không p phương phương phun mang. Còn có miệng phun há hỏa minh hát thủy các loại. chín khỏa đầu lâu mỗi người đều mang thần h miệng còn rắn miệng mang, còn miệng người mang ra, trụ ra, một một kiếm mỗi tê t cái có có các lơi loại, đầu đạo đầu đều lâu lâu Tôn nộ không nộ chín cái phân thân phanh phanh phanh liên tiếp bị đánh nổ bản thể tùy theo xuất hiện ngã nào một cái bay rất ra ngoài liên tiếp lui về phía sau kinh sợ xấu hổ giận dữ nhìn xem tiêu cựu đầu c á i rắn thật là lợi hại Chương chư b á t giới chưa từng âm thanh vô tức xuất hiện tại cựu đầu xà sau lưng d ơ lên cựu s ỉ đ ì n h ba q u á t to một tiếng này yêu quái nhận lấy cái chết chín đầu hai cái đầu nháy mắt quay đầu nhìn xem chư b á t giới một cái đầu lâu như chốc giật dối ra một ngụm đem chư b á t giới n g ậ m lấy chớp mắt hướng xuống phóng đi phù phu một tiếng xông vào bích ba đầm bên trong biến mất không thấy gì nữa tôn n ộ không đứng ở không trung nhìn xem phía dưới sóng cả mánh liệt hồ nước một trận vào đầu bốc hai yêu quái này hảo hảo lợi hại a bích ba đầm đáy nước bộ lòng cung bên trong chín đầu phò mã thu nguyên hình đem chư bắt giới bông xuống ô n quyền nói ra nguyên soá vô sự vô sự vạn thánh long vương cùng vạn thánh công chúa từ đằng xa nhanh chóng đi tới vạn thánh công chúa chạy đến chín đầu phò mã bên người đánh giá chín đầu phò mã lo lắng hỏi người không sao chứ chín đầu phò mã cười ha hả nói ra yên tâm tôn nộ không còn không gây thương tổn được ta vạn thánh long vương lo lắng nói ra hiền thế không bằng chúng ta đem xá lợi tử còn cho bọn hắn đi chín đầu phò mã lắc đầu nói ra chỉ là một cái la hắn xá lợi tử phật giáo cũng sẽ không như thế để ý cái này trong đó khẳng định còn có những người khác tại lựa cháy thêm dầu hiện tại đã không phải là xá lợi tử sự tình sợ là chúng ta bích ba đầm đã sớm đã bị phật giáo liệt vào tám mươi một khó một chòng coi như trả xá lợi tử cũng là vô dụng bọn hắn còn có cái khác lấy cớ chư bắt giới gật đầu ha ha nói ra không sai vạn thánh công chúa tức giận nói ra nam hải long tộc nhất định là nam hải long tộc ở phía sau tính toán chúng ta chư bắt giới trong mắt tinh quang loại lên nói ra phò mã ngươi kia hai người thủ hạng bôn ba mà bá bá b ổ n chạy phải chú ý một chút chín đầu phò mã nhẹ gật đầu nói ra đa tạ nguyên xoái nhắc nhở chư bắt giới cười ha hả nói ra ta thế nhưng là người p a n hơ mộ phật ma k i ế p cùng thần đang chuyện diễn đều quá tuyệt ta lão chư cũng không muốn ngươi dạng này l i ê n chết để phòng vạn nhất ngươi vẫn là liên hệ một chút tiêu giao thần quân đi mời hắn ra mặt vạn thánh lao long vương liên tục gật đầu nói ra không sai không sai hiện thế ngươi không phải cùng tiêu giao thần quân giao h ả o sao nhanh đưa hắn mời đi theo a chín đầu phò mã do dự một chút lắc đầu nói ra tiêu giao thần quân như thế nào là ta có thể mời được coi như mời hắn tới như thế ân tình chúng ta nên như thế nào đi đổi phụ vương yên tâm hài nhi tự có tính toán định sẽ không hủy bích ba đầm một mạch lão long vương sầu mi khổ kiểm nói ra dự định ngươi tính thế nào a chứ bắt giới ho khan một cái nói ra nên nhắc nhở ta cũng nhắc nhở vậy ta liền đi trước c h í n đầu phò mạ ô m quyền thở dài nói ra nguyên soái cứ việc rời đi trước đó có nhiều đ ắ c tội còn xin nguyên soái thứ lỗi ngày khác có nhàn chí n đầu tại thiên môn sơn thiết i ế n mời nguyên soái vợ chồng dự tiệc xem như b ồ i tội chứ bắt giới cười ha h a nói dễ nói dễ nói nên ngang đi ra ngoài hướng phía bên ngoài bơi đi chứ bắt giới sau khi đi vạn thánh công chúa không hiểu hỏi phu quân vì sao đối với hắn khách khí như vậy người này tham tài hào sắc bản lĩnh tường thường có rất đáng giá phu quân lễ n ộ chỗ chín đầu phò mã lắc đầu nghiêm túc nói ra nương tử lời ấy khác biệt tiêu giao thần quân quay chụp phim bên trong đại thoại tây du tình điên đại thánh đều là lấy tây du một đoàn người vì nhân vật chính đủ để chứng minh tiêu giao thần quân đối bọn hắn coi trọng hồ yêu tiểu hồng nương bên trong cũng có được tôn nộ g không thần đăng chuyện bên trong có chư công liệp hai người bọn họ tại tiêu giao thần quân tác phẩm bên trong ra sân số lần là nhiều nhất có thể thấy được tây du một đoàn người bên trong chứ bắt giới cùng tôn nộ g không là nhất làm cho tiêu giao thần quân xem trọng có thể lại nhiều lần xuất hiện tại tiêu giao thần quân tác phẩm bên trong là đủ chứng minh bọn hắn không giống bình thường mà lại ta trước đó quay chuyên môn đi tìm trọng tộc lão nhân nghe ngóng một chút hắn thiên hà thủy quân đại nguyên x o á i bắc cực bốn thánh đứng đầu nhân giáo đích truyền đệ tử vạn thánh công chúa khiếp sợ há hốc m i ệ n g ba lấy lại tinh thần thì thầm nói ra hắn làm sao lại lợi hại như vậy như thế nào lại biến thành hiện tại cái dạng này chín đầu phò mã lắc đầu nói ra cái này không biết nhưng ở hắn gặp rủi ro chi dấu vết giao hảo với hắn đối với chúng ta về sau tuyệt đối có khó có thể dùng lường được chỗ tốt vạn thánh công chúa nhẹ gật đầu một bên khác chư bắt giới phân thủy mạ đi rất nhanh đi vào mặt nước thỏ đầu ra đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong núi lắc lắc đầy đ ầ nước bên bờ sông tôn nộ không kinh hỉ kêu lên bắt giới ngươi ngồi tới ta lão tôn còn tính toán đợi một lát lại đi cứu ngươi chứ bắt giới đằng không mà lên rơi vào bên bờ may mắn nói ra may mắn kia tiểu yêu trông giữ không nói ta lão chứ bắt lấy một cái cơ hội trốn thoát tôn nộ không cười ha hả nói ra ngươi cái này ngốc tử đánh nhau không được chạy trốn ngược lại là lành nghề chứ bắt giới đi qua nói ra hầu ca ngài liền đừng nói n ữ a ta hiện tại cái này yêu quái lợi hại như vậy nên làm cái gì à tôn nộ không chớp mắt nói ra yêu quái này quả thật có chút thủ đoạn chờ ta lão tôn trở về nghĩ một cái đối sách chư b á t giới liên tục gật đầu nói ra tốt tốt đánh lâu như vậy ta láo chư đ ề u nói hai người đằng vân giá vũ hướng tế tái quốc bay đi trong nháy mắt liền đi vào tế tái quốc quốc đô tìm đường tam tạng khí tức đáp xuống tế tái quốc ngự hoa viên bên trong trong ngự hoa viên tế tái quốc quốc vương đang ngồi đường tam tạng sang lộ tịnh cùng một chỗ ngồi mỗi người trước mặt đều trưng bày một cái cái bàn nhỏ trên mặt bàn trưng bày thức ăn chay nước trà tôn nộ không cùng chư b á t giới giá vân mà rơi lập tức kinh động đến trong ngự hoa viên mấy người chư bắt giới rơi xuống đám mây bất man nói ra sư phó ta cùng hầu ca không chối từ vất vả đổi bắt yêu quái các ngươi ngược lại tốt tại nơi này ăn ngon uống sướng. ta lão chưa đến bây giờ còn đói bụng đâu tế tái quốc quốc vương v ộ i và nói đều có đều có người tới nhanh cho hai vị trưởng lao an bài châu ngồi bên trên công chay lập tức liền có mấy cái nội thị sách cái bàn cất đặt tại s a ngộ n tịnh đường tam tạng giữa vị trí còn có nội thị bừng trai dưa chuột quả để lên bàn đường tam tạng hỏi ngộ không kia trộm bảo tặc tử nhưng bắt đến tôn nộ không nhảy lên một cái cái ghế cầm lấy một cái chuối tiêu lử ộ ra không tốt ý tứ nói ra yêu quái kia có chút thủ đoạn ta lão tôn trong lúc nhất thời bắt hắn không hạ chứ bắt rồi hướng miệm bên trong đới cơm đồ ăn tốt tốt thì thầm nói ra sư phó tia chín đầu phò mã thủ đoạn không tại hầu ca phía dưới đường tam tạng cũng kinh ngạc nói ra lợi hại như vậy chư bắt giới liên tục gật đầu ăn một lúc sau t ô n nộ g không đứng lên nói ra tiểu hòa thượng ta láo tôn về trước đi hảo hảo nghĩ một chút đối phó yêu quái kia thủ đoạn đường tam tạng cũng đứng lên chắp tay trước ngực túi đầu nói ra vậy hạ vần tăng cũng cáo tử tế tái quốc quốc vương cười nói ra thánh tăng không cần xuất ruột đã tặc tử đã tìm đến quả nhân tin tưởng thánh tăng cùng thánh tăng cao đồ nhất định có thể đem quốc bảo tìm trở về đường tam tạng cười nói ra vần tăng đã đáp ứng bệ hạ tìm về quốc bảo tự nhiên sẽ nói lời giữ lời có chút túi đầu quay người đi ra ngoài sang ngộ tịnh tôn nộ g không theo ở phía sau chư bắt giới bưng một cái đĩa chạy chậm kêu lên sư phó ngươi c h ờ ta một chút ta ta còn không có ăn no đâu chương 940. t i ể u bạch long báo thủ chương 940, t i ể u bạch long báo thủ đường tam tạng sư đổ trở lại dịch trạm về sau tụ tại một gian phòng bên trong họp đường tam tạng hỏi ngộ không kia chín đầu phò mã có nào bản lĩnh thậm chí ngay cả ngươi cũng bắt hắn không hạ tôn nộ g không ngồi s ổ m ở trên một cái ghế vực đội nói ra kia cựu đầu chúng võ nghệ bất phảm lại thêm có chín đầu tri tướng thật khó đối phó chư bắt giới gặm một cái quả táo tùy ý nói ra sư phó lấy ta lão chư nhìn vẫn là tìm tiêu giao thần quân đi hắn khẳng định có thể hàng phục chín đầu p h o mã đường tam tạng một trận tâm động từ rời đi đại đường thỉnh kinh đến bây giờ đường tam tạng đã thật sâu minh bạch một cái đạo lý có chuyện tìm tiêu giao đường xá rất tiêu giao tôn nộ g không tức giận kêu lên không được ta lão tôn liền không tin rời hắn ta t i ể u liền cái tiểu yêu quái đều đánh không lại đại sư m i n h trớn nên tức giận ta biết hàng phục yêu quái kia phương pháp một thanh âm từ bên ngoài chuyển đến một tiếng kéo kẹt cửa bị đầy ra một người mặc màu trắng bảo phục đầu đội mặc quan phong thần tuấn lãng thanh niên xuất hiện ở trước cửa tôn nộ không từ trên ghế nhảy xuống tới kinh ngạc kêu lên tiểu bạch long thanh niên đi tới chắp tay thở dài nói ra ngao liệt bái kiến sư phó bái kiến mấy vị sư h u n h đường tam tạng cười nói ra không cần đa lễ tôn nộ không liền vội vàng hỏi tiểu bạch long ngươi biết làm sao đối phó yêu q u á i kia tiểu bạch long oán hận nói ra t i ể u đầu trùng thuộc về màu đen huyền xà nhất tộc chi n h a n h chín đầu huyền xà mà hát thủy huyền xà tại thái cổ thời kỳ chính là lòng tộc phụ thuộc lòng tộc chính là khắc tinh của bọn hắn tôn nộ không tinh hỉ kêu lên nói cách khác sư đệ ngươi có thể đối phó hắn tiểu bạch long hơi đỏ mặt lắc đầu nói ra ta không được ta thực lực đạo nhưng là sư huynh có thể mời ra mấy vị phật giáo bắt bộ thiên long bồ tát xuất thủ tự nhiên có thể hàng phục kia cựu đầu trùng tôn nộ không lập tức c h ầ n chờ, mời phật giáo xuất thủ chẳng phải là hiện không ra ta l á o tôn bản sự chứ bắt giới tại bên cạnh nói thầm nói ra vẫn là đừng để phật giáo xuất thủ đi phật giáo đám người kia không phải độ hóa chính là diệt xác thực sự quá mức tuyệt tình tiểu bạch long nổi nóng nói ra nhị sư huynh cựu đầu trùng kia nghiệt xúc tại ta đêm tân hôn cấp ta thê tử xấu ta nhân viên chẳng lẽ không đáng chết đường tam tạng khuyên nói ra nga liệt chớ có kích động bắt giới hắn chỉ là tâm địa thuận thiện mà thôi tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra t ố t ta lão tôn cái này đi tìm bắt bộ thiên long nhảy ra ra khỏi phòng hóa thành một đạo ánh sáng s á m phóng lên tận trời trong n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa tôn nộ g không đi lần này chính là một ngày thẳng đến sáng sớm hôm sau từ trở về sáng sớm trong sân đường tam tạng bọn người đang dùng cơm một đạo ánh sáng s á m từ trên trời giáng xuống rơi vào trong v i ệ n một cái đảo quanh khôi phục thành tôn nộ g không dáng vẻ đường tam tạng bông xuống trong tay đồ ăn liền vội vàng hỏi nộ không bồ tắt mời tới sao tôn nộ không liên tục gật đầu n ư ờ i hát hát nói mời tới mời tới ta lão tôn xuất mã bọn hắn ha có không đến lý lẽ đường tam tạng ngẩm đầu nhìn lên trời nhìn quanh một hồi nghi hoặc hỏi ở nơi đó đâu vi sư tại sao không có trông thấy tôn nộ không nói ra bọn hắn bước chân quá chậm ta lão tôn về tới trước bắt giới đi theo ta đi bích ba đầm c h ư bắt giới lấp hai cái bánh bao đứng lên ma quyển sát trưởng nói ra ta lão chư hôm nay liền muốn báo thù rửa hận đã giải hồn qua bị bắt chi nhục áo trắng ngao liệt từ hậu viện đi tới cung tay túi đầu nói ra hai vị sư huynh lần này ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến tôn nộ không kinh ngạc n ô một tiếng ngao liệt trong mắt mang theo hảo quan cựu hận nói ra ta muốn nhìn xem hắm chết đường tam tạng n h ữ nhữ mày nói ra a di đ ạ phật ngao liệt người vô thiện ác thiện ác t ồ n hồ n g ư ờ i tâm nhất nghiệm thiện thành phật nhất nghiệm ác nhập ma tâm không xác nghiệm phương được đại tự tại c ử u hận vĩnh viễn không thể hóa giải c ử u hận chỉ có từ bi mới có thể hóa giải c ử u hận ngao liệt túi đầu nói ra đệ tử minh bạch bình một tiếng quỳ xuống dập đầu nói ra sư phó đây là đệ tử tâm ma cần đệ tử tiến đến hóa giải không phải coi như đến linh sơn gặp phật tổ đệ tử tâm vẫn tại bể khổ bên trong trầm luân còn xin sư phó thành toàn tại ta đường tam tạm nhìn xem nao liệt ngao liệt quỳ trên mặt đất không dạy nổi tôn nộ không vò đầu bất thai nói ra các người đến cùng có đi hay không ngao liệt đứng lên dưới chân sinh mây hướng bầu trời lướt tới tôn ngộ không chứ b á t giới cũng dưới chân sinh mây đằng không mà lên đường tam tạng lớn tiếng kêu lên ngao liệt ngao liệt túi đầu nhìn lại đường tam tạng chắp tay trước ngực nói ra bể khổ vô biên quay đầu là bờ ngao liệt nói ra đa tạ sư phó dạy bảo ba đoá mây trắng đảo mắt s ẹ t qua bầu trời biến mất không thấy gì nữa đường tam tạng đứng tại trong v i ệ n thở dài nói ra nộ tịnh ngươi nói ngao liệt hẳn có thể nghĩ tho sao sang nộ tịnh lắc đầu cười ngây ngô nói ra sư phó ta không biết phật gia làm sao hóa dạy tâm ma nhưng làm một tu sĩ đến xem khẳng định là không tiếp một trận chiến chỉ cầu suy nghĩ thông suốt bích ba đầm trên không tôn nộ không ba người rơi xuống ngao liệt ánh mắt phức tạp nhìn xem bích ba đầm nói ra chính là nơi này năm đó ta từng đến nơi này hạ xính tôn nộ không h ắ t h ắ t nói ra sư đệ yên tâm nhìn sư huynh báo thủ cho ngươi tay hướng lỗ thai sờ mó tiểu xảo kim cô b n g xuất hiện tại lòng bàn tay n g á y mắt b i ế n lớn tôn nộ không cầm kim cô b n g một đầu bên tia đối phía dưới mặt hồ nói ra đại đại đại kim cô bẩm phi tốc bí lớn kéo dài nhập nước hồ bên trong tôn nộ không cầm kim cô bẩm một đầu dùng sức khuấy động hắc hắc cười quái dị nói yêu quáy nhìn ngươi tôn ra ra vô lượng nước hồ theo tôn nộ g không k h u ấ y động xoay tròn hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy bên trong có thể nhìn thấy từng cái lính tôn tướng cô u đầu hóc t r ò n váng tôn nộ g không chớ có làm cản v a n h một tiếng vang thật lớn từ dưới nước chuyển ra kim cô đ ồ n g lập tức trì trệ đồng thời một cố đại lực từ kim cô đ ồ n g bên trên chuyển đến tôn nộ g không lập tức ôm kim cô đ ồ n g bị hút bay mặt nước sôi trào hai đạo cột nước dâng lên cột nước bên trên đứng cựu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa cựu đầu trùng q u á t trói hay nói ra tốt ngươi không biết tốt xấu tôn hậu tử hôm qua tan i ệ m tình ngươi đã từng cùng tiêu giao thần quân có chút giao tỉnh liền chưa từng cùng ngươi khó xử thả ngươi đi. hôm nay ngươi lại náo tới cửa đến thật coi ta không dám bắt ngươi sao tôn nộ g không thu hồi to lớn kim c u ố c đồng đứng tại đám mây bên trên cười lạnh nói ra tốt một cái sẽ thả khoác lác yêu tinh nếu như có năng lực sử hết ra để ngươi tôn ra ra nhìn một cái tiểu bạch long đứng tại đám mây hai mắt hiện ra tơ máu nhìn chăm chăm vạn thánh công chúa quát thiện nhân nhìn xem ta là ai vạn thánh công chúa nhìn về phía tiểu bạch long cười hì hì nói ra ưu đây không phải nhạc mỹ diễm sao biến thành hình người kém chút không nhận ra hôm nay tại sao không có mặc nữ chẳng a có muốn hay không ta cho ngươi mượn mấy món tiểu bạch long nghe vạn thánh công chúa không lưu tình chút nào lập tức thủ mới hận cũ tuân ra chạy lên não giận dữ nói tiện nhân ta muốn ngươi chết chín đầu phò mã n h ư mày nhìn về phía tiểu bạch long lạnh giọng nói ra vậy vẫn là ngươi chết trước đi thân ảnh nháy mắt hướng tiểu bạch long phong đi n g u y ệ t nha sạn thẳng tắp s ẻ n hướng tiểu bạch long đầu lâu chín trăm bốn mươi mốt thiên long c h ấ n huyền x à chín trăm bốn mươi mốt thiên long c h ấ n huyền x à keng h o à n h không dội ra một cây kim c ô n g đồng ngăn lại n g u y ệ t nha sạn tôn nộ không hắc hắc kêu lên yêu tinh muốn hại ta sư đệ trước qua ta láo tôn cửa này tiểu bạch long liên tiếp lui về phía sau sợ hãi nhìn xem chín đầu phò mã vừa vặn hắn là thế nào xuất hiện mình một điểm v ế t tích đều không có phát hiện vạn thánh công chúa trào phung nói ra những năm này trôi qua ngươi một điểm tiến bộ đều không có tiểu bạch long sắc mặt một trần thanh lúc thì trắng q u á t trói hai kêu lên tiện nhân nhận lấy cái chết trong tay hiển hiện một thanh tiên kiếm bay người về phía ngọc diện công chúa đánh tới chín đầu pho mã quát ngao liệt khi dễ nữ nhân có gì tài ba thân ảnh lóe lên liền hướng ngao liệt phóng đi tôn nộ g không ngã nào h một cái ngăn lại cựu đầu trùng đường đi g i lên kim cô bồng liền đánh k e n k e n k e n nguyễn nha sạn cùng kim cô bồng nhanh chóng giao kích hai người thân ảnh ở trên trời lấp lóe vạn thánh công chúa trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm lớn tiếng kêu lên phu quân n g ư ơ i yên tâm đối phó tôn ngộ không ngao liệt ta có thể ứng đối giơ kiếm vung lên bang hai kiếm c h ạ m nhau tiểu bạch long vạn thánh công chúa bốn mắt nhìn nhau một cái mắt mang ý cười một cái mắt tràn lửa giận tiểu bạch long giận d ữ nói tiện nhân chết đi thân kiếm rung động chấn khai vạn thánh công chúa trường kiếm mũi kiếm thẳng tắp hướng vạn thánh công chúa khuôn mặt đâm tới vạn thánh công chúa ngửa mặt sau nằm thân kiếm dán gương mặt đâm tới nháy mắt một cái xoay tròn xoay người thân thể đẳng không mạ lên trường kiếm sẹt qua một cái đường tiểu bạch long dưới chân trượt đi ở trên mặt nước trượt ra rất xa trường kiếm cắm vào trong nước hướng lên đột nhiên vậy lên trước người hoành một tiếng xuất hiện mấy đạo như là lưỡi kiếm sóng lớn hướng vạn thánh công chúa r ũ n g manh lao tới vạn thánh công chúa cười khanh k h á c h nói ngao liệt ngươi vẫn là chỉ có những này thủ đoạn tại mặt nước một cái xoay tròn váy bay tán loạn một đạo thủy long quyển tạo ra đem vây quanh tại trong đó thủy long quyển hướng phía tiểu bạch long p h ó n g đi đâm vào lưỡi kiếm sóng nước bên trên ẩm ẩm rung động bọc nước văng khắp nơi tiểu bạch long cùng vạn thánh công chúa tại bích ba đầm bên trên đại chiến lẫn nhau chiêu thức rất là lấy nước làm kiếm lấy nước làm thuẫn thân ảnh ở trên mặt nước lơ lửng không cố định giống như hai đầu du long đang truy đuổi lộ ra rất là cảnh đẹp ý vui sắc cơ giấu ở duy mỹ bên trong bầu trời tôn nộ g không cùng chư bát giới đang cùng cựu đầu trùng đại chiến cùng phía d ư ớ i duy mỹ khác biệt bọn hắn đại chiến rất là bạo lực mỗi một kích đều sẽ chấn động bầu trời giống như sấm sét giữa trời quang tên ngang cựu đầu trùng chiến đấu một lát liền hiện ra chín đầu pháp tướng thân thể xoay quanh q u a n h chín cái đầu cao cao nâng lên tường đạo thần thông từ chín cái đầu bên trong phát ra hướng phía tôn nộ không chư bát giới đánh tới ầm ầm từng tiếng bạo tạc tại không trung vang lên, ánh lửa hát thủy v a n g khắp nơi lôi điện bắn tung tóe tôn nộ g không chứ b á t giới quái khiếu đẩy bụi đất trốn xa chứ b á t giới tay cầm đinh ba đứng tại tôn nộ g không bên cạnh kêu lên hầu ca yêu quái này lợi hại a tôn nộ g không nổi nóng kêu lên ta biết b á t bộ thiên long làm sao còn không có tới vừa dứt lời không trung từng đạo phật quan g sáng lên từng đợt long ngâm vang vọng chân trời vạn thánh công chúa vội vàng thoát khỏi tiểu bạch long phi thân lên đứng ở khổng lồ cựu đầu trùng bên cạnh lo lắng kêu lên phu quân là bắt bộ thiên long cựu đầu trùng thanh âm khàn khàn vang lên thế ta biết người đi xuống trước vạn thánh công chúa lắc đầu. lo lắng nhìn về phía bầu trời tiểu bạch long bay thấp tại tôn nộ g không bên người ánh mắt phức tạp nhìn về phía vạn thánh công chúa từ tiểu chính mình cũng cho là nàng về sau sẽ là mình thế tử đã từng không chỉ một lần nước mơ lấy sau khi kết hôn sẽ là bộ d á n g dị sinh hoạt chờ mong chờ đợi mấy vài năm kết quả là lại là muốn sinh tử tương hướng bầu trời chín đầu kim long tuần tra mỗi đầu kim long đều bao phủ một đạo to lớn v ậ t luân thần thánh phi thường kim long ở trên trời du đã một vòng đột nhiên nở rộ một vệ kim quan g hóa thành từng cái lao tăng xếp bằng ở không trung mỗi cái lao tăng đều hướng ra ngoài tản ra trói mắt kim quan liền như là bọn hắn xếp bằng ở từng cái tiểu mặt trời bên trong thần thánh khó mà nhìn gần một vị lao t ă n g quát bích ba đầm chín đầu phò mã trộm lấy phật bảo xá lợi tội lớn lao chỗ này chúng ta phụng phật chủ chi danh đem bắt về linh sơn xử lý cựu đầu c h ú n g thúc thủ chịu trói vạn thánh công c h ú a lập tức hóa thành một đầu ngàn mét bạch long vây quanh chín đầu phò mã du động giòn âm thanh hát lớn mấy vị long tộc tiền bối minh bẩm cựu đầu trùng chính là ta phu quân quân trộm lấy xá lợi từ sự tỉnh cũng là thụ ta sai sự còn xin các vị tiền bối xem ở cùng thuộc long tộc phân thượng lòng từ bi bỏ qua cho chúng ta lần này nguyện ý đem xá lợi từ trả lại. một vị lao tăng lắc đầu nói ra có tội vô tội là nặng là nhẹ đều muốn từ phật chủ định đoạt cựu đầu trùng xoay quanh thành một đoàn cao chín cái đầu nhìn xem không c h u n g chín cái lao tăng một cái đầu lâu khàn khàn nói ra tê chỉ là một cái la hán xá lợi có thể nào kinh động bắt bộ thiên long bồ tát cho nên các ngươi là tây hải phái tới a ta một trực giác được lúc trước xá lợi từ xuất hiện rất là kỳ quặc nguyên lai là tây hải lao long vương ngồi nhử long tộc đã sa đọa đến muốn mượn thế lực khắc hành sự sao một vị lao tăng giận dữ mắng mỏ nói ra yêu nghiệt to gan đại nạn lâm đầu vẫn tranh đua n g ự lưỡi ở đây nói hiệu nói vượt đứng nơi xa chư bắt giới như có điều suy nghĩ nhìn về phía tiểu bạch long ngao liệt cảm ứng được chư bắt giới ánh mắt nghiêng đầu sang chỗ khác khó chịu nói ra nhị sư huynh chuyện này ta thật không biết chư bắt giới lộ ra một mặt đôn hậu cười ngây ngô k hy dạ g à o thét một tiếng kêu lên muốn bắt ta liền lấy ra các ngươi thủ đoạn tê giống chín khoả đầu lâu đồng thời ngửa mặt lên trời tê minh chín đạo thần thông đồng thời phát ra thiên lôi địa hỏa huyền băng hát thủy tất cả lao tăng chắp tay trước ngực thì thầm a di đả phật ngang một thanh chấn thai muốn dòng tiếng long ngâm vang lên chín cái lao tăng thể nội các bay ra một đầu kim long cựu long tường không các phun ra một viên kim sắc long châu long châu treo bầu trời thủy khí ngàn vạn sau đó thần long đuổi theo long tộc tại không trung xuyên qua xuyên qua đường đi tại không trung hình thành một đạo to lớn phù văn phù văn hình thành chín đầu kim long hóa nhập phù văn bên trong chín quả long châu khảm nạm tại phù văn chín nơi tiết điểm phù văn c h ấ n áp phía dưới cựu đầu trùng phát ra đủ loại thần thông càng bay càng chậm chậm rãi ngưng kết tại không trung hình thành chín đầu nhan sắc khác nhau v ầ n g sáng vạn thánh công chúa khẩn trương vây quanh cựu đầu trùng xoay quanh đối bầu trời to lớn phù văn phát ra từng tiếng tiếng giống phù văn xoay tròn chậm rãi đẻ xuống chín đạo thần thông vầ từ vào chiều hạ chậm rãi ma diệt tiêu tán theo phủ văn hạ lạc cựu đầu trùng chín khỏa to lớn đầu cũng đang không ngừng run r u dậy mười tám con con mắt sung huyết biến thành đỏ cá sắc giống như tiếp nhận áp lực lớn nơi xa tôn ngộ không nô một tiếng một trận v ò đầu bốc hai cái này mới lao đầu d ồ n g quả nhiên lợi hạ i bạch long vạn t h á n h công chúa thân d ồ n g bãi xuống dứt khoát kiên quyết hướng phía bầu trời phủ văn phóng đi quay một tiếng đâm vào phủ văn phía trên phủ văn lập tức kim quan đại phóng bạch long hung hăng bắn ngược trở về bịch một tiếng hung hăng đụng vào bích ba đầm bên trong tóe lên đầm nước mấy ngàn mét chín trăm bốn mươi hai chín đầu phò mã nhậm a chương chín trăm bốn mươi hai chín đầu phò mã n h ậ p ma ngàn mét đầu sóng còn chưa rơi xuống bạch long lần nữa từ bích ba đầm bên trong sông ra long thân mang theo bọc lấy một đạo to lớn cột nước đem hết toàn lực thẳng tắp đối phủ văn đánh tới cựu đầu trung huyết hồng mắt gào thét kêu lên vạn thánh không m u ố n một tiếng ẩm vang tiếng vang thân rồng mang theo to lớn cột nước đâm vào kim sắc phủ văn bên trong cột nước nháy mắt đụng thành m ả n h vỡ một đạo đỏ thám huyết s ắ c xuất hiện tại b ọ t nước bên trong hóa thành một trận như chút nước mưa to rơi xuống đồng thời rơi xuống còn có một đầu vô lực bạch long một đôi sừng rồng đã toàn đoạn tê g ố n g cựu đầu xả to lớn đầu lâu ra sức nâng lên. thân rắn đều tại lòng phủ c h ấ n áp xuống run dày kịch liệt t r ứ n g mắt con mắt đỏ ngầu gầm thét kêu lên ngươi các ngươi tất cả đều đáng chết vạn thánh công chúa đỉnh đầu chảy máu rên rỉ bay lên tựa sắt chín đầu phò mã nơi xa nhìn tiểu bạch long con ngươi đột nhiên co rụt lại đoạn sừng thống khổ đối long tộc mà nói đoạn sừng thống khổ càng sâu rút gân l u ậ ra nàng làm sao dám làm như vậy cựu đầu xa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ánh mắt đỏ như máu bên trong ngập trời phẫn nộ khàn khàn g ầ m nhẹ nói ra là các ngươi b ư c ta đó đều là các ngươi b ư c ta phù văn tiếp tục hạ lạc tiểu bạch long tiến lên một bước kêu lên chậm đã. dừng ở không trung tiểu bạch long nhìn về phía vạn thánh công chúa mặt không biểu tình nói ra ngươi ra đi ta có thể để bọn hắn bỏ qua các ngươi bích ba đờ một mạch vạn thánh công chúa chuyển qua long đầu nhìn về phía tiểu bạch long miệng rông khép mở nói ra đa tạ tam thái tử hào ý tiểu bạch long trên mặt lộ ra một tia trầm trọc tiểu dung quả nhiên đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay vạn thánh công chúa tiếp tục nói ra nhưng ta sẽ không đi coi như muốn chết ta cũng phải cùng hắn chết cùng một chỗ tiểu bạch long nụ cười trên mặt dần dần n ư n g kết khó có thể tin xấu hổ kêu lên vì cái gì hắn đến cùng có cái gì tốt vạn thánh công chúa ngẩm đầu nhìn về ph nói ra ngươi hận ta ta không trách ngươi lúc trước chúng ta chỉ chứng vị cưới là ta vi phạm ngôn ước. nhưng yêu ta hy sinh không quay lại nhìn cái gì long tộc thái tử cái gì tây hải chi chủ ta đều không để ý ta quan tâm chỉ có hắn tiểu bạch long nhìn xem bạn thánh công chúa trong lúc nhất thời có chút mờ mịt đây chính là những năm này mình nhất cầu kết quả sao nhìn trước mắt cái này một màn trong lòng không có một tơ một hào báo thù vui sướng ngược lại là có chút c h ố n g giống chứ bắt giới tại bên cạnh vỗ vua tiểu bạch long bà vai thâm trầm nói ra chuyện tình cảm là không thể cấp bách sư đệ vung tay đi tiểu bạch long nhìn xem gắn bó tựa cựu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa cho dù ở tuyệt cảnh bên trong vẫn không rời không bỏ sau một hồi lâu tiểu bạch long túi đầu nói ra mà thôi quá khứ đủ loại sao mà thật đáng buồn thả bọn họ đi thôi bầu trời phủ văn nhưng không có mảy may tiêu tán ý tứ một vị lao tăng cung kính nói ra tam thái tử chúng ta là linh phật chỉ mà đến cần đem bọn hắn bắt cầm lại linh sơn phục trị. một cái khác lao tăng nói ra còn xin tam thái tử thứ tội vừa dứt lời một đạo thanh sắc lưu quang tử bích ba đầm bên trong sông ra bịnh một tiếng khảm nạm tại kim quang phủ triện phía trên phủ triện lập tức bất ổn só mấy cái lao tăng đồng thời sắc mặt đột biến một đầu cự long hoa một tiếng từ đầm nước bên trong sông ra ở trên trời xoay quanh rơi vào cựu đầu trùng bên người hóa thành một long b à o láo giả không có trận pháp phụ triện trói buộc cựu đầu trùng cũng nháy mắt hóa thành nhân hình vạn thánh công chúa cũng theo hóa thành nhân hình cựu đầu trùng ôm vạn thánh công chúa ấ y nay kêu lên phụ vương lão long vương cười ha hả nói ra lão hủ tu hành không được nhưng những năm này cũng không phải u ầ n g phí cái này cựu long c h ấ n yêu phủ nhược điểm ta vẫn là biết đến bầu trời phụ triện bịch một tiếng vỡ vụn chín đạo kim sắc lưu quang tứ tán mà bay điểm, điểm thanh quang về xuống lao long vương phủ một tiếng một tiếng h u y ế trước sổ bảo. Vạn Thánh Công Chúa、Trân、Kinh nói ra, Phụ v ơ Vương trương n Ngài Long Châu. Lão Long Vương lau miệng, khẩn trương nói ra, còn chờ cái gì? Chạy mò à. Vạn Thánh Công nhìn ánh bên trong mang theo sát ý nói không trốn. g gì? cái Lão lau lắp theo Châu. chờ Chạy Chúa chạy phía phò phò đầu đầu đầu, mã. mã về ư ra, ra, ta mò mắt sát t r sẽ ý đó là ta liên tục do dự mới bị cái này mấy đầu lão long chế hiện tại cũng nên đến đoạn quyết thời điểm mối thủ của các ngươi ta nhất định phải báo nơi xa tôn nộ không v ò đầu bất hai nghi hoặc nói ra đây là có chuyện gì phù văn làm sao không có tiểu bạch long giải thích nói ra cựu long trấn yêu phủ chính là thái cổ thời kỳ tổ long sáng tạo là ta long tộc trở thành lân giáp đứng đầu thủ đoạn một trong vừa v ạ n vạn thánh long vương đem mình long châu khảm nạm nhập phụ triện một chỗ tiết điểm bên trong nhiều loạn phụ triện đường vân dẫn đến phụ triện sụp đổ khi vạn thánh long vương thực lực không cao long châu không chịu nổi phụ triện sụp đổ phản vệ cũng bật nát tôn nộ không nhẹ gần đầu nghe thật là phiền phức làm nhiều như vậy từng đạo làm cái gì trực tiếp một gậy đánh lên đến liền là bầu trời chín cái lao tăng tiếp tục miệm tụng kinh văn từng đạo kim sắc kinh văn t h t ra giống như xiềng xích trải rộng bầu trời hướng phía ba người quấn quanh m ạ tới cựu h í n đ đầu trùng Kiểu đầu t r ù ngồi n g xếp bằng công trung nhàn nhạt, nhạt nói ra các ngươi nói nhất niệm thành phật nhất niệm nhập m a các ngươi nói bỏ xuống đồ đao liền có thể thành phật kim s ắ c kinh văn hóa thành xiềng xích giống như từng đạo linh xà thật nhanh quấn chặt lấy cựu đầu trùng cựu đầu trùng thắng như không có trông thấy những cái kia xiềng xích hai mắt như đao nhìn xem trên không chín cái lao tăng quát trói hai nói ra ta bản tiêu dao tự tại chưa từng làm họ làm hại phật môn rộng rãi lại dùng không được ta cái này yêu quái vậy ta liền nhập ma diệt ngươi cái này phật cựu đầu trùng dưới mông chậm rãi ngưng hiện một tôn h ắ c liên h ắ c liên xoay tròn khóa lại cựu đầu xà phù văn phanh, phanh phanh phanh liên tiếp phá diệt bầu trời chín cái lao tăng kinh sợ kêu lên làm sao có thể tôn nộ không đông nhiên chừng tó mắt kêu lên khẩn nala vô thiên h ắ c liên phía trên cựu đầu xà một thân bảo phục hóa thành áo đen mái tóc màu đen tùy ý bay lên cánh tay dâng lên một tiếng ầm vang bầu trời một đạo huyết hồng sắc thiệm điện x ẹ qua hắc khí cuồn mà đến che đậy bầu trời t ế tái q u ố c tất cả bách tính cũng đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời lẫn nhau ở giữa nghị luận không ngớt làm sao chỉ chớp mắt trời liền đã tối dịch trạm bên trong đường tam tạng đi tới nhìn xem đen nghịt bầu trời nói ra ngộ tịnh trời muốn mưa đưa xe ngựa bên trên hành lý đem đến trong phòng đi s a ngộ tịnh từ một cái phòng bên trong đi tới cười ngây ngô nói ra được rồi đường tam tạng lo lắng nhìn lên bầu trời nói ra cũng không biết ngộ không bọn h ắ n cái gì thời điểm có thể trở về bích ba đầm bên trên một đám lao long cũng đều không có trước đó bình tĩnh lẫn nhau hốt hoảng lướp nhau kim long lần nữa ngậm lấy long châu từ thể nội bay ra tại không trung phi tốc tạo thành một đạo cựu lòng c h â n yêu phủ hướng phía cựu đầu trùng c h â n áp tới cựu đầu trùng ngồi xếp bằng hắc liên phía trên con mắt mở ra một đạo huyết quang hiện lên quắp ta chính là ma t ộ c hắc liên thánh sứ ta đã thành ma phật làm gì được ta một đạo đen nhánh của sáng từ hắc liên phía trên dâng lên mà ra một tiếng ầm vang đâm vào cựu lòng c h â n yêu phủ bên trên phụ triện thịt một tiếng vỡ nát hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán chín vị bát bộ thiên long bồ tát thân thể r u lên p h ư ớ một ngụ máu tươi phớt ra sắc mặt tái n h u ậ khuôn mặt sợ hãi nơi xa chứ bắt giới thọc tôn ngộ không nhỏ giọng nói ra hầu ca chúng ta vẫn là đi mau đi cái này cựu đầu trùng trở nên lợi hại hơn tôn ngộ không mắt lộ xấu hổ chi sắc đáng hận ta l á o tôn lại muốn tại một cái yêu quái trước mặt chạy chối chết chứ bắt giới thấy tôn ngộ không nắm chặt kim cô đ ồ n g đứng tại chỗ vội vàng khẩn trương kêu lên ta hầu ca ai kêu cựu đầu trùng đã nhập ma mà lại sau lưng của hắn rõ ràng là có vô thiên vị này viễn cổ đại lao tồn tại chúng ta cũng không phải đối thủ nếu ngươi không đi cũng đã mượn tiểu bạch long cũng thở phào mờ hơi nói ra đại sư huynh tiểu đệ tâm ta kết đã giải chúng ta vẫn là trở về đi miễn cho sư phó lo lắng tôn nộ g không còn tại trần chờ không chừng mặt lộ vẻ dãy ruộng bầu trời xa xa một vị lao tăng kinh hoàng h é t lớn còn xin tề thiên đại thánh nhanh chóng xuất thủ hàng ma t i ể u đầu trùng vạn thánh công chúa vạn thánh long vương đồng thời hướng tôn nộ g không nhìn lại tôn nộ g không chư b ắ t giới tiểu bạch long chín đầu phò mã đứng dậy đứng tại hắc liên bên trên hắc liên kéo lên chín đầu phò mã lóe lên xuất hiện tại tôn nộ g không ba người trước mặt bàng bạc ma khi đem tôn nộ không ba người vây quanh t h n g đạo huyết hồng sắc thiệm điện tại ma khí bên trong xe qua vạn thánh công chúa vội vàng kêu lên chín đầu dừng tay chín đầu phò mã nâng tay lên dừng lại dừng ở giữa không trung vạn thánh công chúa ấm giọng nói ra dù sao cũng là chúng ta làm sai bỏ qua bọn hắn đi vạn thánh lao long vương bị vạn thánh công chúa đỡ lấy ho ra một ngụm máu tươi chậm rãi nói ra ngao liệt trước đây thật lâu tiểu vạn thánh mẫu thân cùng ngươi mẫu hậu chính là khuê trung mật hữu về sau các nàng tuần tự gả cho ta cùng tây hải l o n g vương cũng may mắn đồng thời sinh hạ hai người các ngươi các nàng vì kéo dài các nàng tình nghĩa liền cho các ngươi chỉ chứng vị cưới cũng là đoạn này sai lầm bắt đầu hôn nhân là tình yêu kết quả tình yêu chính là tùy tâm mà phát không phải do người khác tình cảm của các nàng cũng không cần thông qua các người đến gắn bó ban đầu là các nàng làm sai tiểu bạch long nhìn về phía vạn thánh long vương bi phân nói ra n g ư ơ i biết không biết vạn thánh công chúa đào hôn giống như tại chúng ta tây hải trên mặt hung hăng quạt một cái bàn tay n g ư ơ i biết không biết bởi vì nàng đào hôn ta cũng bởi vậy danh dự t ứ hải vạn thánh long vương cười khổ nói ra ta biết là ta nhắc gan không dám đối tây hải long vương nói ra hối hôn n à n sai vạn sai đều là lỗi của ta vạn thánh long vương xoay người thật sâu đối tiểu bạch long cúi đầu vạn thánh công chúa dịu lấy vạn thánh long vương kìm lòng không được kêu lên phụ vương vạn thánh long vương đứng lên ho khan hai tiếng nói ra phò mã thả bọn họ rời đi đi chuyện lúc trước là chúng ta làm sai chín đầu phò mã nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía bầu trời chín cái bắt bộ thiên long bồ tát trong mắt huyết mang l ó i lên quắp lan một cỗ khí lãng từ miệng bên trong phát ra càng quét mà ra ngay một tiếng đem chín cái thiên long bồ tát tung bay tiểu bạch long ánh mắt phức tạp nhìn vạn thánh công chúa một chút sau đó nói ra hai vị sư huynh chúng ta trở về đi tôn nộ g không chứ bắt giới nhẹ gật đầu ba người quay người hướng nơi xa bay đi vạn thánh công chúa lớn tiếng kêu lên chờ một chút tôn nộ không ba người dẫm chân xuống quay đầu nhìn về phía vạn thánh công chúa vạn thánh công chúa mỉm cười trong tay xuất hiện một cái hộp nhẹ nhàng ném đi hộp hướng phía tiểu bạch long bay đi bị tiểu bạch long một thanh nắm ở trong tay vạn thánh công chúa cười nói ra cái này tặng cho các ngươi tiểu bạch long đem hộp mở ra một đạo tường thủy chi khí nở rộ giống như tại hắc cám giữa thiên đ ị a thắp sáng một chiếc á n h nến hộp bên trong một viên xá lợi t ử chính lập lòe phát sáng tiểu bạch long bột một tiếng đem hộp che lại chư bắt giới chắp tay cười ngây ngô nói ra đà tạ đà tạ công chúa tôn nộ không cũng sắc mặt hơn ngồi chắp tay nói ra không có để ta tính ta lão tôn nhờ ơn vạn thánh công chúa gật đầu cười tôn lộ không ba người tiếp tục hướng nơi xa bay đi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa vạn thánh công chúa công chúa đỡ lấy vạn thánh long vương bay đến chín đầu bên người quan tâm hỏi người không sao chứ chín đầu phò mã nhìn về phía vạn thánh công chúa lắc đầu nói ra ta không sao ngươi nguyện ý cùng ta đi cái khác địa phương sao vạn thánh công chúa cười nói ta nguyện ý lão long vương ho khăn một cái lắc đầu nói ra các ngươi đi thôi ta lưu xuống tới vạn thánh công chúa lo lắng kêu lên phụ vương chín đầu phò mã cũng khuyên nói ra phụ vương nơi này đã không an toàn lão long vương lắc đầu nói ra không cần quên ta tây hải long vương đối ta sẽ không đổi tận giết tuyệt các n g ư ơ i đi thôi chín đầu phò mã nhìn thoáng qua phương tây ấ y n à y nói ra phụ vương đắc tội dưới chân hắc liên chậm rãi dâng lên càng biến càng lớn cuối cùng biến thành một cái trăm dặm lớn nhỏ to lớn hắc liên bao phủ bích ba đầm trên không hắc liên dưới đáy một cỗ to lớn hấp lực tạo ra toàn bộ bích ba đầm một tiếng ẩm vang bị nhổ tận gốc bay vào hắc liên bên trong hắc liên co lại tiểu lạc tại cựu đầu trùng đỉnh đầu sau đó cựu đầu trùng đỉnh đầu xuất hiện một đạo đen nhánh chỗ trống cựu đầu trùng một tay lôi kéo vạn thánh công chúa một tay lôi kéo vạn thánh long vương nói ra, chúng ta đi thôi. ba người thân ảnh hướng lô đen bên trong tung bay mà đi vạn thánh công chúa hiếu kỳ hỏi chúng ta đây là muốn đi nơi nào chín đầu phò mã nói ra ma giới ba người bay vào lô đen bên trong lô đen nháy mắt khép kín bầu trời khôi phục sáng tỏ loạn thạch sơn bích ba đầm biến mất không thấy gì nữa q u ầ n sơn trong nhiều hơn một cái sâu không thấy đáy hố sâu tôn nộ không chứ bắt giới tiểu bạch long bay trở về tế tái quốc rơi vào dịch trạm bên trong đường tam tạng vội vàng từ trong nhà đi tới hỏi thế nào phật bảo tìm trở về sao tôn nộ không, không quan tâm gật đầu nói ra tìm trở về đường tam tạng nhìn xem tiểu bạch long nói ra ngao liệt tâm kết của ngươi vẫn còn chứ ngao liệt bịch một tiếng q u ỳ trên mặt đất túi đầu nói ra đa tạ sư phó giáo hối hận ngài nói đúng bạo lực không phải giải quyết cửu hận phương pháp đệ tử hiện tại đã giải trừ tâm kết đường tam tạng xoay người đem tiểu bạch long nâng đỡ vui mừng nói ra ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt tiểu bạch long vươn tay một cái hộp xuất hiện tại lòng bàn tay đưa cho đường tam tạng nói ra sư phó trong này chính là quốc bảo xá lợi đường tam tạng tiếp nhận xá lợi từ hỏi chín đầu phò mã bọn hắn như thế nào tiểu bạch long thì thầm nói ra bọn hắn hẳn là đi, đi. hay nói ra sư phó đệ tử muốn đi nghỉ ngơi một chút đường tam tạng gật đầu vui mừng nói ra ngươi có thể bông xuống c ử u hận như thế rất tốt đi thôi tiểu bạch long quay người hướng về sau viện đi đến đi qua chỗ g ặ t về sau xuất ra điện thoại phát ra một cái tin tức phụ vương ta đã không hận vạn thánh công chúa v ỏ qua bọn hắn đi một lát sau tích tích hai tiếng tiếng điện thoại di động âm v a n g lên tiểu bạch long túi đầu nhìn lại chỉ thấy phía trên hồi phục một chữ t ố t tiểu bạch long đi vào chôn u g ngựa trên thân bạch quang lóe lên hóa thành một thất bạch mã đứng tại chôn ngựa bên trong đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi sân nhỏ bên trong đường tam tạng nhìn về phía tôn ngộ không chư bắt giới hỏi bếch ba đầm nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra c h ư Chương ơ n chuyện. chuyện. g 944. 944. Tế tái quốc chuyện. Chương 944. Tế tái quốc quốc Chư bắt giới ngồi tại một cái trên thế cười ngây ngô nói ra sư phó chuyện là như thế này chúng ta đến bích ba đ ầ m đầu tiên là cùng cựu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa đánh một trận kia một k h u n g đánh thật đúng là kịch liệt ta ta lão chư cùng kia cựu đầu xà cận chiến hôn thiên ám địa ta một đ i n h ba hắn một cái sẻng đại chiến ba trăm hiệp còn không thắng bại đường tam tạng đánh gây nói ra ít khen mình nói chủ đề chính đi chứ bắt giới nói ra đây chính là trọng điểm a thằng đến qua c ô n trưa chứ bắt giới mới ba lạp lạp kể xong vạn thánh g mực t xuất thần, công n g h chúa cùng chín ngác đầu phò mã có lỗi sao không có sai bọn hắn theo đuổi lẫn nhau yêu tây hải long tộc có lỗi sao cũng không sai bọn hắn bị hung hăng đánh một bàn tay cần rửa sạch xỉ đục hết thể đủ loại đều là ép duyên sai lầm như không có lúc trước chỉ phúc vi hôn c ũ càng càng nếu như lúc trước ngươi tất nhiên là một phen trích dẫn kinh điển đem vạn thánh công chúa cùng chín đầu thọ mã trách cứ một phen chư bắt giới cũng gật đầu nói ra không sai sư phó hiện tại mở miệng tình ngầm miệng yêu ta lão chư đều không thi tướng đường tam tạng ho khan một cái không cao hứng nói ra người cuối cùng sẽ trưởng thành vi sư cùng các ngươi đi cái này thiên sơn và thủy đường tam tạng lập tức trứng mắt đưa tay chỉ chư bắt giới kêu lên nộp không đánh hắn tôn nộ không cởi toe toét cởi nói ta lão tôn cảm thấy bắt giới nói rất đúng đường tam tạng trì trệ đánh giá bọn hắn một trận đứng dậy nói ra quốc bảo xá lợi cũng đã tìm về tới vì sư cái này đi cầu kiến quốc chủ đặc xá những cái kia tăng nhân chư bắt giới đứng dậy kêu lên sư phó sư phó ta và người cùng đi đường tam t ạ m nhẹ gật đầu trở về phòng mặc vào ca s a dẫn theo thiền trượng hướng hoàng cung đi đến ban đêm hôm ấy kim quang tự đỉnh tháp tỏa hào quang rực rỡ tường vân vân quanh thành nội bách tính đều tự phát hướng kim quang tự miếu hội tụ ngẩng đầu chiêm ngưỡng lấy đỉnh tháp kỳ cảnh về sau mấy ngày một cái cả nước mắt xích điện thoại cửa hàng tại tế tái quốc quốc chủ duy trì d ư ớ i thành lập trước đó liền dùng qua linh sơn bài điện thoại di động tế tái quốc dân chúng vừa nghe nói mới điện thoại cửa hàng thành lập cả đám đều mừng rỡ như điên điện thoại cửa hàng vừa mới mở cửa dân chúng liền chen trúc mà đi tranh nhau chen lấn mua điện thoại linh sơn bài điện thoại cắt đứt quan hệ khoảng thời gian này. không biết chịu có bao nhiêu vất v à đường tam tạng cũng cao hứng không n g ậ m m i ệ n g được điện thoại bán tốt như vậy chia khẳng định không thể thiếu vì biểu đạt mình đối rộng giai dân chúng ủng hộ lòng biết ơn đường tam tạng lại mời ba viện người phụ trách đi vào tế tái quốc từng cái mới tinh ba viện đứng vững tại tế tái quốc mỗi cái thành trì để lão có chỗ n u ô i ấu có chỗ theo tàn có chỗ dùng khoảng thời gian này tế tái quốc các nơi đều s ô i trào từng cái tin tức tốt chuyển đến chấn bọn hắn chóng mặt phản phất mỗi ngày đều tung bay ở đám mây thánh tăng danh hiệu triệt để vang vọng toàn bộ tế tái quốc mặt trời chiều ngã về tây đường tam tạng một đoàn người cưới xe ngựa chậm đại đạo đứng bên cạnh đầy yên lặng lít nha lít n h í t người có phổ thông b á c h tính có phú thương quá lớn còn có mặc vào bộ đồ mới trẻ nhỏ lao nhân còn có lắp đặt mặc ra tay chân giả người tàn tật bọn hắn nghe nói thánh tăng hôm nay rời đi tất cả đều không hẹn mà cùng tự phát đến đây tiến đường cảm kích đại đường thánh tăng vì bọn họ sợ tắc cố gắng đường tam tạng từ cửa sổ xe bên trong n ô đầu ra nhìn thoáng qua cảm thán nói ra ngộ không các ngươi nhìn đến bần tăng không phải tham tài mà là tại phổ độ chúng sinh chứ bắt giới cười ngây ngô nói ra sư phó đối với ngài đến nói lấy tiền mới là chủ yếu phổ độ bọn hắn chỉ là thuận tay mà làm lại nói đây cũng không phải là công lào của ngài a vẫn là đạo môn ba viện xâm nhập lòng người đường tam tạng không còn gì để nói cái này hỏng bét ôn heo liền không thể thuận vi sư nói sao phải bị biếm hạ p h à m sáng sớm hôm sau thiên môn sơn h u y ề n không đảo bên trên trương minh hiên lý thanh nhã hoàng hậu bọn người vây quanh cái bàn ăn cơm c ơ m trên bàn một cái điện thoại chính đặt vào tiêu điểm thăm hỏi màn hình bên trong trương tuấn ngồi tại bục giảng bên trong nói ra mấy ngày trước đây đạo môn ba viện chính thức và ở tế tái quốc thu dưỡng mấy vạn cô nhi quả lão còn có người tàn tật để chúng ta đến xem kỹ càng đưa tin một cái màn hình phóng đại màn hình bên trong từng đội từng đội dơ bẩn bựa b ụ n trẻ nhỏ tại hai cái đạo sĩ chỉ huy hạng sắp xếp siêu siêu vẹo vẹo đội ngũ hướng một ngôi học viện đi đến học viện đại môn phía trên treo một tấm bảng trên bảng hiệu mặt viết tế tái quốc cô nhi viện t ổ n g viện một người mặc nho phục phóng viên đối ống kính nói ra nơi này chính là tế tái quốc quốc đồ cô nhi viện cũng là tế tái quốc cô nhi viện t ổ n g viện chúng ta có thể nhìn thấy đang có hơn ngàn cô nhi tự phát đi tới cô nhi viện bên trong để chúng ta đi nghe một chút bọn hắn ý nghĩ phóng viên đi vào một đứa bé ngồi sổn người xuống nói ra ngươi tốt ta là tiêu điểm thăm hỏi phóng viên có thể phỏng vấn ngươi mấy vấn đề đứa bé kia trong ánh mắt có chút bối rối phóng viên lộ ra tiếu dung nói ra ngươi không cần sợ không ai có thể ở cô nhi viện tổn thương đến các ngươi các ngươi chỉ cần hồi đáp ta mấy vấn đề là được rồi xin hỏi ngươi tại sao lại muốn tới cô nhi viện đứa bé kia trần c h ờ một chút nói ra bởi vì bọn hắn nói cô nhi trong nội viện m ặ t có quần áo mới mỗi ngày đều có thể ăn cơm no nói chuyện tiểu hai bụng kêu rột r ộ t phóng viên hỏi ngươi liền không sợ bọn họ là đang lừa ngươi sao tiểu hai thấp giọng nói ra thế nhưng là ta thật đói phóng viên nhìn xem gầy trơ cả xương hải tử đột nhiên hỏi không nổi nữa điện thoại trước không ít nữ tính người xem cũng bị câu này ta thật đói đ ả động trong lòng cảm tính bọn hắn nháy mắt liền lệ nóng doanh t r ọ n g hình tượng nhất chuyển ống kính xuất hiện ở cô nhi viện bên trong từng cái mặc bộ đồ mới sắc mặt hồng nhuận hải tử ở cô nhi viện bên trong truy đuổi đồ dỡn trong viện còn đứng thẳng một chút trò chơi hạng mục chân bóng bậc thang đu dây các loại cỗ xe mô hình có chút hải tử ngay tại chơi quên cả trời đất đồng dạng là người phóng viên kia xuất hiện tại ống kính trước n ư ờ i nói ra ba viện thu người đã qua ba ngày có thể nhìn thấy hải tử trạng thái rất tốt cô nhi viện cũng thực hiện Bọn hắn hứa hẹn hứa c h o n h ữ n g hải tử này. Một ngôi nhà ngôi đại gia tử một này chín ó t ể nhìn thấy trong sân có rất nhiều thấy rất t r giải có c ô g t r ì n h n h ữ n g này g i ả i trí trình công đều l à từ m ặ tiến h về hoa ô n g có h p h í một p h â n t i ê n chương 945, chín trăm bốn m ư ơ n g 945, tiến về hoa hoàng thiên huyền không đảo bên trên trương minh hiên vừa nhìn video bên cạnh hướng miệng bên trong đút lấy bánh bao trương minh hiên trong lòng đắc ý nói ra các người nói ta có phải là công đức vô lượng người xuyên việt muốn cái gì chém chém rét dê ta thành tiên làm tổ cũng không có ý tứ cải biến thế giới mới là chúng ta phải làm khác người xuyên việt vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống mà ta vì hỏng hoang vô số cô nhi quả lao sáng tạo ra hy vọng chật chật chật chính ta đều không con đội phục mình trương tiểu p h ạ m nói ra công đức vô lượng có chết cũng vinh dự tiêu viêm kêu lên văn thành võ đức nhất thống giang hồ long thiên nạo đời đời bất hủ lâm lôi ách n g ư ờ i vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng trương minh hiên đây đều là một đám người nào a lý thanh nhã nhẹ g i ọ n g nói ra tế tái quốc vạn thánh bọn hắn lần này bị phật giáo khi dễ rất thảm trương minh hiên lấy lại tinh thần không cao hứng nói ra bọn hắn có thể trách a y biết đường tam tạm bọn hắn đến cũng không cho ta phát cái tin tức mình sinh cường cũng là đáng lời nhưng là không nghĩ tới cựu đầu trùng vậy mà cùng vô thiên phật tổ có liên lạc hơn nữa còn trở thành hắc liên thanh sứ lý thanh tuyền t h ở phì phì nói ra phật giáo khi người h n quá đáng ta muốn vì vạn thánh bọn hắn báo thủ trương minh h i ê n lật ra cái l ư ỡ i mắt nói ra người vẫn là tỉnh lại đi giải thích nói ra cùng nó nói là phật giáo tại đối phó vạn thánh bọn hắn không bằng nói là tây hải long cung tại ra tay với bọn họ tân hôn cùng ngày mới nương tử trốn đi tây hải long cung mất mặt lớn cũng khó trách tây hải long cung sẽ trả thù nếu như là ta gặp được loại chuyện này đã sớm đánh tới cửa chuyện này nói cho cùng vẫn là vạn thánh bọn hắn với lý đã đã hóa giải ngươi cũng đ ừ n g đi làm loạn thêm lý thanh nhã gật đầu nói ra minh hiên nói rất đúng thanh tuyền ngươi không cho phép làm loạn lý thanh tuyền b ệ n h lên miệng nhỏ bất mãn nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên kẹp lên một cái đùi gà bỏ vào lý thanh tuyền trong chén nói ra ăn đi cái cuối cùng lý thanh tuyền lúc này mới vui nét mặt tươi c ư ờ i mở kẹp lên đùi gà gắm ăn cơm xong về sau trương minh hiên phối hợp đi đến phía sau núi nhảy lên một cái ngồi lên ngọc n â y xuất ra điện thoại do dự một chút phát một cái video mời trôi qua tích tích tích tích chung điện thoại di động văng lên trương minh hiên yên lặng chờ đợi qua một hồi lâu video mới kết nối tôn nộ không xuất hiện tại ống kính bên trong tôn nộ không một mặt ghét bỏ nói ra ngươi tìm ta làm cái gì lại nghĩ lừa gạt ta lão tôn trương minh hiên thở dài một hơi nói ra nộ không tâm tình của ngươi thay đổi tôn nộ không sửng sốt một chút buồn cười nói ra ta lão tôn vốn là khó lường trương minh hiên nghiêm túc nói ra bích ba đ ầ m các ngươi rõ ràng có thể cùng bình xử lý bắt giới cũng năm lần bảy lượt nhắc nhở qua ngươi nhưng là ngươi vì khoe khoang bản lãnh của mình cũng vì chứng minh ngươi so với ta mạnh hơn dùng vũ lực đi bức bách chín đầu phò mã bọn hắn cuối cùng thậm chí mời đến bắt bộ thiên long đem cựu đầu chúng ép nhập a ngươi suy nghĩ một chút ngươi sở tác sở vi còn có nửa điểm tể thiên đại thánh phong thái sao tôn nộ không trầm mặc một hồi tự rêu cười nói thể thiên đại thánh bất quá một trận âm mưu mà thôi ta láo tôn chính là trong phật giáo người làm cũng là trong phật giáo người phải làm chứng minh hiên n h ữ n mạch quát tôn nộ không ngươi đây là tại cam chịu tôn nộ không tùy ý nói ra cái k i ê u lại như thế nào chứng minh hiên chỉ trệ ngữ khí dừng một chút nói ra ngươi không, đi qua hoàng cung sao tôn nộ không do dự một chút lắc đầu nói ra không có trương minh hiên nói người tam ca viên hồng n ụ c thân còn tại hoa hoàng cung sơn h à xạ tắc đồ bên trong n g ư ơ i dẫn hắn đi đi một chuyến đi tôn nộ không liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói ra hắn có thể tự mình đi trương minh hiên lộ ra vẻ tươi cười nói ra hắn không dám tôn nộ không nói ra còn có đại ca nhị ca bọn hắn có thể cùng đi trương minh hiên không cao hứng nói ra ngươi cho rằng hoa hoàng cung là cái gì địa phương bất luận kẻ nào đều có thể đi lên sao không có nữ hoa nương nương truyền triệu tự tiện xông và hoa hoàng thiên kia là đang tìm cái chết không đợi tôn nộ không trả lời trương minh hiên liền lập tức nói ra cứ như vậy quyết định chờ một lát ta để viên hồng đi tìm ngươi video một tiếng v a n g nhỏ đinh một tiếng quải điệu tây du trên đường xe ngựa đinh chót tôn nộ không đột nhiên chừng to mắt kêu lên vì ui ta còn không có đáp ứng chứ video đã quải điệu tôn nộ không tức giận kêu lên đáng ghét trương minh hiên thân s ắ c lộ ra có chút bối rối càng xe bên trên chư b á t giới cười ngây ngô nói ra hầu ca thế nào tôn nộ không chắc mắt hỏi n ộ năng n g ư ơ i biết nữ nhân thích nam đánh như thế nào đóng vai sao chư bắt giới đắc ý nói ra ta đương nhiên biết nhớ năm đó ta tại thiên đình thế nhưng là được vinh dự tài tử phong lưu xinh đẹp thiên đồng tôn nộ không nhãn t ỉ n h sáng lên hỏi người giúp ta tham mưu một chút ta lão tôn đ ợ i chút nữa muốn đi thấy người hẳn là mặc cái gì chứ bắt giới cười nói ra người muốn gặp ai thân phận khác nhau thích loại hình cũng không giống ta lão chưa có nghiên cứu đường tam tạng cũng từ xe ngựa bên trong đưa đầu ra hiếu kỳ hỏi nộ không người muốn đi thấy ai sẽ không là bạch t i n h t i n h a tôn nộ không tùy ý nói ra không phải đường tam tạng bất mãn nói ra nộ không người cái này không đúng sao có thể làm hoa tâm kỳ đâu tôn nộ không quát trói thai nói ra đường tam tạng người muốn ăn đòn đường tam tạng lập tức bị dọa đến rụt cổ một cái sang ngộ tịnh cũng cười ha h à nói ra đúng vậy a đại sư huynh ngươi rốt cuộc muốn đi gặp ai tôn nộ g không do dự một chút nói ra n ữ hoa nương nương đường tam tạng nháy mắt lùi về xe ngựa bên trong bịch một tiếng đâm vào xe trên bảng phát ra ai u một tiếng k i ể m chế tiếng tê ơ sang ngộ tịnh chư bắt giới ngẩng đầu đỡ ngực nhìn phía trước tôn nộ g không vội vàng kêu lên bắt giới ngươi nói a ta l á o tôn hẳn là đánh như thế nào đóng v a y chư bắt giới kịch liệt lắc đầu một chữ không phát tôn nộ không nói ra tam sư đệ ngươi nói sang ộ tịnh sợ hãi rụt rẽ nói ra đại sư huynh ngươi cũng đừng hỏi chúng ta cũng không dám nói tôn nộ không trong lòng lập tức phỏng đoán bất an không thể nào nữ hoa nương nương đáng sợ như vậy sao đường tam tạng sư đồ đang trầm mặc bên trong lại đi tiếp một hồi hai vệ thần quang từ trên trời giáng xuống lơ lửng tại xe ngựa trước đó một cái là áo xám viên hồng một cái là chân đạp phong hỏa luân na cha bạch long mã lập tức dừng lại bước chân na cha cười ha hạ nói ra tôn nộ không n g u y ê n lai ngươi cũng là hoa hoàng cung già, khó trách lúc trước ta đã cảm thấy ngươi có chút thân thiết tôn nộ không đằng không mà lên mừng rỡ kêu lên n ị ca viên hồng nhẹ gật đầu căng cứng trên mặt lộ ra vẻ tôi cười nói ra làm phiền tứ đệ na cha đối phía dưới nói ra Tam tạng đại sư, tôn ngộ không ta mượn trước đi một hồi, một lát đã về. Đường tam tạng từ xe ngựa mượn đại nộ không Đường đi đã hồi, sư, về. xe ba ê n trong đ ư đầu ra ngoài, người o à i c nói ra, làm phiền tam thái tử nhiều chiếu cố một chút nộ không, hắn không biết nói chuyện, miễn cho treo ra mầm vạn. Na cha cười ha nói ra, dễ nói, dễ nói. Na cha nói ra, chúng thái chiếu biết thai cười ra, treo ra ra, ra, tam cha ha cha làm một mầm chút cho hả tử ta cố dễ dễ đ i thôi. Ba n g ư ờ i đằng không mà lên hướng phía bầu trời bay đi bay lượn quá trình bên trong tôn nộ không nhìn về phía na cha cùng viên hồng trên thân hoa lệ chiến giáp trước mắt trên thân kim quang lóe lên cũng mặc vào hoàng kim giáp lưới cánh phượng tử kim quan tơ trắng vân bộ dày một thân hoa lệ chiến giáp tôn nộ không hiếu kỳ hỏi n a chương a c chín trăm bốn mươi sáu hoa hoàng cung đối thoại chương chín trăm bốn mươi sáu hoa hoàng cung đối thoại viên hồng ngưng trọng hỏi vậy chúng ta nên như thế nào tiến vào hỗn độ coi nha ư như tiến vào đột lại nên như thế lại đến hốn nên nào vào o h tìm h o à n giải t h ê n Na cha cười nói, đi theo ta là được rồi. Tôn Ngộ không lại kỳ hỏi, Na cha, người cùng nữ hoa nương nương là quan hệ như thế nào. Na Cha ta Cha, hoa Cha cười được theo hiếu hỏi, hệ đi rồi. lại i thế là là g kỳ thích nói ra ta vốn là nữ hoa nương nương đeo một viên linh châu về sau được nương nương tạo hóa sinh sinh linh trí hóa hình linh châu tự làm nương nương đạo động nhưng bởi vì ta trời sinh tính bạo ngược năm lần bảy lượt sông ra đại họa nương nương dưới cơn nóng giận đem ta biếm hạ thế gian trước đây không lâu mới được nương nương chiều cố khôi phục chân thân tôn nộ không đùa a cười nói nguyên lai、like、là dạng này na c a cường điệu nói ra chẳng những là ta nhị ba người cùng h bên cạnh bay vừa nói chỉ chốc lát liền đi vào thiên đình sải bước đi đi vào đi vào tây thiên môn về sau viên hồng cùng tôn ngộ không tại na cha dẫn đầu hạng trực tiếp đi vào tầng thứ ba mươi ba trời tầng thứ ba mươi ba trời bên trong viên hồng chú ý mục chung quanh toàn bộ thiên địa một bức tường hòa cảnh tượng kỳ phong thay nhau nổi lên dị thú đua tiếng sáu cái khổng lồ cung điện đứng ở không trung tương v v c h á n phóng thần thánh tường thụy chi quang viên hồng nói thầm nói ra tại thiên đ ỉ n h những năm gần đây ta cho tới bây giờ chưa có tới nơi này tôn nộ g không cũng nhìn chung quanh nói ra ta lão tôn cũng không có tới qua na cha mang theo bọn hắn hướng một tòa miếu thờ bay đi nói ra nơi này là thứ ba mươi ba trọng thiên đại la thiên bình thường là không mở ra cũng không có tiên thần tồn tại toàn bộ đại la thiên tác dụng chính là cung phụng cái này vài tòa miếu thờ viên hồng biến sắc nói ra thánh nhân miếu thờ na cha gật đầu nói ra không sai chúng ta cần thông qua nương, nương miếu thờ tiến vào và hoàng thiên na cha mang theo bọn hắn rơi vào và hoàng miếu trước đó cao mấy vạn dặm đại môn đóng chặt hai phiến đại môn bên trên phân biệt vẽ lấy hai cái phi cầm một con thanh loan đứng ở đỉnh núi dương cánh một con thải phượng trên chín tầng trời bay lượn na cha ôm q u y ề n thật sâu thở dài nói ra linh châu t ử cầu kiến lương lương viên hồng cùng tôn nộ g không cũng liền bận b i ể u học hạ bái hai tiếng thanh thúy hót vang vang lên một vệ thần quang từ đại môn phía trên n ở rộ ra na cha ba người vô ý thức hiếp lại con mắt thần quang qua đi đại môn o a n h một tiếng mở ra na cha mang theo thấp thỏm tôn nộ không viên hồng đi vào đại điện bên trong giống như một phương rộng lớn thiên địa mấy cây to lớn bản lòng trụ thông tiên h triệt địa đứng ở giữa thiên địa lòng trụ phía trên còn c u ố n thủy khí tường vân đại điện chỗ sâu một cái nữ tử ngồi xếp bằng bên trên giường mây người mặc màu trắng lưu vân v á y đầu đội lấy bát bảo kim quang trâm da trắng nón nà tựa như người sống chỉ là khuôn mặt bị một đạo quan g ảnh bao phủ nhìn không rõ tướng mạo na tra bành một tiếng quỳ xuống dập đầu trên mặt đất kích động nói ra linh trâu từ cầu kiến nương lương viên hồng cùng tôn nộ không cũng học ra dáng quỳ xuống đất nói ra viên hồng tôn nộ không cầu kiến nương lương một trận trời đất quay cuồng ba người xuất hiện tại một tò một đạo thanh âm thanh thúy vang lên đứng lên đi nương n ư ơ n g đã đang chờ các người na cha tôn nộ g không viên hồng liền vội vàng đứng lên na cha cười ngượng ngùng nói ra thanh loan tỉ thanh loan hài lòng gật đầu nói ra hạ p h à m lịch luyện đối ngươi quả nhiên lại chỗ tốt so trước kia có l ệ phép nhiều tất cả đi theo ta đi thanh loan quay người hướng đại điện bên trong đi đến na cha ba người đều có chút thấp t h ỏ m bất an vội vàng đuổi theo na cha là bất an bên trong mang theo kích động viên hồng là bất an bên trong mang theo e ngại tôn nộ không là bất an bên trong mang theo chút mê mang thanh loan mang theo bọn hắn một bước ngàn dặm xuyên qua mấy đầu điêu long hỏa phượng hành lang đi vào một tòa cung điện bên trong nữ hoa nương nương chính xếp bằng ở bên trên giường mây mỉm cười nhìn xem bọn hắn thanh loan cung kính nói ra nương nương bọn hắn đã đến na cha bịch một tiếng quỳ xuống kích động nước nợ kêu lên linh châu tự bãi kiến nương nương nữ hoa nương, nương nhẹ ư ơ n n g gật đầu cười nói ra đã đã truyền thế ngươi sau này sẽ là na cha na cha thút t h ế t nhẹ gật đầu kích động khó mà mình đã bao nhiêu năm rốt cục lần nữa nhìn thấy nương nương thanh loan mỉm cười thối lui đến bên cạnh viên hoàng cùng tôn lộ không cũng bịch một tiếng bị xuống cùng kêu lên nói ra bãi kiến nữ hoa nương, nương. nữ hoa mở miệm nói ra thanh loan, ngươi mang viên hoàng đi sơn hà xã tắc đồ bên trong để hắn linh n ụ c hợp nhất thanh l o a n đáp vâng viên hoàng bành bành bành đại lực dập đầu ba cái kích động nói ra đa tạ nữ hoa nương nương đa tạ nữ hoa nương nương thanh l o a n đứng ra nói ra n g ư ơ i đi theo ta viên hoàng đứng lên mang tâm tình kích động đi theo thanh l o a n đi ra ngoài nữ hoa nói ra na cha ngươi đi tìm thải phượng đi ngươi hạ phàm khoảng thời gian này nàng rất là lo lắng ngươi na cha cung kính nói ra vâng đứng lên nhẹ nhàng đi ra ngoài đại điện bên trong lập tức chỉ còn lại nữ hoa tôn nộ không hai người yên tính i mắng nữ hoa ôn nhu nói ra nỗ không ngẩng đầu lên tôn nộ g không ngẩng đầu lên một đôi khỉ mắt có chút p h í m hồng nữ hoa cười nói ra lúc trước có lẽ không nên để ngươi bái nhập phật giáo tôn nộ g không có chút trầm thấp nói ra ngài ngài thật là ta mẫu thân nữ hoa gật đầu nói ra phải tôn nộ g không nhìn không được hỏi vậy ngài ngài vì sao đối ta mặc kệ không để ý nữ hoa nương nương giải thích nói ra không phải là ta đến ngươi mà không để ý mà là ngươi càng thích hợp gia nhập bọn h ắ n đại giáo bên trong ngươi dung hợp hỗn độn ma viên bản nguyên chú định vì chiến mà sinh mà ta hoa hoàng cung rời xa tam giới bên ngoài không vào đại giáo phân tranh cùng ngươi trưởng thành bất lợi cho nên năm đó chuẩn đề tới cửa muốn thu ngươi làm đồ đệ thời điểm ta đáp ứng phật giáo nhất định hưng ơ thịnh một l ư ợ n g k i ế p ngươi nhập phật giáo bên trong cùng ngươi l ư u ích tôn nộ không trầm thấp nói ra ta càng hy vọng là ngài một mực bồi t i ế p ta giáo sư ta bản lĩnh nữ hoa nương nương trong mắt lóe lên một tia chịu mến nói ra nếu như ngươi nguyện ý có thể trở về tôn nộ không lắc đầu nói ra không được ta không thể cô phụ tổ sư nữ hoa nương nương cười nói ra vậy ngươi có cái gì nguyện vọng tôn nộ không trong lòng hơi động một cái ý niệm trong đầu khó mà tự chế xuất hiện ở trong lòng như, như giỏi trong xương bỏ đầy trong lòng vung đi không được tôn nộ không ngẩng đầu nhìn về phía nữ hoa nương nương trong mắt mang theo nồng đậm khát vọng nói ra nương nương ngài chính là nhân tộc thánh mẫu t i ê n thiên đại thần nhưng có cái gì biện pháp để trở nên càng mạnh mẽ hơn nữ hoa nương nương đánh giá tôn nộ không những mày nói ra ngươi khát vọng lực lượng tôn nộ không nhẹ gật đầu tức giận nói ra trước kia ta lão tôn náo đông hải lấy kim cốp đồng náo địa p h ủ hủy sinh từ bạc náo thiên cung loạn bàn đảo hiến hội đại chiến mười vạn thiên binh không rơi hạ phong tự xưng là tề thiên đại thánh bị như lai đẻ ép năm trăm năm về sau bảo hộ một cái tiểu hòa thượng tây thiên thình kinh trên đường tùy tiện gặp thậm chí liền thần phật tọa kỵ đều không đối phó được càng la bị người tùy tiện lừa gạt chê bửa thể diện đều mất hết thể thiên đại thánh thành một chuyện cười nữ hoa nương nương chậm rãi nói ra ngươi tu hành thời gian rất ngắn ngắn ngủi ngàn năm có thể có như thế tu vi cũng coi như cao minh chương 947, t ô n n g ộ không tâm kết chương 947, t ô n n g ộ không tâm kết tôn nộ g không không cam lòng kêu lên nhưng là ta lão tôn nghị căn mạnh mạnh đến không người có thể trêu đùa tại ta nữ hoa nương ngưng ấm giọng nói ra nộ không đạo tâm của ngươi loạn từ ngươi xuất sư đến nay tất cả mọi chuyện đều là thuận buồn xôi gió n á o đ ị a phủ náo thiên cung cố nhiên nuôi dưỡng ngươi vô địch c h i tâm nhưng cần biết cứng quá dễ gây đi về phía tây về sau ngươi ngăn trở không ngừng sự kiêu ngạo của ngươi tự tin của ngươi lần lượt bị đà kích hiện tại đạo tâm của ngươi đã chết hướng chính đạo quá phận nhất cầu lực lượng nhưng không có lực khống chế lượng đạo tâm cuối cùng sẽ hủy chính ngươi tôn nộ không lắc mạnh đầu tranh luận nói ra không ta lão tôn chỉ là không đủ mạnh chỉ cần ta lão tôn đủ mạnh ai còn có thể trêu đồ ta chỉ cần ta lão tôn đủ mạnh cái nào yêu ma dám ở ta lão tôn trước mặt làm cản nữ hoa nương, nương nhìn về phía tôn nộ không hơi nhữ cao mày đáng chết chuẩn đề chậm Ta nữ ơ i này hoa n có, có thể nương nương, nương, nương, nương, nương dần dần pháp, nương nương xuất h à n ra điện thoại phát một cái video mời trôi qua tích tích tích vài tiếng về sau chứng minh hiên vẻ mặt tươi cười xuất hiện tại màn hình bên trong nói ra nương nương các tưởng nữ hoa nương nương nói ra ta muốn n g ư ơ i giúp ta làm chuyện chứng minh hiên s ữ n g sở cười càng sán l ạ x o á t nữ hoa nương nương độ thiệt cảm k i a là nhất định phải làm a độ thiện cảm xoát ra về sau nữ hoa nương nương còn tốt ý tứ nữ chăng sao chứng minh hiên một bộ không biết sợ dáng vẻ nói ra nương nương ra lệnh một tiếng tại hạ sinh bên trong đến chết bên trong đi sống pha khói lửa thịt nát xương tan không chối tử nữ hoa nương nương nghiêm túc nói ra n ộ không đạo tâm làm loạn chứng minh hiên nghi hoặc nói ra đạo tâm nữ hoa nương nương nói ra trước kia tôn nộ không là ngạo thị thiên hạ truy cầu tự do tiêu dao nhúm mày không cao hứng nói ra nhưng bởi vì ngươi lừa、gạt. chuẩn đề lựa g ạ t cùng cái này tây du một nhóm trên đường yêu ma cho cảm giác bị thất bại để hắn hiện tại đạo tâm cố chớp một viên trong lòng tràn đầy khát vọng đối với lực lượng tiếp tục như vậy sẽ hủy hắn chứng minh hiên nghi hoặc nói ra ta nhớ được trước đó sư phó nói qua bắt cựu huyền công cựu chuyển huyền công đều là hộ đạo công pháp không tham thiền không n ộ đạo g i ả n g chính là lấy lực sưng hùng truy cầu lực lượng hẳn là không sai a không cầu đạo như thế nào lại có đạo tâm nữ hoa nương, nương giải thích nói ra không lộ đạo nói là bọn hắn không cần lĩnh hội phát tắc chỉ cần không ngừng tu luyện cựu chuyển huyền công cảnh giới đến tự nhiên mà vậy liền có thể tiến vào trần thánh nhưng dạng này cũng có khuyết điểm vĩnh viễn không có khả năng bước vào trí cường chuẩn thánh liệt kê càng đừng nói thành t i ể u thánh nhân trương minh hiên nhẹ gật đầu lúc trước sư phó giống như cũng là nói như vậy nữ hoa nương nương tiếp tục nói ra nhưng một viên đạo tâm là người tu luyện đều có đạo tâm quyết định tương lai của bọn hắn có là thủ hộ c h i tâm có người thì s á t lục c h i tâm có người tâm niệm h ồ n g trần có người đoạn tình tuyển dù ánh mắt nhìn chằm chằm trương minh hiên nói ra còn có người là một viên cá ướp m ố i tri tâm trương minh hiên nghiêm túc gật đầu đồng ý nói ra nương nương nói có đạo lý đạo tâm của ta chính là thủ hộ tri tỉnh thủ hộ thanh nhã tỷ thủ hộ thiên môn sơn k h ô nữ g cùng tiếp hoa nương nương khỏe miệng không tự chủ run r à y hai lần liền ngươi còn thủ hộ chi tâm tại sao không nói bị thủ hộ chi tâm đâu nếu không phải trốn ở lý thanh nhã các nàng nơi này phật giáo không biết đ u ổ i g i ế t ngươi bao nhiêu lần trương minh hiên như có điều suy nghĩ nói ra nộ không hiện tại chính là đạo tâm thay đổi hắn cảm thấy mình bị mấy lần lừa gạt là bởi vì chính mình không đủ mạnh hắn cảm thấy đánh không thắng tây du trên đường yêu ma quỷ quái cũng là bởi vì mình không đủ mạnh nữ hoa nương nương gật đầu nói ra không sai nguy hiểm ánh mắt nhìn xem trương minh hiên nói ra chủ yếu là ngươi lừa gạt để hắn nhận đà kích quá lớn mới có thể dần dần sụp đổ t r ư ơ n g minh hiên ho khan một cái ánh mắt lấp l ó e nói ra dạng này không trách ta a ta nói đều là lời nói thật chỉ nói là không đủ cụ thể mà thôi nữ hoa nương nương nói ra ta muốn ngươi đem nộ không đạo tâm thay đổi trở về để hắn chớ có hủy chính mình t r ư ơ n g minh hiên kinh ngạc nói ra nương nương trọng đại như vậy sự t ì n h ngài giao cho ta nếu như ta làm hư hại làm sao bây giờ nữ hoa nương nương yếu ớt nói ra vậy ta cũng đem ngươi đập video ba một chút quà điệu huyền không đảo bên trên đình nghỉ mát bên trong t r ư ơ n g minh hiên trong lòng trận lạnh nháy mắt nhảy lên một cái ngẩng đầu kinh hoàng hét lớn nương đương, nương nương nương ta cái này tiểu thân bản gánh không ngừng loại này chức trách lớn a ngài vẫn là khác nhờ người khác đi ta nhìn thanh loan t ỷ liền rất tốt nương nương ngài nghe thấy sao một lát sau t r ư ơ n g minh hiên chán nản ngã ngồi trên g h ế thì t h ầ m nói ra s o n g đợi cảm giác phải chết long thiên ngạo không cao hưng nói ra ai bảo ngươi đáp ứng còn nói cái gì sông pha khói lửa như bình thường thịt nát xương tan đục không sợ t i ê u viêm tan thán nói long nhị ca tốt tài văn chương long thiên ngạo đắc ý nói ra kia là đương nhiên chứng minh hiên vẻ mặt đau khổ nói ra Ta đây không phải lời khách khí phải lời một ngày trôi qua một đêm không ngủ trương minh hiên sớm rời giường cùng lý thanh nhã bọn người lên tiếng chào hỏi Liên rơi huyền không bay ra đảo rơi vào m ộ trương chỗ chỗ phương xa một chỗ tuyệt đỉnh phía xa một tuyệt t ê bên trên, n bằng tảng xanh xếp ở một mấy khối kéo đá đạo qua l u lưu qua quyển xuất vân vân mây đỉnh núi chầm chầm lưu động, rất có trải qua nhạt nhìn mây quyển vân thư, xuất trần tại rất trải tự tại khí chất. t chầm chầm hư, ư r có khí minh hiên đem màn hình điện thoại di động cố định tại trước mặt nói ra tiểu phàm giúp ta liên thông tôn nộ không t r mặt khỉ xuất hiện tại màn hình bên trong trương minh hiên cởi hỏi nộ không hôm qua đi hoa hoàng cung cảm giác như thế nào tôn nộ không biến sắc ngãi nào một cái đằng không mà lên xuất hiện tại tầng mây bên trong ngồi xếp bằng một khối mây trắng phía trên t r ư ơ n g minh h i ê n xứng sở đánh giá ngồi xếp bằng mây trắng bên trên tôn nộ không sờ lên mình cái cảm âm thầm tư sấn ta làm sao lại không nghĩ tới đâu ngồi xếp bằng đám mây giống như cũng không tệ tôn nộ không bất mãn nói ra ngươi dám thị ta t r ư ơ n g minh h i ê n cười nói ra không phải ta dám thị ngươi là đại ca ngươi lục nhị tương đối quan tâm ngươi thời khắc chú ý động cơ của ngươi hôm qua biết ngươi đi hoa hoàng cung liền lập tức tới tìm ta để ta giúp ngươi tại nữ hoa nương nương trước mặt nói một chút lời hữu ích tôn nộ không sắc mặt lúc này mới hơi ngồi minh hiên khuyên ngộ không chương 948, m i n h hiên khuyên ngộ không trương minh hiên lời nói thấm thiế nói ra ngộ không nữ hoa nương nương nói ngươi thay đổi tôn nộ không lắc đầu phản bác nói ra không có ta lão tôn chỉ là nhìn càng minh bạch trương minh hiên cười nói ra ta cũng cảm thấy ngươi không có ngươi thế nhưng là t ề thiên đại thánh tôn nộ không bực bội nói ra đừng tìm ta lão tôn nói cái gì t ề thiên đại thánh ngươi đến cùng muốn nói cái gì trương minh hiên nói ra ngộ không ta biết ngươi cảm thấy mình bị lừa gạt đối ta bất mãn đối với mình cũng bất mãn nhưng là ngươi muốn minh bạch chúng ta lừa ngự nhưng không có tổn thương ngươi mà là vì trợ giúp n g ư ơ i sinh hoạt bên trong có thời điểm tràn đầy lời nói dối có thiện ý ngươi muốn học được tiếp nhận tôn nộ không cười nhạo một tiếng miệt thị nhìn xem trương minh hiên lắc lư tiếp lấy lắc lư trương minh hiên lập tức chỉ trệ cái con khỉ này như thế liền như thế bướng bình đâu trương minh hiên quyết định cho hắn tiếp theo tề mánh dược trực tiếp nói ra ta biết ngươi bây giờ ngay tại nghị trăm phương ngàn kế nhất cầu lực lượng nhưng ngươi lại căn bản không hiểu lực lượng tôn nộ không cười ha hà nói ngươi nói ta lão tôn không hiểu lực lượng trương minh hiên gật đầu nghiêm túc nói ra phải ngươi là phật môn đệ tử phật môn lực lượng bắt nguồn từ bông xuống bỏ xuống đồ đao b u ô n g xuống chấp nhất b u ô n g xuống tình cảm mà ngươi lại tại cố chấp truy tìm cho nên ta nói ngươi không hiểu lực lượng tôn nộ không khinh thường nói ra ngươi có thể b u ô n g xuống sao b u ô n g xuống kiếm của ngươi b u ô n g xuống thương của ngươi b u ô n g xuống ngươi tô vi trương minh hiên nghĩa chính ngôn từ nói ra không thể bởi vì ta không phải phật giáo đệ tử mà ngươi là tôn nộ không h ừ một tiếng hiện nhiên tại cho rằng trương minh hiên rào biện trương minh hiên tiếp tục nói ra ngươi chẳng những không hiểu lực lượng ngươi còn không hiểu cái gì gọi là tể thiên đại thánh tôn nộ không lỗ hai nháy mắt dựng thẳng lên xấu hổ nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên nghiêm túc nói ra bây giờ tại ngươi trong lòng tề thiên đại thánh cái danh hiệu này đoán chừng đại biểu chế dễ ước chê b ừ a vũ n ụ c cho nên ngươi mới không nguyện ý tại bị người kêu tề thiên đại thánh nhưng là ở những người khác trong lòng tề thiên đại thánh là một loại tinh thần là một loại khích lệ cũng là anh hùng cùng tu vi không quan hệ tôn nộ g không lắc đầu nói ra sạch sẽ nói vậy Vi tiếng quả điệu.、Chứng、minh Hiên ngồi tại đỉnh núi nhiên nói đê đỉnh đột đeo bên trên, lên, ô bột một Trương trừng to mắt đeo lên, ta còn quả chưa tiểu phạm chuẩn bị ạ niềm đại thánh trở về đi long thiên ngạo kêu lên không đúng đại thánh trở về bên trong tôn nộ không cũng một mực tại khát vọng lực lượng trương minh hiên trong mắt mang cười nói ra khát vọng lực lượng cũng không có sai chỉ cần hắn có thể bảo thủ một viên tề thiên đại thánh đạo tâm là được rồi trương tiểu phạm nói ra ta minh bạch bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị trương minh hiên đứng dậy bay trở về huyền không đảo bên trên t â y du trên đường tôn nộ không cũng từ không trung bay xuống xuống n g ự i trần xe bộ ngồi xếp bằng trên đó chứ bắt giới hiếu kỳ hỏi sư h u n h vừa vặn là ai đang tìm ngươi tôn nộ không, không thèm để ý nói ra trương minh hiên đường tam tạng từ xe ngựa bên trong dối ra nửa thân thể cầm trong tay điện thoại điện thoại bên trong chính là nữ nhi quốc quốc vương thân ảnh hai người ngay tại video đường tam tạng cười ha h a nói ra nộ không cùng trường công tử hòa hảo rồi như thế rất tốt b ầ n tăng liền biết các ngươi có thể hòa hảo nào chút ít khó chịu nói ra cũng liền không sao một cái thật dài khỉ chân từ xe ngựa đỉnh chóc treo xuống tới chân đối diện đường tam tạng mặt đường tam tạng trì trệ vội vàng lùi về thân đi. xe ngựa bên trong đường tam tạng cùng nữ nhi quốc quốc vương đối thoại âm thanh truyền ra nữ nhi quốc, quốc vương đường đường nộ không cùng tiêu giao thần quân có mâu thuẫn sao đường tam t ạ n cười nói ra không có việc gì náo loạn chút ít mâu thuẫn mấy ngày liền tốt đúng nhà chúng ta đ ạ i đi đâu nữ nhi quốc q u ố c vương cười nói ra ngủ thiếp đi con gái chúng ta tốt n g o a n hiện tại sẽ gọi phụ thân mẫu thân đường tam tạng hưng ơ phấn kêu lên sẽ gọi phụ thân rồi nữ nhi quốc q u ố c vương ngử một tiếng nói ra đợi nàng tỉnh lại ta mang nàng đi hư hoang giới tìm ngươi đường tam tạng hưng ơ phấn nói ra t ố t t ố t ta lại kiếm thật nhiều tiền có thể mua cho nàng thật nhiều đồ vật ngoài xe ngựa mặt chứ bắt giới nói thầm nói ra nhà ta hai ni đã sớm sẽ tê nói chuyện cũng đem mình điện thoại lấy ra phát một cái video mở trôi qua thời gian chậm rãi trôi qua mấy tháng một cái vô danh tiểu sơn thôn bên trong một đứa bé trai ngay tại trong viện cầm một thanh trường kiếm v ư n g vẩy bước chân lảo đảo kiếm chiêu khó chịu một cái mỹ lệ nữ tử từ đằng xa đi tới một tay cầm cẩn câu một tay nhấc lấy mấy đầu cá lớn mặc vải thô áo gai cũng khó nén t i ê n tư cốt sắc trong thôn một chút nam nhân n h a o nhao đối nàng lộ r a định đoạn tiểu dung tiểu nam hải đem trong tay trường kiếm ném một cái hưng ơ phấn chạy tới kêu lên di nương nữ tử sờ lên chầm hương đầu cười nói ra chầm hương hôm nay có hữu dụng hay không tâm lợi công chầm hương liên tục gật đầu nói ra có, có. Ngao thốn tâm cười nói ra, vậy thì tốt ta vừa vặn ở phía trước dòng suối nhỏ câu được mấy con cá hôm nay cho ngươi cả nương ăn t r ầ m hương nhìn xem ngao thốn tâm trong tay mấy đầu giống rắn đồng d ạ n g cá kinh ngạc kêu lên á dòng suối nhỏ bên trong có cá lớn như thế sao ngao thốn tâm cùng t r ầ m hương hướng phía nhà tranh đi đến ngao thốn tâm vừa đi vừa cười lấy nói ra cái này gọi là đau cá tính tình hung ánh chính là hải ngư một loại đại khái là từ sông ngầm bơi tới à. t r ầ m hương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu không còn xoắn suýt cá vấn đề lo lắng nói ra di nương ngài dậy ta luyện kiếm nhưng là ta luôn, luôn luyện không được cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể cứu ra mẹ ta chấm hương, không không hương liên tục gật đầu ăn cơm xong về sau chấm hương tiếp tục khắc khổ lời kiếm ngao thốn tâm trở lại gian phòng của mình tiện tay hạ một đạo kết giới ngồi ở trên giường xuất ra điện thoại phát một cái video mời tích tích tích vài tiếng về sau dương tiến xuất hiện tại màn hình bên trong dương tiến lo lắng hỏi tất lòng có chuyện gì sao ngao thốn tâm nhữ mày nói ra khoảng thời gian này ta giáo trầm hương đ ã tọa l u y ệ n khí cũng dạy hắn luyện tập kiếm pháp nhưng là hắn tựa hồ tư chất ngu dốt gần như không thu hoạch dương tiễn cười nói ra nguyên lai là chuyện này à. ngươi không cần lo lắng trầm hương hắn chính là phật giáo đại năng truyền thế cũng không thích hợp ta đạo môn công pháp muốn có thành tựu còn cần bái nhập phật giáo tu luyện phật môn công pháp ngao thốn tâm trường to mắt đều lên tại sao có thể như vậy vậy sau này lượng kiếp tiền đến các ngươi chẳng phải là muốn chiến trường chấm giết dương tiễn cười nói ra không cần lo lắng nữ h a nương, nương tự có an bài trầm hương ngày sau sẽ bái tôn ngộ không vi sư nga o thốn tâm thần sắc khẽ động nói ra chính là đại náo đông hải cái kia hậu tử dương tiễn gật đầu nói ra không sai chương chín trăm bốn mươi chín đại thánh trở về chương chín trăm bốn mươi chín đại thánh trở về nga o thốn tâm hoài nghi nhìn xem dương tiễn giật mình nói ra các ngươi khẳng định còn có những an bài khác đều cùng ta nói rõ ràng dương tiễn lắc đầu cười nói không được hiện tại còn không thể nói cho ngươi về sau ngươi tự nhiên sẽ biết cứ việc yên tâm ta sẽ không hại ngươi cùng chầm hương nga o thốn tâm hờn dỗi kêu lên ngươi cũng phải dám a hai người lại nói đùa một hồi video mới q u ả điệu ngao thốn tâm triệt hồi kết giới trong sân trầm hương hô a luyện kiếm âm thanh truyền bảo chạ vạng tối ăn xong c ơ m tối trương minh hiên lý thanh nhã lý thanh tuyển hoàng hậu bọn người ngồi tại trong viện cười cười nói nói đàm luận vườn thị bên trong chuyện lý thú còn có hồng hoàng các nơi chuyện mới mẻ từ khi có điện thoại hồng hoàng các nơi lại không ngăn trở phát sinh một chút chuyện thú vị một ngày liền có thể chuyển khắp hồng hoang nói đùa ở giữa trương tiểu phàm thanh Em đột nhiên tại trương minh hiên trong lòng vang lên đại thánh trở về chế tác hoàn thành trương minh hiên nhãn tình sáng lên đột nhiên mở miệm nói ra ta có một chuyện tốt muốn nói cho đại gia trương minh hiên cười nói ra ta đoạn thời gian trước đột nhiên thông suốt trong đầu hiện hiện một cái rất tốt ý nghĩ về sau lo lắng hết lòng tốn sức tâm lực đem cái này ý nghĩ biến thành sự thật ngay tại trước đây không lâu một cái mới ạ niềm chế tác hoàn thành n h a n h a nhãn tình sáng lên ngẩng đầu nhìn trương minh hiên mang theo tiểu hưng p h â n nói ra ba ba lại làm ạ niềm sao xem được không trương minh hiên gật đầu cười nói đương nhiên về mắt lý thanh tuyền nghi hoặc nói ra ngươi cái gì thời điểm bắt đầu chế tác ngươi mỗi ngày không phải ăn ngủ ngủ rồi ăn sao trương minh hiên nghĩa chính ngôn từ nói ra ta đây không phải là gọi là ngộ đạo thiên ngộ thiên địa trí lý lý thanh tuyền khinh thường l ư ờ m l i ế t miệng tin người mới là lạ lý thanh nhã cười nói ra hiện tại nhưng trở lên chuyển sao trương minh hiên liên tục gật đầu vẻ mặt tươi cười nói ra đương nhiên có thể trong lòng nói ra tiểu phạm đem đại thánh trở về chuyển lên thuận tiện cho tôn ngộ không phát một cái nhắc nhở tin tức trôi qua trương tiểu phạm trả lời vâng tây du trên đường một gian khách sạn bên trong đường tam tạng sư đổ ngồi vây quanh tại một cái trước bàn ăn các món ăn ngon mặc dù đều là làm tích, tích hai tiếng chuông điện thoại di động vang lên đường tam tạng nhìn về phía tôn ngộ không nói ra ngộ không giống như có người cho ngươi gửi tin tức tôn nộ g không xuất ra điện thoại nhìn t o ă n qua một cái nói chuyện phiếm giao diện tự động bắn ra đến phía trên có một tin tức tiêu giao thần quân biểu sư đệ m a u tới video a ni c ù ta tân chế là một cái ạ niềm đại thánh trở về tôn nộ g không trong lòng một câu ngọa tào kém chút thoát ra ai là biểu sư đệ lại còn không muốn mặt bắn manh muốn mặt sao chứ bắt giới bên cạnh hướng trong chén lay lấy đồ ăn một bên c ư ờ i ngây ngô nói ra khẳng định không phải bạch tinh tinh hiện tại bạch tinh tinh đều là phát video không phát tin tức nói không chừng là làm bất động sản trào hàng lần trước ta lão chư liền tiếp vào một cái dạng này tin tức họ ta muốn không cần tại đại đường mua nhà còn nói đại đường giá phòng tăng nhanh chóng sang n ộ tịnh cũng cười ha h à nói ra nhị sư huynh nói rất đúng ta cũng tiếp vào qua hắn hỏi ta muốn không cần tại dạ lang quốc mua nhà đường tam tạng cười nói ra vi sư tiếp vào qua chào hàng thuốc lá a di đà phật người xuất ra có thể nào hút thuốc lá chứ bắt giới n g n g đầu cười ngây ngô nói ra sư phó ta thế nhưng là nghe nói lần t r ư ớ c xe đua giải thi đấu như lai phật tổ ngay tại trước mặt mọi người cùng một cái người xa lạ hút thuốc lá đường tam tạng lập tức lắc đầu nói ra lời đồn tất cả đều là lời đồn tôn ngộ không đột nhiên mở miệng nói ra chương minh hiên hắn lại làm ra một bộ hạ nỉm chứ bắt giới đ ả o món ă n g động tác đột nhiên trì trệ ngẩng đầu kinh h ỉ kêu lên thật tôn nộ g không ngón tay vạch một cái một đạo màn hình hiện lên ở không trung màn hình bên trong lưu vân lan lộn gió lớn gào thét một cái hất lên thật dài áo choàng hầu tử ngồi tại tuyệt đỉnh bên vách núi lời thuyết minh vang lên lại nói tại cực kỳ lâu trước kia có một cái hầu vương tôn nộ g không hán pháp lực cao cường thần thông còn đại bởi vì đại náo bầu trời chọc giận ngọc hoàng đại đế sụp xôi âm nhạc theo lời thuyết minh vang lên điện thoại tiền quán chúng tất cả đều tinh thần chấn động cái này đây không phải đại thoại tây du bên trong tôn nộ không ra sân âm nhạ lan lộn tầng mây bên trong xuất hiện vô số thiên binh thiên tướng một cái tay nâng bảo tháp thiên tướng chỉ vào phía dưới tôn nộ g không quát lớn mật yêu hầu còn không mau mau đến tội phía dưới yêu hầu tôn nộ g không gặp một cái quả đảo đứng lên một cái quay thân đem quả đảo đối bảo tháp thiên tướng dùng sức đập tới q u á t hắc hắc tới người đi ai nha thiên tướng một tiếng hét thảm bị một viên quả đảo đập bay thiên đình lý thiên vương phủ lý t ĩ n h hoài nghi nhìn màn ảnh bên trong ống kính lúc trước ta có thảm như vậy sao tây du trên đường khách sạn bên trong xa ngộ tình hiếu kỳ hỏi đại sư huynh ngài lúc trước dùng quả đảo n ệ n lý thiên vương sao tôn nộ không lắc đầu nói ra, không có. không có mặc dù lý t ĩ n h là cái phế vật nhưng viên na cha vẫn là có một chút bản lĩnh tôn nộ không sờ lên mặt khỉ của mình lại nhìn về phía ngay tại đại chiến màn hình ta lão tôn mặt có dài như vậy sao làm sao giống mặt ngựa đồng dạng video hình tượng bên trong tôn nộ không bại cự linh thần chiến na cha đấu bốn ngày thiên vương đấu dương tiễn cuối cùng đem lý t ĩ n h một thanh ném đi xuống dưới tôn nộ không nhìn màn ảnh thần sắc có chút h o a n g hốt hồi tưởng lại ban đầu ở hoa quả sơn đại chiến thiên minh thiên tướng cảnh tượng cỡ nào hăng hái cỡ nào anh dũng vô địch hiện tại nhớ tới thoáng như kiếp trước lời thuyết minh vang lên lần nữa hầu vương đem thiên b i n h đánh cái hoa rơi nước chạy nhưng là như lai phật tổ lại không thể chịu được hắn miệt thị thiên đình to lớn phật tổ kim thân xuất hiện tại đám mây nhìn xuống tề thiên đại thánh hai đạo màu vàng phật văn như là vòng tròn đồng dạng tại hầu vương trên cổ tay vật ư banh hầu vương kêu t h ả n g một tiếng ngã xuống đám mây hình tượng tối đen l ờ i thuyết minh tiếp tục vang lên từ nay về sau kia tôn ngộ không vẫn bị đặt ở ngũ hành sân h ạ đến nay nhanh năm trăm năm hình tượng sáng lên một đứa bé nắm trong tay lấy một cái nam nhân cười ha hả nói ra yên tâm đi t h thiên đại thánh là không sẽ chết hắn chỉ là ngủ rồi tây du trên đường khách sạn bên trong chư bắt giới hiếu kỳ hỏi hầu ca ngài ban đầu ở ngũ hành s â n hạ làm sao vượt qua đi ngủ sao tôn nộ không không cao hứng nói ra đương nhiên ta lão tôn một ngủ năm trăm năm vừa mở mắt liền ra chỉ là năm trăm năm hình pháp đối ta lao tôn đến nói đáng là gì đường tam tạng cảm thán một tiếng nói ra may mắn ngươi là ngủ thiết đi không phải muốn đi ỵ đi tiểu n g ẹ n cái năm trăm năm chẳng phải là nhịn gần chết tôn nộ không tức giận chừng mắt đường tam tạng sa ngộ tịnh giải thích nói ra sư phó đại sư huynh là người trong trốn thần tiên không cần đi đi tiểu đường tam tạng giật mình cười nói ta lại đem chuyện này quên đi video hình tượng bên trong không biết ai hô một tiếng s ơ n yêu tới từng cái khổng lồ quái vật ra xe b i ế t từ trên núi bỏ lên xuống tới nhảy lên n h ậ p đội xe đám người bên trong trắng t r ợ n giết chóc cuối cùng một đám núi yêu tướng một cái ôm trẻ con phụ nhân vây quanh miệng lưu nước bọt chương chín trăm năm mươi đại thánh trở về hai chương chín trăm năm mươi đại thánh trở về hai điện thoại t r ư ớ c còn tại nói của người n g á y mắt đều đỉnh chỉ xuống tới tiếu dung biến mất ngưng trọng nhìn màn ảnh sợ yêu đồ sát mẹ con đáng lo tây du trên đường đường tam tạng n i ệ m một câu phật về sau túi đầu tựa hồ h k ô n về sau lão n hòa thượng t ông Sau m trẻ con đi p h qua thiên sơn và thủy vượt qua xuân hạ thu đông từ hê á gọi bậy đến một bước chạy chậm kịch bản chính thức bắt đầu từ một đoạn kịch đèn chiếu bắt đầu tiểu hòa thượng hiện ra hắn nghịch ngợm một mặt dẫn xuất liên tiếp phiền p h ư ớ c cuối cùng đâm vào mình sư phó chiến thân lao hòa thượng bất mãn nói ra lưu nhi ngươi đây là tại làm gì tiểu hòa thượng t r ộ t dạ nói ra ta tại h ó a duyên tây du trên đường đường tam t ạ n g trừng mắt cái kia tên ăn mày tiểu hòa thượng ta đi cái này sẽ không là giang lưu nhi a bần tăng tiểu thời điểm nào có như thế tinh lịch sa ngộ n tịnh cười ngây ngô nói ra không phải nói là đại sư huynh cố sự sao làm sao luôn quay chụp cái này tiểu hòa thượng chẳng lẽ hắn về sau sẽ là đại sư huynh đồ đệ sao vẫn là nói hắn là đại sư huynh chuyển thế đường tam tạng ngẩng đầu nhìn về phía sang lộ tịnh nói ra ngươi không có cảm thấy cái này tiểu hòa thượng rất đáng yêu sao sang lộ tịnh nhẹ gật đầu cười ngây ngô nói ra thoạt nhìn là rất ngon miệng vội vàng k h o á t tay nói ra không không phải ta nói chính là đáng yêu đường tam tạng vô ý thức túi đầu nhìn về phía sang lộ tịnh trên cổ treo chín cái đầu lâu chẳng hạn kìm lòng không được dùng mình một cái quả nhiên bần tăng đồ đệ liền không có một người tốt tiếp xu ố n g tới sơn yêu tập thành bắt nữ hải giang lưu nhi thừa cơ cứu đi một cái nữ hải tại s ơ n yêu đổi bất hạ đạo mệnh một đường đ à o vong đến một cái đen nhánh sơn động bên trong trong sơn động g bảy t ă n g cây to lớn xiềng xích giam cấm một cái to lớn thạch điêu giang lưu nhi hiếu kỳ dùng tay đệ tại thạch điêu lòng bàn tay máu tơi ư nhiễm tại thạch điêu bên trên thạch điêu chậm dãi vỡ ra tiếp lấy ẩm vang bạo tạc đúng lúc này s ơ n yêu cũng đổi vào một cái tăng thể diện hầu tử từ, từ phế tích bên trong leo ra điện thoại trước người xem tất cả đều tinh thần chấn động đây là tề thiên đại thánh ra rồi tề thiên đại thánh quả nhiên không có cô p ụ đại gia chờ mong coi như bị xích t r ó i buộc cũng dễ như chở bàn tay đá đại gia cũng đều minh bạch vì cái gì tề thiên đại thánh sẽ biểu hiện yếu như vậy tề thiên đại thánh mặc dù ra sân động lại bị cầm giữ pháp lực đồng thời còn muốn hất ra giang lưu nhi giang lưu nhi truy đuổi tề thiên đại thánh quá trình bên trong tại núi rừng triển khai một đoạn thú vị đối thoại giang lưu nhi đại thánh ngươi nhất định gặp qua phật tổ a xoắn suýt hỏi ngươi nói ta niệm kinh thời điểm phật tổ có thể nghe thấy sao tôn nộ g không ngậm một cọn cỏ, cỏ tùy ý nói ra nghe thấy nhất định có thể nghe thấy lao đầu kia yêu nhất xen vào chuyện bao đồng giang lưu nhi hưng phấn hỏi đại thánh ngươi nhất định sẽ rất nhiều pháp thuật a không đợi tôn nộ không tr giang lưu nhi thật hưng phấn nói ra ta biết nhảy lên một khối đại trên tảng đá b ả y biện tư thế nói ra tề thiên đại thánh tôn ngộ không thân như huyền thiết hỏa nhãn kim tinh trường sinh bất lão còn có bảy mươi hai biến một cái gân đầu mây à. chính là cách xa và dặm tây du trên đường khách sạn bên trong tôn ngộ không nhìn xem ạ nỉm i có chút xuất thần hưng phấn giang lưu nhi kêu từng cái bản lĩnh tôn ngộ không mình nội tâm cũng dâng lên một cô đã lâu kết tình video hình tượng bên trong sân thần bất kích bị giam cầm tu vi tề thiên đại thánh không phải đối thủ cuối cùng là giang lưu nhi bóc phát chỉ mới tại tối hậu quân đầu đánh bại sân thần tôn ngộ không cũng dần dần tiếp nhận giang lưu nhi. cuối cùng còn làm quen chư bắt giới cùng nhau hộ tống nha đầu ngốc về nhà tây du trên đường khách sạn bên trong sang hộ tịnh bất ức n h ì n xuống không vấn đạo sư phó cái tia giang lưu nhi hẳn là người đi đường tam tạng nhẹ gật đầu cười nói ra lúc trước bẩn tăng đi xuôi dòng bị chùa triển sư phó cứu cho nên sư phó lên cho ta cái nhũ danh giang lưu nhi sang hộ tịnh phiền muộn nói ra có sư phó có đại sư h i n h còn có nhị sư h i n h vì cái gì không có ta chư bắt giới đắc ý cười nói x a sư đệ kỳ thật bị quay c h ụ cũng không phải chuyện gì tốt ta vẫn không thích bị quay c h ụ nội danh về sau nhưng đáng ghét đường tam tạng gật đầu cười nói ra ngộ năng lời nói cực sự t ì n h chúng ta người xuất gia khi điệu thấp làm chủ danh k h í quá lớn không phải là việc tiện chứ bắt giới nhẹ gật đầu cười ha h à tiếp tục khuyên nói ra xa sư đệ ngươi nhìn tiểu bạch long không phải cũng không có bị quay chủ sao loại chuyện này không cần thương tâm s a ngộ tịnh tâm tình tốt hơn một chút đúng à? tiểu bạch long cũng không có bị đập ừng ta không phải một người một lát sau hình tượng ống kính bên trong một đầu bạch long từ khe núi bên trong phóng lên tận trời ngang một tiếng tê minh mây mù lăn lộn phong vân biến sắc bạch long tại mây mù bên trong thấp to lớn đầu lâu nhìn xem tôn ngộ không mọi người Khách sơn ạ tạng tại tạng dạ n bên trong, sang nộ tịnh lần nữa nhìn đường cùng hiện người đường cùng không nhìn ảnh, không hiện sang nộ tịnh ánh mắt, không biết còn tưởng rằng bọn hắn đang nhìn làng bắt bắt biết tam ta một tam mắt mặt tự phát mắt, giới, giới phía chư chỉ chư chấp hồ về v đều ư có có quốc quốc g đập video đâu. video Sơn yêu lần nữa đánh tới đồng thời tới còn có sơn yêu tri vương dù cho tôn nộ không chư bắt giới dốc hết toàn lực pháp lực mất hết bọn hắn cũng khó có thể bảo vệ được tiểu nữ h a i kia cuối cùng vẫn bị sơn yêu chiếm đi tôn nộ không cũng lâm vào đồi phế bên trong tại núi rừng bên trong trắng trận phát tiết phẫn nộ của mình lần lượt đánh thẳng vào trên cổ tay như lai phát ấn cho đến kiệt lực rơi xuống hồ nước bên trong chậm rãi chìm xuống giang lưu nhi nóng n ả y thanh â m từ mặt hồ bên trên chuyền đến đại thánh đại thánh chúng ta nhanh đi mau cứu nha đầu ngốc đi cái này tôn nộ không tại đáy hồ ống đầu thống khổ dãy ruột kêu lên ta không quản được ta không quản được đại thánh đại thánh tôn nộ không mở to mắt nhìn lại giang lưu cái bóng xuất hiện ở trên mặt hồ cầm trong tay một cái tề thiên đại thánh con dối nói ra ngươi nhìn ta nơi này còn có một cái tề thiên đại thánh a tặng cho ngươi có được hay không con rối rơi xuống trong hồ nước chậm rãi c h i m xuống tề thiên đại thánh đưa tay một thanh nắm chặt con rối trong đầu kìm lòng không được nhớ lại trước kia hình tượng giang lưu nhi cầm tề thiên đại thánh con rối đùa với nha đầu nốc g nói ra có hắn bảo h ộ ngươi liền cái gì c o n không sợ tôn nộ không sắc mặt càng ngày càng thống khổ tức giận mình bất lực chư bắt g ố i nằm bên bờ hồ bên trên têu lên hầu tử hầu tử ngươi còn sống sao ngươi ngược lại là nói một câu a thở dài một hơi nói ra ai ta biết ngươi trong lòng không thoải mái nhưng ngươi đứng quên ngươi thế nhưng là tề thiên đại thánh a chương chín trăm năm mươi mốt đại thánh trở về xong năm m t n g chín trăm năm mươi mốt đại thánh trở về s o n g tôn nộ g không trong đầu lần nữa hiện hiện giang lưu nhi hình tượng hắn đứng tại trên t ả n g đá hưng phấn thì thẩm thể thiên đại thánh tôn nộ g không thân như huyền thiết hỏa nhãn kim tinh trường sinh bất lão còn có bảy mươi hai biến một cái g â n đầu mây a chính là cách xa và dặm tôn nộ g không từ trong hồ nước bỗng nhiên chui ra ngoài nắm chặt trong tay con rối cắn răng nói ra lao trừ. ngay tại rời đi trừ bát giới bỗng nhiên quay đầu ngạc nhiên nhìn xem ướp xuống tôn nộ không tôn nộ không nói ra theo ta đi chư bát giới hưng phấn kêu lên ai điện thoại trước rất nhiều người xem nhìn thấy cái này một màn không ít đều hốc mắt ướt át nao n h a u gọi tốt tôn nộ g không chứ bắt giới giang lưu nhi cải trang cách gan mặc lẫn vào sơn yêu động phủ bên trong tại bên trong lại còn gặp đến giang lưu nhi sư phó bị yêu quái phát hiện một phen đại chiến bắt đầu pháp lực mất hết tôn nộ g không đồng dạng có thể cùng kia yêu vương một phen dây dưa cứu ra đông đảo hải đồng đem yêu vương đánh xuống vô biên vực sâu cuối cùng yêu vương hiện ra khổng lồ chân thân phá vỡ núi hủy nhạc dùng một cây to lớn thạch trụ tự đem tôn nộ không nửa bên thân thể gắt gao đính tại trên vách núi đá đã chạy trốn giang lưu nhi vì đi cứu tôn nộ không quay người điên cuồng hướng giang lưu nhi phóng đi vừa chạy bên cạnh h é t lớn giang lưu nhi giang lưu nhi giang lưu nhi đầu nốc đầu nốc một tiếng ẩm vang tiếng vang vách núi sụp đổ tôn nộ không cuối cùng vẫn chậm một bước tận mắt thấy giang lưu nhi bị kia yêu vương một q u y ề n mai táng tại dưới loạn thạch tôn nộ không tại trên loạn thạch phát hiện tề thiên đại thánh con r ố i điên cuồng gào thét tại loạn thạch bên trong đảo cuối cùng nhìn thấy giang lưu nhi vết thương tràn đ ầ y tay À, vô lực tôn nộ không nửa mặt lên trời phát ra một tiếng điên cuồng phẫn nộ gầm thét túi đầu xuống một giọt nước mắt nhỏ xuống tại tề thiên đại rất nhiều cảm tính nữ tử đều khóc giang lưu nhi làm sao sẽ chết hắn rõ ràng đáng yêu như thế tây du trên đường khách sạn bên trong đường tam tạng sư đ ồ hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hình tượng không nhiều người nói câu nào đường tam tạng là nhìn xem giang lưu nhi yên lặng lưu lại một giọt nước mắt tôn nộ không là ngực kịch liệt chập trùng một cô kiềm chế phẫn nộ tràn ngập lồng ngực ống kính bên trong tôn nộ không chậm dài đứng lên một cô gió lốc vây quanh hắn xoay quanh như lai pháp tuấn lập tức phát g i hỏa diễm k i quang tôn nộ không bịch một tiếng nửa quỳ nằm dạp trên mặt đất sau đó dây r u i lấy vách núi bắt đầu sụp、đổ. từng khối to lớn tảng đá lơ lửng mà lên tôn nộ g không đi đến bên m ọ vực bước ra một bước phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng giống phát ra kim quang như lai phát ấn bịch một tiếng bật nát một đạo kim sắc dư ba tại không trung quét ngang mà ra bầu trời lơ lửng tảng đá bốc cháy lên lửa nóng hưng h ự c tại liệt d i ễ m bên trong biến thành từng khối giáp trụ phanh phanh phanh liên tiếp không ngừng rán tại tôn nộ g không trên thân đen nhánh giáp trụ ánh lửa thối lui biến thành sáng ngân sắc tôn nộ g không tay hướng sau l ư n g vung lên một đạo hỏa diễm vầng sáng oanh một chút lan tràn mà ra tại không trung nháy mắt ngưng kết hình thành một đầu thật dài áo choảng dung thạch trường an chính phủ bên trong t r ì n h sử lượng hưng phấn kêu lên hán sữa quá nhiệt huyết rất muốn đánh một chợ t r ì n h sử mặc cũng liền gật đầu liên tục nói ra ta cũng là liếc nhìn nhau ý chí chiến đấu dày đặc bốc lên trong phòng nhiệt độ đều tại lên cao t r ì n h sử lượng vội và nói g n hai vị các ca vẫn là t r ư ớ c xem a nhìn đi nhanh xong t r ì n h sử mặc t r ì n h sử lượng lập tức quay đầu hướng video hình tượng nhìn lại tiếp xuống tới chính là tề thiên đại thánh tôn nộ g không đại chiến sơn yêu chi vương không có đại chiến ba trăm hiệp cũng không có ngươi tới ta đi mà là tề thiên đại thánh đối sơn yêu chi vương ngược sát một chiêu tay cụt hai chiêu xuyên thân chiêu thứ ba tôn nộ g không giống như lưu quang vây quanh sơn yêu chi vương xuyên qua cuối cùng hình thành một cái to lớn thông tin h ê triệt địa vòi rồng triệt để đem sơn yêu chi vương vỡ nát điện thoại tiền quán chúng nao h nhao kích động gọi tốt quá đốt muốn chính là như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly báo thủ tây du trên đường khách sạn bên trong tôn nộ g không trong mắt cũng hiện lên một đạo khỏi ý i ế t tốt sau cùng tôn nộ g không mặc ngân sắc chiến giáp đứng tại tuyệt đỉnh đỉnh núi phía sau là thật dài áo c h à n g bay lên giống như phiến đầu vừa mới bắt đầu nhưng người xem đều có thể từ tôn nộ không thân ảnh bên trên nhìn ra hắn cô đơn hình tượng bên ngoài giang lưu thanh âm vang lên. đại thánh tôn nộ g không đột nhiên kinh hỷ quay đầu trên màn hình xuất hiện một cái chữ lớn s o n g người xem trong lòng một trận bị đè nén giang lưu nhi đến cùng sống không có sống a n g ư ờ i ngược lại là cho kết quả a trên mạng cũng sôi trào lên bạch vân sân người vô lượng thiên tôn b ẩ n tăng không nghĩ tới chỉ là một cái A nỉm i cũng sẽ đẹp mắt như vậy thiết trụ quá dễ nhìn ta đều rơi lệ nhiều lần gỗ mục như n g điêu các ngươi nói là cái gì cái gì A nỉm i điệp anh thiêu giao thần quân gia mới A nỉm i các ngươi không biết sao gỗ mục như điêu không b i ế ta lần này tại sao không có quảng cáo cái này hoàn toàn không phải tiêu giao thần quân tắc phong a c ò n tỏ v ò c h i tử ta cũng không thấy được cái này trở về nhìn chọc gió lao đạo không có chú ý vừa vẫn đang nhìn thanh phong tiểu đạo đồng viết tiểu thuyết còn thưởng một trăm hành văn lưu mỹ tính tiết động lòng người tác giả có tài còn rất đ ẹ p trai chật chật khiến người khác sống thế nào a cô long lão long ta xem đ ạ i thánh trở về cái kia cái gọi là sơn yêu lá gan cũng quá lớn nếu như xuất hiện tại hồng hoàng tuyệt đối sống không quá một tháng cầu nguyện mặc hiên tham kiến lao long vương không nghĩ tới lao long vương ngươi lại còn, còn sống thật sự là quá tốt nghe nói nhà của ngươi đều bị san bằng rồi cô long nói vậy ta khi nhà. đó dọn cầu ả n h h nguyện nói, n i cảm t h g i g Liêu Nhi chết sao? mạc hiên từ nói, nói, nói lo lắng không chỉ ra đánh chết trương minh hiên trên mạng đối với giang lưu nhi đến cùng chết hay không vấn đề kịch liệt triển khai thảo luận trương minh hiên cá nhân không rằn cũng có từng người đến đây nhắn lại đều là hỏi giang lưu nhi chết sống vấn đề huyền không đảo bên trên lý thanh tuyền nhìn về phía trương minh hiên hỏi giang lưu nhi đến cùng là chết vẫn là sống trương minh hiên cười nói ra ngươi cảm thấy hắn chết hắn chính là chết rồi ngươi cảm thấy hắn còn sống vậy hắn chính là sống lý thanh tuyền vĩ môi bất mãn nói ra ngươi đây là q u a loa trương minh hiên cười ha hả nói ra đây là một cái mở ra tính kết cục mỗi người đều có thể có mình ý nghĩ nữ hoa hiếu kỳ hỏi tôn nộ không sẽ còn bị như lai chấn áp sao trương minh hiên lắc đầu nói ra sẽ không bởi vì cái này thời điểm tôn nộ g không không còn là là cái kêu bóng ngạo kiêu ngạo yêu vương c h i vương hắn đã là sáng tỏ mình tâm chiến thần tề thiên đại thánh không ai lại có thể chấn áp hắn nữ hoa cao h ứ n g nói ra thật sự là quá tốt chương 952, n h â n tộc hộ pháp chương 952, n h â n tộc hộ pháp tây du trên đường khách sạn bên trong đường tam tạng chắp tay trước ngực mang theo đại triệt đại nộ g biểu lộ t h i t h ầ m a di đà phật chư bắt giới hiếu kỳ hỏi sư phó nếu như cho ngươi một cái cơ hội trở thành ngã nghìn trong giang lưu nhi ngài sẽ vì cứu những hải tử kia mà đi chết sao đường tam t ạ n vẻ mặt tươi cười nói ra giang lưu nhi không có chết chứ bắt giới nói ra rõ ràng là đã chết cuối cùng câu k i a tiếng kêu là ngộ không nào i á c đường tam tạng lắc đầu cười nói ra không có bởi vì giang lưu nhi lấy bản thân hành động chứng minh như thế nào phật hãn thành phật tôn nộ không đột nhiên đứng lên nhanh chân đi ra ngoài đường tam tạng lập tức từ một bộ đắc đạo cao tăng trạng thái bên trong thoát khỏi r a vội vàng kêu lên ngộ không người đi nơi nào tôn nộ không nói ra tà láo tôn có chút việc nói xong đi ra cửa phòng đằng không mà lên biến mất ở trong màn đêm huyền không đạo trương minh hiên đang cùng lý thanh tuyền đám người nói, nói cười, cười một trận chung điện thoại di động vang lên tiếng cười nói đều ngừng xuống tới quay đầu nhìn về phía trương minh hiên trương minh hiên xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua ngẩng đầu nói ra là tôn ngộ không ta đi cùng hắn nói mấy câu Ừm. lý thanh nhã cười khẽ nhẹ gật đầu trương minh hiên đứng dậy đi ra ngoài mấy cái lấp loe biến mất tại huyền không đ ả o xuất hiện tại một tòa tuyệt đỉnh phía trên bên người là lưu vân giang hắn ra ngẩng đầu là sao trời đầy trời chung quanh yên tính giống như hư không không có một bóng người trương minh hiên ngồi tại trên tảng đá kết nối video trò chuyện tôn ngộ không xuất hiện tại màn hình bên trong trương minh hiên cười nói ra hầu ca người do chưa tôn nộ g không có chút bực bội nói ra minh bạch cái gì trương minh hiền kiên nhẫn làm lên tâm linh đạo sư lời nói thấm thiế nói ra hầu ca tề thiên đại thánh cùng thực lực không quan hệ đó là một loại tinh thần tựa như đại thánh trở về bên trong đồng dạng cho dù tôn nộ g không không có nửa điểm pháp lực nhưng hắn đồng dạng là tề thiên đại thánh có thể cho giang lưu nhi mang đến hy vọng tôn nộ g không trầm mặc một chút nói ra nếu như hắn có thể có sức mạnh giang lưu nhi liền không sẽ chết trương minh hiền gật đầu nói ra không sai cho dù ở đại thánh trở về bên trong tề thiên đại thánh cũng vẫn luôn tại khao khát lực lượng từ bắt đầu ra phong ấn sơn động đối giang lưu nhi hở h ữ n g đến tiếp nhận giang lưu nhi cùng một chỗ đạp lên trở về đường đi mãi cho đến sông sáo sơn yêu đ ộ n g Vũ, tề thiên đại thánh tại từng bước một thuế biến ban đầu hắn khao khát lực lượng là vì mình chậm dại hắn khao khát lực lượng là vì bảo hộ giang lưu nhi cuối cùng hắn sáng tỏ mình thủ hộ c h i tâm hắn tâm thuế biến hoàn thành thành công tránh thoát như lai công s i ề n g làm đến đại thánh trở về mà hầu ca ngươi đây tôn nộ không ngồi tại ngọc n â y n g a y lấy một c ọ n cỏ ngẩm đầu nhìn bầu trời đá nhánh nói ra ta ta thế nào chứng minh hiên bi ai nói ra hầu ca ngươi bây giờ vẫn là tề thiên đại thánh sa tôn nộ g không nhai lấy nhánh cây động tác lập tức chỉ trệ ngốc tại chỗ trương minh hiên nói ra như lai là không có giam cầm lực lượng của ngươi nhưng lại tại ngươi trong lòng hạ một tầng giam cầm chẳng biết lúc nào lên ngươi bắt đầu không tin tưởng chính ngươi ngươi bắt đầu đem tề thiên đại thánh coi như một loại vũ nhục xương hảo ngươi bây giờ không có chiến thiên đấu địa đấu trí không có không sợ hai phong mang ngươi vẫn là tề thiên đại thánh sao tôn nộ g không đột nhiên túi đầu t r ừ n g mắt màn hình bên trong trương minh hiên con mắt đỏ lên gầm thét tê lên ngầm miệng trương minh hiên phối hợp nói ra có lôi có thể đổi ngươi cho rằng đại náo thiên cung là sai có thể đi tìm ngọc đế xin lỗi ngọc đế luận bối phận hay là chúng ta tiểu sư thúc không sẽ cùng ngươi so đo đánh không lại yêu quái cũng không đáng xấu hổ tiếp tục cố gắng tu luyện chính là liền sợ ngươi phủ định mình cam chịu vậy liền rốt cuộc không về được tôn nộ không trong mắt hồng quan g tán đi ngồi tại ngọn cây há mồm t h ở dốc biểu hiện trong lòng không bình tĩnh trương minh hiên nhìn xem tôn nộ không mục ngậm chờ đợi nói ra hầu ca trở về đi ta hy vọng nhìn thấy chính là người mặc giáp l ư ớ i đầu đội tử kim quan tể thiên đại thánh mà không phải mặc tăng y tôn hành giả hầu tử lại treo ta video ta nói chẳng lẽ không đúng sao a ba tôn nộ không nhấc tóc ra một tiếng gạo lớn ngã nào h một cái biến mất ở chân trời hoa một tiếng cùng phong đệ thấp chung quanh tây hơi cùng phong thổi khách sạn cửa sổ bịch rung động chư bát giới quay đầu nhìn ra phía ngoài nói thầm nói ra cái con khỉ này lại nổi điên làm gì đường tam tạng tùy ý nói ra có thể là cùng bạch tinh tinh tức giận đi sau đó vẻ mặt tươi cười nói ra các đô đệ hiện tại b ồ i vi sư tổ đội tiến hư hoang giới một chuyến vẫn phượng sơn mạch bên trong mới tới một đầu tất phương thần điệu hai họa một phương dẫn tới h u ề n hoang thành phát khởi treo thưởng các ngươi hiệp đồng vi sư đi siêu lộ nó sa ngộ t ị n h cười ngây ngô nói ra tốt chư bắt rơi xuất ra điện thoại hưng phân nói ra sư phó nhìn ta lão trừ lối ta đi tôn nộ không ngã nào một cái xuyên qua t ầ n g mây cương phong giới từ tây thiên môn thẳng vào thiên đ ỉ n h thẳng tắp xuyên qua t ầ n g t ầ n g thiên giới tiến vào thứ ba mươi ba trọng tiên sáu tòa khổng lồ miếu thờ đứng ở hư không tôn nộ không bay xuống to lớn nữ hoa cửa miếu trước cung kính nói ra tôn nộ không cầu kiến nương nương hai tiếng thanh thúy hấp vang hai phiến đại môn bên trên thanh loan thải phượng hoa văn giống như x u n g tới quay đầu nhìn về phía tôn nộ không đại môn một tiếng keo kẹt mở ra p h n g ánh thần quang sáng lên. Tôn khổng lồ nữ hoa nương nương pho tượng đứng ở giữa thiên địa giống như xa cuối chân trời lại tựa hồ gần ngay trước mắt tôn nộ g không bịch một tiếng quỳ xuống dập đầu nói ra nương nương ta hiện tại tốt mê mang ta phải làm gì một trận trời đất quay cuồng tôn nộ g không xuất hiện tại hoa hoàng cung cung điện bên trong nữ hoa nương, nương ngồi ư ơ n n g xếp bằng bên trên giường mây cười túi đầu tôn nộ g không ấm giọng nói ra nộ không ngẩng đầu lên tôn nộ g không chậm rãi ngẩng đầu lên khỏe mắt đỏ lên hốc mắt tơ tát nữ hoa nương nương hỏi nương có bằng lòng hay không làm được đại thánh trở về làm kia vô câu vô thúc tể tiên đại thánh tôn nộ không nhẹ gật đầu lại lắc đầu khàn khàn nói ra ta nguyện làm thể thiên đại thánh nhưng ta sư phụ đối ta giống như thân cha dạy ta một thân bản lĩnh hắn muốn để ta trở thành phật giáo chiến thần ta hạ có thể phụ hắn nữ hoa nhẹ gật đầu cười nói có tình có nghĩa ai khó được vậy ngươi còn muốn mạnh lên sao tôn nộ không nhẹ gật đầu kiên định nói ra nghĩ chỉ có đầy đủ c ư ờ n g đại mới có thể nắm giữ tự thân vận mệnh mới có thể đi bảo vệ mình nghĩ người bảo vệ nữ hoa hài lòng cười nói thiện ngộ không ngươi muốn báo sư ẩn đi làm t i ê đấu chiến thắng phật vi nương không ngăn cả ngươi tôn nộ không thân thể chấn động nương nữ hoa nương, nương tiếp tục nói ra nhưng phật giáo bên trong giới luật s x n g nghiêm cũng có đủ loại c á n tay để ngươi khó mà thi triển ta ngay tại cho ngươi một cái thân phật đi tôn nộ g không cung kính nói ra đa tạ nương nương nữ hoa nương nương hơi nữ h cau mày nói ra gọi nương hoặc làm ẫ u thân tôn nộ g không lắp bắp nói ra mẫu mẫu thân nữ hoa nương nương cười gật đầu nói ra như thế mới đúng ta lấy nhân tộc thánh mẫu c h i danh phong ngươi làm nhân tộc hộ pháp hào tề thiên đại thánh bảo hộ nhân tộc bình an tối tăng bên trong một cỗ khí vận liên tiếp đến tôn nộ không trên thân tôn nộ không chỉ cảm thấy não hải một trận thanh minh toàn thân thân thứ thái t ô nộ n g không thấy ngọc đế t r ư ơ n g chín trăm năm mươi ba tôn nộ không thấy ngọc đế nhưng giờ phút này tôn nộ g không một chút cũng không có phát giác được trên thân phát sinh biến hóa đầy trong đầu mặt một mực quanh quẩn một câu mẫu thân mẫu thân mẫu thân mẫu thân nữ hoa nương nương cười nói ra nộ g không nếu như tại phật giáo gặp được cản tay liền lấy tề thiên đại thánh thân phận làm việc bọn hắn không dám khó xử ngươi tôn nộ g không lấy lại tinh thần bịch một tiếng dập đầu mà xuống cảm động nói ra đa tạ nương nương. Nữ nương nương không vui nói ra còn gọi nương nương tôn nộ không cười ngây ngô nói ra nhiều đa tạ mẫu thân nữ hoa nương nương nhẹ gật đầu mặt lộ vẻ tiếu dung nói ra đi thôi đi dạo chơi hoa hoàng cung tôn nộ g không lắc đầu nói ra hôm nay coi như xong ta còn muốn trở về bảo hộ cái kia tiểu hoàng thượng chờ t h ỉ n h kinh kết thúc ta lão tôn lại đến thưởng thức hoa hoàng cung tráng lệ c à n h đẹp nữ hoa nương nương cười nói cũng tốt ta nơi này còn có một chuyện muốn ngươi đi làm tôn nộ g không hiếu kỳ hỏi chuyện gì nữ hoa nương, nương nói ư ơ n n g ra thiên đ ỉ n h tam thánh m â u dương tiền h chống lại thiên điều sinh hạ bán thần trầm hương ta muốn ngươi thu trầm hương làm đồ lệ tôn nộ không giật mình nói ra trầm hương ta cũng có nghe thấy nghe nói dương tiễn cái kia mặt lệ con đem thân mội mội chấn áp dưới hoa sơn chỉ để lại trầm hương còn tại đ à o mệnh còn có truyền ngôn bọn hắn cũng đều là chúng trương minh hiên tính toán hào hào t h ế thảm tôn nộ không sau đó tức giận nói ra trương minh hiên coi là thật không phải người tốt lúc trước còn muốn tính toán ta lao tôn may mắn bị ta lão tôn sớm phát giác nữ hoa nương nương khỏe miệng co giật hai lần ánh mắt có chút quỷ dị tôn nộ không vũ bộ ngực cam đoan nói ra ngài cứ yên tâm đi chuyện này giao cho ta đây nữ o a cười nói ra như thế rất tốt dương thiền chính là ta chi đệ tử cùng ngươi cũng coi là đồng môn không phải là ngoại nhân đối với trầm hương ngươi cần tận tâm dạy bảo t ô ta biết. Ta biết nữ Ngộ hoa cười nhìn xem tôn nộ g không nói ra nộ g không trong này còn có nội tình hiện tại không liền đối với ngươi nói rõ ngươi chỉ cần dạy bảo tốt trầm hương chính là tôn nộ g không chớp mắt trong lòng nháy mắt toát ra từng cái suy nghĩ vô ý thức liền muốn đến video khu thần đăng chuyện chẳng lẽ dương tiễn cũng là tại bồi dưỡng trầm hương liên tục gật đầu nói ra ta biết tôn nộ không do dự một chút nói ra mẫu mẫu thân ngươi cũng phải cẩn thận trương minh hiên hắn một bụng ý nghĩ xấu cẩn thận đừng bị hắn tinh kế nữ hoa nương nương thần sắc quỷ dị cười nói ra ta ngược lại là hy vọng hắn d á m tính toán ta tôn nộ không cười hì hì nói ra mẫu thân thần thông vô lượng tự nhiên không sợ cái kia xấu con hỏi ta đi nơi nào tìm t r ầ m hương nữ hoa nương nương nói ra ngươi không cần đi tìm hắn hắn tự sẽ đi tìm ngươi tôn nộ không liên tục gật đầu vào đầu bức thai vui cười nói ra nương ta lão tôn ra thật lâu sau cũng nên trở về nữ hoa nương nương mỉm cười vung tay lên tôn nộ không lập tức chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng lần nữa xuất hiện tại thứ ba mươi ba trọng thiên nữ hoa miễu bên trong tôn nộ không từ dưới đất đứng lên vừa vặn đủ loại thoáng như một giấc nhìn phía xa khổng lồ nữ hoa nương nương phía hoa pho xa lồ t ư ợ n n g thì thầm ó i ra, nộ ư ơ n trên g mặt l ra kích động dung, hip -hop không í c đ đi ra nữ hoa miếu rời đi ngày thứ ba mươi ba trên thân hiện hiện một thân áo giáp thẳng hướng tiên đ ỉ n h mà ra giống như một vệ kim quang s ẹ t qua trùng điệp tiên điện thần cung rơi vào l a n g tiêu bảo điện trước đó một cái thần tướng đột nhiên ngăn ở tôn nộ g không trước mặt cầm trong tay kim g i ả n quát lang tiêu bảo điện người nào dám sông tôn nộ không thở dài cười ha hả nói ra nguyên lai là vương linh quan là ta lão tôn a vương linh quan kinh ngạc kêu lên thế thiên đại thánh tôn nộ không nháy mắt cười hì hì nói ra không sai chính là ta lao tôn ta hỏi ngươi ngọc đế ở nơi nào vương linh quan trần c h ờ một chút nói ra b ậ y hạ tại ngự thú dám cho an thú tôn nộ g không h i v ọ ặ c nói ra ngự thú dám đây chẳng phải là cùng ta lao tôn ngự mã dám không sai bị lắm một khi tâm kết diệt hết cái gì ngự mã dám cái gì bật mã ôn toàn không để trong lòng tôn nộ g không chắp tay cười nói vương linh quan đã tạ lần sau mời ngươi uống rượu ngã nhào một cái bay hướng lên bầu trời vương linh quan gãi gãi mình đồ to nghi hoặc nói ra làm sao cảm giác cái này tôn nộ không biến có chút khác biệt rồi tôn nộ không ngã nào một cái s ẹ t qua bầu trời đáp xuống thiên hà bên cạnh một chỗ khổng lồ thần điện trước đó thần điện đại môn hai đội thiên binh ngay tại thủ vệ liên tiếp tiếng kêu thảm thiết từ trong nội viện chuyển đến tôn nộ không nghi hoặc đi vào không phải nói cho ăn thú sao cái này tiếng kêu thảm thiết từ đ â u tới tôn nộ không đi vào trong nội viện tiên khí v ư ợ n quanh thụy khí bốc lên từng khỏa tham gia thiên thần trên cây leo lên lấy mấy cái linh hầu trong sân trước đại điện ngọc đế đang ngồi ở án mình trước đó tự rót tự uống cả người chỗ tử sắp đế bảo trung niên nhân máu tươi chạy đầm địa lơ lửng tại không trung trên mặt đất mấy cái hung thú ngay tại tranh đoạt lấy mấy khối hiện ra thần quang huyết đủ. tôn nộ không vừa đi vào đến mấy cái hung thú lập tức ngẩng đầu dựng t h ẳ n g đoá nghe răng khỏe miệng nhìn về phía tôn nộ không hung tàn trong mắt chỉ đem lấy một cái y tứ lại tới một cái đặc thịt ngọc đế không vui dùng ngón tay gõ bàn một cái nói mấy cái hung thú toàn thân run lên túi đầu gặm bên miệng thịt tôn nộ không ngẩng đầu nhìn t ử vi đại đế một chút phi thân rơi vào ngọc đế bên người cười hì hì nói ra nghe trương minh hi nói ngài vẫn là ta tiểu sư thúc ngọc đế nhìn tôn nộ không một chút không vui nói ra không phải ta sao lại đem bản đảo viên giao cho người quản lý người cái con khỉ này cũng quá không biết đủ tôn nộ không cười ngượng ngùng liên tục r ồ i ra khỉ t r à o cầm lấy bầu rượu cho ngọc đế châm một chén rượu nói ra tiểu sư thúc trước đó là ta l á o tôn trẻ người non dạng không hiểu chuyện ngài liền đại nhân không nhớ tiểu nhân tha thứ ta đi ngọc đế kinh ngạc nhìn về phía tôn nộ không cười nói ra ngươi hôm nay biết nói chuyện ta như thật cùng ngươi so đo sao lại đợi đến như lai xuất thủ tôn nộ không lập tức v u i nét mặt tươi cười mở hưng phấn vào đầu bốc thai sau đó ngẩng đầu nhìn về phía giam cầm ở trên trời bên trong long b à o trung niên nhân nói ra ngọc đế hắn là người phương nào ngọc đế uống một chén rượu nhàn nhạt nói ra thử vi đại đế tôn nộ không kinh ngạc kêu lên chính là bị trương minh hiên tính toán thẳng n g ấ c kia tử vi đại đế một nghe được trương minh hiên danh tự lập tức ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng nói ra trương minh hiên ta đi đại gia ngươi ngọc đế tiện tay vạch một cái phớt một tiếng bầu trời tử vi đại đế không có dấu hiệu nào đột nhiên vỡ ra hai nửa bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất bị một đám h ổ báo tài sói t h ô n vệ tôn nộ không nhìn về phía phía dưới chém giết dành ăn h ổ báo tài sói trong mắt tinh quang lóe lên nói ra cổ quái cổ quái những này yêu thú rõ ràng tu vi không thấp vì sao nhưng không có nửa điểm linh trí ngọc đế tự rót tự uống nói ra bọn chúng b ả n đều là hạ giới một phương yêu vương tất cả đều là bởi vì làm hại một phương bị thiên đình cầm nã xác định tội ác về sau đánh tan nguyên thần chỉ lưu thú loại bản năng nuôi cùng nơi đây thiên đình yến hội cần thiết loại t h ì t ấ t cả đều là theo bọn nó trên thân mang tới tôn nộ g không nhẹ gật đầu lúc đầu đối với mấy cái này yêu thú còn có chút lòng c h ắ c cẩn hiện tại tự nhiên nửa điểm thương hại cũng không chương chín trăm năm mươi bốn ữ hoa nương nương ban thưởng chương chín trăm năm mươi bốn ữ hoa nương nương ban thưởng tôn nộ g không cười hì hì nói ra sư thúc lão tôn ta vừa vặn đi gặp một mẫu. mẫu thân gọi mẫu thân thời điểm tôn nộ không vẫn là có chút l ấ p bắp có chút không được tự nhiên ngọc đế động tác trì trệ nói ra ngươi gặp nữ hoa sư tỷ mặt lộ tiếu dung nói ra tốt rất tốt tôn nộ không liên tục gật đầu cười nói ra mẫu thân cùng ta nói muốn ta thu trầm hương làm đồ đệ ngài nhìn có phải là đặc xá trầm hương đại tội ngọc đế trong lòng hơi động nữ hoa cũng không có nói cho tôn nộ không mặn g u ồ n cũng đúng tôn nộ không thân phận bây giờ lập trường không rõ vẫn là không cần hắn biết quá đa số tốt ngọc đế nhàn nhạt nói ra trời có ngày quy quốc có quốc pháp thiên điều có lệnh tiên phàm không được kết hợp dương thiền sinh hạ bản thần tri tử đây là đại tội nhưng giữa thiên địa đều có một chút hy vọng sống thiên đ ị a cũng không giết tuyệt mẹ con phạt một dương thiền đã đã bị phạt trầm hương thì vô tội tôn nộ g không liên tục gật đầu cười hì hì nói ra ta láo tôn minh bạch đa tạ sư thúc ta láo tôn đi tôn nộ g không bay ra cung điện ngã nhào một cái biến mất không còn tam tích hạ giới mà đi ngọc đế ngồi tại ngự thú giám bên trong mở miệng nói ra dương tiễn không khí bên trong một đạo gợn sóng tại ngọc đế trước mặt triển khai toàn thân áo đen dương tiễn từ gợn sóng bên trong đi tới ôn quyền nói ra cứu cứu ngọc đế nói ra để ngao thốn tâm mang theo trầm hương đi tìm tôn nộ không bái sư đi dương tiễn kinh ngạ sớm như vậy tôn nộ g không hắn còn tại đi về phía tây mà lại trầm hương cũng còn nhỏ ngọc đế thở ra một hơi dài trịnh trọng nói ra đã không có bao lâu thời gian thế gian hai mươi năm bất quá là thiên đình hai mươi ngày mà thôi trước mắt đã qua để trầm hương đi tìm tôn nộ g không đi sớm đi tu luyện đến thời điểm cũng nhiều có thể nhiều một chút tự vệ thực lực dương tiễn túi đầu nói ra vâng thiên môn sơn trương minh hiên bị tôn nộ g không phải điệu điện thoại về sau t h ở phì phò hướng gian phòng của mình đi đến cái con khỉ này một chút cũng không biết tốt xấu trương minh hiên trở lại trong phòng nằm ở trên giường cắm đầu liền ngủ qua một hồi lâu vừa bất đắc dĩ mở to mắt giống như mất ngủ trương minh hiên bắt đầu đ ế m cựu một con dê hai con dê ba con dê ba phẩy không không không con dê ba ngàn số không một con dê nửa mê nửa tỉnh ở giữa trương minh hiên đầy náo hải nhảy vọt bảy cựu đột nhiên đều biến thành nữ hoa nương nương hàng ngàn hàng vạn nữ hoa nương nương cười gần đối với mình thả ra vô số tạo hóa thần lực đừng a trương minh hiên kinh hô một tiếng mở cho mắt một tòa mà lên dò xét mình trên thân hai mắt vớt một cái mồ hôi lạnh may mắn nói ra hủ chết thật sự là hủ chết làm sao lại mơ tới nữ o a nương nương đâu con mộng đến tạo hóa thần lực t r ư ơ n g minh hiên t h ở phào một hơi bật cười nói ra chỉ có chính mình phạm sai lầm hoặc là lười biếng thời điểm nữ hoa nương nương mới có thể dùng tạo hóa thần lực trừng phạt mình đại thánh trở về lại không tính phạm sai lầm mà lại hiệu quả hẳn là còn không sai chắc chắn sẽ không bị trừng phạt t h í thần thương ho khan một cái nói ra vừa vặn đột nhiên có một cỗ tạo hóa thần lực xuất hiện tại ngươi trên thân bị ta thu lấy t r ư ơ n g minh hiên tiếu d u n g dần dần nương kết trầm mặt thật lâu ngẩng đầu khóc không ra nước mắt kêu lên nương nương không mang ngài dạng này sinh khí là tạo hóa thần lực ban thưởng cũng là tạo hóa thần lực còn có thể không thể vui sướng chơi của a thật lâu đều không có nữ hoa nương nương thanh mấy ngày sau nam chiêm bộ trâu một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn bên trong ngao thốn tâm chính nắm tiểu trầm hương dọc theo đường đất đi ra ngoài đường đất bên cạnh là cỏ dại hoa dại mọc thành bụi đối diện tới một người mặc vải thô áo ngắn thanh niên thanh niên nhìn thấy ngao thốn tâm lập tức nhãn tình sáng lên ân cần nói ra tức lòng cô nương đây là muốn đi nơi nào ngao thốn tâm cười k h ẽ nói ra trong nhà cho trầm hương tìm một cái lao sư ta dẫn hắn tiến đến bái sư thanh niên nâng tay lên cánh tay k h ẽ quong hiện lộ ra n ô ra hai đầu cơ bắp cười ha ha nói ra trực tiếp bái ta vi sư chính là ta thế nhưng là mười dặm tám hương tốt nhất thợ săn bái ta vi sư về sau ngoạ miếng thịt lớn uống chén rượu lớn sinh hoạt vui vô biên a hơn nữa còn dễ dàng tìm vợ trầm hương t h o t ra vậy ngươi làm sao còn không có nà n g dâu người trẻ tuổi ưu hoán nhìn xem ngao t h ố tâm ta cũng muốn kết hôn làm sao nàng không nguyện ý a ngao t h ố tâm ấy này nói ra trầm hương không thích hợp học tập đi săn dự định để hắn học tập một chút cái khác bản lĩnh. người thanh niên cười ngượng ngùng nói ra học văn a làm cái người đọc sách cũng rất tốt ngao thốn tâm gật đầu cười mang theo trầm hương đi xa thanh niên nhìn xem ngao thốn tâm bóng l ư n g tâm cũng phải nát n g u y ê n lai、like、n g ư ờ i thích chính là người đọc sách vậy chẳng phải là muốn gả cho thôn bên cạnh g i à đầu to thanh niên một mặt bị khuất phiền muộn nước mắt đều nhanh chảy ra ngao thốn tâm mang theo trầm hương ra thôn trên đường lại gặp được mấy người nam tất cả đều ân cần chào hỏi nữ tử có chút tương đối hữu hảo cười một tiếng còn có một chút đề phòng nhìn xem ngao thốn tâm túi đầu mắng một câu hồ ly tinh ngao thốn tâm cùng trầm hương đi ra làng đi vào một chỗ ở trên trời bay lượn t r ầ m hương sùng bái nhìn xem ngao thốn tâm nói ra di nương ngươi thật lợi hại ngao thốn tâm cười nói ra chỉ là một chút tiểu thủ đoạn mà thôi chờ ngươi b á i sư về sau rất nhanh cũng có thể đẳng vân giá vũ t r ầ m hương nhẹ gật đầu chờ đợi nói ra ta muốn học tốt bản lĩnh cứu ra mẫu thân ngao thốn tâm gật đầu nói ra ta tin tưởng ngươi có thể t r ầ m hương hiếu kỳ nhìn về phía ngao thốn tâm nói ra di nương ngài tìm cho ta sư phó là ai a ngao thốn tâm cười nói ra hắn là năm trăm năm trước đại náo thiên cung thể thiên đại thánh tôn nộ không chấm hương nhãn tình sáng lên hương phấn kêu lên ta biết ta biết tề thiên đại thánh tôn nộ g không thân như huyền thiết hỏa nhãn kim tinh trường sinh bất lão còn có bảy mươi hai biến ngã nhào một cái chính là cách xa vạn dặm nga o thốn tâm gật đầu cười nói ra không sai chính là hắn trầm hương chờ mong hỏi di nương di nương tôn nộ g không có thể giúp ta cứu ra mẫu thân sao nga o thốn tâm gật đầu nói ra có thể nhưng hắn còn có chính mình sự tình muốn đi làm tiểu trầm hương như có điều suy nghĩ nói ra chính mình sự tình tôn nộ g không mẫu thân cũng bị đẻ ép sao nga o thốn tâm gõ một chút trầm hương đầu không cao hứng nói ra chớ có nói bậy trầm hương ai u êm một tiếng che đầu của mình nga o thốn tâm dặn dò nói ra t r ầ m hương chờ ngươi b á i sư về sau nhất định phải cố gắng tu hành chờ ngươi tu hành có thành tựu có thể đánh bại dương tiễn cứu ra mẫu thân ngươi ừ m t r ầ m hương kiên định gật đầu ta chẳng những muốn đánh bại dương tiễn còn muốn đánh chết trương minh hiên liễu vân cực nhanh nga o thốn tâm mang theo t r ầ m hương bay nửa tháng trong lúc đó không thiếu xuyên toa không gian hư không vượt qua thủ đoạn mới từ nam chiêm bộ châu bay đến tây như h ạ châu một chỗ bụi gai trải rộng quần sơn trong g h qua đường tam tạng sư đầu ngay tại trầm dài g h qua xe ngựa cũng bị thu hồi bạch long mã k i n h trang thực trợ t r ư ơ n g chín trăm năm mươi lăm chấm hương bái sư đường tam tạng chống quải trượng đi tại núi rừng bên trong hơi không chú ý soặt một tiếng tăng y liền bị xé nứt một đạo lỗ hổng đường tam tạng lau một cái trên mặt mồ hôi nói ra các đồ đệ cái này b ù i gai lĩnh vẫn còn rất xa tôn nộ không đứng tại trên n m ặ n cây cười hì hì nói ra lại vượt qua hai cái đỉnh núi liền đi ra ngoài chứ bắt giới tại bên cạnh lẩm bẩm nói ra sư phó hôm qua trong đêm ngươi cùng kia nữ yêu đàm tình ngâm thơ không phải rất sung sướng sao làm sao lại hôm nay liền gấp rời đi đường tam tạng g n dậy nói ra chớ có nói bậy bẩn tăng chính là bị bọn hắn nhét đi mấy người vừa đi vừa nói chuyện. bạch long mã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa trong mắt mang theo một tia n g h i hoặc tứ mọi sao lại tới đây một đạo bạch quang từ bạch long mã trên thân dân g lên nháy mắt từ một thất bạch mã biến hóa thành một cái phong thần tuấn lãng nhẹ nhàng m ị thiếu niên đường tam tạng bọn người nghi ngờ nhìn về phía bạch long mã a ngươi làm sao biến trở về tới sư phó sư phó ngạc nhiên tiếng kêu từ đằng xa chuyển đến một cái tiểu đồng linh hoạt trong rừng xuyên qua nện bước tiểu chân ngắn nhanh trong hướng phía mấy người chạy tới đường tam tạng nhìn thấy chạy tới tiểu đồng vô ý thức lui lại một bước cả kinh tê lên nộ không có yêu quái tôn nộ không trực tiếp từ trên cây này xuống. không hưng hòa nói ngươi này cao cái ra, tất h thời điểm có thể phân thẳm không chỗ ư Đường mười người ợ n Tạng vội và nói, cái này dừng sâu núi bên trong, mười dặm không người ta, cái này đồng nào đến. g gì cái có cái cái quái điểm biệt rồi. vội Tam ta, từ từ t dằm mà sâu yêu và nhiên là kia sơn tinh giã quái sa ngộ t ị n h cười ha ha nói sư phó hiện tại cũng có thể phân yêu phân biệt quái tiểu trầm hương chạy đến trước mặt đối tôn nộ g không bịch một tiếng quý xuống đ ỗ n g nhiên dập đầu ba cái hưng phấn nói ra đệ tử b à i kiến sư phó đường tam tạng con mắt bỗng nhiên chừng lớn đây là nộ không đệ tử nộ không cái gì thời điểm có đệ tử ta làm sao không biết tôn nộ không ánh mắt lóe lên một tia tinh quang túi đầu nhìn xem tiểu trầm hương vui cười nói ra ngươi muốn bái ta lão tôn vi sư tiểu trầm hương cầm đầu chờ đợi nhìn xem tôn nộ không liên tục gật đầu tôn nộ không hỏi ngươi tại sao phải bái ta lão tôn vi sư trầm hương cầm nắm tay nhỏ cắn răng nói ra ta muốn học đại thánh đồng dạng đại náo t h i ê n c u n g đánh bại dương tiến cứu ra ta mẫu thân chư bắt giới tại bên cạnh nhắc nhở nói ra uy tiểu hải năm trăm năm trước cái con khỉ này thế nhưng là bị dương tiến đánh bại tôn nộ không nộ trừng chư bắt giới kêu lên muốn ăn đòn trầm hương chờ mong nhìn xem tôn nộ không nói ra cậu sư phó thu ta làm đồ đệ dạy ta bản lĩnh. tôn nộ không hề phải nói ra ta lão tôn thế nhưng là không thu đồ đệ đệ cũng không hứng thú mang ngươi đại náo t h i ê n cúng ngươi vẫn là về sớm một chút đi tiểu hòa thượng chúng ta đi tại tiểu trầm hương mở mị t á n h mắt bên trong tôn nộ không mang theo đường tạm tạm bọn người nên ngang rời đi tiểu trầm hương quỳ trên mặt đất nhìn xem tôn nộ không đi xa bằng lưng kém chút muốn khóc ngao thốn tâm vô thanh vô tức xuất hiện tại trầm hương bên người trầm hương n g n g đầu nhìn ngao thốn tâm trong mắt hiện ra nước mắt nói ra di nương sư phó sư phó không quan tâm ta ngao thốn tâm cười nói ra vậy liền lại đi cầu bãi sư phải có nghị lực trầm hương kiên định g đường tam tạng do dự một chút đối tôn nộ g không nói ra nộ g không ngươi vừa vận có phải là quá tuyệt tình hắn vẫn là hải tử tôn nộ g không tùy ý nói ra hải tử hải tử thế nào ta lão tôn lúc trước bái sư thời điểm thế nhưng là vượt qua đông hải viếng thăm không biết bao nhiêu danh sơn đại xuyên bái sư hỏi nào có như thế dễ dàng hóa thành công tử văn nhã tiểu bạch long hiển nhiên không tại trạng thái thỉnh thoảng quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại c h ư bắt giới đến gần tiểu bạch long nhỏ giọng c ư ờ i ngây ngô nói ra làm sao ngươi nghĩ thu lộ rồi tiểu bạch long do dự một chút nói ra ta tứ mỗi tới chứ bắt giới giật mình nói ra khó trách ngươi sẽ hóa thành nhân hình sư đồ năm người lại đi một đoạn lộ trình n g à y gần chính giữa rừng rậm bên trong c ả n g lộ vẻ khô nóng không chịu nổi đường tam tạng dưới chân d ừ n g lại ngồi dưới tẳng cây một viên đại trên tảng đá thở nói ra các đồ đệ chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi cũng ăn ngon một chút cơm trưa chứ b á t giới cũng ngồi tại trên tảng đá đem cựu xỉ đinh ba đ ặ t ở bên cạnh phàn nàn nói ra thật sự là m ệ t chết ta lao chư như lai cũng thật là đem phật giáo phát đến sách thành chính chúng ta đao loạt chính là làm gì để chúng ta thiên tân vạn khổ chạy chuyến này đâu đường tam tạng sờ tay vào ngực bóp ra một viên phụ triện lời nói thấm thiế nói ra lộ cần biết pháp không thể khinh t r u y ề n chúng ta không xa mấy chục vạn dặm tiến đến cầu lấy lúc này mới có thể thể hiện ra chúng ta thành tâm nộ tịnh đem chậu gỗ lấy ra s a nộ g n tịnh nói ra đ ư ợ c rồi đem hành lý để dưới đất từ bên trong lật ra một cái chậu gỗ đặt ở đường tam tạng trước mặt đường tam tạng thì thầm thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh băng thủy phủ sắc trong tay phủ t r i ể n hướng chậu gỗ bên trong ném một cái hoa một tiếng một cỗ dòng nước tại chậu gỗ l a n lộn cũng hướng ra ngoài tuân ra chạy tới trên mặt đất chậu gỗ bên trong dòng nước không phải thường nước một cỗ hàng khí ở trên mặt nước bước lên mơ hồ có lấy điểm điểm khối băng trôi nổi trong đó đường tam tạng đem để tay tại nước đá bên trong híp mắt thở vào m ộ t hơi hài lòng nói ra thật thoải mái lại dùng nước đá tời mặt thời tiết nóng lập tức đi hơn phân nửa ngay tại mấy người nghỉ ngơi thời điểm sư phó sư phó một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu từ phía sau chuyển đến mấy người quay đầu nhìn về phía chỉ thấy trước đó tiểu hải phí sức chọn hai cái hộp đựng thức ăn lảo đảo chạy tới đường tam tạng vội và nói bắt giới ngươi nhanh đi giút h ắ n một chút cẩn thận ném tới chứ bắt giới đứng dậy nói ra, Được rồi, quay đầu chứ mặt, mặt bắt giới đem hộp cơm mở ra bên trong trưng bày đủ loại tinh xảo đồ ăn hương khí đập vào mặt dẫn tới người thèm ăn nhỏ rãi tôn nộ g không hề phải nói ra tiểu tử ngươi l ừ n g tưởng rằng dựa vào điểm ấy đồ vật liền có thể bài sư chấm hương ủy khuất nói ra ta chỉ là gặp sư phó đi đường quá vất vả cố ý chuẩn bị cho ngươi đồ ăn chứ bắt giới thèm nhỏ rãi nhìn xem hộp cơm bên trong đồ ăn oán trách nói ra hầu ca người ta một đứa bé chuẩn bị đồ ăn sao mà không dễ nếu như ngươi lại chỉ hoãn cũng quá bất cận nhân tình đưa tay liền hướng một bàn đồ ăn t r ộ m tới đường tam tạng g i a n d ạ y nói ra bát giới chứ bát giới ngượng ngùng đem tay cầm về đường tam tạng đứng lên đối tiểu trầm hương cúi đầu nói ra đa tạ tiểu thí chủ ý đẹp nhưng chúng ta không thể hưởng dụng ngài đồ ăn t r ầ m hương bị khuất nói ra ta từ đằng xa gánh tới rất phiền p h ứ c ngươi sẽ không còn để ta gánh trở về đi cái này đường tam tạng nhìn một chút hai cái đại thực hội lại đối so một chút chầm hương tiểu thân thể có thể gánh tới xác thực rất vất vả đường tam tạng do dự một chút nói ra như vậy đi chín á i này trăm năm mươi sáu chấm hương bái sư thành công ăn uống no đủ về sau tôn nộ g không ngồi chung một chỗ trên tảng đá xỉa răng con mắt nhìn qua vụ trộm nghiêng mắt nhìn lấy t h ấ m hương tiểu chấm hương bịch một tiếng lần nữa đối tôn nộ không quỳ xuống dập đầu nói ra cậu sư phó thu ta làm đồ đệ tôn nộ g không ánh mắt lóe lên mỉm cười lần nữa nghiêm túc hỏi n g ư ơ i tại sao phải bái ta vi sư tiểu trầm hương trước mắt ngầm đầu lẽ thẳng khí hùng nói ra bởi vì ta muốn chạm yêu trừ ma giữ gìn thiên hạ chính nghĩa cùng hòa bình a di đạp h ậ t đường tam tạng mừng rỡ nhìn xem tiểu trầm hương nho nhỏ niên kỷ liền có như thế trả thù coi là thật bất p h ẳ m tôn nộ g không kim cô b n g kháng trên vai nói ra tiểu hòa thượng chúng ta đi thôi tại tiểu trầm hương ánh mắt đờ đ ẫ n bên trong đường tam tạng sư đổ lần nữa đi xa đường tam tạng quay đầu nhìn thoáng qua quỷ gối nguyên điệu tiểu trầm hương có chút không đành lòng nói ra nộ không hắn vừa vặn nói rất hay a tôn nộ không hề phải nói ra nhưng ta lão c h ư bắt giới cười ngây ngô nói ra hầu ca ta cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt biết hiếu kính sư phó n g ư ơ i có muốn hay không ta lão c h ư nhưng là muốn thu đồ tôn nộ không quát trói thai nói ra ngốc tử n g ư ơ i dám c h ư bắt giới hh ắ nói ra xem đi cái này thử một lần liền thử ra tới tôn nộ không đưa tay níu lại c h ư bắt giới lỗ thai kêu lên n g ư ơ i cái này ngốc tử khả năng ngay cả ta lão tôn cũng dám chơi đùa. che bừa c h ư bắt giới t r e lỗ thai đau n h a răng khỏe miệng nói ra b u n g tay mò vung tay người cái này đáng chết hậu tử nhanh lên vung tay đường tam tạng cười nói ra n ộ không ngươi coi là thật cố ý thu hắn làm đồ tôn nộ không n ử ừ một tiếng tùy ý nói ra ta lão tôn nhìn hắn cùng phật giáo hữu duyên đường tam tạng hài lòng nói ra a di đà phật nộ không cũng có thể xem người phật tính đã thu đồ liền chớ có nhẹ l ư ỡ i biếng tại người tôn nộ không gật đầu nói ra ta lão tôn biết một trận tiếng bước chân từ trầm hương sau lưng vang lên ngao thốn tâm chậm rãi đi tới tiểu trầm hương n g n g đầu nhìn về phía ngao thốn tâm bi thương nói ra di nương ta lại b á sư thất bại ngao thốn tâm xoay người đem tiểu trầm hương n â n đỡ ôn nhu nói ra vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ tiểu trầm hương rút một chút nước mũ ta còn muốn đi bại sư ta tin tưởng nhất định sẽ thành công ngao thốn tâm mắt lộ ra vẻ tán thưởng hỏi vậy ngươi như biết ngươi thất bại ở nơi nào tiểu trầm hương nhẹ gật đầu nói ra ta biết ngươi h ã y nói tiểu trầm hương lẽ thẳng khí hùng nói ra bởi vì ta không có mang quả đảo ngao thốn tâm đưa tay tại tiểu trầm hương trên đầu gõ một chút không cao hứng nói ra thể thiên đại thánh sao lại ham ngươi quả đảo tiểu trầm hương xoa đầu vẻ mặt đau khổ nói ra rõ ràng chúng ta phía sau núi hầu tử liền thích ăn quả đảo a di nương đó là bởi vì nguyên nhân gì ngao thốn tâm không cao hứng nói ra cái gì chảm yêu chứ ma giữ gìn thiên hạ chính nghĩa cùng hòa bình tất cả đều là lời nói dối t ề thiên đại thánh tự nhiên sẽ không thu một cái nói dối hài tử tiểu trầm hương túi đầu không tốt ý tứ nói ra ta ta biết đường tam tạng tôn nộ g không bọn người tiếp tục hướng phía trước đi đến vượt qua một toàn núi nhỏ cây cối bùi gai thiếu đi rất nhiều mắt thấy liền có thể đi ra mảnh này bùi gai lĩnh phía trước một cái nho nhỏ cái bóng quỳ trên mặt đất chính đ ố i mấy người đến phương hướng chư bắt giới cười ngây ngô nói ra đứa nhỏ này thật sự là tốt tính b i n dẻo một đám người đi tới tiểu trầm hương đối tôn nộ không bài nói cầu sư phó thu ta làm đồ đệ tôn nộ g không lần nữa hề hỏi hỏi ngươi vì sao muốn bái ta vi sư tiểu trầm hương ngẩng đầu mắt lộ ra phẫn hận nói ra ta muốn đánh lên thiên môn sơn tìm tới trương minh h i ề n vì mẹ ta báo thủ còn muốn đánh bại dương tiễn đem mẫu thân của ta từ hoa sơn dưới đáy cứu ra tôn nộ g không cảm thấy hứng thú nói ra ngươi muốn đánh lên thiên môn sơn tiểu trầm hương kiên định gật đầu tôn nộ g không cười ha ha nói ra tốt tốt tốt liền x ô n g ngươi câu nói này tên đồ đệ này ta thu trầm hương kinh h ỉ túi đầu nói ra đa tạ sư phó đường tam tạng nhịn không được nói ra a di đà phật trường công tử chính là người tốt tiểu thí chủ vì sao như thế vắn hận hắn tiểu t r â m hương cả giận nói hắn mới không phải người tốt bởi vì tử vi đại đế va c h n g hắn hắn liền châm ngòi tử vi đại đế lợi dụng mẹ ta vì lấy cớ mưu phản cuối cùng liên lụy mẹ ta bị nhị lang thần vô tình chấn áp t r ư ơ n g minh hiên hắn chính là cái âm hiểm h è n hạ vô s ỉ tiểu nhân ta nhất định phải tìm tới hắn vì mẹ ta báo thủ nói nói tiểu t r â m hương hốc mắt phiếm hồng hai hàng lệ thương tâm dòng nước hạ huyền không đảo bên trên t r ư ơ n g minh hiên ngồi dưới t h n g tây thưởng thức t r à thường thanh nhã hát xì hát xì chứng minh hiên đột nhiên liên tục đánh mấy nhảy mũi sờ lên cái mũi của mình có chút nghĩ hoặc chuyện tiếp tục ngẩng đầu nhìn nơi xa đang xem sách lý thanh nhã thật là dễ nhìn b ù i gai l i n h bên trong đường tam tạng do dự nói ra tiểu thí chủ ngươi có phải hay không có chỗ hiểu lầm theo bần tăng hiểu rõ trương minh hiên thành thật thủ tín trọng tình trọng nghĩa chính là khó được trí thành quốc tử sao lại làm loại này bị ổi sự tình tiểu trầm hương bôi nước mắt rút lấy nước mũi nói ra không có hiểu lầm chuyện này đã chuyển k h ắ p đường tam tạng quay đầu nhìn về phía chư bát giới chư bát giới nhẹ gật đầu đường tam tạng lại không cam lòng nhìn về phía xa n ộ tịnh xa n ộ tịnh cũng nhẹ gật đầu tôn nộ không cười ha hả nói ra đứng lên đi chỉ bằng ngươi cùng trương minh hiên là cự nhân thân、phận. ta lão tôn cũng phải dạy ngươi bản lĩnh tiểu trầm hương bịch một tiếng đập một cái khấu đầu nói ra đệ tử bài kiến sư phó sau đó treo bong bóng nước mũi từ dưới đất b ò dậy đường tam tạng xoắn suýt nói ra ngộ không chúng ta còn muốn đi tây thiên thình kinh ngươi mang một cái tiểu đồ đệ không tiện làm à. tôn nộ không nói ra tiểu tử ngươi nơi nào đến thì về lại nơi đó a i trầm hương n g ẩ g đầu một mặt mầm ị t sau đó bối rối nói ra sư phó ta muốn đi theo ngươi học bản lĩnh tôn nộ không khoát tay nào nói ra lại về lại về ta lão tôn sẽ tại hư hoang giới dạy ngươi bản sự ngươi có điện thoại a trầm hương liên tục gật xuất ra mình tiểu điện thoại tôn nộ g không cười hì hì nói ra vậy liền đến thêm cái h ả o hữu về sau ta sẽ tại hư hoàng giới dạy ngươi b ả n sự ngươi tại ngoại giới luyện tập không hiểu chỗ liền phát tin tức hỏi ta lao tôn t r ầ m hương cùng tôn nộ g không tăng thêm h ả o hữu kinh h ỉ kêu lên đà tạ sư phó t r ầ m hương đưa mắt nhìn tôn nộ g không đường tam tạng bọn người tiếp tục đi về phía tây ngao thốn tâm xuất hiện tại tiểu t r ầ m hương bên người cười nói ra hiện tại nhưng hài lòng tiểu chấm hương liên tục gật đầu kích động nói ra đà tạ di đương ngao thốn tâm ấm giọng nói ra chúng ta cũng về nhà đi tiểu chấm hương nói ra x u t một đoá tường vân tại hai người dưới chân ngưng tụ nâng hai người đằng không mà lên ngao thốn tâm dặn dò nói ra t r ấ m hương b á i sư về sau phải nghe theo sư phó chớ có tu luyện lười biếng t r ấ m hương kiên quyết nói ra di nương yên tâm ta sẽ không lười biếng ta còn muốn đánh bại tư pháp thiên thần còn có xông vào yêu cột đánh bại tà ác ma vương trương minh hiên chấm hương ngẩng đầu nhìn về phía ngao thốn tâm nghĩa chính ngôn từ nói ra di nương trương minh hiên thật sự là quá xấu cựu liền tề thiên đại thánh cũng cùng hắn có thủ tề thiên đại thánh lúc đầu không muốn thu ta làm đồ đệ nhưng là vừa nghe nói ta muốn tìm trương minh hiên báo thủ lập tức liền đáp ứng dạy ta bản lĩnh hắn quả nhiên là thiên hạ nhất ta ác bại hoại ta nhất định sẽ học tốt bản lĩnh diệt trừ trương minh hiên còn thiên địa một cái quang minh an toàn thế giới t r ầ m hương thân ảnh nho n h ỏ tại mặt trời chiếu rọi xuống hô hào kiên định lời thề toàn thân phản phất chán phóng thần thánh qua n mang ngao thốn tâm đưa tay tại t r ầ m hương trên đầu ken gõ một chút không tao hứng nói ra còn gõ một chút không tao hứng nói ra còn gọi tề thiên đại thánh m u n gọi s a a biết thời gian như nước chảy luôn luôn không nói gì lại là thời gian hai năm trôi qua. trong hai năm này trương minh hiên không tiếp tục bước phát triển mới tác phẩm vô luận sách thành truyền hình điện ảnh vẫn là âm nhạc đều đã đi lên chính đồ có một nhóm lại một nhóm người tại phát biểu lấy tác phẩm của mình trong đó không thiếu tinh phẩm chi tác đã không phải là trước k i ê u cần trương minh hiên một người chống lên bài diện thời điểm hiện tại trương minh hiên trong mỗi ngày đùa với nhà nhà chơi đùa hoặc uống trà đi ngủ thắng ngày đừng để cập qua nhiều nhà nhã đây mới là giống như thần tiên hưởng thụ ngày tể linh vân đánh đàn thanh sướng một trận gật gù đắc ý trầm mê trong đó cái cuối cùng âm phủ rơi xuống trương minh hiên mở to mắt ba ba vỗ tay cởi nói tốt đêm hai thật sự là quá n ê m hai thật không hổ là đại minh tinh t ế linh vân cởi k h ẽ nói ra ngài cũng đừng rêu cờ ta ta tính là gì đại minh t i n h a trương minh hiên cởi ha hả nói ra ta chỗ nào rêu cờ n g ư ơ i ngươi thế nhưng là chúng ta thiên môn sơn đầu bài đại minh tinh vậy ngươi cái gì thời điểm cưới đại minh tinh qua c ử a đầu thiên môn sơn đầu bài đại minh tinh chúng ta nho nhỏ thuộc sơn phái có thể nuôi không dạy nổi chu k i n h vân từ đằng xa bay tới không tao hứng nói trương minh hiên lập tức trì trệ tề linh vân đỏ mặt lên o á n trách nói ra k i n h vân t a nhìn ngươi linh à ngỡ Trương ra. m h vân đồng một trận không tốt ý tứ vụ trộm nhìn trương minh hiên một chút thấy ngay tại ngẩng đầu nhìn trời trong mắt không khỏi hiện lên một tia ai oán lập tức không cao hưng nói ra nói đi có chuyện gì tìm ta chu k i n h vân nói ra không phải tìm ngươi nhìn về phía trương minh hiên nói ra s á c tả cô nương ở bên ngoài tìm ngươi t r ư ơ n g minh hiên phảng phất mới lấy lại tinh thần nói thầm nói ra s á c tả hắn tới tìm ta làm cái gì đứng dậy nói ra linh vân ta đi ra xem một chút nàng có chuyện gì ừm thế linh vân nhẹ gật đầu t r ư ơ n g minh hiên vừa đi chu k i n h vân liền phi thân đến tề linh vân bên người c h ư ớ c mắt nhỏ giọng hỏi các ngươi thế nào thế linh vân không tốt ý tứ nói ra cái gì thế nào chu k i n h vân truy v ấ n nói ra chính là các ngươi quan hệ a đến cái kia một bước rồi có hay không tiếp xúc ra thịt h ế linh vân một mặt t ú oán nói ra ngươi chớ nói nhảm ta chu ù n Trương Công g c ú a là q â n tử khinh vân, vân c mặt lộ vẻ hữu sầu nói ra vạn nhất hắn cự tuyệt ta đây chẳng phải là ngay cả bằng hữu liền làm không được chu khinh vân cộ động nói ra vạn nhất thành công đâu các ngươi chẳng phải là liền có thể song túc song tê làm một đôi thần tiên quyến lữ rồi thế linh vân sở lấy dây đàn chờ mặc không nói chu k i n h vân lắc đầu nói ra ngươi suy nghĩ thật kỹ đi nghĩ rõ ràng rồi quyết định làm thế nào quay người phiêu nhiên rời đi tranh tiếng đàn tại thuộc sơn phái phía sau núi vang lên tiếng đàn bên trong mang theo d ẻ o rắt thảm thiết hối tiếc mê mang thuộc sơn nhà tranh trước đại điện bọ cạp tinh sắc tà chính nhìn chung quanh cái này mới thuộc sơn phái nàng còn là lần đầu t i ê n tới c h ơ n g minh hiên từ sau núi phiêu nhiên mà tới cười ha hả nói ra sắc tà ngươi tìm ta có chuyện gì sắc tà vội vàng cung kính túi đầu nghiêm túc nói ra b á i kiến tiểu lao gia còn xin tiểu lao gia cho phép ta tiến đến báo thủ chứng minh hiên mở mịt nói ra báo thủ sắc tà mắt lộ ra vẻ cựu hận nghiến răng nghiến lợi nói ra ban đầu ở linh sơn bị lam bà luyện ta vì cổ khiến cho ta nhận hết tra tấn bây giờ ta may mắn được tiểu lao gia cứu trợ thoát khốn mà ra nhưng đại t h ủ không thể không báo mời tiểu lao gia đáp ứng trương minh hiên ngưng t r o n g hỏi ngươi dự định làm sao báo thủ sắp ta nói ra lục nhĩ vừa vặn nghe được bị lam bà rời đi linh sơn hướng đông phương mà đến mục tiêu tự hồ là đường tam tạng bọn hắn trương minh hiên s ữ n g sở giật mình nói ra nguyên lai đã đến cái này một nạn sao đi thôi ta cùng ngươi đi một chuyến cùng bị lam bà thanh toán nhân quả sắp ta lắc đầu nói ra tiểu lao gia ngài chính là ta thiệt giáo trưởng giáo địa vị cùng cấp phật giáo phật tổ như lai tự m ì n h đ ố i bị lam bà xuất thủ không khỏi quá để cao nàng trương minh hiên đánh giá sắc tả hoài nghi nói ra người đánh thắng được nàng sao sắc tả trầm mặc một lát nói ra bị lam bà cụ thể t u vì ta không rõ ràng chỉ là biết rất lợi hại phi thường lợi hại ta không có thủ thắng nắm chắc cho nên cần mời vô c h i kỳ sư h u y n h vì ta l ư ợ c trận trương minh hiên gật đầu nói ra nhưng sắc tả kinh h ỉ nói ra đã tạ tiểu lao gia sắc tả quay người rời đi trương minh hiên nói thầm nói ra đã đến nệ tinh a dạng này tính đến tây du cũng sắp kết thúc t r ư ơ n g minh hiên lớn tiếng kêu lên linh vân ta đi về trước thế linh vân thanh âm thanh thúy từ sau núi chuyển đến công tử đi thong thả t r ư ơ n g minh hiên phi thân hướng huyền không đảo bên trên bay đi tây du trên đường đường tam tạng một đoàn người đi tại sơn lĩnh bên trong trên nhánh cây núi khe hở bên trong khắp nơi trải rộng mạng n ệ n có chút vang động các loại nện liền từ khe hở bên trong leo ra lít nha lít nhít nối thành một mảnh nhìn qua rất là đáng sợ đường tam tạng chống thiên trượng thận trọng nói ra n ộ không ngươi nhưng biết nơi này là phương nào địa giới vì sao nhiều như vậy nện tôn nộ không cầm kim cô bồng mở đường vui cười nói ra người cái này hòa thượng hiếm thấy nhiều quái núi rừng bên trong nhiều rắn g i ế t có rất chỗ ặ c b i ệ t đường tam tạng lưu sầu nói ra d á n kiến vi sư là không có nhìn thấy nhưng con n h ệ n này cũng quá nhiều chỉ sợ sẽ có yêu quái s a ngộ tỉnh cũng cười ha h à nói ra lại sư minh sư phó nói không sai núi này xác thực có chút của quái tôn nộ g không nói ra bắt giới ngươi đi dò thắm đường chứ bắt giới bất mãn nói ra vì cái gì lại là ta tôn nộ g không vui cười nói ra gặp đến yêu quái ngươi một thân thịt mỡ cũng tốt đem yêu quái cho ăn no để cho chúng ta trôi qua chứ bắt g i i lắc đầu nói ra không đi không đi muốn đi chứ bắt giới ư ờ suy nghĩ một chút có đạo lý cựu sĩ đinh ba dương lên khiêng trên vai teo lên tốt ta lão chư cái này đi dò đường gặp lâm khai đường gặp được nước bắc cầu các ngươi chớ có mất dấu c h ư bắt giới nhanh chân hướng núi rừng bên trong đi đến trên đường đi gặp thạch khai sơn đoạn dây leo mở đường tại rừng rậm bên trong mở hướng một đầu đường mòn không biết đi được bao lâu r ó c rách tiếng nước chạy từ đằng xa truyền đến tiếng nước chạy bên trong còn kèm theo nữ tử vui cười thanh âm chư b á t giới dẫm chân xuống con mắt gian dạo nhất c h u y ể n bóp một ngón tay quyết nháy mắt biến thành một đầu mập mạp mãng xả hướng thanh âm chuyển đến phương hướng v ơ i đi mãng xả xuyên qua một chỗ rừng rậm từ dây leo bên trong r ố i ra một viên đầu rắn chư b á t g i i biến thành cự xả con mắt đột nhiên lớn hơn một vòng chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một chỗ suối nước nóng suối nước nóng nhiệt khí bốc lên từng cái chuyển nữ từ chính mặc cái hiếm tại nhiệt khí bên trong như ẩn như hiện nghịch nước đùa dỡn chư bắt s a tiên nối liền thành một đường từ miệng rắn bên trong s a suốt xuống tới nhìn một hồi lâu chư a bắt giới lấy lại tinh thần an không chịu nổi mình sao động tâm đánh giá một chút bốn phía vụ trộm từ trong một cái góc lạng yên không tiếng động bơi vào suối nước nóng bên trong nháy mắt biến thành một con n i ê m cá suối nước nóng bên trong một cái nữ tử cười nói nhị tỷ ngươi sở ta làm cái gì bên cạnh một cái nữ tử nghi hoặc nói ra ta không có sở ngươi a một cái khác nữ tử hơi đỏ mặt kêu lên ai nha tứ muội ngươi thật đáng ghét tay nhấc lên một cố nước suối rơi tại bên cạnh nữ tử thân thể bên cạnh nữ tử vui cười nói ra ngươi mới c á n ghét một đám người dùm b ê n đột nhiên một cái nữ tử biến sắc têu lên không đúng nơi này có người ngoài cút r a đây cho ta tay tại suối nước nóng bên trên nhấn một cái một đạo bạch quang t ừ lòng bàn tay hướng ra ngoài lan tràn mà đi nháy mắt hình thành một t r ư ơ n g to lớn mạng nhện bao phủ lại toàn bộ suối nước nóng mặt ngoài mỗi một đạo tơ nhện đều trong suốt như ngọc lập lõe phát sáng còn lại nữ nhi cũng đều biến sắc nháy mắt đằng không mà lên bên bờ sông quần áo cũng đều bay lên hướng bọn họ trùng tới tất cả nữ tử tại không chung xoay người một cái đã mặc trình tề từng cái ánh mắt hàm sát nhìn xem phía dưới suối nước nóng một cái nữ tử hỏi đại tỷ ngươi xác định có người ngoài sao? trước đó vải mạng nhện nữ tử mặt lạnh lấy nói ra không biết cái nào đang đổ tử d á m đến bàn tơ lĩnh làm cản cho ta thu bao phủ lại suối nước nóng mạng nhện đột nhiên hướng xuống lặn xuống đụng đ ấ y về sau dần dần thu nạp có thể thấy được một con to lớn n i ê m cá tại mạng nhện bên trong đi loạn một cái nữ tử thở phào một hơi cười nói ra nguyên lai là con cá a d o a ta một hồi còn lại nữ tử cũng đều mặt lộ vẻ nhẹ nhàng đại tỷ mặt âm trầm nói ra nơi này chính là r ử a cầu suối vì sao lại có t ô m cá sinh tồn còn lại nữ tử đều là biến sắc xấu hổ giận g ữ nhìn xem trong lưới dãy ruộ đại niềm cá chư b á t giới thấy che giấu không được nháy mắt thay đổi trở về hai tay xé ra đem mạng nện xé mở cười ngây ngô nói ra các ngươi cũng tại nơi này tắm rửa thật sự là thật là đúng gì ba một cái nữ tử xúc động phẫn nộ kêu lên à ta muốn giết ngươi cầm kiếm hướng chư b á t giới đánh tới chư b á t giới tùy ý t r a n h thoát nữ yêu đổi giết cười ngây ngô nói ra nữ thí chủ vừa gặp mặt liền nhiệt tình như vậy không tốt lắm đâu nữ yêu đại t h quát tiểu thất trở về nữ yêu hai mắt phun lửa nhìn xem chư bắt giới tức giận g ậ m chân một cái hướng về bay đi chư bắt giới cầm cự xỉ đinh ba cười ngây ngô nói ra ta lão chư q chư bắt giới nghe được có âm thanh nghiêng đầu sang chỗ khác hiếu kỳ nhìn lại lập tức liền bị bảy cái tuyết trắng bụng dưới sáng hoa mắt nước bọn đ à u hảo hướng xuống lưu nữ yêu lão đại quát giang cầm bảy đạo bạch quang nháy mắt từ bảy cái nữ yêu bụng dưới chỗ rốn bắn ra bạch quang giống như linh xà lẫn nhau dây giữa hướng chư bắt giới vào tới chư bắt giới nháy mắt hoàn hồn kinh hô một câu không được cựu sĩ đinh ba rời khỏi tay đón bảy đạo bạch quang liền đánh tới ầm ầm một thanh chân vang cựu sĩ đinh ba cùng bảy đạo bạch quang đụng vào nhau bảy đạo bạch quang giống như bảy cái linh xà phi tốc leo lên cựu sĩ đinh ba phía trên đem bao vây nghiêm mật hình thành một cái dài kén bột một tiếng dài kén rơi vào nước suối bên trong chứ bắt giới cả kinh kêu lên vậy mà có thể giam c ầ m pháp bảo đây là cái quỷ gì thần thông từ rừng bên trong tôn nộ không đột nhiên đầu nhìn về phía phương xa đường tam tạng nghi hoặc hỏi nộ không thế nào tôn nộ không vui cười nói ra bắt giới gặp được yêu quái đường tam tạng cả kinh kêu lên cái gì sốt ruột nói ra ta trước đó đã cảm thấy vùng núi này có chút kỳ quái bên trong quả nhiên có yêu quái ngộ không ngươi nhanh đi cứu bắt giới tôn nộ không lắc đầu vui cười nói ra mấy cái tiểu yêu vương mà thôi bắt giới có thể ứng phó lại không tốt cũng có thể trốn về đến giờ phút này bảy cái nện tinh chính khiêng hai cái to lớn k é n hướng nơi xa đi đến chứ bắt giới đã không có thân ảnh lại qua rất lâu đường tam tạng bọn người dọc theo chư bắt giới mở con đường đi vào rửa cấu suối phụ cận trên đường đi nhưng không có nhìn thấy chư bắt giới cái bóng s a ngộ tịnh nói ra sư phó phía trước không có đường nhị sư minh cũng không có nhìn thấy đường tam tạng để ý nói ra n ộ không vừa vặn để ngươi tới cứu bắt g i i ngươi không đến hiện tại bắt giới không thấy nhưng như thế nào cho phải s a ngộ tịnh cũng lo lắng nói ra đại sư h i n h nhóm này yêu quái chỉ sợ có chút thủ đoạn nhị sư h i n h chỉ sợ lấy độc thủ của bọn họ tôn nộ không cũng không nghĩ tới mình vậy mà phán đoán sai xấu hổ nói ra các ngươi lại nhìn ta thủ đoạn ở đây chờ một chút ta lão tôn cái này đi đem hắn cứu ra trong tay kim cô đ ồ n g ném đi bịch một tiếng rơi trên mặt đất một cỗ khói trắng từ dưới đất dâng lên một cái tiểu lao đầu xoay một vòng từ khói trắng bên trong h i ệ t hiện tiểu lao đầu cung kính nói gặp qua đại thánh gia tôn nộ không nói ra ta hỏi ngươi nơi này là phương nào địa giới có gì yêu quái thổ địa cung kính nói ra hồi đại thánh lời nói nơi đây gọi là bản tơ lĩnh lĩnh nội có động gọi là bản tơ động trong động có bảy cái yêu tinh tôn nộ g không nói thầm nói ra vừa vặn kia yêu khí vừa vặn có b ả y cỗ tất nhiên là các nàng bắt đi k i u ngốc tử lại hỏi b ả n tơ lĩnh ở đâu cái phương hướng thổ địa chỉ vào phương nam một cái nói ra đại thánh phía trước cách đó không xa chính là tôn nộ g không gật đầu nói nói ra ta láo t ô n biết người hồi đi thôi thổ địa cung kính túi đầu nói ra vâng hóa thành một cỗ khói trắng rót vào dưới mặt đất xa ngộ tịnh nói thầm nói ra đại sư minh cái này bản tơ động có phải là đại thoại tây du bên trong cái kia ngài sẽ không ở nơi này gặp được t ử hà tiên t ử a sau đó tại chân ngôi ngọn nguồn điểm ba vi tình chương c h í trăm năm m ư h o à n g hoa quan chương c h í trăm năm m ư h o à n g hoa quan tôn nộ g không không cao hưng nói ra chớ có nói vậy đây chỉ là trùng hợp mà thôi lão x a ngươi bảo vệ tốt sư phó ta liền chiếu cố yêu cái kia sa ngộ tịnh liên tục gật đầu nói ra đại sư minh ngài c ứ yên tâm đi tôn nộ g không đằng không mà lên hướng phía phương nam bay đi sau một lát quanh một tiếng tiếng vang chuyển đến từ xa nhìn lại một tòa núi nhỏ trực tiếp sụp đổ đùi mù đầy trời tôn nộ g không cùng k i a bảy cái yêu quái cũng là một trận yêu chiến bị yêu quái tơ nhện làm có chút chật vật k i a tơ nhện cũng không biết là loại nào thần t h ô n g một đạo bị tơ nhện khóa lại sẽ bị ngăn cách phát b ả o giam cầm tiết lực rất là bất phạm chủ yếu là tôn nộ g không cũng không cùng các nàng nghiêm túc đối chiến nghe các nàng la lên n g ự a khí tựa hồ là bắt rơi cái này ngốc tử lên sát tâm đùa g i ỡ n các nàng trước đây lúc này mới bị cầm nã tôn nộ g không trong lòng tự biết đối lý cũng không muốn hại các nàng tính mệnh đem đổi đi chứ bắt rơi sẽ trên người tơ nhện kén oán trách nói ra đại sư minh ngươi làm sao không tới sớm một chút cứu ta để ta tại bên trong ăn xong chút thua th tôn nộ không không cao hứng nói ra ngươi cái này nốc tử cho ngươi đi tuần sơn mở đường ngươi ngược lại là làm lên đùa giỡn nữ tử hoạt động kết quả còn bị cầm nã ngươi cũng không ngại mất mặt chư b á t giới mặt m ò đỏ ửng lẩm bẩm nói ra láo chư ta kia là thường hướng tiết ngọc không đành lòng đối với các nàng hạ thủ những này mỹ lệ nữ tử ngươi cũng hạ phải đi n g o a n thủ thật sự là vô tình hậu tử tôn nộ không đưa tay sách ở chư b á t giới l ô thai cười lạnh nói ra ta láo tôn vô tình liền sẽ không tới cứu ngươi chư bắt giới ai u một tiếng đau đớn kêu lên chết hậu hỏng bét ôn hậu tử vung tay mo vung tay tôn nộ không mang theo chư bắt nói ra theo ta đi tôn nộ không dắt lấy chứ b á t giới lộ thai hướng đường tam t ạ m đi đến trên đường đi a i u tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi đường tam t ạ m trước mặt chứ b á t giới xoa lộ thai tố khổ nói ra sư phó ngài cũng mặc kệ quản cái này hỏng bét ôn hầu tử mỗi ngày liền biết khi dễ ta đường tam t ạ m quan tâm hỏi b á t giới ngươi bị yêu quái bắt đi không có sao chứ kia là cái gì yêu quái chứ b á t giới trước mắt cười ngây ngô nói ra là một đám nghệ tình bị hầu tử lạc thủ tồi hoa đuổi đi đường tam t ạ n thở phào một hơi nhẹ n h ó n nói ra vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lại lo lắng hỏi bọn hắn là muốn ăn vi sư sao chư b á t giới liên tục gật đầu nói ra không sai không sai ta vừa nghe nói các nàng muốn ăn sư phó lập tức liền giận không kèm được cùng các nàng đại chiến một phen cuối cùng thất thủ bị bắt đường tam tạng chắp tay trước ngực cảm động nói ra a di đà phật n ộ năng ủy khuất ngươi chư b á t giới lắc đầu cười ngây ngô nói ra không ủy khuất không ủy khuất đều là ta phải làm tôn n ộ không tại bên cạnh ôm hai tay cười lạnh liên tục bàn tơ linh phương tây một cái ưu tính đạo quán tọa lạc núi rừng bên trong bảy cái nện tinh chật vật trốn vào đạo quán một tiểu đạo đồng kinh ngạc kêu lên bảy vị sư cô nện tinh đại tỷ vội và nói ngươi sư phó đâu t hồng hồng lục lục đi sau một lát một trận cười ha ha âm thanh từ cửa điện ngoại truyện tiến đến một người mặc âm dương đạo bảo đầu đội thương kim đạo quan lão đạo đi đến cười nói ra bảy cái mội mội không tại các ngươi trong động luyện công đà tọa cùng một trô âm đi vào vi huynh nơi này có chuyện gì nệ tinh đại tỷ lập tức trong mắt phát ra nước mắt đứng lên ủy khuất kêu lên đại m i n h chúng ta bị người khi dễ còn lại sáu người cũng đều khóc thút t h í ế t lao đạo tiếu dung ngưng kết ánh mắt phát lạnh nói ra là ai dám khi dễ mội mội của ta nệ tinh đại tỷ mắt lộ lửa giận nói ra là kia đường tam tạng một nhóm thỉnh kinh người cùng chúng ta tranh đấu chính là kia chư bắt giới cùng tôn ngộ không lao đạo ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang kinh h ỉ kêu lên quả nhiên là đường tam tạng các ngươi sẽ không nhận lầm a bên cạnh một cái nữ yêu liên tục gật đầu kiên định nói ra không có sai khẳng định chính là bọn hắn ta từng nhìn qua đường tam tạng trực tiếp tuyệt sẽ không nhận lầm lao đạo vỗ tay cười ha ha nói ra tạo hóa tạo hóa đến rồi n h n tinh đại tỷ nghi hoặc hỏi đại huynh từ đâu tới tạo hóa lao đạo giải thích nói ra k i a đường tam tạng chính là kim thiền tự c h u y ể n thế nhục thể bên trong có hắn đại la đạo quả nếu như ta có thể ăn đường tam tạng liền có thể mượn nhờ hắn đại la đạo quả nhất cử đột phá đến đại la c h i cảnh một cái n ệ n con tinh do dự nói ra đại huynh k i a tôn nộ g không rất là lợi hại chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ lao đạo cười lạnh nói ra bọn hắn đi tây thiên thình kinh tất nhiên sẽ đi ngang qua ta đạo có này đến thời điểm cho bọn hắn cho ăn một chút táo đỏ lợi hại hơn nữa cũng là không nổi sóng gió n h n tinh đại tỷ lo lắng nói ra đại huynh coi như ngươi ăn đường tam tạng ứng đối ra sao sau đó mà đến phật giáo lao đạo kiên quyết nói ra cân nhắc không được nhiều như vậy đại đạo tranh p h o n g không chết đã sinh như thế cơ duyên b ả y ở trước mặt không thể không lấy mấy ngày về sau đường tam tạng sư đồ đi vào hoàng hoa quan lao đạo thân thiết chiêu đ á i một đám người trò chuyện vui vẻ cuối cùng lao đạo mời đường tam tạng sư đồ đánh giá táo đỏ trà tham ăn trừ bắt giới cùng đường tam tạng trúng chiêu uống xong trà về sau kêu t h ẳ n một tiếng ngã nhào xuống đất cẩn thận tôn ngộ không cùng xa ngộ tỉnh cũng không có c h ú đ ộ n vanh u ầ n bạo khí tức từ thiên đ i ệ bên trong càn quét mà ra toàn bộ đại điện bịch một tiếng v ỡ nát tứ tán mà bay lao đạo chật vật bay rất ra ngoài chân tại trong viện liền c h ú t giấm nát m ả n g lớn thổ địa mới đứng vững thân hình tôn nộ g không tay cầm kim cô đồng ngăn tại đường tam tạng bọn người trước người sắc mặt phẫn nộ nói ra thật can đảm yêu quái dám ở ngươi tôn ra ra trước mặt dở trò lao đạo trong tay xuất hiện hai thanh đ o n ao c ư ờ i lạnh nói ra cái gì tể thiên đại thánh lao đạo ta thế nhưng là nghe nói cái này trên đường đi ngươi khi thắng khi bại tôn nộ g không phẫn nộ quát yêu quái muốn ăn đòn đàng không mà lên một gậy hướng lao đạo đánh tới kình phong gào thét lao đạo vội vàng song đao giao nhau ngăn tại đỉnh đầu Keng, một trận hỏa hoa v a n g khắp nơi lao đạo bịch một tiếng nửa quỳ mà xuống vỡ nát mặt đất bịch một tiếng xuất hiện một cái hố sâu to lớn giống như bị thiên thạch va chạm lao đạo chính nửa quỳ tại hố sâu bên trong cật lực dơ sông đao một cái khe k e o từ bên cạnh chuyển đến đại huynh chúng ta tới giúp n g ư ơ i bảy đạo linh xà bạch quang tôn nộ không q u ấ n quanh mà tới tôn nộ không lóe lên biến mất xuất hiện tại bảy đạo bạch quang phía trên dơ cao kim cô đ ồ n g phẫn nổ quát cho tá nát phanh tại kim cô bồng phía dưới bảy đạo bạch quang nháy mắt vỡ nát hóa thành điểm điểm, điểm sáng phiêu tán bảy cái nện tinh tất cả đều là sắc mặt đột nhiên một trận tái、nhuận. tôn nộ g không quay đầu đối s a ngộ n g tịnh kêu lên dẫn bọn hắn đi trước s a ngộ n g tịnh nhẹ gật đầu một tay đỡ lấy đường tam tạng một tay đỡ lấy chư bắt giới bước nhanh đi ra phía ngoài đường tam tạng cùng chư bắt giới còn phát ra ai ai nha nha tiếng kêu thảm thiết chương chín trăm sáu mươi tôn nộ g không biến thân chương chín trăm sáu mươi tôn nộ g không biến thân lão đạo từ hố sâu bên trong bay ra ngoài quay đầu đối bảy cái nện tinh kêu lên các người đi cản bọn họ lại bảy cái nện tinh cùng kêu lên đáp vâng lập tức đuổi theo tôn nộ không nhai răng nếp miệng mắt lộ ra hung quang kêu lên muốn chết thân ảnh khẽ động liền muốn hướng nện tinh đuổi rét đi lão đạo、quát. tôn nộ không nhìn p h á p bảo hai đạo lưu quang từ trong tay rời khỏi tay đối tôn ngộ không vào tới tôn nộ không d ẫ m chân xuống kim cô đồng múa thành một đoàn quang ảnh ken ken hai tiếng hai thanh phi đao bị bắn ngược trở về lao đạo nháy mắt tiến lên hai tay nắm chặt bay ngược trở về hai thanh đoàn đao liền hướng phía tôn nộ không đánh tới ẩm ẩm mấy cái hiệp về sau đạo quán liền thành một vùng phế tích hai người càng đánh càng xa lao đạo rất nhanh liền rơi vào hạ phong đại sư minh xa ngộ tịnh con đường tam tạng từ đằng xa chạy tới trên lưng n g a còn còn lấy một cái chư bát giới sau lưng bảy cái nện tinh chính vung v u y lấy bảo kiếm đuổi giết mà tới. v a n tôn nộ không đại lực một gậy đem lão đạo đánh bay thân ảnh khẽ động nháy mắt hướng bảy cái nện tinh p h ó n g đi kim cô bồng quét ngang mà ra một đạo kim sắc quang mang như là lưỡi dao hướng phía bảy cái nện tinh cắt chém mà đi bảy cái nện tinh tất cả đều là biến sắc cái rốn bên trong lập tức phun ra bảy đạo bạch quang ngăn tại trước mặt ầm ầm nổ vang bạch quang vỡ nát bảy cái nện tinh kêu thảm ném đi ra ngoài n g ã n ầm ầm trên mặt đất lăn ra ngoài đuổi theo lao đạo phẫn nộ kêu lên tôn nộ không tôn nộ không q a y đầu đi n ư ờ i hắc hắc nói yêu đạo hiện tại đến với ngươi lao đạo tức giận kêu lên tôn nộ không hôm nay ngươi không thân trên đạo bảo c ử a giật một tiếng xé thành hai nửa lộ da trắng non nà nhục thể t r ư ơ n g minh hiền chỉ vào yêu quái h ì h ì cười nói yêu quái đánh không lại chính là đánh không lại hai tay để trần cũng không được lão đạo cười lạnh một tiếng thân trên lập tức mở ra mấy trăm con con mắt mỗi cái con mắt bên trong đều bắn ra một vện kim quang như là kim vũ hướng phía tôn nộ g không đánh tới kim quang xuyên thân mà qua tôn nộ g không a hét thảm một tiếng ôm đầu ngã nhào xuống đất tôn nộ g không dễ r ủ i lấy ngã nhào một cái bay ngược mà đi xa xa né tránh lão đạo cười lạnh một tiếng một cái chuyển hướng tiếp tục nhắm ngay tôn nộ không kim quang như tiến đánh tôn nộ không ôm đầu Sa n không, không một vệ kim quang từ tôn nộ không trên thân nở rộ kim quang bên trong lần lần có vạn dân ngong sướng chung quanh núi đá nhao nhao hiện lên bốc cháy lên lửa nóng hương hực hóa thành từng mảnh từng mảnh giáp trụ ba ba ba dán tại tôn nộ g không trên thân kim quang tán đi mang theo hỏa tinh cháy đen giáp trụ chậm dại hóa thành màu trắng bạc phía trên khắc tiêu lấy một chút thần bí phù văn tôn ngộ không vung tay lên phía sau một đạo hỏa diễm lan tràn ra hoa một chút hoa thành một đạo t r ư ở n g dáng dấp màu đỏ áo choàng tôn ngộ không người mặc chiến giáp đứng tại chỗ cái chán một đạo thượng cổ phù văn thiêu đốt lên á n h lửa lộ ra thần thánh không thể nhìn thẳng giống như kêu cựu thiên thần linh hạ phạm chư bắt giới nhìn cái này một màn nhìn trận mắt hốc mồm thì thầm nói ra dung thạch vì giáp bên cạnh bỏ tới trên đất đường tam tạng cũng trận mắt hốc mồm thì thầm nói ra vung diễm thành bảo chư bắt giới nhìn về phía tôn ngộ không cái chán thượng cổ thần văn kìm lòng không được thì th ngươi nói cái gì chứ bắt g i i lắc đầu liên tục nói ra không không có gì ai u bụng đau quá đường tam tạng cũng lập tức ôm lấy bụng nói ra ôi ôi đau quá thiên môn sơn huyền không đảo bên trên trương minh hiên đang cùng lý thanh nhã ngồi tại thư viện bên trong trước mặt hai người lơ lửng cái này một mặt m â y kính bên trong hiện hiện chính là bản tơ lĩnh cảnh tượng trương minh hiên vẫn là không yên l ò n g cố ý tìm đến lý thanh nhã tiến hành viễn trình nhìn trộm trương minh hiên nhìn xem tôn nộ g không biến thân cảnh tượng cao răng một trận đau nhức nói ra ta dám đánh cược đây nhất định là nữ hoa nương nương thủ bút lý thanh nhã cười nói ra ngươi làm sao biết trương minh hiên có chút hậm đây là nữ hoa nương nương ác thú vị nhân vật đóng vai t r ư ơ n g minh hiên trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu a tôn nộ không vậy mà không có nữ trang trong lòng lập tức kích động chẳng lẽ nữ hoa nương nương nữ trang yêu thích thay đổi ta về sau biến thân chẳng phải là cũng không cần nữ trang bàn tơ lĩnh lao đạo khó có thể tin têu lên không đây không có khả năng toàn thân chấn động ngàn vạn đạo kim quang đại phóng hướng phía tôn nộ không vào tới tôn nộ không nắm chặt kim cô đ ồ n g hắc hắc cười lạnh một tiếng vây một tiếng đằng không mà lên đón kim quang màn mưa phong đi một gậy giống như trụ trời sụp đổ hướng lao đạo đánh tới vây một đoá to lớn mây hình dãy núi sụp đổ thiên địa nghẹn n à o sang n ộ tỉnh nháy mắt chống lên một đạo pháp lực kết giới đem dư ba ngăn tại bên ngoài một cái to lớn con rết từ bạo tạc bên trong bay ra ngoài ầm ầm đập xuống đất không ngừng l a n lộn ngàn chân không biết vẻ gây bao nhiêu bụi mù tán đi tôn nộ không đứng ở không trùng ngân giáp t i a chớp áo choàng phiêu diêu tốt một cái tể thiên đại thánh đại huynh đại huynh bảy cái nữ yêu thật nhanh hướng to lớn con rết bay đi ghé vào nó thân thể khẩn trương kêu gọi người tôn nộ không lóe lên xuất hiện tại to lớn con rết trên không g i lên kim cô bẩn liền hướng xuống đánh tới đại thánh còn xin thủ hạ lưu、tình. một cái lao bà bà xuất hiện tại mấy cái yêu tinh đỉnh đầu sau đó một cái bình bắt dâng lên k e n một thanh chấn trời tiếng vang kim cô b ồ n g đánh vào bình bắt phía trên nháy mắt bị bắn ngược trở về bình bắt tại không trung một trận chấn động vang lên tiếng long long tôn nộ g không cảnh giác nhìn xem lao thái bà nói ra ngươi là người phương nào vì sao muốn cứu yêu quái lão bà bà chống quả trượng một mặt nụ cười hiền lành nói ra ta chính là linh sơn bị l a m bà bồ tát riêng đại thánh giải nạn mà tới tôn nộ g không thu hồi kim cô bồng hắc hắc nói ra ngươi lai là linh sơn bồ tát nhưng ngươi tới chậm yêu quái đã bị ta lão tôn h à phục bị lam bà bồ tát cười ha hả nói ra tề thiên đại thánh quả nhiên danh bất hư chuyển nhưng ngươi sư phó bọn h ắ n độc còn không c ó trốn thoát liền từ lao thân ra tay đi tôn nộ không nhãn tình sáng lên kinh h ỉ kêu lên ngươi có thể giải độc bị lam bà b ố tát một bên từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc vừa cười nói ra l a o thân h i ể u sơ thuật kỳ hoàng bình ngọc hướng sang n ộ tịnh tung bay mà xuống sang n ộ tịnh một thanh tiếp nhận bình ngọc vội vàng mở ra lấy ra hai hạt đan hoàn đưa cho đường tam tạng c h ư bắt giới hai người ăn vào thuốc này quả nhiên có hiệu quả dược hoàn vừa vào trong bụng Đường tam Tạng, Tam chứ bắt giới hai người trong bụng liền vang lên một trận tiếng vang đường tam tạng ngạc nhiên từ dưới đất đứng lên chắp tay trước ngực cảm kích nói ra a di đ à phật đa tạ bồ tát cứu bẩn tăng thoát ly cực khổ chứ bắt giới cũng từ trên lưng ngựa trượt xuống xuống tới cười ngây ngô nói ra đa tạ bồ tát bị lam bà bồ tát gật đầu cười chương chín trăm sáu mươi một sắc tả chiến bị lam bà chương chín trăm sáu mươi một sắc tả chiến bị lam bà tôn nộ không h i v m h g chắp c tay nói ra bồ tát lần này ta lão tôn nhờ ơn của ngươi bị lam bà bồ tát cười nói ra đại thánh có thể hay không đem mấy cái này yêu quái giao cho lao t â n xử trí tôn nộ không kinh ngạc kêu lên ngươi muốn bọn hắn làm cái gì bị lam bà bồ tát cười nói các ngươi lần này tiếp nạn chính là từ ngộ năng đùa dỡn mấy cái này nữa yêu mà lên bọn hắn mặc dù có lội nhưng cũng tội không đáng chết ta kêu động phủ bên trong thiếu khuyết mấy cái làm việc và người liền từ ta đem bọn hắn mang đi hào hào quản giáo đi đường tam tạng quay đầu nhìn về phía chư b á t giới trong mắt mang theo lửa giận đùa dỡn nữ yêu chư b á t giới ánh mắt lấp lóe nhỏ giọng thầm thì nói ra không phải đùa d ỡ chỉ là hữu hào giao lưu tôn nộ không ở trên trời cười ha hả nói ra đã bồ tát mốn độ bọn hắn hướng thiện cứ việc l một ấ tiếng nữ quát nhẹ ngẩn ở trên trời vang lên các ngươi coi là thật muốn cùng nàng đi đến thời điểm không tránh khỏi chết không minh bạch mấy cái nện tinh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên trời còn có người huyền không đảo bên trên trương minh hiên tiếp nối nói ra sắc tà cũng thật là trực tiếp xuất thủ đánh l é n chính là tại sao phải sớm nói chuyện a lý thanh nhã cười giải thích nói ra sắc tà muốn bài trừ bị lam bà trong lòng hắn lưu lại tâm m a nhất định phải chính diện đánh bại nàng không phải về sau lúc độ k i ế p tất nhiên sẽ bị thiên mang ồ i bàn tơ linh trên không bị lam bà bồ tát nhữ mày nói ra không biết là phương nào đạo hưu giáng lâm còn xin hiện thân gặp mặt sắc tà ôm ấp thì bà từ hư không bên trong đi tới lạnh giọng nói ra ngươi còn nhận ra ta bị lam bà giật mình cười nói ta tưởng là ai ngân lai là người a làm sao không nghĩ báo đáp ta dưỡng dục giáo sư tri ân ngược lại nói lên ta không phải sắc t à cười lạnh nói ra dưỡng dục cùng cái k h á c cổ trùng chém giết sao phía dưới đường tam tạng nhìn thấy sắc t à t h ậ t trọng hướng chư bắt giới sau lưng tránh đi chư bắt giới cười ha hả nói ra sư phó ngươi c ứ yên tâm đi nàng đã bị tiêu g i a o đảo chủ thu phục sẽ không lại làm khó dễ ngươi phía dưới quỳ bảy cái nệ tinh còn có z ế t tinh tất cả đều tâm thần chấn động sợ hãi nhìn xem bị l à m bà bồ tát nếu như nàng thật sự là nuôi cầu người một khi rơi vào nàng trong tay không tránh khỏi huynh mọi mấy người tàn sát lẫn nhau n g t đến thời điểm sinh không bắm chết b ì lam bà bồ tát nhìn thấy phía dưới nệ tinh cùng rết tinh sắc mặt biến hóa lập tức sầm mặt lại nói ra độc hạt ngươi tại linh sơn trên đại hội đả thương phật tổ về sau lại muốn tổn thương đường tam tạng tội ác sâu nặng b ầ n tăng lần này liền siêu độ ngươi để tránh ngươi ngày sau làm ác sắc tà đưa tay gọi một chút tỉ bà tranh một tiếng s ó n g âm hóa thành một đạo lưỡi dao dẫn đầu hướng b ì lam bà bồ tát phải tới b ì lam bà bồ tát phẫn nộ quát thật can đảm nâng lên khoải trượng hướng âm bộ dị lơi đao n ê n đón vây một tiếng tiếng vang bị lam bà bồ tát lập tức lui lại một bước sắc mặt khó coi sắc tà cũng biến sắc sau đó mặt lộ vẻ vui mừng trước đó tại nàng ấn tượng bên trong bị lam bà bồ tát vẫn luôn là thâm bất khả chắc dễ như chở bàn tay đem mình còn có kim thiền tử các loại đùa bỡn cùng bàn tay bên trong đưa tay ở giữa liền có thể quyết đại la sinh tử chỉ sợ không thể so quan â m bồ tát phổ hiền bồ tát bọn hắn nhỏ yếu nhưng bây giờ một kích phía dưới tựa hồ cũng không phải là dạng này nàng giống như cũng chỉ là đại la kim tiên tu vi mà thôi bị lam bà bồ tát mở miệng nhậm kinh từng đạo kinh văn t u ố a sắc tà trong lòng đại định cười ha hả nói ra không chi phí tâm tư ngươi cổ chú sớm đã bị ngọc đế b ậ hạ gi cười lạnh nói ra coi như không cần cổ chú ngươi thật sự cho rằng ngươi là ta đối thủ b ì lam bà phi không mà lên cùng sắc tà tại không c h u n g xa xa tương đối tôn nộ g không chớp mắt phi thân rơi vào đường tam tạng bên người một thân áo giáp áo t r o n g rút đi hóa thành một thân hành giả giả lần nữa trở thành tôn hành giả nhớ tới chân đứng tại đường tam tạng bọn người trước mặt đường tam tạng ngẩng đầu nhìn lên trời nghi hoặc nói ra nộ g không cái này cổ là cái gì đỗ vật chứ bắt giới tại bên cạnh giải thích nói ra sư phó cổ c hồng í n h h là từ hồng hoang viễn cổ thời đ i ể kỳ có cổ vương xưng là bản vương lấy hồng hoang vì bản lấy hung thú vì cổ muốn luyện chế ra một cái hủy thiên diện địa cổ thú luyện cổ quá trình bên trong dẫn đến hồng hoang máu chạy thành sông teo trên khắp nơi trên đất cuối cùng một chút tiên thiên đại thần thấy như thế luyện cổ thực sự hữu thương thiên hòa liền đồng loạt ra tay đem bản vương xóa bỏ cổ chi nhất đạo cũng bởi vậy cô đơn không nghĩ tới phật giáo bên trong vậy mà còn có người tại lưới cổ thực sự không khôn ngoan a đường tam tạng cũng túi đầu t h ì t h ầ m a di đả phật trầm mặc không nói tôn nộ không đánh giá chư bắt giới hoài nghi nói ra ngươi cái này ngốc tử đến tột cùng ra sao lai lịch thậm chí ngay cả loại này viễn cổ truyền thuyết đều biết chư bắt giới cười ngây ngô nói ra hầu ca ta kiếp trước chính là thiên đồng nguyên soái những này nghe đồn tại thiên đình có ghi chép cho nên ta lão chư mới biết tôn nộ không lúc này mới trợi hiệu nhẹ gật đầu nguyên lai là dạng này mấy người ngầm đầu nhìn về phía bầu trời sắc tả h ấ y vừa lui bên cạnh gậy dây đàn dẫn một đám cổ trùng chuyển một vòng lần nữa trở lại nguyên địa thời điểm bầu trời cổ trùng đã tiêu hao hầu như không còn sắc tả bỗng nhiên dùng sức kích thích một chút dây đàn ông một thanh chân vang sóng âm hóa thành một cái to lớn đôi bọ cạp hướng bị l a m bà bồ tát đâm tới bị l a m bà bồ tát hai mắt ngưng lại hai đạo kim quang từ hai mắt bên trong bay ra hóa thành hai cây kim sắc tú hoa châm đâm vào sóng âm đôi bọ cạp bên trên phanh một tiếng thanh thúy tiếng vang bầu trời một trận vặn vẹo đôi bọ cạp sụp đổ hai cây tú hoa châm như là hai đạo kim quang một trái một phải nháy mắt hướng phía sắc tà phong đi nhanh như lưu quang sắc tà thân thể r u lên hai đạo kim quang nháy mắt xuyên qua sắc tà thân ảnh sắc tà thân ảnh sụp đổ bị làm bà bồ tát sắc mặt khó coi nói ra tàn ảnh há mồn một mực ngũ thải ban lan nghện từ bị lam bà bồ tát miệng bên trong bay ra tại không trung phi tốc chạy hình thành một tấm v n g lớn chương 962, bị lam bà bại chương 962, bị lam bà bại nơi xa không khí một cơn chấn động sắc tả thân ảnh nổi lên hai cây kim châm nháy mắt lần nữa hướng sắc tả phóng đi sắc tả vung tay lên hai thanh đ o ạ n đao hưu một tiếng bay ra sắp đến một tiếng ở trên trời xô ra hai đoá hỏa hoa kim châm cùng đ o ạ n đao đụng vào nhau tại không trung ràng co một bên là thần thánh kim quang một bên là thật lớn thanh quang mỗi người chiếm lấy nửa bầu trời tranh phong tương đối kim châm cùng đoàn n g á y mắt hóa thành bốn đạo lưu quan g tại không t r ú n g truy đuổi binh binh bang bang thanh â m vang lên liên miên từng đ ó a từng đ ó a hỏa hoa tại tứ phía bát phương liên tiếp nổ tung phía dưới quy nhện tinh toàn thân run dậy sắc mặt t r ắ n g bệnh bác nhãn ma quân khẩn trương hỏi các ngươi thế nào nhện tinh đại tỷ nuốt nước miếng run dậy nói ra thật đáng sợ cái kia nhện thật đáng sợ ta cảm giác được nó muốn ă n ta cái khác nhện tinh cũng đều liên tục gật đầu một mặt sợ hãi b ấ t an một cái nhện tinh e ngại nói ra chúng ta mau chạy đi bác nhãn ma quân quay đầu nhìn về phía tôn ngộ không nhỏ giọng nói ra hiện tại trốn không thoát chờ cơ hội bầu trời ngũ thải ban lan mạng nện che khuất bầu trời hướng sắc tà trùng tới sắc tà cười lạnh nói ra chơi độc người chơi qua ta sao sau lưng một cái to lớn đôi u bọ cạp dâng lên nháy mắt đột phá không gian điểm tại mạng n ệ n bên trên đôi u bọ cạp điểm kích địa phương một điểm đen xuất hiện phi tốc hướng bốn phía lan tràn trong nháy mắt ngũ thải ban lan mạng nện biến thành toàn bộ màu đen sắc từng mảnh từng mảnh vỡ nát đứt gãy một trận gió thổi tới m ạ n nện bên trên nện cũng hóa thành cho bụi phiêu tán bị lam bà bồ tát vừa hãi vừa sợ đồng thời trong lòng còn có một trận lửa nóng nhìn xem sắc tà nói ra ngươi không hổ ta bồi dưỡng ra được mạ đi theo ta ngươi sẽ trở nên càn g mạnh sắc tà thần sắc bất động đột nhiên ba động t ỷ bà tranh tranh tranh một trận tiếng sắt thép va chạm vang lên tiếng t ỷ bà hóa thành một đám độc hạt hướng phía bị lam bà bồ tát phóng đi bị lam bà bồ tát biến sắc đứng lên đơn trưởng n i ệ m một tiếng phật hiệu a di đạo phật một đạo phật luân tại bị lam bà bồ tát sau đầu nở rộ phật luân bên trong không chỗ cổ chúng bay ra đón bẩy bọ cạp chém giết sắc tà c h â m chọc nói ra bị lam bà nếu như chỉ có những n à y thủ đoạn vậy ngươi thật sự là quá yếu. Ngươi muốn biết, không có yếu một đạo thanh quang phóng lên t ậ n trời thanh quang bên trong sắc tà biến thành một con to lớn bọ cạp cái đôi lắc lư ngay tại từ bị lam bà bồ tát phật luân bên trong bay ra cổ trùng tất cả đều toàn thân chấn động tại không trung run lẩy bẩy độc hạ sắc tà há mồm một tiếng gào thét tất cả cổ trùng tất cả đều hướng sắc tà bay đi càng bay càng nhỏ bị lam bà bồ tát ảo não lớn tiếng kêu lên dừng lại mau dừng lại trong tay nhanh chóng kết động chỉ quyết tất cả bọ cạp lập tức dừng ở nguyên đ i ệ kịch liệt dây rủa run run tất cả cổ trùng tất cả đều chấn động hóa thành từng đạo hát quang như mưa rơi bay vào độc hạ sắc tà trong miệng, bị một miệng nuốt vào. c ự h ạ t hóa thành sắc t à đánh một cái ở một cái cười nói ra đa tạ bồ tát k h o ả n đãi bị lam bà bồ tát sắc mặt xanh đen hóa thành một đạo quang ảnh liền hướng nơi xa bỏ chạy sắc t à ánh mắt ngưng lại quắp chạy đi đâu cùng kim trâm dây d ư a hai thanh đ o ạ n đao nháy mắt thoát khỏi kim trâm hướng bị lam bà bồ tát vào tới k n một thanh chấn vang bị lam bà bồ tát thân thể r u lên lập tức ngừng xuống tới hai thanh đ o ạ n đao chém vào bị lam bà bồ tát sau lưng một cái to lớn bình bắt bên trên bình bắt trán phóng kim quang phía trên xuất hiện hai đạo khe hở hai viên kim trâm nháy mắt bay trở ở phía xa lần nữa binh binh bang bang và chạm b ì lam bà bồ tát dừng lại thời gian sắc tà đã vừa xài bước ra xuất hiện tại b ì lam bà bồ tát phía trước ngăn trở đường đi của nàng b ì lam bà bồ tát một tay đặt tại bình bắt bên trên nâng lên đối sắc tà quát thu bình bắt nở rộ một vệ kim quang bao phủ tại sắc tà trên thân hấp lực cường đại từ bình bắt bên trong phát ra sắc tà đứng tại chỗ chống lại lấy kim quang hấp lực sắc mặt khó coi nói ra lúc trước ngươi chính là dùng cái này đem ta bắt đi bị lam bà bồ tát thấy bình bắt vô dụng liên đội vàng xoay người liền chạy sắc tà con mắt ngưng lại quát trốn chỗ nào tay một nhóm tì bà t r a n một tiếng tiếng t ỷ bà vang lên bình b á t nháy mắt giống như nhận trọng kích q u a y một tiếng ngã bay ra ngoài sắc tà hướng bị lam bà bồ tát đuổi theo t ỷ bà không ngừng kích thích từng đạo sóng âm hóa thành từng trôi lưới dao hướng phía bị lam bà bồ tát liên tiếp đánh tới tại không trung vạch ra từng đạo đen nhánh vết tích phía dưới đường tam tạng lo lắng nói ra nộp không nếu không ngươi đi giúp một chút bồ tát ta chứ b á t giới tại bên cạnh cười ha hả nói ra sư phó ngươi yên tâm đi bồ tát không có chuyện gì đường tam tạng nhìn lên bầu trời chật vật chạy trốn bị lam bà bồ tát hoài nghi nói ra ta làm sao nhìn bồ tát tựa h chư b á t giới giải thích nói ra sư phó chúng ta tu sĩ sự tỉnh người không hiểu cái này gọi bày r a đ ị c h lấy yếu bị lam bà bồ tát không ngừng ở trên trời đạo quanh mấy lần nghĩ về phía tây phương bỏ chạy đều bị sắc tà ngăn lại bị lam bà bồ tát giận dữ nói độc hạt ngươi đừng khinh người quá đáng ta chính là phật giáo bồ tát sắc tà cười lạnh nói ra giết chính là phật giáo bồ tát phía d ư ớ i trên mặt đất đứng đường tam tạng sốt u ruột nói ra b á t giới ta thấy thế nào bồ tát giống như cầu xin tha thứ chư bắt giới cười ha hả nói ra sư phó ngươi không hiểu bồ tát cái này gọi là dụ địch xâm nhập đường tam tạng có chút mờ mịt thật sự là như vậy sao chẳng lẽ giữa các tu sĩ đánh nhau còn có nhiều lính như vậy pháp kế sách sắc tà không ngừng kích thích cái này thì bà dây cùng s ó n g âm hóa thành lưỡi dao tướng bốn phía nuốt ép bị lam bà bồ tát phi hành phạm vi càng ngày càng nhỏ một cái to lớn độc hạt từ sắc tà sau lưng dâng lên lưu quan bắn ra chính giữa bị lam bà bồ tát bên hông À, bị lam bà bồ tát phát ra một thanh chấn trời tiêu thảm che eo từ không trung rơi xuống bịch một tiếng nện ở đại địa bên trên tóe lên cao mười mét bùn đất đường tam tạng khẩn trương nhìn về phía chư bát giới chư bát giới đầy cõi lòng tự tin nói ra, Sư phó, người liền xem t r ọ n g đi bị lam bà bồ tát đây là tại mê hoặc đối thủ chờ bọ cặp tinh v u n g lòng cảnh giác chính là bồ tát lật bàn thời điểm đường tam tạng nhẹ gật đầu nguyên lai là dạng này tiếp tục xem chiến trường sắc t à từ không trung chậm rãi bay xuống lơ lửng tại bị lam bà bồ tát đỉnh đầu bị lam bà bồ tát tại hố sâu bên trong che e o bộ phát ra tiếng kêu t h ê thảm tay run run xuất ra từng m a i từng m a i bình ngọc đổ ra dược hoàn không ngừng nuốt đường tam t ạ n ở phía xa bất an hỏi bắt g i i bồ tát dự định cái gì thời điểm phản kích chứ bắt g i i cười ha hả nói ra nhanh nhanh trên chiến trường sắc tà ha ha cười lạnh nói ra không có cổ trùng thủ đoạn ngươi thật sự là quá yếu bị lam bà bồ tắt tay run run v u n g lên ba đạo kim quan g nháy mắt hướng phía sắc tà bay ra phát ra bén nhọn tê minh sắc tà ánh mắt ngưng lại cổ bên trong vương giả khí tức phát t ả n ra ba đạo kim quan g lập tức định tại không t r u n g lung lay sắp đổ nguyên lai là ba con tiểu kim thiền chương 963, ba ị lam bà bỏ mình chương 963, ba ị lam bà bỏ mình sắc tà kinh ngạc nói ra á kim thiền tử tinh huyết bồi dưỡng ra tới hậu đại vô ý thức nhìn thoáng qua đường tam tạo sau đó cười hì hì nói ra đã sớm nghe nói hồng hồng tiểu thư thích ăn dầu trên kim tiền đa tạ bồ tát lễ vận sắc tả phất tay đem ba cái kim tiền lấy đi bị lam bà bồ tát vừa tức vừa đau nhức toàn thân p h á t run giận d ữ nói ngươi muốn biết kêu ba con kim tiền cổ chính là bị lam bà kế kim tiền tử cùng độc hạt về sau luyện chế mạnh nhất cổ trùng mặc dù thực lực nội tình đều xa không bằng kim tiền tử cùng độc hạt nhưng ba con cổ trùng hợp lực cùng đủ để chiến phổ thông đại la a cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay bị lấy đi tựa hồ còn muốn bị dầu trên ăn hết không phải do bị lam bà bồ tát không đau triệt nội tâm s ắ c tả ánh mắt lạnh leo nói ra lúc trước đổi u bắt chúng ta luyện chế cổ trùng thời điểm nhưng từng muốn đến ngươi cũng có hôm nay bị lam bà bồ tắt bên hông kịch liệt đau nhức kêu lên một tiếng đau đớn ngầm đầu nhìn s ắ c tả khẩn cầu nói ra ta sai rồi không nên bắt các ngươi luyện chế cổ trùng nhưng ngươi bây giờ có thành tựu như thế này cũng đều là ta tạo nên xem ở ta thành tựu mức của ngươi bỏ qua cho ta đi về sau bần tăng rốt cuộc luyện cổ nhìn thấy ngươi nhất định tránh đi s ắ c tả cười lạnh một tiếng một cái to lớn đuôi bọ cạp hiện hiện đôi câu bên trên l o à h à n quang như chấp giật hướng bị lam bà bồ tắt đâm tới g i n g tay một tiếng quắt chói hay ở trên trời vang、lên. bị lam bà bồ tát ừ n g rỡ một trưởng đẩy ra một tiếng ầm vang kim s á c trưởng ấn cản trở đôi bọ cạp một nháy mắt nháy mắt biến thành đen bịch một tiếng vỡ vụn đôi bọ cạp xuyên qua bị lam bà bồ tát ngực đem đóng ở trên mặt đất À, bị lam bà bồ tát phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đường tam tạng vô ý thức cầm chư bắt dưới cánh tay sắc mặt trắng bệnh nói ra ngươi không phải nói bồ tát có hậu t h ủ sao c h ư bắt giới xứng sờ nói ra dựa theo đạo ly đến nói là hẳn là có hậu thù a nghĩa xúc lớn mật gấm thét ở trên trời văng lên một đạo màu xám vầm sáng từ phương tây phi Tốc mà đến. hướng phía sắc tà t r ó i đi đồng thời một cỗ màu đen dòng nước đột nhiên xuất hiện tại màu xám vầng sáng trước đó màu xám vầng sáng nháy mắt chui vào màu đen dòng nước như vòng xoáy phi tốc xoay tròn màu xám vầng sáng tại vòng xoáy dòng nước bên trong đi theo chuyển động bị trói buộc trong đó khó mà đột phá hóa thành một đoạn màu xám dây thừng nước chảy b è o trôi vô c h i k ỷ từ không gian bên trong đi tới tay cầm màu đen nhánh tây hải c ô n thép thận trọng nhìn xem phương tây nói ra sắc tà tiếp tục làm chuyện của ngươi phía dưới sắc tà nhẹ gật đầu túi đầu nhìn xem hố sâu bên trong thống khổ d ã r u bị lam bà trong m Tôn nộ không thì thầm kêu lên, nhị ca. vô tri kỳ, một một kỳ dưới chân vừa dùng lực không trung quanh một tiếng nổ ra một mảnh khí bạo vô tri kỳ thân ảnh nháy mắt biến mất xuất hiện tại thấp bé tăng nhân trước mặt một gậy vào đầu đánh tới thấp tiểu hòa thượng đưa tay đầy một đạo hào quang màu vàng đất nở rộ quanh một tiếng vang thật lớn thấp tiểu hòa thượng lập tức bay ngược trở về vô tri kỳ cũng ngãi nào một cái bay ngược trở về tại không trung lào đảo lui lại mấy bước vô tri kỳ nhìn về phía thấp tiểu hòa thượng ánh mắt ngưng lại thật là lợi hại t h ấ p tiểu hòa thượng đồng thời trong lòng máy động thật là lớn lực lượng sắc tả ở phía dưới lớn tiếng kêu lên vô c h i kỳ hắn là phương tây câu lưu tôn cổ phật am hiểu thổ chi đại đạo vô c h i kỳ thận trọng nhẹ gật đầu một dòng nước từ dưới chân dâng lên q u a n một tiếng hình thành một đạo thông thiên triệt địa m à n trời dòng nước từ đôi đến đầu phun trào không nớt câu lưu tôn cổ phật dưới chân một ngọn núi lớn dâng lên trên núi lớn lít nha lít nhít phật t ử ngồi xếp bằng tiếng ngâm sướng vang vọng chân trời câu lưu tôn cổ phật đứng tại đ ỉ n h núi phía sau một đạo phật luân hướng ra ngoài trán phóng vạn đạo phật quang giống như gi thanh nhã tỉ ngươi nói bọn hắn nói sẽ thắng lý thanh nhã cười nói ra không thắng không bại câu lưu tôn c ủ a phật đưa tay một t r ư ờ n g hướng vô chi kỳ vô tới, to lớn trường tới, lớn vô vô kỳ to ấn ở trên trời hình thành t r ư ờ n g ấn che khuất bầu trời giống như dãy núi hướng vô c h i kỳ trấn áp tới to lớn dòng nước màn trời phía trên một cái dòng nước cự trào dâng lên đón phật thủ đánh tới một tiếng ầm vang tiếng vang phật thủ sụp đổ thành vùng cát thủy thủ sụp đổ thành dòng nước vùng cát trộn lẫn lấy dòng nước tại giữa thiên địa hạ một trận như chút nước nước bù mưa vô tri kỳ hét lớn một tiếng g ơ lên côn thép trở nên to lớn vô cùng giống như trụ trời thẳng vào mây xanh một đạo màu đen thủy lòng quấn quanh ở thiết trụ phía trên xoay quanh gà o thét vô c h i kỳ tay nâng to lớn côn sắt hướng phía câu lưu tôn phật đánh tới trụ trời sụp đổ chính muốn hủy thiên diệt đ ị a kim sắc trên núi lớn tất cả phật tử đủ niệm câu lưu tôn phật hiệu núi vàng phật quang đại phóng một cái to lớn phật đà thân ảnh xuất hiện tại núi vàng trên không một tiếng ẩm vang tiếng vang to lớn côn sắt đánh vào phật ảnh bên trên phật ảnh run dày kịch liệt nhưng vẫn là giữ vững được xuống tới kim quang cùng hắc quang ở trên trời chiếu g i i câu lưu tôn đưa tay nói ra khổng tiên t h ẳ n về bị vây ở dòng nước bên trong màu xám dây thừng chấn động mạnh một cái hóa thành một đạo m ư i tên phủ một tiếng xuyên qua dòng nước chói buộc xuyên qua không gian rơi vào câu lưu tôn lòng bàn tay vô c h i k ỳ c ũ n g quát huyền thủy châu trở về dòng nước vòi rồng bột một tiếng vỡ nát văng khắp nơi mà rơi một viên viên châu lưu quang hướng vô c h i k ỳ bay đi rơi vào đỉnh đầu của hắn hóa thành một cây màu trắng lông khỉ phía dưới sắc tà lớn tiếng kêu lên vô c h i k ỳ sư đệ bị lam bà bồ tắt bản mệnh cổ đã bị tan ướt đại thù đại bào chúng ta trở về đi vô tri kỷ cười hì hì gật đầu nói ra như thế rất tốt nhìn về phía câu câu lưu tôn sắc mặt khó coi nói ra a di đả phật b ị làm bà bồ tát tại tây như hạ châu rộng thi y thuật cứu người vô số các ngươi hôm nay tàn nhẫn giết nàng ngày khác tất có nhân quả nghiệp báo lâm môn vô c h i kỷ khiêng kim cô đ ổ n g đào đào lỗ thai khinh thường nói ra nhân quả nghiệp báo ta thiệt giáo tiểu lao ra ngay tại thiên môn sơn chờ các ngươi có bản l ĩ n h thì tới đi câu lưu tôn đứng tại to lớn phật sơn phía trên liên đới toàn bộ phật sơn đều tại trở thành nhạt biến mất vô c h i kỷ cũng tán đi hoành cách đổ vật giả thiên mắn nước hướng đường tam tạng sư đồ bay đi rơi vào tôn nộ không trước mặt vô vỗ tôn nộ không bà vai cười ha hả nói ra Tứ lệ, vừa vặn biến thân quá đẹp rồi đánh vi phong tôn nộ không cũng vui cười nói ra không có việc gì nhị ca lợi hại một đạo màn nước ngăn cách đồ vật thực sự quá lợi hại vô c h i kỳ tùy ý nói ra nhị ca cũng liền chiếm xuất sinh tương đối sớm tiện nghi nhiều nhất không hơn vạn năm liền sẽ bị các ngươi gặp phải vô c h i kỳ nhìn về phía đường tam tạng cười hì hì nói ra ngươi chính là kia thỉnh kinh người đường tam tạng a trước đó một mực nghe nói bọn hắn n h ắ c lên ngươi rốt cục nhìn thấy sống được đường tam tạng túi đầu thì thẩm a di đà phật đối với cái này có can đảm đánh giết phật giáo bồ tát yêu quái hiện nhiên không có nửa điểm hảo cảm trừ bắt giới cười ngây ngô nói ra nh Ta thường ca lão lên chư cũng nhấc nghe hầu ca lên người, xuyên h ô m m nay gặp ộ tri lần đầu nhiên nghe tiếng không bằng gặp mặt, nhị ca anh hùng, minh Sang nộ tịnh nói quả ha hà cười gặp gật mặt, ca cao a nhị huynh n sư ó rất đúng. Chứng 964, dừng tiễn tiễn đúng. động. động. Chứng 964, dừng tiễn hành Chứng dừng hành chi 964, 964, Vô kỷ cười ha hà nói ra anh hùng cao minh không dám nhận ta hiện tại chính là t i ệ t giáo tạ h ộ pháp đương nhiên phải đánh ra tiệt giáo vi phong sắc ta đứng ở đằng xa thất thần một lát mình cứ như vậy b ả o thủ bị lam bà độc kia phụ cứ như vậy chết rồi n h u n miệng cười lớn tiếng kêu lên vô tri kỷ chúng ta cần phải trở về vô c h i kỳ nhẹ gật đầu nhìn về phía tôn nộ g không nói ra tứ lệ cứ việc đi lấy kinh gặp được phiền phức đến thiên môn sơn tìm ta chính là hoặc là trực tiếp phát một tin tức cũng có thể huynh đệ chúng ta đồng lòng đủ để tung hoành hồng hoang tôn nộ g không trong lòng ấm áp gật đầu cười hì hì nói ra ta láo t ô n biết nhị ca nếu như tại thiên môn sơn qua không thuận ý trực tiếp rời đi chính là chương minh hiên người kia một bụng ý nghĩ xấu các ngươi phải cẩn thận để ý vô c h i kỳ khỏe miệng co giật hai lần gật đầu nói ra được rồi ôm quyền nói ra các vị trên đường bảo trọng ta đi về trước tôn nộ không cùng ôm quyền nói ra bảo trọng, bảo trọng. chứ bắt giới cười ha hả nói ra nhị ca tạm biệt vô c h i kỷ phi thân rơi vào sắc tà bên người nói ra chúng ta đi thôi sắc tà nhìn về phía quỷ phát run nhện tinh cùng zhét tinh hỏi các ngươi nhưng nguyện cùng ta rời đi nhện tinh cùng b ỏ cạm tinh lẫn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy e ngại nhưng vẫn là cùng nhau quỷ gối nói ra chúng ta nguyện ý quy thuận vô c h i kỷ nghi hoặc nói ra ngươi thu phục bọn hắn làm cái gì sắc tà cười nói ra chúng ta mấy người động phủ bên trong tóm lại có một chút việc vặt cần người quản lý ta xem bọn hắn liền rất thích hợp vô tri kỷ nhẹ gật đầu sắc tà trong tay một đạo thanh quang bao phụ tại n ệ n tinh bọ cạp tinh trên thân mấy cái yêu quái tê minh một tiếng biến thành mấy cái nện lớn còn có một con đại bọ cạp sắc tả rỗi tay ra mấy cái nện còn có bọ cạp đằng không mà lên rơi vào sắc tả lòng bàn tay vô c h i kỷ sắc tả thân ảnh trở thành nhạt biến mất bàn tơ l i n h bên trên đường tam tạng cho bị lam bà bồ tát miệng một đoạn vãng sinh kinh một đoàn người đứng dậy tiếp tục về phía tây phương đi đến chỉ là bầu không khí có lãnh đạo đường tam tạng đột nhiên mở miệng nói ra nộ không vừa vặn ngươi vì cái gì không xuất thủ cứu bị lam bà bồ tát tôn nộ không ngồi tại chân xe không thèm để ý chút nào nói ra tiểu hòa thượng ta lão tôn tại sao phải cứu nàng? Nàng thủ đoạn chính là lấy người khác vì cổ mình cao cao tại thượng tùy ý đùa bỡn người khác sinh mệnh loại người này ta lão tôn không ngớ nhất coi như lần này bất tử về sau thành phật về sau ta lão tôn cũng sẽ không bỏ qua nàng đường tam tạm thở dài một hơi nói ra ngộ nàng ngươi đây chứ bắt giới trước mắt tê u o a n nói ra sư phó ai ta thật là coi là bồ t á t còn có cái khác lật bản thủ đoạn không nghĩ tới nàng yếu như vậy à lại nói kia bọ cạp tinh so ta lão chư lợi hại hơn nhiều coi như ta muốn cứu cũng hưu tâm vô lực à sang n ộ tịnh gật đầu nói ra sư phó nhị sư huynh nói rất đúng chứ bắt giới lại khuyên nói ra sư phó ngươi cũng không cần thương tâm phật giáo coi trọng nhất n h â n quả lúc trước bị l a m bà bồ tát lấy bọ cạp tinh vị cổ hiện tại bọ cạp tinh trái lại báo thù cũng không có gì không đúng đường tam tạng trầm thấp nói ra vị sư không phải vì bị l a m bà bồ tát thương tâm chỉ là nhìn thấy kêu ba con kim tiền bị bọ cạp tinh lấy đi đột nhiên sinh lòng bi thương cảm khái sinh mệnh vô thường chư bắt giới cười ha hả nói ra sư phó ngài chính là đại đức cao tăng sao lại bắt đầu làm xuân đau thu bờ nghề huyền không đảo bên trên chư minh hiên thở phì phì nói ra thanh nhát t ngươi nhìn kia tôn ngộ không nói gì vậy cái gì gọi là ta một bụng ý nghĩ xấu Ta lập à là m Minh Minh đem mây Minh hỏng Thanh Nhã cười nói ra, không Hiên nhất Hiên Thanh Nhã tỉ hiểu rõ ta nhất.、Lý、thanh Nhã phất tay đem mây kính Hiên, nhất nói Trương nói vẫn tán nói ngươi gần đang sao? ra, ra, ta tay ra, Lý Lý tốt tỉ cười có. cười cười rồi. đi, rõ b n Trương Minh Hiên Thanh Nhã cái là, là trước chỉ ám lại gì? mắt, tỉ ta lười sao? là lời l ậ tức sắc mặt một khổ nói ra thanh nhã tỷ ta tu vi đến thái ớt kim tiên thật lâu rồi nhưng một mực khó mà đột phá đến đại la cho nên khoảng thời gian này ta một mực tại tĩnh tu nộ đạo lý thanh nhã cười ra tiếng nói ra ngươi mới đến thái ớt kim tiên mấy ngày liền g i m sương thật lâu rồi người khác mỗi cái cảnh giới đột phá đều là hàng ngàn hàng vạn năm qua luận trương minh hiên nói ra hàng ngàn hàng vạn năm ta nhưng đợi không được lâu như vậy lý thanh nhã nhìn về phía trương minh hiên gật đầu nói ra tính tâm nội đạo cũng tốt ngươi trước kia chính là quá nhảy thoát dẫn xuất không ít chuyện phiền thoái trương minh hiên ủy khuất nói ra chỗ nào là ta gây chuyện rõ ràng là bọn hắn đang tìm ta sự tình trương minh hiên cùng lý thanh nhã tại trong viện cười cười nói nói về sau lại ăn cơm xong b g ồ i tiếp nha nhà chơi đùa thiên môn sơn một mảnh hài hòa giao chỉ tiên cảnh bên trong ngọc đế đứng tại tiên trì bên cạnh tiện tay hướng hồ nước bên trong vung lấy cá ăn từng cái t dương t i ễ n nhanh chân từ bên ngoài đi tới ôm quyền nói ra cứu cứu ngươi tìm ta ngọc đế nhẹ gật đầu cười nói ra t r ầ m hương tiến bộ rất nhanh tại thế gian ngắn ngủi mấy tháng liền có không ít tu vi dựa theo thế gian thuyết pháp tương đương với luyện khí hóa thần c h i cảnh dương t i ễ n cười nói ra hắn chính là đ ị a t ạ m vương c h u y ể n thế có đại công đức đại khí vận tự nhiên tiến bộ cấp t ốc ngọc đế trầm ngâm một chút nói ra ngươi hạ giới đi thôi tại t r ầ m hương trước mặt đem ngao thốn tâm cùng những thôn dân kia tất cả đều giết chết bức bách hắn đi ra ngoài tại hồng hoang bên trong luyện ngọc đế nói ra không đi ra ngoài hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng lớn lên mà lại thế gian hai mươi năm về sau mở ra thiên điều thời gian quá mức gấp gáp chúng ta không có thời gian để chầm hương chậm dại trưởng thành dương tiễn gật đầu ngưng trọng nói ra ta biết quay người đi ra ngoài nam chiêm bộ c h â u một cái tiểu sơn thôn bên trong thôn dân đều ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời làm lấy việc nhà nông từng cái nhi đồng đàng truy đổi u đổ bờ dỡn chầm hương chính mang theo một đám t r a i t r a i hải tử tại trong một cái góc nhóm lửa nướng thỏ rừng từng cái thèm nhỏ dài ánh mắt nhìn trên nhánh cây xuyên lấy thỏ rừng chảy nước miếng một cái hai tay để trần tiểu nam hải những t sâu hải tử còn lại cùng kêu lên cao giọng nói hại tuất chấm hương ho khăn một cái nói ra còn không ho gọi lao đại những hải tử còn lại cùng kêu lên kêu lên lao đại chấm hương trong lòng tuân ra một cỗ rung động nồng đậm cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng chính là loại này cảm giác Ta rốt chín ụ c làm lao đại rồi trăm ờ sáu mươi lăm cửa nát nhà tan tiểu trầm hương nam tử chín trăm sáu mươi lăm cửa nát nhà tan tiểu trầm hương ngay tại nướng thọ rừng mấy cái choai choai tiểu tử cũng đều vội vàng quý xuống chỉ có trầm hương đứng tại t r â u ngẩng đầu nhìn lên trời trong mắt đều là lựa giận một đứa bé lôi kéo t r ầ m hương quần nhỏ giọng nói ra t r ầ m hương nhanh lên quỳ xuống là thần tiên t r ầ m hương nhấc chân hướng nhà của mình chạy tới chân trên mặt đất một điểm liền người nhẹ nhàng mà lên giống như bay c u t vút không quý mấy đứa bé tất cả đều nhìn l ê y người chìm t r ầ m hương b i ế t bay hắn cũng là thần tiên t r ầ m hương chạy đến mình trong nhà vừa lúc ngao thốn tâm t ừ trong nhà đi tới t r ầ m hương chạy đến ngao thốn tâm bên người ngầm đầu lo lắng kêu lên di nương ngao thốn tâm sờ lên chầm hương đầu thất giọng nói ra không cần sợ đợi chút nữa trốn ở phòng bên trong chầm hương lắc đầu quật cường nói ra không ta hiện tại cũng rất lợi hại ta muốn cùng di nương cộng đồng đối mặt bầu trời dương tiễn mở miệng lạnh lùng nói ra ngao t h ố n tâm tư tàng thiên đình khâm phạm tội lôi đang chém trong thôn điêu dân biết chuyện không báo tội lôi đang chém giết từng cái thiên binh thiên tướng hung thần á c sát phi thân mà xuống tay cầm thần binh đánh tới phía dưới q u ỷ thôn dân có kêu rên dập đầu cầu xin tha thứ còn có đứng dậy hốt hoảng mà chạy tiếng kêu thảm thiết vang vọng tôn h trang tha mạng a cầu thân quân tha mạng a trốn mậu trốn a đừng có giết ta bỏ qua con của ta đi ngao thôn tâm thương tiếc nhìn xem kinh hoàng luôn cuống trầm hương trong lòng thương tiếc nói ra về sau phải nhờ vào chính ngươi đưa tay đối chấm hướng đẩy chấm hương kêu sợ hai hướng hướng trong phòng bay đi bịch một tiếng ngã trong phòng nằm dạm trên mặt đất giống như vạn quân trọng lượng đặt ở trên thân khó mà động đậy máy m a y chỉ có thể nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài ngao thốn tâm quay đầu nhìn về phía đ ồ sắt thôn dân thiên minh trong tay xuất hiện một thanh t i ê n kiếm cái kêu một tiếng một tiếng nháy mắt dứt tới thân ảnh tung bay một kiếm vung ra một đạo như nguyệt nha to lớn lưỡi kiếm quét ngang mà ra một tiếng ầm vang mấy cái thiên binh kêu thảm bay rớt ra ngoài một đám thiên binh nháy mắt đem ngao thốn tâm đoàn đoàn bao vây trường thương trong vây quanh ngao thốn tâm thiên binh bỗng nhiên hướng ngao thốn tâm phóng đi trường thương trong tay mang theo hóng ánh thần quang ngao thốn tâm khét kêu một tiếng một cái xoay người đằng không mà lên bỏ lỡ từng cây trường t h ư ơ n g k i ế m quang tung hoành mà ra quét vào trường thương bên trên ken ken rung động nở rộ từng đoá từng đoá hỏa hoa thiên binh vây quanh ngao thốn tâm không ngừng trùng sát di hình hóa vị ở trên trời lôi ra từng đạo tạt ảnh g ắ t gao bao quanh ngao thốn tâm theo thời gian c h u y ể n rời vòng vây càng ngày càng nhỏ q u a một tiếng tiếng vang tất cả trường thường cùng nhau đâm vào ngao thốn tâm quanh thân vòng phòng hộ bên trên ngao thốn tâm cắn răng ra sức chống đỡ lấy vòng phòng hộ. thiên b i n h trên thân thần lực p h u n g trào thần thương cũng đều c h á n phong long ánh thần quang phong bên trong chấm hương đã lệ rơi đầy mặt di nương chấm hương ánh mắt ngưng lại đột nhiên nhìn thấy bầu trời đám mây bên trên tư pháp thiên thần trong tay xuất hiện một thanh ba mũi hai l ư ỡ i lao chấm hương trong lòng điên cuồng t ê u lên di nương mau trốn mau trốn a tại chấm hương trong mắt hung ác dương t i ễ n nâng lên tam tiên lưỡng nhận đao lãnh khóc cười một tiếng dùng sức ném một cái tam tiên lưỡng nhận đao hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên bàn xuống chấm hương chừng to mắt trong lòng bi vẫn teo lên không, không cần Phốc sau một khắc ngao thốn tâm trong tay tiên kiếm ông một tiếng đằng không mà lên và đạo kiếm quang tề xạ một tiếng ẩm vang thôn trang hóa thành một vùng phế tích chầm hương cũng bịch một tiếng rơi xuống dưới không biết rơi đạo chỗ nào chầm hương từ hắc cám bên trong đứng lên uy trên mặt đất âu â kiềm chế thút thít kêu lên di nương di nương theo t r ầ m hương tiếng kêu gào hát cám bên trong một đạo ánh nến sáng lên chiếu d ọ i bốn phía t r ầ m hương thống khổ thút thít một hồi v ố t một cái nước mắt nhìn về phía bốn phía chỉ thấy đây là một chỗ dưới mặt đất t h ạ c h thất bốn phía không có vật gì chỉ có một cái hoa sen trạng ngọc đèn lơ lửng ở không trung tiêu đốt phiêu diêu ánh đến bên trong dâng lên một đạo nhân ảnh bóng người đương nhiên đó là ngao thố tâm t r ầ m hương xoa xoa nước mắt thì thầm kêu lên di nương ngao thốn tâm bóng người mỉm cười mở miệng nói ra chầm hương nếu như ngươi nhìn cái này hình ảnh nói do ta đã chết chầm hương nước mắt lập tức lại chạy xuống tới ngầm đầu nh ngươi không cần thương tâm ta đã sớm biết sẽ có như thế một ngày thiên đình hoặc là thiên môn sơn người cuối cùng rồi sẽ tìm tới cửa bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi nơi này là ta cho ngươi mở một chỗ tránh nạn chỗ có bảo liên đăng ngăn cách thiên địa đủ để lừa qua bọn hắn một đoạn thời gian bảo hộ ngươi tránh thoát đại nạn nhưng là về sau đường liền muốn chính ngươi đi bảo liên đăng là ngươi mẫu thân lưu lại thần khí có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng nó có thể bảo hộ ngươi an toàn nhưng là nhớ lấy chớ có bị cừu hận che đậy tâm linh của ngươi bảo liên đăng chỉ có đại ái chi tâm mới có thể phát huy ra lực lượng của nó ngao thốn tâm thân ảnh nói dứt lời dần dần biến mất không thấy gì nữa t r ầ m hương lau lau nước mắt gật đầu nghiêm túc nói ra di nương ngươi ta nhớ kỹ t r ầ m hương dội ra tay nhỏ bảo liên đăng chậm rãi rơi vào t r ầ m hương trong tay t r ầ m hương cầm bảo liên đăng thi triển ngự phong chi thuật hướng lên trên bay đi bay một lát đi vào đính chót một cái màn sáng bao phủ cửa hàng mang ánh sáng bên ngoài là chặt đứt s á n g ngang vỡ vụn cái bàn một mảnh hỗn độn cảnh tượng một thanh â m từ bên ngoài chuyển đến khởi bầm thần quân trong thôn tất cả mọi người đã chém giết không một bỏ sót một đạo thanh em lanh gốc ừ một tiếng trước đó thanh em trần chờ nói ra chúng ta cũng không có phát hiện chấm hương tung tích thanh em lanh khóc nói ra ngao thôn tâm còn có chút trí tuệ biết chúng ta sẽ đến đuổi bắt t r ầ m hương n h ắ c lên đem hắn đưa tiễn nhưng là nàng thật coi là t r ầ m hương có thể trốn được một cái n ị n h nọ thanh em vang lên nói ra nhị ra ngài cứ yên tâm đi t r ầ m hương tránh không khỏi chó của ta cái m ũ i thanh em lãnh khóc nói ra thu binh một đám người đồng q u á t lên vâng về sau liền không âm thanh t r ầ m hương lại cảnh giác chờ thật lâu thẳng đến trạng vạng tối mới xuyên qua m à n g ánh sáng xuất hiện tại n g o ạ i giới t r ầ m hương con người xuất hiện tại sụp đổ dưới phong góc mặt vừa vặn có sảng n n g chống lên một cái tiểu không gian cho hắn dung thân chầm hương túi đầu nhìn về phía dưới chân chỗ nào còn có cái gì màn sáng. dưới chân rõ ràng là thổ hoàng sắc đại điện chấm hương nắm chặt bảo liên đăng xuyên thấu qua một cái khe hở nhìn ra ngoài đi bên ngoài không một người chỉ có mấy cái con rơi tại không trung bay múa loang thoáng có mấy cái bóng đen nằm trên mặt đất chấm hương nhìn thấy bóng đen liền rốt cuộc n h ị n không được đưa tay đẩy ra h o à n h một tiếng trước mặt phế tích g ầ m vang nổ tung một cái tiểu xảo thân ảnh từ phế tích bên trong sông ra chấm hương nhảy mấy cái đi vào trước đó ngao thốn tâm bị đinh trụ địa phương nhìn xem trên đất một bãi vết máu màu đen ngẩng đầu bi thương hét lớn di nương di nương chương chín trăm sáu mươi sáu đi vào sư đà lĩnh chương chín trăm sáu mươi nhìn thấy nơi xa một cái bóng đen t r ầ m hương nhảy lên nhảy qua đi quỳ một chân trên đất thi thể trước đó bi thương kêu lên đại hồ ca lại nhảy đến một cái khác bóng đen trước người thống khổ kêu lên đại ngưu thúc lưu đại thẩm thứ ba nương tiểu thạch đầu cậu đản thiết truy t r ầ m hương đem tất cả thi thể đều tụ tập cùng một chỗ nhìn xem từng cái quen thuộc người biến thành từng cỗ thi thể bịch một tiếng quỳ gối trước thi thể thút thít nói ra thật xin lỗi là ta có lỗi với các người là ta làm liên lụy các người ồ ồ chấm hương nằm dạp trên mặt đất khóc ròng ròng bầu trời đám mây bên trên dương tiến cùng ngao thốn tâm đứng c h u n g một chỗ ngao thốn tâm nhìn xem phía dưới thương tâm thống khổ trầm hương không đành lòng nói ra đối với hắn như vậy có phải là quá tàn nhẫn hắn còn nhỏ như vậy dương tiến trầm mặc nói ra ta tin tưởng hắn hắn còn muốn vì cứu mẹ hắn thân mà cố gắng tuyệt sẽ không bị cừu hận đánh bại sẽ chỉ ở cừu hận áp bách dưới càng ngày càng mạnh ngao thốn tâm nói thầm nói ra quả nhiên là vô tình nhất đế vương nhà dương tiến vội vàng giải thích nói ra ta đây là tại bồi dưỡng hắn ngao thốn tâm không cao hứng nói ra vì cái gì không thể chậm rãi bồi dưỡng chúng ta lại không kém thời gian dương tiến vô ý thức nói ra không chúng ta rất kém cọi thời gian ngao thốn tâm nhíu mày nhìn về phía dương tiễn nói ra các người đến cùng có cái gì mưu đ ổ dương tiễn lắc đầu nói ra không thể nói ngao thốn tâm nhíu mày kêu lên tốt người cái dương tiễn thành thiên đ ỉ n h tư pháp thiên thần dài khả năng đúng không dương tiễn vẻ mặt đau khổ nói ra cái này quan hệ trọng đại thật không thể nói ngao thốn tâm chớp mắt nói ra tốt người không thể nói ta liền không hỏi dương tiễn thở phào m ộ t hơi nhẹ nhõm xuống tới ngao thốn tâm nháy mắt đưa tay nắm chặt dương tiễn lộ thai dùng âm trầm ngự khí nói ra chúng ta tới đó nói một chút người vừa vặn bắn ta một đao sự tình dương tiễn ôi một tiếng che l ô thai nhìn chung quanh nhỏ giọng nói ra tất lỏng đừng làm rộn bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt ngao thốn tâm nói ra ta mới không sợ dương tiễn đột nhiên tránh thoát ngao thốn tâm ngọc thủ vội vàng hướng bầu trời bay đi ngao thốn tâm xứng sở bước đi thong thả một chút chân đuổi theo hét lớn dương tiễn người đứng lại đó cho ta phía dưới quỳ tiểu trầm hương rút một chút nước mũi lau mắt ngẩng đầu nhìn lên trời nói thầm nhỏ giọng nói ra ta giống như nghe được di nương thanh âm sau một khắc nghĩ đến ngao thốn tâm đã chết mất lập tức buồn từ tâm đến nước mắt lại ba ba ba mất xuống tới ban đêm hôm ấy trầm hương ngậm lấy nước mắt đem người của toàn thôn hợp táng một bước vừa quay đầu lại rời đi thôn trang hướng nơi xa đi đến hắn không biết chính là chờ hắn sau khi đi bị hắn táng dưới đất thi thể đồng thời biến thành một đống một đống bùn đất mà đổi thành một chỗ tiểu trấn biên d ư ớ i đột nhiên xuất hiện một cái tiểu sân thôn thôn dân kinh hoàng một trận về sau tiếp tục trải qua mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt mà lại sinh hoạt so trước kia tốt rất nhiều rất nhiều tiểu trầm hương bắt đầu mình đào vong tiếp sống hạo thiên k u y ể n ở phía sau theo đội không bỏ thiên binh thiên tướng cũng đều bao vây chặt đánh nếu không phải bảo liên đăng thần uy vô địch sớm đã bị hạo thiên t ba anh đạo kim quang nở rộ một cái kim si đại bằng điệu hư ảnh bao phủ tại nha nha trên xe đua nha nha mở mịt n g bên m đầu nhìn lại xe hai bên hoa một tiếng rối ra hai cái cánh cánh chấn động nha nha chạy chậm dòng xe cộ ánh sáng xông ra a nha nha kinh hoàng tiếng kêu vang vọng thông đạo bên trong nha nha tại xe thể thao bên trong dùng sức cố gắng không chế xe thể thao hai con mắt bên trong đều là được vòng quá nhanh thực sự quá nhanh hoàn toàn nhìn không rõ ràng à. phanh phanh phanh liên tục tiếng va đập liên tiếp văng lên từng cái xe thể thao lăn lộn phóng lên tận trời lốp bốp đập một chỗ đường đua bên ngoài trương minh hiên ngồi xếp bằng đám mây phía trên an băng kích lăng tiếu ha ha nói ra nha nha vận khí này cùng minh nguyệt có s o sánh à. đế tính h trung thực ghé vào trương minh hiên bên cạnh mắt nhỏ tùy thời nhìn chằm chằm chạy đến bên trong mạnh mẽ đâm tới nha nha làm một bảo mẫu nó tự nhận là vẫn là rất xứng trước trương minh hiên vỗ vô, vô đế thính đầu nói ra đường tam tạng bọn hắn tới nơi nào rồi đế tính ổ m trương minh hiên ăn kem động tác trì trệ ngưng trọng nói ra sư đà lĩnh cái này một nạn bằng bọn hắn còn không qua được đế thính quay đầu nhìn về phía trương minh hiên mở miệng nói ra tiểu lao ra ngài muốn đi giúp bọn hắn sao trương minh hiên lắc đầu nói ra không đ ổ i không đ ổ i giống như cười mà không phải cười nói ra ta ngược lại là muốn nhìn một chút kia tôn ngộ không là đến cầu ta vẫn là đi cầu như lai、like. đế thính nói thầm nói ra ba cái kia yêu vương trước kia đều là tiệt giáo đệ tử trương minh hiên ăn kem nói ra trước kia sư phó chính là quá con dung loại này đệ tử muốn ta nói sớm đổi tốt đường tam tạng một đoàn người xuyên qua bùi gái lĩnh lại đi mấy tháng tại cuối thu thời điểm đi vào một chỗ kéo dài dây núi trước đó dây núi rất là ung t ù n nhưng một đường đi tới lại không có người ở trong đùi có thỉnh thoảng lộ ra từng cây s ư ơ n g khô d ẫ m qua trên mặt đất có khi sẽ đá ra một cái đầu lâu q u a đen tại tầng trời thấp h ó t vang đường tam tạng trong lòng r u n sợ chắp tay trước ngực nói ra a di đà phật n g ộ không nơi này ra sao điệp vì sao không có nửa điểm người ở ngược lại có nhiều như vậy khô xương cốt chẳng lẽ lại nơi đây đã từng phát sinh một trận ôn dịch chưa từng chứ bắt giới cười ngây ngô nói ra sư phó ôn dịch không phải như vậy ôn dịch từ thiên đình ôn thần lữ nhạc trưởng quản h ắ n cũng không dám diệt tuyệt mấy vạn dặm nhân loại sa hòa thượng cũng gật đầu đồng ý nói ra sư phó ôn dịch đáng sợ nhưng cũng có một chút hy vọng sống sẽ không một cái không còn tôn nộ không nhảy lên một cái đại tảng đá nhớ tới chân tay trái bắt tay phải nói ra tiểu hòa thượng ngươi còn nhớ rõ ok quốc sao đường tam tạng gật đầu nói ra tự nhiên nhớ kỹ thanh sư sát hại nhân vương chiếm cứ tôn vị cuối cùng bị vi sư đem giao chết tôn nộ không nói ra năm đó trương minh hiên từng nói thanh sư cùng bạch tượng chiếm cứ sư đà quốc nuốt một nước nhân khẩu giết người đầy đồng lúc này mới dẫn tới ngươi lên sát tông đường tam tạng nhẹ gật đầu tôn nộ không tiếp tục nói ra lúc trước ta lão tôn còn tới sư đà quốc xem xét một phen quả thật như hắn lời nói mà nơi này chính là sư đà quốc nơi này chính là sư đà quốc đường tam tạng nhất thời có chút hoảng hốt sửa sang lại quần áo một chút chắp tay trước ngực quỳ xuống đất mà bái chư bắt dối vội và nói sư phó ngài đây là làm cái gì đường tam tạng trầm thấp nói ra giết bọn hắn chính là phật giáo bồ tát toa kỵ vì sư là phật môn đệ tử lẽ ra thăm viếng một phen lấy chuộc tội nghiệt tôn nộ không ngồi sổm ở trên tảng đá nhìn xem đường tam t ạ n thành tâm quỳ l ạ tùy ý nói ra tiểu hòa thượng ngươi như quả thật xinh lòng hộ t h ẹ trực tiếp cho bọn hắn báo th c h ư đường tam tạng siêu người Chương đường tam tạng siêu người chết đường ơ n tạng tạng tạng ngồi g 967, 967, độ độ tam chết. tam chết tam sau, siêu siêu quỷ xếp lệ về bắt ằ n giới lại hỏi sư phó ngài đây cũng là làm cái gì đường tam tạng ngữ khí dừng lại chậm rãi nói ra vi sư tụng niệm địa tạng vương bản nguyện kinh siêu độ bọn hắn một phen c h ư bắt giới trước mắt cười ngây ngô nói ra sư phó bọn hắn vốn chính là bị phật giáo tọa kỵ giết chết ngài niệm phật trải qua lại như thế nào siêu độ được bọn hắn ngược lại càng biết nhiễu bọn hắn vong hồn không được nghỉ ngơi sang hộ tịnh gật đầu nói ra sư phó nhị sư h u n h nói rất đúng cái này đường tam tạng trong lúc nhất thời cũng trần trở không chừng chư b á t giới như tên trộm nói ra sư phó ta nơi này cũng có một bản siêu độ kinh văn bất quá không phải phật giáo mà là đạo giáo ngài có thể dùng bản kinh thư này siêu độ bọn hắn đường tam tạng vô ý thức lắc đầu nói ra a di đà phật bẩn t ă n g chính là phật giáo đệ tử như thế nào khiến cho đạo giáo kinh văn chư b á t giới liên tục gật đầu cười ngây ngô nói ra có thể được khiến cho đạo giáo vô vi thượng thiện nhược thủy bao d u n g vật vật tự nhiên sẽ không so đo thân phận của ngài đường tam tạng lắc đầu nói ra không ổn không ổn chư bắt giới bất đắc dĩ nói ra ngài nếu như không nguyện ý quên đi địa tạng vương bản nguyện kinh ngài vẫn là đường niệm khẳng định vô dụng không tin ngài hỏi xa sư đệ đường tam tạng nhìn về phía s a ngộ n tịnh s a ngộ n tịnh tiếp tục cười ngây ngô nói ra sư phó nhị sư minh nói đúng đường tam tạng trần trờ chư bắt giới tại bên cạnh khuyên nói ra sư phó chẳng lẽ tại ngươi trong mắt cái gọi là phật đạo có khác so siêu độ những này đáng thương vong hồn còn trọng yếu hơn sao đường tam tạng ánh mắt lập tức kiên định nói ra ngộ năng là vi sư lâm vào ma chướng đem đạo kinh cho ta chư bắt giới cao hưng nói ra được rồi sờ tay vào ngực xuất ra một cái sách mỏng từ đặt ở đường tam tạng trước mặt sổ bên trên viết một hàng chữ lớn thái thượng đạo quân nói giải oan nhổ tội r ư ợ u kinh đường tam tạng mở ra sổ cảnh giác nhìn thoáng qua bôi phía sau đó nhỏ giọng nói ra chuyện này các ngươi biết ta biết vi sư không muốn để cho người thứ sáu biết c h ư bắt giới sang n ộ t ị n h bạch long m ã cùng nhau gật đầu đường tam tạng sửa sang lại quần áo một chút vô ý thức nghiệm một câu vô lượng thiên tôn sau đó nhìn xem đạo kinh thì t h ầ m quá ngơi lúc thái thượng đạo quân cùng chư thành chúng tại tám k i ê n nơi ở ẩn thất bảo giữa đài bày ra uy nghi trình bày đạo lớn di thần mặc tọa tại ngọc kinh sơn thả thất bảo q u a n minh chiếu phúc đường địa n g ụ chư bắt giới nhìn xem đường tam tạng chứng t r ặ t đàng hoàng thì thẩm trải qua dáng vẻ lộ ra nụ cười thật t h ả linh sơn đại lôi lo tự như lai ngồi xếp bằng đài sen phía trên ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian nhìn xem ngay tại niệm kinh đường tam tạng khoe miệng không tự chủ có rúm đáng chết tiên đ ộ n g lúc trước liền không nên đáp ứng huyền đô đem hắn thêm tiến tây du đội ngũ tôn nộ không nhìn xem đường tam tạng chứng t r ặ t đàng hoàng đọc lấy đạo kinh không thú vị nhìn chung quanh vài lần sau đó vào đầu bất thai nói ra được rồi ta lão tôn đi trước tìm kiếm đường nháy mắt đằng không mà lên hóa thành một đạo quang ảnh hướng phía sư đạo quốc mà đi tôn chỉ chốc lát xâm nhập sư đà lĩnh bên trong một trận gõ tiếng chiên chuyển đến theo gõ tiếng chiên còn có một trận tiếng ca đại vương gọi ta đến tuần sơn ta đem nhân gian đi một vòng treo lên ta chống gõ lên ta cái chiên sinh hoạt tràn ngập cảm giác tiết tấu đại vương gọi ta đến tuần sơn bắt cái h ỏ a thượng làm bữa tối tôn nộ không chớp mắt tìm tiếng chiên c h ố n g bay đi chỉ thấy một cái tiểu yêu phía sau cắm cờ xí bên hông treo chiên c h ố n g chính gõ cái chiên đánh lấy c h ố n g nhanh chân tại trong núi rừng đi tới tôn nộ không dội ra ngón tay nói ra định tiểu yêu nháy mắt bị định tại nguyên chỗ một đôi mắt kinh hoàng loạt chuyển tôn nộ không phi thân rơi vào tiểu yêu b ta hỏi ngươi lời nói ngươi thành thật trả lời nếu để cho ta lão tôn biết có nửa câu lời nói dối đến lúc đó rút gân lột gia định không vương tha ngươi tiểu yêu miệng lập tức có thể mở ra vội vàng kêu lên ra ra tha mạng ra ra tha mạng a tiểu nhân nhất định trung thực trở lại tôn nộ g không hỏi ta hỏi ngươi ngươi tên là gì tiểu yêu vội và nói g n tiểu nhân không có danh tự bọn hắn đều gọi ta số năm tiểu toàn phong tôn nộ g không vui cười nói ra số năm tiểu toàn phong danh tự này thật đúng là c ổ a quái ta hỏi lại ngươi trong núi còn có mấy cái yêu vương tiểu toàn phong vội vàng trả lời có đại đại vương nhị đại vương còn có một cái cư tại ngoại đ ị a tam đại vương tôn nộ g không nghiêm nghị nói ra ngươi d á m hủ ta theo ta biết rõ ràng đã có một cái đại vương chết mất tiểu toàn phong kinh hoàng kêu lên ra ra cho bẩm trước đây ít năm đại đại vương đúng là một đi không trở lại nhưng là về sau lại tới một cái đại đại vương tôn nộ g không con mắt tinh quang nói lên phật giáo lại phái tọa kỵ hạ giới rồi hỏi ba cái đại vương đều có cái gì bản lĩnh tiểu toàn phong trả lời đại đại vương kêu hồng hồ đại vương thiện là một cây trường t ư ờ n g thương ra như hỏa lòng uy lực vô song miệm phun thần hỏa có thể đốt cạn sông khô biển nhị đại vương gọi bạch tượng đại vương Đồng dạng dụng là sử núi núi m đất đất thần thần ộ tiểu toàn phong trả lời nghe nói tam đại vương không phải phổ thông yêu quái chính là kêu bay lượn tại cựu thiên tri thượng mây trình vạn giảm bằng hành động lúc đoàn gió vận biển c r ấ n bắc đồ nam tùy thân có một kiện bảo bối kêu là âm dương nhị khí bình nếu như là đem người chứa ở trong bình một thời ba khắc hóa thành nước g ủ tôn nộ không vui cười nói ra cái này cũng không lắm t ử bản lĩnh cũng liền làm trông chừng chạy trốn hoạt động hã không biết ta l á o tôn ngã nào một cái chính là cách xa vạn giảm hắn còn có thể có ta nhanh hay sao tiểu toàn phong khẩn cầu nói ra ra ra nên nói ta liền đều nói ngài hãy bỏ qua ta đi tôn nộ không trong mắt tàn khốc l é lên nói ra ngươi tiểu yêu này cùng cái này ba cái dội ma làm bạn chắc hẳn cũng là làm ác đa dạng không thể tha cho ngươi đưa tay vừa gõ tiểu toàn phong đầu bột một tiếng nổ tung một sợi u hồn ngơ, ngơ, ngơ ngác ngác hướng địa phủ ma đi khi còn sống trên núi hiển bị phong sau khi chết địa phủ phân thiệt ác mười tám tầng địa ngục khó tránh khỏi muốn đi tới một lần tôn nộ không nguyên địa nhất chuyển biến hóa thành tiểu toàn phong g á n g v ẻ đánh giá một phen mình cười đụa hướng nơi xa đi đến tôn nộ không đại náo yêu c ò t tạm thời không đề cập tới sư đ à lĩnh vương nam ngoài trăm dặm có một chỗ phong cảnh tú lệ chỗ bên ngoài là giống như hai ngọc con cong dòng sông nước sông thanh tịnh hoa sen đoá đoá mở ra chuồn chuồn hồ điệp tại hoa sen ở giữa lưu luyến dòng sông còn quấn một cái đảo nhỏ ở trên đảo là có cây ung tùm chim tước đua tiếng thọ trắng con mai các loại động vật trên đồng hòn đảo trung ương dùng cây cối kiến tạo một cái cung điện cung điện trước đó một cái thả i y nữ tử ngồi tại trên bãi cỏ ngay tại đánh đàn du dương tiếng đàn b u ồ n phía tung bay một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển đến tiếng đàn im bặt mà dừng Chương 968. Khổng tước công chúa hành động. Chương 968. Khổng tước công chúa Khổng hành Khổng hành động. động. 968. 968. một cái thị nữ đi vào thả i y nữ tử bên người xoay người nói ra công chúa điện hạ trong tộc lại tại thúc ngài trở về khổng chân không vui nói ra ta ở tại nơi này cùng bọn hắn có liên can gì thị nữ cười khổ nói ra công chúa điện hạ ngài dù sao thân phận t h n quý nếu như ngài xảy ra điều gì sơ s u ấ t khổng tước đại minh vương trách tội xuống tới không ai có thể gánh chịu nổi khổng chân bay đầu nhìn về phía sư đà lĩnh phương hướng nói ra ta tiểu thúc ngay tại nơi này ai có thể tổn thương ta thị nữ nói thầm trong lòng một câu bọn hắn chính là lo lắng ngài tiểu thúc ca khổng chân đứng lên nói ra không cần để ý bọn hắn một đám bị thế tục che đậy người tầm thường tiêu giao thần quân trương minh hiên đều nói tình yêu là tự do vĩ đại thần quân đều duy trì ta nếu như bọn hắn có ý kiến liền để bọn hắn đi tìm tiêu giao thần quân tranh luận thị nữ trong lòng tuân ra một trận bị khuất tìm tiêu giao thần qu công chúa ngài đây là muốn đem chúng ta toàn bộ khổng tức tộc đẩy vào hồ cảnh a khổng chân phối hợp xuất ra điện thoại nhằm chán soát lên thần nhãn động tác đột nhiên trì trệ chỉ thấy video bên trong một cái hòa thượng chính ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt n i ệ m kinh bởi vì nghe không được n i ệ m kinh âm thanh không biết cái này hòa thượng đọc cái gì trải qua nhưng là cái này hòa thượng khổng chân vẫn là có chút quen thuộc đây không phải thường xuyên mở trực tiếp đường tam tạ sao trước đây không lâu h ắ n còn tại trực tiếp dạ hội sơn tinh thụ quái đảm tình luận thơ dường như tại khổng chân nhìn một chút trong video vị trí nở rộ tiếu nói ra、like、ngươi, đã đến sư linh a. ngươi nhẹ nhàng mà lên hướng nơi xa bay đi thị nữ vội vàng kêu lên công chúa điện hạ ngài muốn đi đâu khổng chân vương tung đã phiêu nhiên đi xa tôn nộ không tại yêu quật bên trong đại náo lật một cái lại bị hai cái lao ma dùng âm dương nhị khí bình giả lên cuối cùng dùng quan âm ban thưởng bà cây lông tơ mới chui thâu âm dương nhị khí bình từ bên trong trốn thoát có chút chật vật chạy ra sơn động vội vàng đi xa tôn nộ không bay trở về sư đà lĩnh chân núi tập trung nhìn vào làm sao không gặp tiểu hòa thượng c h ư bắt giới cùng xa ngộ tịnh chính đổi phế ngồi dưới đất tôn nộ không liền vội vàng hỏi ngóc tử tiểu hòa thượng người đâu? Giới con mắt loạn chuyển, thưa dạ không nói sang lộ tịnh liền vội vàng đứng lên kêu lên đại sư minh sư phó lại bị yêu quái bắt đi tôn nộ không khó thở nói ra để các ngươi xem trọng tiểu hòa thượng các ngươi chơi cái gì đi có thể nào để hắn bị yêu quái bắt đi sang lộ tịnh nói ra đại sư minh cái này cũng không trách được chúng ta thực sự là yêu quái kia quá lợi hại vừa vạn sư phó một mực tại nơi này nậm kinh chúng ta bồi bạn tả hữu đột nhiên một đạo ngũ thải quan g hoa hiện lên sư phó nháy mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh tự liền chúng ta cũng không có trông thấy yêu quái dáng vẻ tôn nộ không con mắt lóe lên nói ra ngũ thải quan hoa các ngươi xác định chư bắt giới liên tục gật đầu nói ra hầu ca ai chúng ta ha có thể lừa ngươi tôn nộ g không đột nhiên có chút do dự sẽ không là bị trương minh hiên đem tiểu hòa thượng trộm tới đi tôn nộ g không nhớ rõ trương minh hiên có cái phiến lửa cây quạt gọi là ngũ thải thần quan phiến thần phiến khẽ động ngũ hành thần quan p h u n g trào lúc trước thế nhưng là khiến cho mình hào hào chật vật cho nên tôn nộ g không trong lúc nhất thời cũng có chút chần chờ như quả thật là bị trương minh hiên lấy được đường tam tạng khẳng định không có nguy hiểm nhưng chính là không biết trương minh hiên dùng đường tam tạng làm cái gì uy hiếp phật giáo sao tôn nộ không chớp mắt cắn răng nói ra tiểu hòa thượng khẳng định là bị trên núi yêu quái lấy được chúng ta tiến đến cứu trở về tiểu chư b á t r ố i sang n ộ thịnh từ dưới đất nhảy lên một cái hai người trong tay cắt xuất hiện vũ khí chư b á t r ố i tức giận nói ra to gan yêu quái cũng dám tại ngươi chư ra ra trước mặt các người quả nhiên là không muốn sống hầu ca đi chúng ta đi san bằng yêu quật sang n ộ thịnh cũng nói ra đại sư huynh lần này ta và các ngươi cùng đi tôn nộ không cười ha hả nói ra tốt chúng ta cùng đi vừa vặn bị yêu quái kia làm chật vật như vậy tôn nộ không trong lòng cũng còn kìm nén một hơi hiện tại đánh lại không còn gì tốt hơn về phần đường tam tạng hẳn là không chết được ba người dưới chân cắt dâng lên một khối đám mây hướng sư đả lính chỗ sâu lướp tới chứ bắt giới tại đám mây phía trên hỏi hầu ca cái này yêu vương có rất tử bản lĩnh tôn nộ không hì hì cười nói bản lĩnh thường thường cũng liền có kiện pháp bảo lợi hại bị ta lão tôn biến thành tàn tật sang nộ tinh hỏi đại sư minh trên núi có mấy cái yêu vương tôn nộ không nói ra ba cái còn có một cái tại xa địa nơi đây chỉ có hai cái tôn nộ không ba người rơi vào sư c ò n g động trước đó lập tức bị thủ vệ yêu binh yêu tướng phát hiện hoa một tiếng mấy trăm yêu binh đem ba người bao bọc vây quanh một cái dẫn đầu yêu tướng quát người đến người nào xưng tiên gia tôn nộ không bịch một tiếng đem kim cô bồng c h ú trên mặt đất chỉ một thoáng đất rung núi chuyển mấy trăm yêu binh nào hào ngã một chỗ tôn nộ không hét lớn kêu lên yêu quái cho ngươi tôn già già cút ra đây chứ bắt giới cũng hét lớn không sai cút ra đây yêu tướng ổn định thân hình giống to ánh mắt đỏ như máu hét lớn một tiếng rết t a rết rết mấy trăm yêu binh vung vẩy lấy vũ khí hướng tôn nộ không chứ bắt giới sang nộ tỉnh đánh tới tôn nộ không khinh thường cười một tiếng trong tay kim cô bồng trên mặt đất nhất chuyển một vệ kim quán quét ngang mà ra q u a n một tiếng đâm vào vây rết mà đến mấy trăm yêu binh trên thân yêu binh tất cả đều kêu thảm một tiếng lốp b ố t bay ngược trở về đ ụ n g ngã đại thụ và s ụ p núi đá yêu động đại môn bên trong hai cái yêu vương từ bên trong đi tới một cái mặt phấn đầu voi một cái đỏ mặt đầu hồ bạch tượng chỉ vào tôn nộ g không phẫn nộ quát tôn nộ g không ngươi còn dám tới cửa đến tôn nộ g không cười hát hát nói c h á u n g oan vừa vặn bị ra ra à trêu đùa tư vị như thế nào đỏ hồ yêu vương cả giận nói tôn nộ g không ngươi muốn chết trường thương ngưỡn một cái liền hướng tôn nộ g không đâm tới nga một tiếng hộ khiếu một cái to lớn hư ả o đầu hộ tại đầu thương tạo ra hướng tôn nộ không thôn phệ mà đi tôn nộ không quái khiếu một tiếng tới tốt lắm kim cô đ ổ n g đột nhiên giơ lên phi thân đối hư hào đầu h ổ đánh tới v a n h một tiếng tiếng vang đầu h ổ vỡ nát biến mất k e n một tiếng sắt thép va chạm kim cô đ ổ n g đánh vào hồng anh thương phía trên đầu h ổ yêu vương bành bành bành rút lui vài chục bước dâm núi đá băng liệt lưu lại mười cái to lớn dấu chân kinh nghi nhìn xem tôn nộ g không kêu lên khí lực thật là lớn tôn nộ g không đứng trên mặt đất k h i h ọ c nói ra yêu quái điểm ấy bản lĩnh cũng dám học người khác chiếm núi làm vua bạch tượng yêu vương kêu lên tôn nộ không chớ có cản rỡ cái mũi nháy mắt biến lớn mũi dải vung lên giống như dao lòng hướng tôn nộ không bay tới q a n h một cái to lớn một bữa cào tử quốc tại mũi dài bên trên ôi bạch tượng yêu một tiếng hét thảm mũi dài nháy mắt thu hồi trên mũi máu tươi chảy đồng địa chư bắt giới khiêng cựu sĩ đinh ba cười ha hạ nói ra yêu quái có ta lão chư ở đây liền dùng không được ngươi làm cản tôn nộ không kêu lên n g ố c tử ngươi cùng xa sư đệ đối phó cái này bạch tượng đỏ hổ giao cho ta chư bắt giới tại lòng bàn tay gắt một cái nắm chặt cựu sĩ đinh ba nói ra hầu ca yên tâm đi hắn chạy không thoát chương c h í bại hồng hộ bạch tượng chương c h í bại hồng hộ bạch tượng tôn nộ không nháy mắt hướng hồng sư phóng đi vay một tiếng sóng lửa ngập trời một cây kim đ ồ n g tại sóng lửa bên trong tung hoành bến nghễ chư bắt giới sang lộ tịnh cũng đồng thời hướng bạch tượng đánh tới h à n g yêu bảo trợ ư cùng cựu sĩ đinh ba hoành không vay một tiếng cùng trường thương đụng vào nhau khí lãng quần quận đã rơi nhau nhau sư đà lĩnh cảng phía tây kim bằng đang đứng tại một tòa cung điện đỉnh xa xa nhìn về phía sư đà lĩnh phương hướng quần quận yêu khí thần quan g hóa thành năm c ỗ tiếp thiên t r í trụ một cái ư ơ n g yêu bay thấp tại kim bằng bên n g cung tính nói ra sư tôn lửa hổ bạch tượng bọn hắn tựa hộ gặp đến phía phước chúng ta cần phải đi giút bọn hắn sao k t ưng ơ yêu kinh ngạc nói ra làm sao lại như vậy bọn hắn thế nhưng là phổ hiền bồ tát cùng định quang hoan hỷ phật toạ kỵ kim liêu lộ ra vẻ tươi cười nói ra bởi vì có người muốn để bọn hắn chết không ai có thể cứu được bọn hắn ba mươi mốt ít tes net ư ơ n g yêu lo lắng nói ra sư tôn chúng ta có thể hay không cũng có phiền phức kim liêu trầm m ặ t một chút mở miệng nói ra yên tâm có vi sư ở đây ừ m t ưng ơ yêu kiên định gật đầu hắn tin tưởng vững chắc có sư tôn tại không ai có thể tổn thương bọn hắn một cái yêu quái vội vã chạy tới bịch một tiếng nửa quỳ mà xuống nói ra đại vương khổng tước đảo lỗi Hương yêu vô ý thức nhìn yêu vô về ý phía k i m bằng, t r o theo n mang nồng g mắt đ ậ m b o thanh quái c i Kim bằng mày nói sắc. mày bằng nhữ r l i ề nói ta k ô niên g t ạ Phía dưới y u quái b ê nói, vâng. mú ộ t đạo oán từ bên ngoài văng lên kim bằng nhị lao ra tiểu nữ tử nếu như truyền lời không có t r u y ề n đến trở về là chịu lấy trừng phạt kim bằng bất đắc dĩ nói ra vào đi một cái áo trắng nữ tử từ, từ cung điện bên ngoài nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy vào cười hì hì nhìn về phía kim bằng nói ra nhiều chút nhị lao ra kim bằng bất đắc dĩ nói ra nàng để ngươi tới làm cái gì lỗ tiểu bạch ho khan một cái nghiêm mặt nói ra lần trước kim bằng nhị lao ra ngài hùng hằng khiển trách công chúa một phen Công chúa sau kim h trở về bằng h thật ĩ đột lâu, n biến đ sắc quắp thành hôn cùng ai lỗ tiểu bạch cười hì hì nói ra là cùng một cái hòa thượng mặc dù dáng dấp không bằng lao ra ngài anh vĩ không bằng thành phong tiểu đạo đồng tuân tú nhưng là cũng coi như không sai đủ để phối hợp nhà ta công chúa kim bằng quát hoang đường nhà ai thành thân không cần phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn nào có tự mình làm chủ lỗ tiểu bạch cười nói ra nhà ta công c h ú a nói gặp được thích người không dễ dàng cái khác hình thức đều có thể giản lược hiện tại hôn lễ đã bố trí hoàn thành bái qua thiên địa về sau coi như thành hôn công chúa x i n ngài tiến đến xem lễ khi bằng sắc mặt thay đổi mấy lần thân ảnh lóe lên nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ưng yêu bay thấp mà xuống rơi vào lỗ tiểu bạch bên người nói ra đây là giả đi vì chính là bức bách nhà ta đại vương lỗ tiểu bạch lật ra một cái liếc mắt nói ra thật hòa thượng ngay tại khổng tức đạo t ư ơ n yêu nói ra Ta ý nói, công chúa lại nói, ý công không sư ẽ cùng cái kia hòa h t ợ n thành thân a. Lộ tiểu bạch nói g tiểu biết A. ra, ai Lộ bạch đà â u Cười hì hì, n g y nhót hướng ra ngoài chạy tới. chạy Sư đà động đ bên ngoài tôn ngộ không c h ư bắt giới sang ngộ tịnh cùng hai cái yêu vương tốt một phen đại chiến mặc dù áp chế hai cái yêu vương lại khó lấy đắc thắng lợi đặc biệt là cái kia đỏ hồ yêu vương một cây dài thương sử rất là xào trá chuyên hướng xuống ba đường chào hỏi mà lại kia yêu vương còn có một tay thả h ỏ a thần t h ô n g hôn khói l ử a cháy hôn tôn ngộ không con mắt d ư i lệ nốt chư bắt giới sang ngộ tịnh kêu thảm không ngừng cuối cùng vẫn là bị kia hai cái yêu vương chạy trốn trở về sư đại động bên ngoài tôn nộ g không sư huynh đệ ba người ngồi s ổ m ở một đầu dòng suối bên cạnh cúc nước a o ào, ào giữa mặt đem thanh tịnh dòng sông đều nhuộm đen một mảnh c h ư bắt r i i hướng về sau một tòa p h ì n một tiếng ngồi dưới đất thở nói ra hầu ca yêu quái k i a không tốt đối phó à. võ nghệ lại vẫn cứ có thể phóng hỏa khói bay s a ngộ n t ị n h nghi hoặc nói ra đại sư huynh ngài nói sư phó là bị bọn hắn bắt đi sao làm sao không gặp bọn hắn làm kia ngũ thải thần thông tôn nộ không nói ra tiểu hòa thượng tất nhiên là bị nơi này yêu quái bắt đi bọn hắn còn có một cái tam đại vương không có xuất hiện chắc hẳ cho nên mới không dám ra tới gặp ta lao tôn chư bắt giới kêu khổ nói ra hầu ca hai cái này yêu vương chúng ta đều bắt không được lại thêm một cái chúng ta chẳng phải là muốn bị bọn hắn cầm xuống tôn nộ không chớp mắt nói ra ngốc tử ngươi cùng xa sư đệ tại nơi này chờ l ấ y ta đi tìm kiếm một phen chư bắt giới liên tục gật đầu tôn nộ không nháy mắt biến thành một con o n g mật cánh chấn động bay đi một con tiểu o n g mật gió qua trong bụi hoa bay nha bay nha bịch một tiếng đâm vào trước cửa hàng không khí phía trên không gian một trận vặn vẹo một tầng lít nha lít nít phủ văn hiện hiện cửa hàng ông một tiếng một cỗ cự lực bắn ra nháy mắt đem tiểu ho hưu một tiếng biến mất ở chân trời động phủ nội bộ hồng hồ bạch tượng đang ngồi ở một cái trước bàn tự rót tự uống lộ ra rất là hề vải hồng hồ đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài nói ra động phủ cấm chế bị xúc động là tôn nộ không tới sau một lát tôn nộ không tiếng mắng chửi từ bên ngoài truyền vào đến yêu quái mau mau cút ra đây bạch tượng đột nhiên đứng lên cả giận nói tôn nộ không khinh người q u á đáng ta c á i này đi chiếu cố hắn hồng hồ vội và n g nói hiền đệ không nên vọng động chúng ta không phải hắn đối thủ bạch tượng sắc mặt thay đổi mấy lần x a s u ố t tinh thần ngồi tại chỗ vưng lên một chén rượu nước một uống mà xuống bột một tiếng giòn v a n g b á t rượu bị hung hăng quẳng xuống đất té vỡ nát bạch tượng nổi giận đùng đùng nói ra năm đó ngươi ta sư huynh đệ tung hoành hồng hoang sợ qua ai đến phong thần một trận chiến cũng chưa từng lùi bước nửa bước không nghĩ tới bây giờ lại muốn bị một tên tiểu bối ư ớ c hiếp như vậy đỏ hổ diêu đầu cảm thán nói ra kỹ không bằng người có thể làm gì bạch tượng nổi nóng nói ra nếu như thanh sư đại ca còn tại liền tốt lấy hắn thần thông khí thôn vạn dặm sơn hà lượng kia tôn ngộ không cũng không làm nổi lên sóng gió gì được hồng hổ nói ra, hiện tại chỉ có thể mời kim sĩ đại b à n g vương xuất thủ bạch tượng vô ý thức nhú mày nói ra hắn cùng chúng ta cũng không phải người một đường cao ngạo vô cùng hồng hồ châm t r ọ c cười một tiếng nói ra đều là tù nhân mà thôi còn có cái gì đáng giá ngạo khí như lai p h á p chỉ hắn còn dám vi phạm không thành tiếng ầm ầm tiếng vang chỉ một thoáng động phủ nội bộ đất rung núi chuyển từng khối đá vụn rơi xuống mà xuống hồng hồ bạch tượng cũng đều dưới chân không vững thân thể vừa đi vừa về lắc lư trong sơn động tiểu yêu kinh hoàng tiếng kêu vang lên liên miên thậm chí rất nhiều tiểu yêu tất cả cút thành một đoàn hồng hồ hét lớn hiền đệ t ô n nộ không hắn phá cửa y theo hắn thực lực chúng ta bày ra cơm chế không kiên trì được bao lâu thời gian bạch tượng nổi nóng hét lớn đại ca chúng ta ra ngoài cùng hắn liều mạng h ồ n g hổ cũng đứng lên hai người hướng ra ngoài phóng đi sư đà động trước đó t ô n nộ không chính ôm một cái to lớn kim cô động từ trên trời ra xuống vây một tiếng đâm vào môn hộ i t r ư ớ c phù văn bên trên phù văn răng r ắ c một tiếng bật nát vài miếng một cô cự lực nháy mắt đem tôn nộ không bắn ngược trở về chương chín trăm bảy mươi biến thân thể thiên đại thánh chương chín trăm bảy mươi biến thân thể thiên đại thánh tốt nộ không h a ha, ha kêu to thuận phản lực bay đến đám mây ô n to lớn kim cô bổng lần nữa từ trên trời giáng xuống đối môn hộ đánh tới ngay tại cực tốc độ hạ lạc tôn ngộ không con ngươi co r ụ t lại chỉ thấy môn hộ t r ư ớ c phủ văn bình t r ư ớ n g nháy mắt biến mất một cái to lớn h ỏ a cầu t ừ động phủ môn hộ bên trong s u n g ra đối tôn ngộ không liền đánh tới một tiếng ẩm vang tiếng vang h ỏ a cầu đâm vào tôn ngộ không kim cô bổng một cái to lớn cây nấm vân tại thiên không mà lên tôn ngộ không quái khiếu liên tục v â y tay từ mây hình nấm bên trong bay rớt ra ngoài hung hăng nện ở đại địa bên trên bịch một tiếng vẽ lên ngàn mét khói bụi ném ra một cái địa động tôn ngộ không từ địa động bên trong bay ra. Hét lớn. tức tử xa sư đệ mau tới hỗ trợ tới tới một cái cựu sĩ đinh ba hướng phía ra bạch tượng vào đầu đánh tới bạch tượng cái mũi hất lên cái mũi nháy mắt biến lớn giống như dao long l ắ p tại cựu sĩ đinh ba bên trên Két một tiếng cựu sĩ đinh ba xoay một vòng bay ngược trở về chư bắt giới sang n ộ thịnh hai người từ rừng rậm bên trong chạy đến chư bắt giới đưa tay một nắm bay ngược cựu sĩ đinh ba b ị c h một tiếng rơi vào trong tay hồng h ổ cả giận nói t ô n nộ không ngươi khinh người quá đáng tốt nộ không cầm kim c ố đồng cười h ắ hắc nói yêu quái các ngươi làm nhiều việc g ắ sát sinh vô số gặp được nhà ngươi, tôn ra ra cũng là các ngươi số phận chấm rứt bạch tượng cả giận nói bật ma ôn n g ư ơ i đi ngơi ư dương quan đạo ta qua ta cầu đ ộ c một chúng ta nước giếng không phạm nước sông vì sao năm lần bảy lượt lấn tới cửa đến chư bắt giới cười ngây ngô nói ra các n g ư ơ i đem chủ ý đều đánh tới chúng ta sư phó chiến thân còn nói không có trêu chọc chúng ta tôn nộ g không kêu lên phí l ờ i gì đánh chính là thân ảnh nháy mắt xông ra kim cô đ ổ n g đối hồng h ổ vào đầu đánh xuống hồng h ổ há m ồ m phun một cái ngập trời hỏa diễm hướng phía tôn nộ g không đốt đi tôn nộ g không vội vàng ngãi nào một cái bay ngược trở về xa xa tránh đi chư bắt giới xa ngộ tỉnh cũng đều chạy trối chết bạch tượng cái mũi hất lên mũi dài giống như ngọc、trụ. đánh nổ không khí hướng tôn ngộ không đánh tới q u â y một tiếng đâm vào tôn ngộ không trên thân đụng hắn bịch một tiếng đập xuống đất lan lộn ra ngoài trên mặt đất lưu lại một cái ránh sâu hoắm tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn về phía hai cái yêu vương nhảy lên một cái tức giận kêu lên bắt giới các ngươi làm cái gì đây c h ư bắt giới sa ngộ tịnh đã lẫn mất xa xa giấu ở một khối đại tảng đá đằng sau c h ư bắt giới kêu to nói ra hầu ca ngại không sợ lửa chúng ta sợ a tiếp tục như vậy ta lão chứ đều muốn thành heo x ư ớ quay sa ngộ tịnh nhỏ giọng nói ra nhị sư h u n h chúng ta làm như vậy không ta chứ bắt g i i nhỏ giọng t ầ m thì trả lời yên tâm không có chuyện gì hồng hồ bạch tượng tinh thần chấn động nếu như chỉ là tôn nộ không một cái giống như có thể đánh thẳng a tôn nộ không quay đầu nhìn về phía hai cái yêu vương ngóc tử cùng nộ tịnh là trông cậy vào không lên hiện tại chỉ có thể nhìn chính mình tôn nộ không kim cô đồng c h ỉ thiên quát ta chính là tề thiên đại thánh tôn nộ không một c ỗ gió lốc vây quanh tôn nộ không xoay tròn cắt bay đá chạy gió lốc trung ương tôn nộ không hai mắt thả ra hai vệ t hào quang màu vàng kim giống như hai cái kim sắc tiểu đẹp tin chung quanh núi đá nhao nhao trôi nổi mà lên bạch tượng bất an nói ra đại ca tôn nộ không đây là đang làm cái gì hồng hồ nói ra q u ả n hắn làm cái gì đánh gây hắn là được rồi đỏ hổ yêu vương đột nhiên hướng tôn nộ g không p h ó n g đi trường thương một chỉ một cái to lớn đầu hổ hiện hiện gầm thét hướng tôn nộ g không p h ó n g đi bạch tượng yêu vương theo sát phía sau trường thương một chỉ một cái đầu voi hiện hiện ngà voi giữ t ậ n đối tôn nộ g không đánh tới vanh long đầu hổ ngà voi đâm vào gió lốc phía trên nháy mắt bị quăng ra ngoài h n g hổ hồ, bạch tượng tại không chung một cái sai chỗ lảo đảo dậm chân hướng hai bên trái phải s u n g ra núi đá hòa tan hóa thành từng mảnh từng mảnh áo giáp ba ba dán tại tôn nộ không trên thân gió lốc tán đi đứng tại chỗ là một thân ngân giáp tể thiên đại thành tôn nộ không t ô nộ n g không tay hướng về sau hất lên một đạo hỏa diễm lan tràn mà ra v a n h một tiếng hóa thành một cái thật dài màu đỏ áo choàng trong gió bay phất phới tôn nộ g không quay đầu hướng bọn họ nhìn lại cái chán viên cổ phù văn thiêu đốt lên kim s ắ t hỏa diễm bây giờ tại tôn nộ g không trong mắt hồng hồ bạch tượng trên thân quấn quanh lấy nồng đậm huyết sắt chi khí từng cái vong hồn tại huyết sắt bên trong la lộn gào thét nơi xa đại tảng đá đằng sau s a ngộ tỉnh cười ha hả nói ra đại sư m i n h lại biến thân chứ bắt giới nói thầm nói ra hai cái này yêu quái phải xui xẻo tôn nộ không nháy mắt hướng hồng hồ phóng đi nhanh như lưu quang kim cô b liền tranh thủ t r ư ờ n g thương đương ngang trước người két một thanh chấn thai nhức q u ó c thanh n â m vang lên kim s ắ c quan g mang đại phóng h ồ n g h hồ ổ phun một tiếng một n g ụ máu m tươi phun ra bay ngược trở về bành bành bành liền đập đoạn mấy khỏa đại thụ tôn nộ g không giới chân nhất chuyển nháy mắt lại hướng bạch tượng phóng đi bạch tượng cái mùi hất lên to lớn cái mùi giống như dao long lăn lộn hướng phía tôn nộ g không quấn quanh m à đi tôn nộ g không quát trói thai một tiếng cho ta đoạn kim cô đồng từ trên xuống dưới hung hăng nện ở bạch tượng to lớn trên núi phấp một tiếng huyết nhục văng tung tóe to lớn bạch tượng cái mũi nháy mắt bị một côn hai đoạn m ộ tôn tiếng quỷ trên mặt đất, trên ạt. bắt to nói ra, hầu ca, cẩn thận t mũi giới nói cẩn đằng quỷ máu kêu hầu sau. ra, chạy Chứ ca, nộ g không quay đầu nhìn lại chỉ thấy hồng h ổ đã đằng không mà lên sau lưng một cái biển lửa l a n l ộ t hồng h ổ khỏe miệng nhỏ xuống lấy máu tươi kéo ra một cái nụ cười âm lãnh trường thương đối tôn nộ g không một chỉ đ ầ y t r ờ i biển lửa giống như sông lớn vỡ đê hướng phía tôn nộ g không trào lên mà đi tôn nộ g không cười hắc hắc không lùi mà thế tới giơ kim cô đồng hướng biển lửa bên trong phong đi thật dài áo choàng tại sau lưng tung bay tôn nộ không nghĩa vô phản cố xông vào biển lửa bên trong nhưng không có nhắc lên nửa điểm vận sóng hồng hồ b i t miệng lộ ra tiếu dung ta lửa này chính là t r a n h lửa là dùng vô số t r à n h bị linh hồn luyện chế mà thành có thể ma diệt khí huyết ô nhiễm nguyên thần há lại phổ thông hỏa diễm có thể so sánh n g ư ơ i nếu là không đi vào c ò n tốt một khi đi vào cũng đừng nghĩ hoàn hảo ra sau một khắc hồng h ổ con n g ư ơ i đột nhiên co rụt lại một vệ kim quan g tại biển lửa bên trong n ở rộ kim quan g càng lúc càng lớn vây một tiếng biển lửa bị kim quan g một phân hai nửa một bóng người từ biển lửa bên trong anh dũng xung ra kinh thiên một côn hướng hồng h ổ đánh tới cây gậy bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu và nóng hồng hồ vội vàng hai tay cầm thương ngăn tại trước người c á c một tiếng trường thương nháy mắt đứt gãy, bịch một tiếng Hồng hổ h p ố chừ t đất, đầu, lên, ra, hùng hăng xuống ngực đập bắt giới từ đại tảng đá đằng sau đi tới ho khan một cái nói ra trước tiên đem chúng ta sư phó phóng xuất s a ngộ tình c ũ n g từ tảng đá đằng sau đi tới t ê u lên không sai yêu quái nhanh lên đem chúng ta sư phó giao ra bạch tượng n g ẩ g đầu ủ ị khuất nói ra hai vị ra ra chúng ta không gặp các ngươi sư phó a chứ bắt giới trách cứ kêu lên đừng muốn từ chối chúng ta sư phó chính là tại cái này núi rừng bên trong bị nhấc đi trừ bọn ngươi ra còn có thể a i sang ngộ tịnh cũng kêu lên không sai hồng hổ d y r ủ i lấy từ dưới đất bỏ dậy bịch một tiếng quỷ trên mặt đất ủ ị khuất nói ra chúng ta thật không có đuổi bắt các ngươi sư phó mặc dù chúng ta xác thực có đuổi bắt các ngươi sư phó ý nghĩ nhưng là còn không có hành động liền bị các ngươi tìm tới cửa a chứ bắt giới sang ngộ tịnh lúc nhau khó đạo chân không phải bọn hắn đuổi bắt sư phó bạch tượng vội vàng kêu lên nhất định là lao tam nhất định là kim sĩ đại bằng lấy được các ngươi sư phó hồng h ổ cũng giật mình tê lên không sai nhất định là hắn đã sớm nhìn hắn không phải người tốt ba vị gia gia t h a mạng chúng ta có thể mang các ngươi đi tìm kim bằng vương sau đó để hắn thả các ngươi sư phó tôn nộ g không nghiêm nghị nói ra kim bằng vương ta lão tôn tự nhiên sẽ đi tìm hắn tính sổ nhưng là các ngươi nhất định phải chết bạch tượng hồng h ổ đột nhiên n g n g đầu khó có thể tin nhìn xem tôn nộ g không không cho mặt mũi như vậy sao chứ bắt giới sang nộ tịnh lẫn nhau chứ bắt giới nhỏ giọng nói ra ngươi nhìn ta nói có đúng không hầu ca cái chán cái k i a ấn ký chính là nữ hoa nương nương tiêu chí ý là nhân tộc hộ pháp chuyện nơi đây giao cho hầu ca xử lý thích hợp nhất sang n ộ tịnh liên tục gật đầu nhỏ giọng nói ra nhị sư minh ngươi biết đến thật nhiều chư bắt giới cười ngây ngô nói ra bình thường tôn nộ không mắt lộ ra h u n g quang một gậy hướng bạch tượng đánh tới côn như trở nghiêng uy thế vô song bạch tượng lập tức sắc mặt tái nhuận ánh mắt hoảng sợ ngộ không còn xin thủ hạ lưu tỉnh một đạo hùng vĩ thanh âm vang lên tôn nộ không đồng tử lập tức liền không hạ được đi ở giữa giống như cách vô tận hư không khó mà xuyên qua bầu trời nở rộ một đạo phật quang phật quang bên trong phổ hiền bồ tát tay cầm một chi hoa sen xuất hiện bạch tượng ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn xem phổ hiền bồ tát tôn nộ không thu kim c ô đồng nói ra phổ hiền bồ tát ngài đến nơi này làm gì phổ hiền bồ tát nhìn nhiều một chút lần này ăn mặc tôn nộ không sau đó nhìn về phía bạch tượng nói ra ta là vì cái này nghĩa xúc mà đến quắc nghĩa xúc còn không mau mau hiện ra nguyên điện chỉ là vòi voi chỗ máu thịt bé bét thật dài vòi voi chỉ còn nửa phổ hiền bồ tát nhìn xem thê thảm bạch tượng khoe miệng co giật một phen bản tỏa tọa, tọa kỹ a về sau còn thế nào cưới ra ngoài gặp người a tôn nộ không khiêng kim cô đ ồ n g liếc xem phổ hiền nói ra bồ tát ngài không phải là muốn đem nó mang đi a phổ hiền bồ tát gật đầu cười nói cái này nghiệt xúc thừa dịp ta không sẵn sàng tự mình hạ giới mà đến tạo thành không ít giết chóc đợi ta đem mang về ổn thỏa chặt chẽ ướp thuốc chứ bắt giới ở phía dưới âm dương q u á i khí nói ra cái này không phải không ít giết c h ó ca rõ ràng là đồ thành diệt quốc toàn bộ sư đ à quốc không phân lao ấu tất cả đều bị bọn hắn mất ăn rõ ràng là nghiệp chướng nặng n ề phổ hiền bồ tát cười nói ra a di đà phật ngộ năng ngươi có chỗ không biết cái này sư đ à quốc bách tính đều là bị thanh sư t h ô n p h ệ mà t h a n h sư đã thực hiện tôn nộ không quái khiếu nói ra bồ tát ngài đừng muốn h ù ta ta lão tôn đôi mắt này nhìn rõ ràng bạch bạch cái này hai yêu vương trên thân huyết sắc cuốn thân tất cả đều đáng chết phổ hiền bồ tát có chút ngưng lông mày sau đó cười nói ra n ộ không bọn hắn chính là phật môn bồ tát phật đà toa kỵ vô luận có cái gì sai lầm đều nên do ngã phật định đoạt tôn nộ không nắm chặt kim cô đ ổ n g lạnh giọng nói ra bồ tát ta lão tôn chính là nữ hoa nương, nương khâm định nhân tộc hộ pháp bọn hắn làm hại nhân tộc liền nên từ ta lão xử tôn n g ộ không trong lòng khẳng định phổ h i ề n bồ tát không dám khoảng thời gian này mình cũng tại trên mạng t r a xét không ít nữ hoa nương nương tin tức bóc thổ tạo ra con người luyện thạch b ổ thiên không một không cho thấy nữ hoa nương nương trí tôn đến quý hoàn toàn không phải một cái nho nhỏ bồ tát có thể s á n h được chính như tôn n g ộ không sở liệu phổ h i ề n bồ tát nhìn về phía tôn n g ộ không c á i chán viễn cổ phu văn trong lúc nhất thời trần trở chưa định hồng hộ hồ bạch tượng đều mặt lộ tuyệt vọng sinh lòng hối hận lúc trước tại sao phải nuốt ăn nhân tộc a phổ hiến bồ tát đột nhiên cười một tiếng nói ra a di đã phật nổ không nếu là nhân tộc hộp h á p tự nhiên có tư cách xử trí bọc kinh hoàng bồ tát cứu ta a bồ tát ta chính là phụ mệnh phổ hiền bồ tát vung tay lên bạch tượng nháy mắt ngậm miệng lại nóng nảy dậm chân tại chỗ nghẹn ngào không ngừng tôn nộ không mắt lộ ra h u n g quang cười hắt hắt nháy mắt hướng bạch tượng phóng đi bịch một côn chính giữa bạch tượng c á i c h á n bạch tượng phủ phù một tiếng té ngã trên đất ánh mắt đảm đạm vô thần tôn nộ không quay người hướng hồng hồ, đi, bịch một gậy đánh vào hồng hồ chán hồng hồ đầu bột một tiếng nổ tung thân thể nháy mắt cứng ngắc ngã trên mặt đất phổ hiền bồ tát nhắm mắt miệm một câu a di đà phật mở to mắt cười nói ra n ộ không nhanh đi cứu các ngươi sư phói thôi tôn nộ g không cười hì hì nói ra tốt đa tạ bồ tát tạo thuận lợi phổ h i ề n bồ tát cười nói ra bọn chúng không tuân thủ thanh quy giới luật tại nhân gian luồng tạo s á c nhiệt g dù cho trở về linh sơn cũng khó thoát khỏi cái chết ta phật môn rộng rãi lại không độ hóa được như thế yêu m à tôn nộ g không hì hì cười nói như thế rất tốt phổ h i ề n bồ tát quay người hướng bầu trời bay đi bay lên đám mây tiếu d u n g chậm dài biến âm chậm thân ảnh lóe lên biến mất tại không trùng xuất hiện tại một chỗ khe hở không gian bên trong cùng một cái trắng nón mập mạc hòa thượng ngồi đối diện nhau phổ hiến bồ tát nói ra hoan hỉ phật Bạch tượng cùng Hồng Hổ đều chết hết. hoan hỷ phật che miệng cười k h ẽ nói ra ta biết đáng tiếc hồng h ổ người ta vẫn là rất hiếm có hắn phổ hiền bồ t á t hỏi hoan hỷ phật chúng ta thật muốn đem trương minh hiên dẫn tới sao hoan hỷ phật giòn tan yêu kiểu cười nói ra kia dĩ nhiên chỉ cần đem trương minh hiên dẫn tới bản tọa liền xét để hắn trải nghiệm một phen dục tiên dục từ vui vẻ sau đó đem bắt lấy về như lai、like、nhất định sẽ rất cao hứng k ì hì ha ha phổ hiền bồ t á t nhìn xem định quan g hoan hỷ phật cười một tiếng phức phức hướng xuống rơi son phấn giá vẻ kìm lòng không được dùng mình một cái dưới cúc hoa ý thức mát lạnh trong lòng âm thầm t i ê khổ di là phật tổ làm sao để ta cùng hắn cùng một chỗ hành động. chẳng lẽ không biết hắn chính là linh sơn c h ú n g thần t h á n h ác mộng sao vẫn là nói nhiên đăng phật tổ đối ta có ý kiến định quang hoan hỷ phật đối phổ hiền bồ t á t vứt ra một cái mị nhãn liếm lấy một chút mình huyết hồng bờ môi phổ hiền bồ t á t nháy mắt run một cái vội vàng đứng lên nói ra phật đang ngồi tạm đệ tử tiến đến tìm hiểu một chút tin tức không đợi định quang hoan hỷ phật trả lời phổ hiền bồ t á t liền vội vàng hấp tấp hướng ra ngoài chạy tới dưới chân lạo đạo định quang hoan hỷ phật ở p h í a sau che miệm lạc lạc cười không ngừng một bên khác thiên môn sơn huyền không đạo phía trên trương minh hiên cùng lý thanh t chín g trăm bảy mươi hai tây du chiến đội toàn quân bị diệt chín h trăm bảy mươi hai tây du chiến đội toàn quân bị diệt lý thanh nhã quay đầu nhìn về phía trương minh hiên nói ra nếu như tôn nộ không không có giết chết bọn hắn ngươi sẽ làm thế nào trương minh hiên nụ cười trên mặt biến mất ngưng trọng nói ra nếu như tôn ngộ không thật bỏ qua bọn hắn vậy hắn cũng quá khiến ta thất vọng về sau ta sẽ không lại giúp hắn hai cái này yêu quái ta sẽ đích thân xuất thủ thanh lý môn hộ lý thanh nhã gật đầu cười nói ra ngươi có phần này tâm tư rất tốt kỳ thật nhân tộc thực lực cũng không tín h yếu cũng có rất nhiều nhân tộc thành tiên đắc đạo chỉ là bọn hắn sau khi thành tiên liền tự xưng là mình là tiên thần bên trong người bắt đầu tranh đạo thống đoạt pháp bảo đoạt kỳ ngộ không còn đem nho nhỏ nhân tộc để ở trong lòng cho nên mới sẽ có thảm kịch liên tiếp phát sinh thậm chí rất nhiều nhân tộc thảm kịch đều là những cái tia nhân tộc tiên thần mình tạo thành ta không hy vọng ngươi về sau biến thành dạng người trương minh hiên gật đầu cười nói thanh nhã tỉ n g ư ơ i c ứ yên tâm đi ta vẫn luôn là ta lý thanh nhã trên mặt lộ ra sáng rỡ tiếu dung trương minh hiên đột nhiên kêu lên đúng rồi thanh nhã tỉ phổ h i ế n thực lực không tha ấ p chúng ta dạng này nhìn trộm sẽ bị phát hiện sao lý thanh nhã lắc đầu nói ra sẽ không ta dùng huyền hoàng tháp che giấu pháp lực của ta ba động che đậy thiên cơ bọn hắn sẽ không phát hiện trương minh hiên cười nói ra vậy là tốt rồi vạn nhất nhìn trộm bị bọn hắn phát hiện vậy liền tương đối lung túng ta ra mặt tương đối mỏng lý thanh nhã lật ra một cái liếp mắt nói lời này liền không chột ra sao sư đà lĩnh tôn nộ không bọn người nghỉ ngơi một đêm sáng sớm hôm sau mặt trời mọc lên ở phương đông ba người dẫn ngửa gồng gánh đi vào sư đà linh phía tây một tòa thành lớn hùng vĩ bên ngoài tôn nộ không ba người trốn ở rừng rậm bên trong nhưng nhìn xa xa cự thành từng cái yêu binh tại tiến ra vào ra chư bắt giới nói thầm nói ra hầu ca cái này yêu vương giống như cùng trước đó kia hai cái không giống nhau là m à. lại đem thành t r ị đều kiến tạo ra được tôn nộ không vào đầu bất hai mang theo một tia nghi hoặc nói ra ta lão tôn đi trước tìm kiếm các ngươi tại nơi này chờ lấy chư bắt g i i sang lộ tịnh bạch long ma đều là liên tục gật đầu t ố n độ không thân thể nhất chuyển biến mất không còn t â m tích một con tiểu bong mật hướng nơi xa bay đi thành trì bên trong một tòa cung điện bên trong kim bằng đang cùng khổng tức công chúa rằng co đường tam tạng sợ hãi ngồi sổm ở góc tường kim bằng cả giận nói khổng chân ngươi đến cùng muốn làm cái gì khổng chân cười hì hì nói ra thành thân a kim bằng chỉ vào đường tam tạng cả giận nói ngươi chính là khổng tức công chúa thân phận sao mà t ô n quý. gả cho cái này không còn gì khác hòa thượng đường tam tạng ngồi sổm ở góc tường môi r u n r u n hai lần bẩn tăng không phải không còn gì khác khổng chân không quan tâm nói ra ta phụ thân chính là trong phật giáo người Ta t hòa gả cho h ư ợ người cũng không có gì không không gì đ ợ c c ư hì hì nhìn xem kim bằng nói ra trừ phi ngươi không muốn để cho ta lấy chồng kim bằng ánh mắt lấp lóe quay đầu đi nói ra nữ tử xuất giá cái nào trưởng bối đáp ứng b à m ố i g i ậ n dây ngươi tự mình thành thân còn thể thống gì khổng chân mắt mang ý cười nói ra ngài cũng là trưởng bối của ta ngài đồng ý không phải tốt kim bằng cả giận nói ngươi tại hung hăng càng gáy khổng chân g ầ m đầu đỡ ngực tiến lên một bước cười nói ra tiểu thúc ngài có đồng ý hay không nha kim bằng vội vàng lui lại một bước khổng chân trước ngực nhô thật cao kem chút đâm vào kim bằng trên thân đường tam tạng tại bên cạnh đã nhìn minh bạch hợp lấy vẫn luôn không có b ẩ n tăng sự tình a là chính bọn hắn náo loạn mâu thuẫn hết lần này tới lần khác liên lụy đến b ẩ n tăng khổng chân lần nữa tiến lên một bước ép hỏi nói ra tiểu thúc ngài đem ta h ú t tới lại không cùng ta nói minh bạch ngài đến cùng là cái gì ý t ư a nếu không ngài sẽ đồng ý đi chất nữ ta cũng thật sớm điểm thành thân trở về trong tộc kim bằng có chút chật vật lui lại một bước ra vẻ cường ngáy quát hồ náo đường tam tạng tại bên cạnh thưa dạ nói ra nếu không các ngươi đem bần tăng trước thả đi sau đó lại chậm dài thương、lượng. kim bằng khổng chân đồng thời quay đầu nhìn về phía đường tam tạng quát ngậm miệng đường tam tạng vội vàng che miệng ba âu sầu trong lòng b ầ n tăng chẳng phải niệm cái siêu độ kinh văn sao trêu h a i ghẹo ai a vanh long một thanh chấn vang ở bên ngoài vang lên tiếng hô to vang lên liên miên lớn mật hai dám tự tiện xông vào kim bằng cung có người tự tiện xông vào kim bằng cung bắt giữ tạc tử bảy trận binh binh bang bang thanh â m ở bên ngoài vang lên đại điện bên trong đường tam tạng b ỗ n nhiên quay đầu nhìn ra phía ngoài mắt lộ vẻ kinh hãi la nộ không bọn hà tới k h ổ n chân cũng khe nhũ mày bất mãn nhìn xem bên ngoài kim bằng thở vào một hơi trên trán h i ể n lộ một tia vẻ nhẹ nhàng sau đó cả giận nói tốt tạc tử cũng dám tự tiện xông vào bản tọa cung điện thật sự là không biết sống chết chân nhi ngươi tại nơi này sau đó ta đi một chút liền đến dưới chân nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới khổng chân chu miệng nhỏ ở trong đại điện đập mạnh một chút chân bất mãn hừ một tiếng đường tam tạng chỉnh lý quần áo một chút đứng lên cười nói ra a di đà phật nữ thí chủ vẫn là mau mau thả bẩn tăng rời đi thôi không phải không tránh khỏi sẽ tạo thành thương vong khổng chân nhìn về phía đường tam tạng cười nói ra ngươi cái này hòa thượng ngược lại là tốt bụng yên tâm sẽ không tạo thành thương vong đường tam tạ bần tăng biết nữ thí chủ không phải người xấu không muốn tổn thương cùng ngươi nhưng ta ba cái kia đồ nhi tìm đến nơi này đến thời điểm không tránh khỏi một phen đánh nhau vạn nhất đánh nhau bên trong tổn thương đến các ngươi sẽ không tốt không phải bần tăng mong muốn cho nên vì để tránh cho hiểu lầm nữ thí chủ vẫn là mau mau thả bần tăng rời đi đi bần tăng sẽ thuyết phục ta ba cái kia đồ nhi khổng chân cười nói ra ngươi thế nào biết không phải kim bằng cầm xuống ngươi ba cái kia đồ nhi đường tam tạng đắc ý nói ra ta đại đồ đệ chính là năm trăm năm trước đại náo bầu trời tề thiên đại thánh mười vạn thiên binh thiên tướng đều bắt hắn không ngừng chu thiên thần linh đều không làm gì được hắn nơi đây đại vương lại làm sao có thể bắt giữ ta kia đồ nhi ta kia nhị đồ đệ chính là thiên bồng nguyên soái t r u y ề n thế đồng dạng dũng mánh vô s o n g ta kia tam đồ đệ chính là quyển liêm đại tướng t r u y ề n thế mặc dù bản lĩnh không lắm rất mạnh nhưng cũng không phải phổ thông yêu vương có thể so sánh bình một tiếng ba bóng người từ ngoài cửa bay tìm đến lan trên mặt đất ba lan đường tam tạng chừng to mắt nhìn xem nằm trên đất ba cái đồ đệ nháy mắt lập tức ở âm thanh yên lặng lui lại ôm đầu ngồi xổm ở góc tường miệm bên trong nhỏ giọng thầm thì thì thầm nhìn không thấy ta kim bằng không nhốn bụi trần từ bên ngoài đi tới, nói ra, lại có mấy cái kẻ xấu trốn ở ngoài thành muốn n h á o sự bị ta cùng nhau cầm xuống khổng chân nhìn đường tam tạng một chút người nói ra ngươi dự định xử trí như thế nào bọn hắn kim bằng mở miệng nói ra người tới t ư ơ n g yêu từ bên ngoài bước nhanh chạy vào ông quyền nói ra sư phó kim bằng nói ra đem bọn hắn bốn cái kéo xuống chừng hôm nay ta muốn mời khổng tức công chúa an toàn tăng yến chư bắt giới nằm dạp trên mặt đất vội vàng kêu lên đại vương đại vương ta ra dày chưng không t ấ u a vẫn là giữ lại chờ ngày mai lại ăn đi kim bằng nói ra da dày liền đặt ở tầng tiếp theo kéo xuống ứng yêu cung kính nói ra vâng rồi tay ra bốn đạo linh lực tuyến bay ra trói tại bốn cái hòa thượng trên thân lôi kéo bọn hắn đi ra ngoài chương chín trăm bảy mươi ba hấp tây d u chiến đội chương chín trăm bảy mươi ba hấp tây d u chiến đội chỉ chốc lát đường tam tạng sư đ ồ liền bị rửa sạch sạch sẽ đặt ở năm tầng to lớn lồng hấp bên trong trên kệ cao nổi đường t a m tạng tại lồng hấp bên trong t i ê n lặng rơi lệ nói ra vi sư vẫn chờ các ngươi đến đây cứu ta các ngươi làm sao đều rơi vào tay yêu ma a t ô n nộ không xấu hổ táo nói ra đừng nói nữa kia lão ma vậy mà không muốn mặt đánh lấy ta nhất thời không cha gặp hắn thủ đoạn chứ bắt giới tại phía dưới cùng nhất một tầng dãy rủa thân thể kêu lên cũng không biết cái này lão ma ở đâu ra dây thừng cũng quá cứng rắn đường tam tạng thở dài nói ra b ầ n tăng điện thoại cũng bị lấy đi không phải còn có thể cho trương công tử phát một cái tin tức cầu cứu hắn nhất định có thể cứu chúng ta ra nguy nan tôn nộ không kêu lên hòa thượng ta lão tôn còn không có hỏi ngươi đâu ngươi không phải bị trương minh h i ê n bắt đi sao chạy thế nào đến cái này lão ma xảo huyệt bên trong đường tam tạng còn chưa có trả lời chư bắt giới liền lập tức kêu lên sư phó cái gì thời điểm bị tiêu dao đảo chủ bắt đi rồi hầu ca ngươi không phải nói bắt đi hắn là yêu quái sao sang ộ tịnh cũng hỏi đúng vậy a đại sư h i n h ngài nói lời này là cái gì ý tứ đường tam tạng cũng nghi hoặc nói ra v ậ n tăng vẫn luôn là bị yêu quái bắt đi a không có nhìn thấy trương công tử tôn nộ g không chớp mắt cười ngượng ngùng nói ra là ta lão tôn đoán sai đường tam tạng bất mãn nói ra ngộ không v i sư biết n g ư ờ i cùng tiêu g i a o đảo chủ có hiểu lầm nhưng cũng không thể dạng này oan u ồ n g người tốt ta ố t t lại qua một hồi hơi nóng dần dần nồng n ặ t lên đường tam tạng bị sang liên tục khó khan s a ngộ n g tình bồi dối kêu lên đại sư h u n h ngài nhanh lên ngẫm lại biện pháp không phải sư phó liền bị chương chín tôn nộ không cười hì, hì nói ra h ả o h ả o nhìn ta lão tôn thủ đoạn một cái hư hảo tôn nộ không từ tôn nộ không thể nội đi ra ở bên ngoài dạo qua một vòng chỉ thấy từng cái tiểu yêu chính ô m t u ổ i khô hướng bếp nấu bên trong bổ sung đối hư hảo tôn nộ không làm như không thấy tôn nộ không chỉ một ngón tay nói ra định lấp t u ổ i l ử a tiểu yêu nháy mắt tất cả đều bị ổn định ở nguyên đ ị a tôn nộ không nên g u y thần trở về lồng hấp giải khai dây thừng lóe lên đi vào bên ngoài tiếp x u ố n g tới tôn nộ không lại đem sang n ộ tịnh đường tăng tạng chứ bắt giới ba người cứu ra đem lồng hấp khôi phục nguyên dạng sư đổ bốn người lặng lẽ chạy sau một lát bị định trụ tiểu yêu nháy mắt đồng thời khôi phục lại. tiếp tục hướng phía lò bên trong chấm tuổi không có chút nào phát giác được gì dạng núi rừng bên trong đường tam tạng sư đổ vội vã chạy trốn chạy trốn một giờ sau đường tam tạng tựa ở trên một cây đại thụ thở mạnh nói ra n ộ không hiện tại sẽ không có chuyện gì đi chứ bắt giới cũng thở nói ra đúng vậy a hầu ca chúng ta chạy trốn xa như vậy yêu quái kia hẳn là tìm không thấy chúng ta a tôn nộ không biến sắc cả kinh kêu lên không được nơi xa ở giữa một đôi cánh khổng l ồ tre khuất bầu trời mà đến cánh phía dưới núi rừng nháy mắt lâm vào âm u bên trong tôn nộ không quyết định thật nhanh hú lên quái gì nãi nào một cái lật ra biến mất không thấy gì nữa đường tam tạng chư bắt giới bọn người ngẩng đầu nhìn lên trời ở giữa một đôi cánh khổng lồ che đậy bầu trời giống như k i a đám mây che trời mây đen bên trong một con to lớn móng đ u ố t từ trên trời giáng xuống đ ố i đường tam tạng bọn người một chảo đường tam tạng sư đổ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cánh khổng lồ trở về mây đen chầm dai biến mất không thấy gì nữa tôn nộ g không chật vật xuất hiện tại một cái trên đỉnh núi cắn răng n g h i ế n lợi nhìn phía xa ta lão tôn từ khi ra đời đến nay chưa từng có chật vật như vậy qua ngộ không một tiếng kêu âm thanh ở trên trời vang lên tôn phật quang bên trong phổ h i ề n bồ tát thân ảnh chậm d ã i xuất hiện tôn nộ g không kinh h ỉ kêu lên bồ tát trước mắt nói ra bồ tát thế nhưng là đến giúp ta hàng yêu phổ h i ề n bồ tát lắc đầu nói ra yêu quái kia bản tọa cũng không hàng phục được tôn nộ g không sốt ruột hỏi bồ tát có biết kia là cái gì yêu quái phổ h i ề n bồ tát nói ra hắn không phải là phổ thông yêu vật lai lịch phi phạm bàn cụ tại hỗn đ ộ t bên trong khai thiên tịch địa lấy thân hóa hồng hoang hồng hoang sơ khai vạn vật minh mông ra đời năm cái thần thú nói tổ lòng nói phượng mẫu nói tổ rụa nói hổ tổ nói kỳ tổ năm đại thần thú riêng phần mình diễn hóa chủng tộc nói long tộc nói phượng hoàng nói nguyên vũ nói bạch hổ nói kỳ lân thiên địa sơ khai không quy vô t ự năm đại thần thú chủng tộc trinh chiến không ngớt cuối cùng ngũ phương câu thương năm đại thần thú lao tổ cũng đều v ỡ lạc phượng mẫu trước khi v ỡ lạc ra đời hai viên chứng nợ về sau nhất viết khổng tước nhất viết kim sĩ đại bằng điệu khổng tước được phượng hoàng tường thụy chi khí vì thụy thú kim sĩ đại bằng điệu được phượng hoàng hung lệ chi khí vì hung thú kim sĩ đại bằng điệu t h u phượng hoàng u n g lệ chi khí vì hung thú kim sĩ đại bằng điệu h ụ phượng mẫu lưu lại oán niệu tôn nộ g không v ò đầu bức thai nghi hoặc nói ra bồ tát nói chuyện này để làm gì phổ hiền bồ tát nói ra kia trong thành c h i yêu chính là kim sĩ、sí、đại bằng điệu ngày xưa phượng mẫu nhị tử tôn nộ g không chừng to mắt cả kinh kêu lên cái gì vậy hắn ha không chính là viễn cổ sống xuống tới ngập trời đại yêu phổ hiền bồ tát ngưng trọng nói ra không sai tôn nộ g không bất mãn nói ra các ngươi phật giáo đến cùng đang làm cái gì tại mình địa bàn vậy mà còn có loại này đại yêu c h i ê m cứ phổ hiền bồ tát cười giải thích nói ra hắn cho tới nay cũng không có làm cái gì chuyện ác mà lại cùng ta phật giáo còn có một chút nguồn gốc này mới khiến hắn tồn tại đến nay tôn nộ g không nhãn tình sáng lên cười nói ra nguyên lai cùng các ngươi phật giáo còn có quan hệ à? vậy các ngươi liền càng phải đi đem bọn hắn thu phục miễn cho hỏng các ngươi phật giáo thanh danh phổ hiền bồ t á t lắc đầu nói ra nộ g không cái này yêu thần thông rộng rãi hồng hoang bên trong c ó thể thu phục hắn chỉ có giải rác mấy người mà thôi tôn nộ g không hiếu kỳ hỏi là ai phổ hiền bồ t á t ánh mắt lóe lên m ỉ m cười nhìn về phía đông phương nói ra thiên môn sơn trương minh hiên trộm lường tôn nộ không một chút trong lòng thì thầm nhanh đi a nhanh đi đem trương minh hiên mời đi theo tôn nộ không trong lòng nhất chuyển hoài nghi nhìn phổ hiền bồ tát một chút cái này phổ hiền đến cùng là cái gì ý tứ bọn hắn phật giáo không phải không hy vọng ta đi tìm trương minh hiên hỗ trợ sao lần này làm sao để điểm ta lão tôn đi tìm trương minh hiên chẳng lẽ lại nơi này còn ẩn tàng có đối phó trương minh hiên thủ đoạn tôn nộ không trong lòng từng cái suy nghĩ lướt qua nhưng cũng đại khái đoán đến phật giáo dự định tôn nộ không nghiến răng nghiến lợi lòng đầy căm phẫn nói ra bồ tát đừng muốn lại nói ta lão tôn cùng kia tiểu nhân h è n hạ trương minh hiên thế bất lưỡng lập phổ tắt xứng sở vội và nói nộ không trương minh hiên người này vẫn là không tệ trước đó h ắ n nhiều l người ha có thể tuyệt tình như thế tôn nộ không cả giận nói hắn nhiều lần lừa gạt ta lão tôn ta lão tôn ha có thể tha thứ hắn bồ tát không cần thăm dò ta lão tôn cùng phật giáo mới là người một nhà cùng kia tiểu nhân hèn hạ trương minh hiên thế bất lưỡng lập phổ hiền bồ tát há to miệng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì biểu lộ có chút ngốc trệ kịch bản không phải là dạng này a chương chín trăm bảy mươi b ố kim bằng dự định chương chín trăm bảy mươi b ố kim bằng dự định tôn nộ không tiếp tục hỏi bồ tát ra trương minh hiên tên kia còn có ai có thể hàng phục yêu cái này phổ hiền bồ tát nói ra còn có vô tri kỷ tôn nộ không lắc đầu kêu lên không mời không xin mời hắn cùng kia trương minh hiên cấu kết với nhau làm việc xấu ta lão tôn cùng hắn tình nghĩa huynh đệ lấy tận phổ hiến bồ tát im lặng nhìn xem tôn nộ không tôn nộ không bực bội nói ra bồ tát ngài làm sao lão là nói thiên môn sân người chẳng lẽ không biết ta lão tôn cùng bọn hắn thế bất lưỡng làm sao phổ hiến bồ tát thở dài nói ra còn có phật tổ tôn nộ không cười hì hì nói ra bồ tát sớm nói như vậy không phải lìa l à ta lão tôn cái này đi tìm phật tổ phổ hiến bồ tát nói ra mà thôi bẩn tăng cùng đi với người đi tôn nộ không vui cười nói ra rất tốt rất tốt một đoá tường vân nâng bọn hắn về phía tây phương phi tốc mà đi huyền không đảo bên trên trương minh hiên sở lấy cái c ầ m nói ra thanh nhã thị phổ hiền con hàng này tựa hồ phi thường hy vọng ta đi sư đà lĩnh chẳng lẽ lại hắn còn tại nơi đó bố trí cả b ấ y lý thanh nhã cười nói ra q u ả n hắn ngàn loại quỷ kế mọi loại thủ đoạn ngươi không đi cũng được hắn tổng sẽ không đánh tới thiên môn sớ tới trương minh hiên nhẹ gật đầu có đạo lý sư đà lĩnh trên không khe hở không gian bên trong văn thủ bồ tát xuất hiện tại định quan hoan hỷ phật đối diện tính tay chắp tay trước ngực túi đầu nói ra nam mô định quan hoan hỷ phật tôn ngộ không cùng trương minh hiên cựu hận quá sâu. không nguyện ý đi mời hắn hiện tại cùng phổ hiền tiến đến linh sơn cầu cứu rồi định quang hoan hỷ phật che miệng cười khanh k h á c h nói chuyện nào có đ á n g gì cho đường tam tạng một cái điện thoại để hắn cho trương minh hiên gửi tin tức cầu cứu văn thủ bồ tát nói ra tôn phật đ ã p h á p chỉ một lát sau tích tích điện thoại tin tức thanh n m từ trương minh hiên mặc trên người ra trương minh hiên xuất ra điện thoại nhìn về phía lý thanh nhã nói ra là đường tam tạng lý thanh nhã nói ra ngươi lại xem hắn nói cái gì trương minh hiên mở ra tin tức đường tam tạng nói chuyện p h i m giao diện bắn ra tới huyền trang trương công tử cứu mạng a b ầ n tăng lại bị yêu q u á i bắt bọn hắn m u ô n trưng b ầ n tăng mau tới cứu mạng a trương minh hiên phát một tin tức trôi qua đường đường ngươi lại tại nói dỡn bị bắt còn có thể gửi tin tức sao đường tam tạng dây về lúc đầu điện thoại bị lấy đi vừa vặn lại bị ta kiếm về b ầ n tăng vận khí tốt đi một cái định vị địa chỉ lập tức phát tới trương minh hiên trở về một tin tức chờ xem ta cái này phái người đi cứu ngươi đường tam tạng trả lời đà tạ trương công tử trương minh hiên đem điện thoại thu lại lý thanh nhã hỏi đường tam t ạ n nói như thế nào trương minh hiên cười nói ra hắn tại hướng ta cầu cứu người đáp ứng trương minh hiên gật đầu nói ra đáp ứng a lý thanh nhã lo lắng nói ra n g ư ơ i tại sao phải đáp ứng nơi đó rõ ràng có cảm ấy trương minh hiên đương nhiên nói ra bằng hữu cầu cứu tại sao có thể không đáp ứng c ư ờ i hì hì nói ra đáp ứng xuống tới nhưng là đến liền không cần tôn ngộ không không phải hướng như lai cầu viện đi mà chúng ta chờ chính là sư đ ã thành một tòa địa lao bên trong đường tam tạng sư đổ bị giam tại một cái nhà tù bên trong chư bắt giới mong đợi hỏi sư phó thế nào thiêu g i a o đảo chủ nói thế nào đường tam tạng cười nói ra yên tâm đi trương công tử đã đáp ứng đến đây cứu chúng ta chư b á t giới thở phào một hơi mừng rỡ nói ra rốt cục không cần chết s a ngộ n tịnh cười ha hả nói ra tiêu g i a o đảo chủ xuất thủ yêu quái gì ma vương tất cả đều muốn thúc thủ chịu c h ó i đường tam tạng gật đầu kiên định nói ra không sai sư đ ã thành đại điện bên trong kim bằng đi qua đi lại khổng chân từ bên ngoài đi tới nói ra kim bằng ngươi tại sầu cái gì kim bằng dẫm chân xuống nhìn về phía khổng chân nói ra têu thúc thúc khổng chân miệng nhỏ m ộ t quyết quật cường nói ra ta không kim bằng nhìn về phía khổng chân bất đắc di thở dài một hơi thật sự là đau đầu a khổng chân lộ ra tiếu dung nói ra kim bằng ngươi đang giàu dĩ cái gì cùng ta nói một chút ta có lẽ ta có biện pháp kim bằng ung dung nói ra ta phải đi k h ổ n g trân nghi hoặc nói ra đi đâu kim bằng nhìn về phương tây nói ra hồi linh sơn k h ổ n g trân tùy ý nói ra trở về liền trở về thôi dù sao ta cũng có thể thường xuyên đi linh sơn tìm ngươi kim bằng nhìn ra phía ngoài nói ra ngươi biết ta cái này sư đả thành bên trong có bao nhiêu yêu cái sao k h ổ n g trân suy nghĩ một chút nói ra có hơn vạn chi chúng a kim bằng gật đầu nói ra không sai sâu khổ nói ra bọn hắn bai ta là vừa bảo vệ tại ta cuối cùng lại muốn bị ta hại chết một khi phật giáo đại quân tiến đến bọn hắn chỉ sợ một cái đều không sống nổi bao quát ta kia tân thu đệ tử khổng chân nghi ngờ hỏi vậy ngươi muốn làm gì kim bằng mở miệng nghiêm túc nói ra ta muốn đem bọn hắn đưa tiễn đưa đi thiên môn sơn khổng chân gật đầu cười nói ra như thế một cái ý kiến hay phật giáo khẳng định không dám tiến vào thiên môn sơn khổng chân tiếp tục hỏi ngươi đã đã nghĩ kỹ còn tại sầu cái gì lấy ngươi thủ đoạn kéo lên toàn bộ sư đà thành tiến về thiên môn sơn cũng không phải việc khó a kim bằng ngẩm đầu nhìn lên trời trong mắt sắc bén thần quang hiện lên ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng hư không nhìn thấy k i a dấu ở bốn phía từng cái phật giáo đại n ă n g yếu ớt nói ra phật giáo sẽ không tùy tiện để ta đem bọn hắn đưa cho thiên môn sơn khổng t r â n cười hì hì nói ra vậy liền để trương minh hiên tới đón a kim bằng lắc đầu cười nói tiểu lao ra nếu như hắn ra thiên môn sơn chỉ sợ phật giáo dẫn đầu tìm đi lên tự thân khó đảm bảo khổng t r â n cũng lo lắng nói ra vậy làm sao bây giờ người những người kia bên trong vẫn là có mấy cái rất không tệ kim bằng đi đến trước cổng chính gánh vác một tay nắm nhìn phương xa nói ra vậy liền để ta vì bọn họ rét ra một đường máu đi khổng chân từ phía sau ô m lấy kim bằng e o ôn nhu nói ra ta và ngươi cùng một chỗ kim bằng thân thể run lên nháy mắt biến mất không thấy gì nữa khổng chân bất mãn bước đi thong thả một chút chân vĩ ngồi đứng tại chỗ huyền không đảo bên trên trương minh hiên xuất ra điện thoại lông mày lập tức g i u lại lý thanh nhã nghi hoặc hỏi thế nào trương minh hiên đem điện thoại đóng lại nghiêm túc nói ra kim bằng dự định đem toàn bộ sư đà thành đem đến thiên môn sơn lý thanh nhã trong lòng tưởng tượng liền minh bạch kim bằng dự định gật đầu nói ra kim bằng hắn đây là tại cho những cái kia tiểu yêu nhu cầu một cái đường sống nếu như kim bằng bị mang về linh sơn những cái kia tiểu yêu không phải bị phật giáo chạm yêu trừ ma chính là bị đổ hóa t r ư ơ n g minh hiên gãi đầu một cái vườn dầu nói ra nhưng là phật giáo chỉ sợ sẽ không để kim bằng vận nguyện ta muốn đi giúp hắn lý thanh nhã cười nói ra ngươi đi chỉ sợ không phải trợ giúp ngược lại là thêm thiền một khi ngươi đến sư đà lĩnh lập tức liền sẽ gây nên phật giáo đại trấn tam thế phật đoán chừng sẽ dáng lâm một kim bằng lại càng không có hy vọng t r ư ơ n g minh hiên đũ hoán nói ra kim bằng cũng là nói như vậy ta rõ ràng chỉ là cái thái ớt cảnh con kiến hôi bọn hắn làm sao coi trọng như vậy ta còn có để hay không cho người hào hào chơi đùa phật giáo việt quân chương 975, phật giáo việt quân lý thanh nhã phốc thử một tiếng cười ra tiếng nói ra phật giáo dưới tay ngươi chịu thiệt tổn hại bất lợi còn thiếu sao bọn hắn trừ phi đều là đồ đẩn mới có thể tiếp tục khinh thị ngươi trương minh hiên than thở không thôi nói ra nói cách khác về sau ta đối thủ đều là một phương đại lao rồi lý thanh nhã khỏe miệng nói ra nói rõ bọn hắn coi trọng ngươi a trương minh hiên bi thương nói ra ta mới không muốn loại này coi trọng còn có để hay không cho người vui sướng t r ă n g bức lý thanh nhã gấp một cái sắc mặt đỏ lên nói ra lại tại nói bậy trương minh hiên cười ngượng ngùng nói ra thất ra lần sau chú ý lý thanh nhã bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trương minh hiền sau đó hỏi ngươi định đem sư đ ả thành an trí ở đâu trương minh hiền suy nghĩ một chút nói ra sư đ ả thành chiếm diện tích kỳ thật cũng không lớn liền an trí tại phường thị bên ngoài đi coi như xây dựng thêm p h ư ờ n g thị lý thanh nhã nói ra vậy liền sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng đi miễn cho đến thời điểm luống cúng tay chân trương minh hiền xuất ra điện thoại túi đầu bắt đầu gửi tin tức nói ra loại chuyện này giao cho lý thừa cản cùng hùng đại là đủ rồi bọn hắn có thể an bài tốt một ngày sau đó đường tam tạng sư đổ ngồi s ổ m ở địa lao bên trong mỗi người miệng bên trong ngậm một điếu thuốc thôn vân thổ vụ cái này khói vẫn là chư bắt giới dùng đường tam tạng điện thoại mua hàng online mà đến chư bắt giới oán trách nói ra sư phó cái này tiêu g i a o đảo chủ cái gì thời điểm đến a lại không đến nói không chừng chúng ta liền lại muốn bị n ấ u đường tam tạng đưa tay kẹp hạ miệng bên trong tam thanh bài thuốc lá nói ra trường công tử nói nhanh nhanh đến địa phương sang n ộ thịnh tựa ư ở trên tường oán trách nói ra đại sư huynh cũng không biết đi nơi nào vậy mà ném đi chúng ta chạy quá không trừ nghĩa chư bắt giới tức giận nói ra đã sớm biết kia hầu tử không đáng tin、tệ. một bộ xấu xi、si、dáng vẻ nhìn xem liền không giống người tốt v a n h long một thanh chấn vang đường tam tạng dọa đến lập tức ngồi dưới đất sắc mặt tái nhuận chư bắt giới kinh h ỉ kêu lên sư phó là tiêu g i a o đảo chủ tới khẳng định là tiêu g i a o đảo chủ tới cứu chúng ta sư đả lĩnh trên không đám mây bên trên đứng lít nha lít nhít la hán bồ tát kim cương phật quan g tỏa ra cả bầu trời tựa như đem sư đả lĩnh biến thành nhân gian phật thổ t ô n nộ g không chính cầm kim cô đ ồ n g đứng tại chúng la hán bồ tát trước đó cười hì hì chỉ điểm lấy phía dưới phía dưới sư đả thành bên trong yêu ma từng cái cầm trong tay vũ khí kinh hoàng đại điện nh sau một khắc kim bằng tại mấy vạn yêu quái nhìn chăm chú từng bước một đạp trên không khí hướng bầu trời đi đến đứng tại sư đà thành trên không cùng người khác la hán đủ cao kim bằng toàn thân áo đen một mình đứng tại không trùng một người khi vạn phật cao ngạo vô địch khí thế tản g ra nháy mắt ngăn chặn vô số la hán bồ tát khí tức giữa thiên địa phật quang đều ảm đạm xuống tới đại vương ta đến giúp người đại vương ta cùng ngài kể vai chiến đấu đại vương. đại vương đại vương đại vương từng cái yêu ma gào thét lên đằng không mà lên đứng tại kim bằng sau lưng hung thần áp sát nhìn chằm chằm phía trước đông đảo la hán bồ tát kim bằng bái một cái tay nói ra xuống dưới k h Giống. Giống. tất cả yêu quái phát ra từng tiếng không cam lòng tiếng tê ờ nhưng vẫn là quay người hướng xuống bay đi tôn nộ không đứng tại đám ây nhìn xem bay xuống yêu quái ánh mắt lấp loe không biết suy nghĩ cái gì kim bằng một tay phía sau lưng mở miệng nhàn nhạt nói ra dẫn đội người là ai đứng tại tôn nộ không bên cạnh phổ hiền bồ tát tiến lên một bước mở miệng nói A-di-đà lên mở bước ra, phổ ậ vậy t từ tọa thường ta. là lai mà bản Bằng dẫn nói ngươi dẫn như cũng ha ha ra, đội. để đội, Kim cười xem h quá p hiền bù tắc cũng không có bởi vì kim bằng khinh thị mà sinh lòng phẫn nộ bình thản nói ra phụng như lai phật tổ phát trị đuổi bắt kim sĩ、sí、đại bằng điêu Đúng, Đại Đại Điêu hán lớn tiếng, Quang Thịnh. Bằng dung ngưng trên ngâm nói bản tất hét một Phật tiêu kết tại trên mặt, chầm ngâm một lát t cả chầm la ra, Kim Sĩ cần đem bọn hắn mang về linh sơn tại phật pháp bên trong rửa sạch tội nghiệt thành tâm s á m hối kim bằng sắc mặt âm trầm nói ra ta nếu là không cho phép đâu phổ hiền bồ tát cười nói ra bản tọa liền muốn tự mình đ ộ n thủ đến thời điểm sợ rằng sẽ tạo thành không cần thiết giết chóc kim bằng hít sâu một hơi ánh mắt dần dần sắp bén đưa tay trộm một cái một cây tử kim sắc phương thiên họa kích từ không trung hiện hiện dùng sức một nắm phương thiên họa kích ông một tiếng phát ra một thanh c h ấ n vang không ít la hán kêu thả một tiếng che đầu tôn nộ không chớp mắt lui lại nhập la hán bảy bên trong thân ảnh nháy mắt biến mất phổ hiền bồ tát quát bảy trận bầu trời la hán kim cương nháy mắt mà động. ở trên trời x ẹ t qua từng đạo hoa mắt huyết ảnh cuối cùng bố trí thành một cái đại trận lít nha lít nhít la hán bồ tát kim cương giống như đầy sao đứng ở không trung mỗi cái cái la hán bồ tát kim cương đều là trận pháp một cái tiết điểm hình thành một t r ư ơ n g phật lực lưới lớn hướng kim bằng bao phủ tới kim bằng quát lạnh nói vạn tiên trận các ngươi phật giáo cũng chỉ còn lại trộm đạo thủ đoạn phổ hiền bồ tát cả giận nói cái này gọi la hán đại trận phật lực lưới lớn ông một thanh chân vang lít nha lít n í t kinh văn ở phía trên lưu truyền ngâm sướng thanh em vang vọng chân trời s、so、a lúc trước đối phóng u ma vương trận pháp còn muốn bá đạo phi thường kim b Xong ánh mắt lóe lên một tia kỳ quang nếp miệng lên một tia cởi lạnh trong tay phương thiên họa kích chấn động nâng lên dùng sức vung lên lệ một con to lớn chim bằng từ phương thiên họa kích bên trên đằng không mà lên chim bằng nửa trắng nửa đen âm dương lưu chuyển oanh một tiếng đâm vào lưới lớn phía trên tất cả la h á n kêu lên một tiếng đau đớn to lớn phật lực lưới lớn bị chim bằng đụng cao cao hướng lên trên nổi lên phật kinh tại trên internet nhanh chóng lưu chuyển chim bằng cánh khổng l ồ chấn động trên thân âm dương nhị khí giao hội một thể âm dương lịch loạn oanh một tiếng phát ra một đạo to lớn bạo tạc hôn loạn âm dương chi lực nháy mắt sẽ rá kim bằng chậm rãi thả phía dưới trời h ỏ a kích bạo tạc dư ba hóa thành cuồng phong thổi đến hắn mái tóc màu đen bay múa kim bằng lơ lửng tại không trung nhàn nhạt nói ra buồn cười chỉ bằng cái này còn muốn n g ă n ta phía d ư ớ i sư đà thành đột nhiên chấn động tại q a n h thanh em b n g bùng bên trong đằng không mà lên thành nội yêu ma tất cả đều kinh hoàng nhìn chung quanh địa lao bên trong đường tam tạng cũng bịt lập tức lần nữa ngồi dưới đất m ở mịt nói ra ngộ năng đây là thế nào chư bắt giới cười ha hả nói ra sư phó có lẽ là tiêu dao đảo chủ tới cứu chúng ta đi đường tam tạng liên tục gật đầu lòng tràn đầy t r ờ mong một thanh em vang vọng bầu trời, không nên kinh chứ bắt giới cười ngượng ngùng nói ra sư phó cái này yêu vương khẳng định tiêu dao đảo chủ bị đánh bại đang suy nghĩ biện pháp đào tẩu đường tam tạng bỗng nhiên đứng lên ngầm đầu đối xong sắt dơ chân hết lớn ta tại nơi này a trương công tử ta tại nơi này a mong tới người cứu ta a chứ b á t giới cùng sang lộ tỉnh cũng đều hết lớn cứu mạng a cứu mạng a mau tới cứu mạng a đất dung núi chuyển bên trong sư đà thành bay ở không trung đại gia có thể thấy rõ một cái to lớn chim bằng hư ảnh nâng ở sư đà thành phía dưới hai cái cánh giống như cánh che trời bao phủ nửa mảnh bầu trời kim bằng lơ lửng tại sư đà thành trên không hộ vệ lấy sư đà thành nhắm hướng đông bên cạnh bay đi la hán đại trận hỗn loạn một trận lần nữa ổn định xuống tới lần này bọn hắn không có khinh thường dùng đại trận hình thành phật l ư ỡ i đi bao phủ kim bằng một cái lông mày bạc trắng la hán bay đi quắp chỗ nào đi hai cây thật dài lông mày giống như hai đầu cự long bay ra vây quanh sư đà thành nhất chuyển trói buộc trạt sư đà thành oanh một thanh chân vang sư đà thành đột nhiên r u n g mạnh một chút nháy mắt ngừng xuống tới hai đầu lông mày bị kéo thẳng tắp trường mi la hán tại hơn vạn la hán ra trì hạ toàn thân chán phóng kim quang giống như một cái kim nhân dùng sức hướng về sau dắt lấy lông mày kim bằng hơi k h ẽ t o mày thục sơn tên không tiếp vung lên vương thiên hỏa kích liền muốn hướng phía lông mày chém xuống hai cái thật dài cánh tay từ đại trận bên trong dối r a đ ỗ n g nhiên nắm chặt kim bằng p ư ơ n g thiên hỏa kích hai con chân dài từ la hán đại trận bên trong dối da một mực khóa lại kim bằng e o một chân tay chân phật châu phía trên đều mang mấy vạn la hán pháp lực bành trướng c ù n g bố khổng chân phi thân đứng tại cung điện đ ỉ n h chót lo lắng nhìn lên bầu trời hắn không có sao chứ kim bằng có chút có chút n g h i ê trọng trường mi la hán cánh tay dài la hán chân dài la hán nâng châu la hán nhìn muốn xuất ra một chút bản lĩnh thật sự không phải thật muốn bị bọn hắn xem thường kim bằng trên thân nở rộ một vện kim quang kim quang bên trong lít nha lít nhít kim sắc lông vũ hiện lên ở bên cạnh kim sắc lông vũ nháy mắt mà động hóa thành một đạo to lớn vòi dòng bao phủ ra kim bằng mỗi một cây lông vũ liền như là một cái đao kiếm tiên khí. vô số cây lông vũ xoay tròn tạo thành một cái kiếm nhận phong bạo lông vũ đánh vào cánh tay dài chân dài phật c h â u bên trên binh binh bang bang vang lên liên miên nở rộ từng đạo ánh lửa kim quang a a không cần ba tiếng kêu thảm liên tiếp v a n g lên cánh tay dài la hán thủ cánh tay chân dài la hán chân dài liên tiếp bị chém nước quáy như gió lốc bên trong quáy thành một đoàn huyết vụ phật c h â u tại kim vũ phía dưới cũng liền nhiều kiên trì một lát liền ầm vang bạo liệt hóa thành một phấn g hết lớn một tiếng tại la hán đại trận bên trong văng lên trong chốc lát bảo tháp tràng hạt xá lợi tử bình bát mõ kim c h u n g các loại pháp bảo đẩy trời hướng kim bằng đập tới kim vũ gió lốc bên trong kim bằng đưa tay hướng tả hữu đẩy kim vũ gió lốc cầm vang bạo liệt vô số kim vũ giống như vô số kim sắc phi kiếm hướng phía la hán đại trận lanh kích mà đi kim vũ đâm vào đẩy trời mà đến pháp bảo bên trên oanh long rung động dầm dầm dầm bầu trời liên tiếp nổ tung liên miên á n h lửa liên miên la hán bồ t ắ t kim cương pháp khí bị hủy từ ngụm máu tươi phun ra liên tiếp rơi xuống dưới hình thành hạ như sủi cào trắng cảnh kim bằng đánh vác độc thân đứng tại không trung châm chọc cười một tiếng nói ra một đám rát rưởi la, la hán kêu thả một tiếng. hai đạo bạch mi soạt một tiếng bị sư đà thành chành c h ứ tận gốc đứt gãy to lớn chim bằng vui sướng kêu to một tiếng trở đi sư đà thành hướng đông phương tiếp tục bay đi sư đà thành bên trong vang lên trấn tiên tiếng hoan hô a di đà phật chân không không giới một thanh â m ở trên trời vang lên sư đà thành phía trước đột nhiên một trận bật mẹo chim bằng chở đi sư đà thành ra sức bay về phía trước cánh chấn động chính là lưu vân càn quét c u ồ n g phong gào thét lại khó mà tiến lên n ử a bước kim bằng ngưng trọng nói ra phổ hiền bồ tát phổ hiền bồ tát thân ảnh hiện lên ở sư đà thành phía trước vẹn vẹn chỉ có ngàn mét xa đối chim bằng mà nói cái này ng kim h ó mà bay qua. k bằng nói ra tốt một cái không gian phát tắc thân ảnh nháy mắt m à động ở trên trời s ẹ t qua một đạo hào quang màu từ kim một tiếng ầm vàng trầm đục một đạo ánh sáng như tuyết s ẹ t qua hư không phổ h i ề n bồ t á t cuốn quýt trở ra phương thiên họa kích chém qua văn thủ bồ t á t trước đó đứng lên địa phương một đạo đen nhánh khe hở hiện hiện kim bằng một chiêu không có kết quả thân ảnh không ngừng tiếp tục hướng phổ h i ề n bồ t á t đuổi r ế t mà đi k e n một thanh c h ấ n vang phổ biến bồ tắc cầm trong tay nô câu song kiếm ngăn chở kim bằng phương thiên họa kích hai người bốn mắt nh nhau nháy mắt xuất thủ binh, binh bang bang đánh lên thân ảnh ở trên trời không ngừng l p không, không may may, ngay tại hai người đại chiến thời điểm một đoá kim liên vô thanh vô tức xuất hiện ở trên trời ba cái sáng loáng kim vòng từ đài sen phía trên bay lên hướng phía kim bằng bộ đi khổng chân ở phía dưới cả kinh kêu lên cẩn thận một cố ngũ sát hảo quang phóng lên tận trời hung hăng đâm vào ba cái kim vòng phía trên ba cái kim vòng tại ngũ sắc hào quang và chẳng hạn n g á y mắt biến mất phía dưới đứng tại phía trên cung điện khẩu c h â n sắc mặt chắn g nhuận phốc một ngụm máu tươi phun ra bầu trời ngũ thải hào quang phịch một tiếng vỡ vụn ba cái sáng loáng kim vòng lần nữa xuất hiện ở trên trời kim bằng con mắt lập tức chừng lớn gầm thét kêu lên văn thủ người m u ố n chết ba cái kim sắc vòng tròn hướng phía kim bằng tiếp tục vào tới kim bằng phương thiên họa kích đống nhiên khẽ động tại không trung đánh ra ba đạo tàn ảnh ken ken ken ba tiếng trói hai văn vọng phương thiên họa kích hung hăng đánh vào ba cái vòng tròn bên trên ba cái sáng loáng kim vòng nháy mắt giống như ba khối tảng đá bị đánh tứ tán mà bay biến mất ở chân trời phổ hiền bồ tát phẫn nộ quát âm dương người chuyển thiên địa vô t ự kim bằng nháy mắt trên đầu dưới chân đi về trước hóa sau chạy văn thủ bồ tát n ắ m lấy cơ hội nháy mắt xuất hiện tại kim bằng bên người một t r ư ờ n g đánh vào kim bằng ngực một tiếng ầm v a n g tiếng vang kim bằng bay rớt ra ngoài tại không trung lôi ra một đạo khí bạo sau một khắc kim bằng liền lấy mình âm dương đại đạo tan vỡ phổ hiền âm dương điên đạo tri pháp khôi phục lại vững vàng đứng ở đằng xa văn thủ bồ tát cười nói ra kim bằng tôn giả ngài đây là muốn đi nơi nào kim bằng g i ố n g n h ì n x e m n g ư ờ i chết n h ì n xem v ă n thủ bồ Tát, Bồ v a n g l nói n ra ngươi cũng dám tổn thương nàng văn thủ bồ tát túi đầu nhìn về phía quật cường đứng tại phía trên cung điện thổng chân khẽ lắc đầu nói ra nàng không nên nhúng tay bản tọa chiến đấu bản tọa phụng phật tổ chi mệnh làm việc k h ô n g tước công chúa lấy ngũ sắc thần quan g quấy nhiêu bản tọa liền xem như đến đại minh vương trước mặt bản tọa cũng có lời nói Trường Phật xuất thủ. Trường Phật xuất th định quang hoan định quang hoan 977, 977, hỷ hỷ hóa thành ngũ sắc thần quang thần thông ngũ hành bên trong không có gì không soát mà ta được tiên tiên âm dương chi khí đồng dạng hóa thành một loại thần thông vừa vặn đem thần thông hoàn thành hôm nay mời hai vị bồ t á t vì ta thần thông khai q u a n đi văn thủ bồ t á t trong lòng máy động cả kinh kêu lên ngươi tiên tiên âm dương chi khí không phải luyện thành âm dương nhị khí bình sao kim bằng cười lạnh một tiếng âm dương lưu chuyển sinh sinh bất tức nơi đó mặt chỉ là một đạo âm dương chi khí mà thôi mở cho mắt hai mắt một cái thôn trắng một cái đen nhánh một trắng một đen hai khối cối xay từ kim bằng hai mắt bên trong bay ra tại không trung kết hợp một phương đại mài đại mai một thành anh một thanh chân vang chỉ một thoáng ngũ hành h ỗ n loạn âm dương vô tử chung quanh thiên địa pháp tắc đều tại ẩ n ẩ m run run dậy tựa hồ sau một khắc liền muốn đập nát đi ra phổ h i ê n cả kinh têu lên đây là cái gì kim bằng cả giận nói âm dương đại mai chết đi cho ta kim bằng hai mắt hướng phía văn thủ bồ tát nhìn lại âm dương đại mai cũng theo hướng văn thủ bồ tát chấn áp tới linh sơn một chỗ thánh ba mươi mốt ít tỏ hửa cảnh bên trong một cái tuấn mỹ thanh niên mở to mắt quay đầu nhìn về phía đông ư ơ n g cười tự nói nói ra nhị đệ ngươi thần thống rốt cục xong rồi sau một khắc lại nhìn thấy sư đà thành bên trong mặt mũi tràn đầy lo lắng k h ổ n g chân thanh niên sắc mặt tiếu d u n g nháy mắt ngưng kết túi đầu thở dài một hơi tiếp tục nhắm mắt đà tọa âm dương đại mài hướng phía văn thủ bồ tát đánh tới mãi còn chưa tới đã khuấy động giữa thiên địa âm dương nhị khí giam cấm văn thủ bồ tát phổ h i ề n bồ tát tại bên cạnh đội vàng thi tay cứu viện quắp luân hồi một cỗ vô hình ba động bao phủ đại mài phía trên âm dương đại mài dừng lại chấn động mạnh một cái liền tan vỡ bồ tát thời gian phát tắc tiếp tục hướng văn thủ bồ tát đánh tới h ư không vô thường phổ hiền bồ tát thi triển từng cái đại đạo văn thủ bồ tát cả kinh kêu lên hoan hỷ phật còn xin xuất thủ một tiếng yêu kiểu cười ở trên trời vang lên một cái múc mĩm hồng hồng béo mút m í p tay n h ỏ từ không trung dỗi ra theo tại âm dương đại mải phía trên một tiếng ầm vang chung quanh bầu trời địa hòa thủy phong tất cả đều bị ma d i ệ t hóa thành hư không âm dương đại mải cũng bị gắt gao ngăn trở định quang hoan hỷ phật từ không gian bên trong nổi lên bị nhẵn như tơ nhìn xem kim bằng liếm lấy một chút đầu lưỡi cười khanh k h á c h nói kim bằng người ta trước kia đều là âm dương đại đạo có thời gian chúng ta tự mình nghiên cứu thảo luận một phen a kim bằng nhìn xem định quan g hoan hỷ phật tào thủ động tư dáng vẻ kìm lòng không được đánh run một cái phía dưới khổng chân hai tay chống lạnh nội g i ậ n mắng ta nhổ vào ngươi cái không muốn mặt đại mập mạ cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem ngươi dáng dấp bộ dáng gì chỉ bằng ngươi cũng muốn tới gần ta kim bằng thúc thúc định quan g hoan hỷ phật nhìn xem phía dưới còn tiếp tục phi hành sư đà thành mở miệng nói ra tiểu văn thủ tiểu phổ hiền các ngươi đi đem thành cản xuống tới bóc một cái tay hoa chỉ vào kim bằng cười hì hì nói ra hắn liền giao cho ta văn thủ phổ hiền vội và nói vâng quay người liền muốn hướng xuống bay đi kim bằng cười lạnh một tiếng hai mắt hình thành một đen một trắng hai cái vòng xoáy diệt thế rèn luyện oanh một tiếng chuyển động ma diệt tâm dương định quan g hoan hỷ phật kinh hô một tiếng vội vàng thu tay lại diệt thế đại ma oanh một tiếng đâm vào định quan g hoan hỷ phật ngực định quan g hoan hỷ phật kêu thả một tiếng bay rớt ra ngoài trước ngực cà xa liên tiếp vỡ vụn lộ ra một cái phấn nộn lồng ngực diệt thế đại ma một khắc không ngừng đuổi theo định quan g hoan hỷ phật chấn áp tới kim bằng mình phi thân lên phương thiên họa kích s ẹ t qua một vệ kim quang hướng phía văn thủ phổ hiền đánh tới vanh long long tiếng vang tại a bầu trời vang lên kim bằng một người chiến ba t r u y n thánh l bay bay sau một lát kim bằng chậm rãi rơi xuống trận đến mấy lần bị ba người bọn họ đánh ho ra máu tại không trung liên tiếp lui về phía sau khổng chân đứng tại phía trên cung điện gấp liên tục dập chân mặt mũi tràn đầy lo lắng các người đây là muốn đi nơi nào một thanh âm tại khổng chân vang lên bên hai khổng chân vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái mặt lông lôi công trùy hầu tử đang đứng tại bên cạnh mình khổng chân cả kinh kêu lên tôn nộ g không tôn nộ g không v ò đầu bức thai vui cười nói ra chính là ta lao tôn khổng chân cảnh giác lui lại một bước nói ra ngươi muốn làm gì tôn nộ g không chớp mắt kim bô bổng kháng trên vai nghiêm nghị nói ra nhanh lên đem tiểu hòa thượng g i a o ra không phải ta liền đập nát ngươi cung điện giết sạch các ngươi những n à y tiểu yêu khổng chân lo lắng liếc bầu trời một cái tùy ý nói ra nguyên lai là vì cái kia hòa thượng tới chờ chúng ta đến thiên môn sơn về sau tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi tôn nộ không trong lòng hơi động nguyên lai là tiến về thiên môn sơn nhai răng n ế t miệng cười lạnh nói ra đừng tưởng rằng ta lão tôn không biết các ngươi đánh cho ý định gì tiểu hòa thượng chính là kim thiền t ử chuyển thế thiên định t h ỉ n h kinh người đối phật giáo cỡ nào trọng yếu các ngươi nhất định là muốn đem hắn đưa cho trương minh hiên đúng không có ta lão tôn ở đây các ngươi tà ác kế hoạch liền mơ tưởng đạt được lại tăng thêm một câu ta lão tôn cùng kia trương minh hiên không đội trời chung khổng chân trong mắt đột nhiên nở rộng ngạc nhiên ánh mắt đúng a ta làm sao đem đường tam tạng quên đi cao giọng hết lớn tiểu anh dẫn người ngăn lại tôn n ộ không nháy mắt một đội yêu binh đằng không mà lên cầm đầu đương tướng quân cả giận nói lớn m theo ta giết một đám yêu quái lập tức hướng tôn nộ không p h ó n g đi họ hét cùng tôn nộ không tại không trung bắt đầu đại chiến k h ổ n g c h â n quay người tung bay mà xuống bước nhanh hướng phía địa lao chạy tới trong mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng huyền không đảo bên trên trương minh hiên nhìn xem sư đả thành bên trên đại chiến trong lòng rất là lo lắng hỏi thanh nhã tỷ bọn hắn khoảng cách thiên môn sơn vẫn còn rất xa lý thanh nhã ngưng trọng nói ra còn có một khắc đồng hồ đã đến nhưng kim bằng chỉ sợ không kiên trì được một khắc đồng hồ trương minh hiên sốt ruột nói ra không được ta nhất định phải xuất thủ lý thanh nhã do dự một chút nói ra để vô tri kỷ đi thôi Trương ra, Minh Hiên mở miệng nói mở vô Chi kỷ, người đi Kỳ, tri không kỳ h chung ngã nhào một cái như chốc giật hướng phía phương tây vào tới. Vô Chi ô Vô n ngã g giật cái vào một Tây tới. k bay đến chiến trường hét lớn một tiếng một gậy đối văn thủ bồ tát vào đầu đánh xuống văn thủ bồ tát vội vàng ở giữa dâng lên một đoá to lớn khánh vân cự đ ồ n g đánh vào bên trên khánh vân một tiếng ầm vang tiếng vang vô số kim hoa liên tiếp vỡ vụn nhưng cự đ ồ n g cũng bị khánh vân ngăn trở văn thủ bồ tát lập tức bay người cùng vô tri kỳ bắt đầu đại chiến truyền thừa tầm quan trọng lúc này liền đã nhìn ra cùng làm một thi chuẩn thánh văn thủ bồ tát một lát liền áp chế vô c h i kỷ nhưng muốn lấy thắng còn rất không dễ dàng có h chương minh hiên ước chiến. Chương chương minh hiên ước chiến. ư ước ước ơ n g c vô c h i kỷ kiềm chế văn thủ kim bằng tình trạng tốt qua rất nhiều phân chấn khí thế cùng phổ h i ề n bồ tát định quan g hoan hỷ phật đại chiến định quan g hoan hỷ phật bóp một cái tay hoa cởi khanh khách nói tiểu kim bằng ngươi thật đúng làng h ị c h ngợm nhất định phải chơi loại này muốn hữu cự còn nên trò chơi thật đáng ghét ta kim bằng nhìn xem định quan hoan hỷ phật kia mập dính dáng vẻ trong lòng lập tức hiện ra một cỗ bờ nôn n đột nhiên phát hiện khổng chân chất nữ thật sự là phi thường phi thường xinh đẹp định quan g hoan hỉ phật cười hì hì nói ra tiểu kim bằng nhưng là nô gia hiện tại cũng không muốn cùng người chơi nhìn nô gia hoa cúc trướng bầu trời chỉ một thoáng biến thành màu vàng nhạt từng đ ó a từng đ ó a mỹ lệ hoa cúc từ phía trên bay xuống định quan g hoan hỉ phật tại màu vàng nhạt sương mù bên trong xoay tròn bay múa giống như một con mỹ lệ mập mạp hồ điệp phổ hiện bồ t ắ t đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn mặt mũi tràn đầy sợ hai hướng nơi xa bỏ chạy kim bằng cũng là sắc mặt manh biến dưới chân giẫm một cái oanh một tiếng hướng về sau bay đi nhưng là đã chậm vừa sau bay một đoạn khoảng cách thân thể nháy mắt chính là trì trệ đầu cho váng con mắt mơ hồ nhìn về phía hết lần này tới lần khác nhảy múa định quang hoan hỷ phật trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ thật đẹp a kim l o n g không được hướng định quang hoan hỷ phật đi đến không trung âm dương đại mại cũng bịch một tiếng vỡ nát định quang hoan hỷ phật một bên xoay quanh một bên cười hì hì nhìn xem kim bằng liếm liếm đầu lưỡi thật là cường tráng một nam nô ra rất thích dừng tay cho ta một tiếng quắt trói hai ở phía dưới vang lên thanh âm thanh thuy v k phía dưới trên cung điện khổng chân cùng đường tam tạng song song đứng thẳng chỉ là khổng chân nắm trong tay lấy một thanh tiên kiếm đối đường tam tạng cổ đường tam tạng ngẩng đầu cười ngượng ngùng nhìn lên bầu trời mấy người phất phất tay tay nói ra các vị bồ tát vội sáng tốt văn thủ bồ tát nhữ mày nói ra á di đà phật công chúa đây là ý gì nếu như ngươi giết đường tam tạng khổng tước đại minh vương bồ tát đều không gánh nổi ngươi khổng chân quật cường nói ra ta mới không muốn hắn bảo hộ các ngươi đều lùi cho tam ở phổ hiền bồ tát cười nói ra a di đà phật công chúa không biết là ai cho ngài ra cái chủ ý này nhưng ngài quá coi thường chuẩn thánh thủ đoạn thưa không không giới khổng chân lập tức phát giác thiên kiếm của mình đụng vào không đến đường tam tạng k h ư một điểm khoảng cách phản phất thành chân trời góc biển phổ hiền bồ tát văn thủ bồ tát đều quay đầu nhìn về phía xa xa tôn nộ không một mặt phiên muộn tôn nộ không v à đầu bốc t a i cười hì hì kêu lên hai vị bồ tát nhìn ta lão tôn làm cái gì chẳng lẽ lại ngươi a còn tưởng rằng đây là ta lão tôn cho nàng ra chủ ý thế nhân đều biết ta l á o tôn cùng kia trương minh hiên không đội trời chúng bọn hắn cùng trương minh hiên là bằng hữu ta l á o tôn làm sao lại giúp hắn bọn hắn văn t h ủ bồ t ắ t nhuận miệng cười nói ra bần tăng tự nhiên là tin tưởng đại thánh chỉ là nghĩ mời đại thánh mau mau đưa n g ư ờ i sư phó sư đệ đều cứu ra mở tôn nộ không hì hì cười nói dễ nói dễ nói vô c h i kỳ ở trên trời cười ha ha nói ra kim bằng thiên môn sân đến văn t h ủ phổ hiền định quan g hoan hỷ phật tất cả đều sắc mặt đại biến đột nhiên bay đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa áp long sơn mạch đã thấy ở xa xa cũng chính là thiên môn sơn đến định quan g hoan hỷ phật đột nhiên một quyền hướng xuống mặt sư đà thành đánh tới kim bằng thân ảnh lóe lên xuất hiện tại định quan g hoan hỷ phật dưới năm t a y phương thiên họa kích đột nhiên g i ả i trọn quanh một tiếng tiếng vang một đạo kim sắc gợn sóng nhộn nhạo lên phía dưới chim bằng đột nhiên dùng sức quạt một c h ú t c á n h cuốn lên vạn dắm mây khói nháy mắt xông vào áp long sơn mạch bên trong áp long sơn mạch trên không lập tức hiện hiện hai đạo to lớn bóng người một nam một nữ ngồi tại dưới một thân cây đánh cờ nam tuấn tú nữ mỹ lệ nam t ử buông xuống con cờ trong tay quay quay quay đầu nhìn về phía đình sau một khắc sắc mặt một trận xấu hổ lại bị một cái thái ớt kim tiên dọa lui thực sự là quá mất mặt chủ yếu là lần trước tại nữ nhi quốc bọn h ắ n trương minh hiên đánh quá thẳng rồi xá lợi tử đều vỡ vụ n một viên dẫn đến đạo cơ tổn hao nhiều cũng bởi vậy lưu lại không nhỏ bóng ma định quang hoan hỷ phật ngẩng đầu nhìn hiện hiện bầu trời hai bóng người trong mắt mang theo phân nộ t h é t to trương minh hiên vô c h i kỷ cười ha ha một tiếng ngãi nào một cái bay về thiên môn sơn bên trong kim bằng cũng cười ha ha kêu lên thông khoái thông khoái hai cái bồ tắc một vị phật đà bị dọa đến không dám tiến lên một bước thật sự là thông khoái định quang hoan hỷ phật nội trừng kim bằng kim bằng khiêu khích nhũ mày nam v u a a di đà phật một tiếng thật lớn phật hiệu vang lên phật tổ to lớn p h á p tướng mạo s ư ơ n g đầy trời p h á p tướng chán phóng kim quăng ngồi ngay ngắn đám mây văn thủ bồ tát phổ hiền bồ tát cùng t ê u lên bài nói b à i kiến phật tổ như lai nhẹ gật đầu định quang hoan hỷ phật cũng hai mắt sáng lên nhìn xem như lai p h á p tướng dáng người càng mượt mà lỗ hai cũng càng gợi cảm trên đầu bao cũng càng nhiều nô ra rất thích kích động hôn thân phát run như lai trong lòng đột nhiên mắt lạnh một cỗ không tốt cảm giác tràn ngập trong lòng túi đầu nhìn hoa si định quang hoan hỷ phật một chút lộ ra giống như lớp như lai vội và ngẩng đầu lên mắt không thấy tâm khước phiền nhìn về phía trương minh hiên nói ra tiêu giao thần quân phương tây sư đà thành có yêu ma làm hại một phương độc hại vạn g i ả m phật giáo văn thủ bồ tát phổ h i ề n bồ tát dẫn đầu đông đảo la hắn muốn độ hóa bọn hắn bọn hắn lại trốn đến nơi đây còn xin tiêu giao thần quân lý đại tiểu thư phân biệt thiện ác đem bọn hắn giao ra trương minh hiên hình ảnh tại không trung cười ha hả nói ra theo ta được biết bọn hắn phần lớn đều là vừa sinh, sinh linh trí tiểu yêu bởi vì các ngươi phật giáo khắp nơi độ hòa yêu ma dẫn đến bọn hắn sinh tồn gian nan lúc này mới trốn hướng sư đà quốc Cầu sinh, cũng không làm như lai pháp tướng thông minh thanh â m vang vọng bầu trời thần quân là muốn bao che cái này một đám yêu ma sao chứng minh hiên trầm ngâm một chút nói ra ngươi để ta giao ra ta liền giao ra đây chẳng phải là lộ ra ta thật mất mặt như vậy đi ta p h ả i người giao đấu cùng ngươi một phen chỉ cần ngươi có thể thắng ta liền đem người trả lại cho ngươi thiên môn sơn phường thị bên trong lập tức bắt đầu nghị luận thần quân đây là cái gì ý tứ chẳng lẽ phường thị bên trong còn có có thể so với phật tổ đại năm sao vô tri kỳ đột nhiên chừng to mắt trong lòng phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt lên tiểu lao ra muốn phái ít xuất chiến sẽ không là ta đi vô c h i kỷ kiểm kê một chút trong phường thị cao thủ bi thương phát hiện chính là mình tu vi cao nhất ta song song muốn xong sư đ à t h à n h bên trong yêu quái cũng đều là một trận h o a n g hốt theo bọn hắn nghĩ cái này cái gọi là thần quân chính là tùy tiện phái người đi ứng phó một chút đối ngoại không về phần rơi xuống uy tín của mình sau đó liền đem sư đ à t h à n h giao ra như lai trong lòng cũng là cảm thấy rất n lờ vực chứng minh hiên hắn lại đùa nghịch tâm như quỷ cái gì chẳng lẽ vô đ ư ờ n g thánh mẫu tới rồi sao như lai phật tổ căn cứ đối với mình thực lực tự tin mở miệng nói ra nhưng chương chín trăm bảy mươi chín như lai nhận thua chương chín trăm bảy mươi chín như lai nhận、thua. y bằng cũng là cau mày nhìn xem trương minh h i ề n ngươi từ đâu tới tự tin dám khiêu chiến như lai một đoá tường vân từ huyền không đảo dâng lên đế thính trở đi một cái thân ảnh nho nhỏ hướng như lai đám người phương hướng chạy mà đến thoáng qua ở giữa đi vào mấy người trước mặt đế thính cũng không dám nhìn mấy vị này l ạ i lao túi đầu run dậy p h ụ phục tại đám mây bên trên nha nha từ đế thính trên lưng nhảy xuống tới ngầm đầu nhìn to lớn như lai pháp tướng hai tay chống n ạ n h mại thanh mại k h í tê u lên ba ba gọi ta đến đánh ngươi như lai túi đầu nhìn xem đám mây bên trên nha nha một câu ma ma phê kém chút thất ra đây chính là ngươi nói khiêu chiến không mang ngươi dạng n à y nha nha cắn cắn ngón tay quay đầu nhìn về phía bầu trời trương minh hiên to lớn hình ảnh có chút sợ hai nói ra ba ba hắn quá lớn ta giống như đánh không lại trương minh hiên c ư ờ i ấm giọng nói ra vậy liền để hắn thu nhỏ điểm nha nha nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem to lớn như lai pháp tướng nhỏ giọng thương lượng nói ra ngươi thu nhỏ một điểm có được hay không hai tay vươn ra so một đoạn ngắn khoảng cách nói ra liền tốt đẹp như vậy không tốt như lai nhìn lên trời thật nha nha nội tâm một trận lộn xộn gặp qua không muốn mặt chưa thấy qua trương minh hiên không biết xấu hổ như vậy mở miệm nói ra ta nhận thua nha xưng sở g ơ chân cao hứng kêu lên t h ắ n g t h ắ n g ta thắng kim bằng cũng chống một cái phương tiên h o a kích ngửa mặt lên trời cười ha ha mắt liếc thấy như lai phật tổ như lai nhìn về phía trương minh hiên mở miệng nói ra mong rằng tiêu giao thần quân chặt chẽ ước thúc những ngày y ê u ma chớ có để bọn hắn làm hại nhân gian trương minh hiên nhoẹn miệng cười nói ra tự nhiên như thế như lai quay đầu nhìn về phía kim bằng q u á t trói thai nói ra n g h i ệ t xúc lúc này không về chờ đến khi nào kim bằng thân thể chấn động trên thân kim quang lóe lên hóa thành một con kim sĩ đại bằng điều hướng bầu trời bay lên lệ lệ phát ra từng tiếng vang vọng chân trời thanh minh ở trên trời xoay quanh một vòng rơi vào như lai trên bờ vai phía dưới sư đ ả thành bên trong khẩn g c h â n kìm lòng không được kêu lên kim bằng một đám yêu quái cũng đều thương tâm hô to kêu lên đại vương đại vương còn có xúc động yêu quái h é t lớn giết ra ngoài đem đại vương đoạt ra đến giết ta vì đại vương báo thủ một chút kích động yêu quái phóng lên tận trời hướng như lai bay đi bầu trời lý thanh nhã hư ảnh đưa tay nhấn một cái bay lên yêu quái nháy mắt tất cả đều đ ồ n g kết binh binh bang bang rơi xuống n g h ở sư đà thành bên trong như lai pháp tướng trầm rãi biến mất văn thủ phổ hiền định quan g hoan hỷ phật mấy người cũng đều biến mất tại k h ô n g chúng không có đ ố i thiên môn sơn tạo thành nửa điểm tổn thương phật giáo mấy đại cao thủ d á n g lâm thiên môn sơn tình huống phảng phất cũng không có phát sinh nha nha gãi gãi mình bụi tóc nghi hoặc nói ra à làm sao đều không thấy vô vô bên cạnh đế thính bùi hỏi ngươi biết bọn hắn đi nơi nào sao đế thính thấp giọng nói ra hẳn là về linh sơn đi nha nha hiếu kỳ hỏi linh sơn ở đâu đế thính nói ra linh sơn tại phía tây xa sao không tính xa linh sơn chơi vui sao ừ n chơi rất vui vậy lần sau ngươi dẫn ta đi chơi có được hay không đế tính h vô ý thức nhẹ gật đầu lại vội vàng kịch liệt lắc đầu tiểu chủ ngài đừng hại ta nha nha bất mãn bị môi bầu trời trương minh hiên lý thanh nhã đám người hình ảnh cũng chậm rãi tiêu tán huyền không đảo bên trên lý thanh nhã không cao hưng nói ra ngươi sao có thể để nha nha làm loại chuyện này trương minh hiên t h ở phào một hơi nói ra không cho nha nha xuất thủ vạn nhất như lai cứng rắn muốn đánh vào đến làm sao bây giờ lý thanh nhã toàn trách nói ra vậy ngươi liền không sợ như lai đối nha nha xuất thủ đem nàng giam cầm tại m ư ơ n chỗ trương minh hiên đắc ý nói ra không sợ ta dặn dò nha nếu có người ra tay với hắn liền lên tiếng khóc lớn lý thanh nhã không còn gì để nói trương minh hiên tiếp tục nói ra nếu như vậy như lai đều không n u ô i lại vậy ta liền kính hắn là cái ra môn đem sư đả thành trả lại trở về lý thanh nhã dôi ra ngón tay ngọc điểm trương minh hiên cái chán một chút oán trách nói ra n g ư ơ i n h a ta đều muốn đánh ngươi dừng lại trương minh hiên cười hắc hắc sau đó giải thích nói ra thanh nhã tỉ ngươi cứ yên tâm đi ta chắc chắn sẽ không cầm nha nha mạo hiểm thanh bình kiếm cùng thí thần thương đều giấu ở nha nha ống tay á o bên trong bọn hắn đáp ứng ta sẽ bảo vệ tốt nha nha trong mắt hàn quang lóe lên nói ra như quả thật có người tổn thương nhà tay hai cái này t r í bảo cũng sẽ không có mảy may cố kỵ sẽ không chút nào giữ lại toàn lực xuất thủ chân chính thể hiện ra thánh nhân chứng đạo t r í bảo uy lực hết thể hậu quả ta đến gánh chịu trương minh hiên nói thầm nói ra đúng vậy a rõ ràng lợi hại như vậy mỗi lần liền g i ả cháu trai lý thanh nhã không cao h ứ n g nói ra thật dễ nói chuyện trương minh hiên cười ngượng ngùng liên tục lý thanh nhã chậm rãi đứng lên trương minh hiên cũng đứng lên hỏi thanh nhã tỉ người đi nơi nào lý thanh nhã nói ra đi tới mặt nhìn xem sư đà quốc đột nhiên g á n g lâm sợ rằng sẽ gây nên một chút hỗn loạn trương minh hiên tùy ý nói ra những chuyện kia là hùng đại bọn hắn giữ trật tự đô thị đại đội cần quan tâm bỗng nhiên một chút nói ra nhưng cũng xác thực cần phải đi nhìn xem khổng t u n sư h u n h nữ nhi giống như cũng ở phía trên lý thanh nhã nhãn t ỉ n h sáng lên cười nói ra chúng ta cùng đi chứ hai người kết bạn đi ra ngoài vừa đi ra sân nhỏ liền thấy nha nha cười đế tính h từ đằng xa chạy mà tới đế tính h chạy đến trước mặt hai người đ ỗ n g nhiên thắng xe một cái nha nha cười đằng không mà lên trương minh hiên một thanh tiếp được nha nha không cao hứng nói ra ngươi cũng không cẩn thận một điểm vạn nhất q u ả n g đến làm sao bây giờ nha nha đầu tại trương minh hiên cái cầm lệ m ư ờ hai lần cười khanh khách nói không biết ta ta biết bay trương minh hiên ôm nha nha đi ra ngoài đi ngang qua đế tính h thời điểm hung hăng đá nó mất cước gian dậy nói ra lần sau trận một chút đế thính cũng là một mặt hủy khuất tiểu chủ nhân phân phó ta có thể làm sao t r ư ơ n g minh hiên ôm nha nha bên người bồi tiếp lý thanh nhã đằng sau đi theo đế thính một đ o à n người từ h u y ề n không đảo bay ra đáp xuống sư đà thành kim bằng điện trước đó sư đà thành bên trong mấy vạn yêu quái loạn thành một b ầ y có phường thị yêu quái hiếu kỳ tiến vào sư đà thành cũng phải sư đà thành yêu quái nội tâm sợ hãi bất an cảnh giác tìm kiếm lấy b ố n phía kim bằng điện bên trong khổng tước công chúa đang ngồi ở chủ vị ngồi phía dưới đường tam tạng sư đồ chương minh hiên ôm nha nha đi vào cười ha hả nói ra tiểu chất nữ đã lâu không gặp lại trở nên đẹp khổng chân đứng lên, từ chủ vị đi xuống tới. phúc thân thi lễ nói ra khổng chân gặp qua tiểu thúc trương minh hiền cười ha hả nói ra miễn lễ miễn lễ đều là người trong nhà không cần khách khí như vậy khổng chân đứng lên lại đ ố i lý thanh nhã phúc thân thi lễ cung kính nói ra khổng chân gặp qua lý đại tiểu thư lý thanh nhã mở miệng cười nói không cần đa lễ t r ư ơ n g chín trăm tám mươi nhà nhà thu lễ vật t r ư ơ n g chín trăm tám mươi nhà nhà thu lễ vật tôn nộ g không ngồi s ổ m ở bên cạnh t r ê ế n đế nhìn xem trương minh hiền phát ra cười lạnh một tiếng nhà nhà quay đầu nhìn về phía tôn nộ không cả kinh kêu lên á ba ba nơi này có cái hầu tử t r ư ơ n g minh hiên vỗ nhẹ nha nha một chút nói ra muốn hiểu lễ phép gọi tiểu thuốc nha nha a một tiếng tiêu lên tiểu thuốc tôn nộ không sắc mặt tốt hơn một chút không tốt ý tứ gãi ra đầu một cái hiện tại muốn làm thế nào tới gọi chất nữ sao vẫn là trước ứng một tiếng tôn nộ không còn không có nghĩ kỹ đường tam tạng liền đã liền vội vàng đứng lên kinh h ỉ nói ra a di đà phật là người một nhà nguyên lai đều là h i ể u lầm kia thật là quá tốt rồi chư bắt giới cũng lập tức đứng lên c h ư ớ c mắt ôm bụng kêu lên ai h láo chư ta đau bụng sư phó đảo chủ các ngươi trước trò chuyện ta lão c h ư đi trước thuận tiện một chút trương minh hiên cười ha hả nói ra thời gian này cao thúy lan hẳn là mang theo hải tử tại trong tiệm nếu như ngươi về nhà lời nói khẳng định không a i chư bắt giới cười hh t t một tiếng bước nhanh hướng ra ngoài chạy tới nha nha tại trương minh hiên trong ngực vùng vẫy một chút trương minh hiên tay đưa mở nha nha trực tiếp từ trương minh hiên trong ngực nhảy xuống tới chạy đến tôn ngộ không trước mặt nhấp chân nhìn xem hắn m ạ i thanh m ạ i khí nói ra ngươi cùng vô c h i kỳ thúc thúc dáng dấp giống như a tôn ngộ không t ừ trên ghế nhảy xuống tới cười hì hì hỏi ngươi biết ta nhị ca nha nha liên tục gật đầu cười hì hì nói ra nhận biết ta đếm trên đầu ngón tay k h ù n g đại thúc thúc sắc tả x ư a cô ta biết rất nhiều người đâu t r ư ơ n g minh hiên tại bên cạnh ho khan một cái không cao hứng nói ra tôn nộ g không nha nha đều đang gửi gọi thúc thúc ngươi ngay cả cái lễ gặp mặt đều không có sao tôn nộ g không không cao hứng kêu lên dù ngươi n g lắm miệng đưa tay tại trên thân móc móc trên mặt lập tức lộ ra ngượng ngùng chi sắc lý thanh nhã liền vội vàng cười nói ra nộ g không đừng muốn nghe minh hiên nói vậy nha nha đều đã lớn như vậy không cần lễ gặp mặt tôn nộ không lúc này mới sắc mặt tốt hơn một chút mặc dù là mình xấu hổ vì tiền g i n g tuyết không có chuẩn bị kỹ càng lễ vật nhưng chủ gia nói như vậy cũng coi như cho mình lưu lại một điểm m lần sau lại bổ sung chính là một cái tay đột nhiên từ bên cạnh r ỗ i ra cầm trong tay một cái lập l ẻ phát sáng minh châu nha nha nhãn tỉnh sáng lên lập tức liền bị k i ê n minh châu hấp dẫn đường tam tạng ngồi sổm trên mặt đất vẻ mặt tươi cười nói ra nha nha đúng không đây là bần tăng tặng cho ngươi lễ gặp mặt nha nha từ đường tam tạng trong tay tiếp nhận minh châu cười hì hì nói ra tạ ơn hòa thượng thúc thúc đường tam tạng cười nói ra không tạ không tạ tôn nộ không sắc mặt lập tức liền đen đáng chết con lửa chọc sang nộ t ị n h lấy xuống trên cổ treo sâm bạch chẳng hạt tay tại phía trên phất một cái bạch cốt chàng hạt nháy m nha nhá i nhìn xem tinh xảo lưu ly li chẳng hạn cao hứng vẻ mặt tươi cười nói ra thật xinh đẹp tạ ơn thúc thúc tôn nộ không sắc mặt càng đen hơn mấy phần cắn răng một cái đưa tay nhập sau đầu vừa gậy thu hạ ba cây kim sắc lông khỉ đưa cho nha nha nói ra cái này đưa ngươi nha nha một tay cầm minh châu một tay ôm đầu lâu chẳng hạn nghi ngờ nhìn tôn nộ không một chút cho ta ba cây lông làm cái gì tuyệt k h ô nhưng g x i n đẹp n h vẫn là lễ phép nói ra tạ ơn thúc thúc t r ư ơ n g minh h i ê n nhãn tỉnh sáng lên cười ha hả nói ra hầu tử hôm nay làm sao hào phóng như vậy tôn nộ không n ạ o kiểu nói ra ta lão tôn vẫn luôn rất hào phóng đừng tưởng rằng ta lão tôn giống như người âm hiểm xào trá dối trá vong nghĩa miệng đầy hoang nôn t r ư ơ n g minh h i ê n biết miệng tùy tiện đi chỉ có lễ vật cho đến ngươi muốn mang thế nào thì mang thế ấy tôn nộ không đem ba cái lông khỉ hướng nha nha trên đầu vừa để xuống lông k h tự động lớn đi lên biến thành ba cây ngốc manh tập vàng nha nha vặn vẹo đồ neo đầu cười k h a n khách nói có c h u n nữa tôn ngươi chớ xem thường cái này ba cây tóc vàng cái này chính là một loại cường đại pháp bảo có thể tùy tâm biến hóa cứu ngươi tại nguyên an nha nha nhãn t ỉ n h sáng lên kinh h ỉ kêu lên thật tôn nộ g không liên tục gật đầu nói ra đương nhiên nha nha lần nữa vui vẻ kêu lên tạ ơn thúc thúc sau đó quay đầu mong đợi nhìn về phía trương minh hiên trương minh hiên giơ chân kêu lên uy ngươi còn muốn hỏi ta muốn lễ vật hay sao nha nha thẻ l ư ỡ i cười khanh khách ôm một đống lớn lễ vật hướng ra ngoài chạy tới đường tam tạng cười ngượng ngùng nói ra trương công tử ngươi nhìn đây đều là người một nhà có hay không có thể đem bẩn tăng trả về trương minh hiên nhìn về phía khẩm k h ổ n g c h â n nhẹ gật đầu đường tam tạng vội vàng chắp tay trước ngực túi đầu kinh hỷ nói ra đa tạ t r ư ờ n g công tử đa tạ nữ thí chủ m ở miệng nói ra nộ không nộ tỉnh chúng ta đi mau đường tam tạng mang theo hai cái đồ đệ bước nhanh đi ra ngoài đi ra cung điện về sau ba người đối thoại âm thanh xa xa chuyển đến sang n ộ tỉnh hỏi sư phó người cái kêu minh châu từ đ â u tới đường tam tạng vi sư trước đó tại cẩm lan c à xa bên trên trừ xuống tới sang n ộ tỉnh cả kinh t ê u lên sư phó người trừ cẩm lan cả xa phật bảo làm cái gì đường tam t ạ n cười ngượng ngùng nói ra dự định chuyển phát nhanh giao cho nữ nhi của ta chơi thanh em dần dần đi xa đại điện bên trong chỉ còn lại trương minh hiên lý thanh nhã khổng chân ba người trương minh hiên nhìn xem khổng chân hơi đỏ lên con mắt mở miệng nói ra ngươi khóc khổng chân nhẹ gật đầu bi thương nói ra kim bằng có thể dốc hết sức chuyển thành rời nhạc có thể độc chiến phật giáo ba vị trần thánh đại năng cỡ nào nghĩa đóng vân thiên cỡ nào anh hùng cái thế lại bị như lai、like、một câu cầm xuống ta có thể cảm nhận được kim bằng nội tâm b i phẫn không cam lòng nói nói, hốc mắt lần nữa ướt át trương minh hiên lập tức cũng cảm thấy trong lòng chịu nặng đắng chát mở miệm nói ra thật xin lỗi ta không có thể cứu hạ hắn khổng chân lắc đầu nói ra, không trách ngài. coi như ngài xuất thủ cũng vô dụng hắn cùng ta phụ thân đồng dạng thể nội đều có phật giáo thánh nhân cầm chế phản kháng không được trương minh hiên cắn răng nói ra ta lát nữa liền đi cầu sư tôn để hắn thôi diễn ra một cái giải trừ cấm chế chi pháp lý thanh nhã lắc đầu nói ra vô dụng thánh nhân tổng hợp thực lực mặc dù có mạnh có yếu nhưng đều tại đại đạo lĩnh vực bên trong đều là mạnh nhất tam giới thánh nhân bên trong tiếp dẫn thánh nhân trong ngộng chứng đạo chuẩn đề thánh nhân nhất am hiểu nhân quả chi pháp kiếm đạo lấy thông thiên thánh nhân vi tôn đạo âm dương thái thượng huyền diệu nhất nguyên thủy thiên tôn diện hóa ngũ hành bắc quái nữ h a nương nương tạo không ai có thể đánh bại bọn hắn hai vị giáo chủ thánh nhân lấy chính mình đạo bày ra cơ chế trừ chính bọn hắn không ai có thể giải mở t r ư ơ n g minh hiên đáng chát nói ra nói cách khác bọn hắn muốn một mực thụ phật giáo nô dịch đại điện bên trong lâm vào yên tĩnh khổng chân cầm r a lụa trà sát một chút con mắt nín khóc mà cười nói ra để các ngươi chế dễ ớ c cũng không phải sinh ly tử biệt không cần thiết thương tâm như vậy Trưng tử. Trưng tử. tinh bằng bằng Khổng chân phân chân Kim Kim đệ đệ hiện tại hồi đến linh sơn ta nhìn hắn còn có thể trốn đến nơi đâu đi lý thanh nhã gật đầu cười nói ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt trương minh hiên hỏi ngươi cũng muốn đi linh sơn khổng chân nhẹ gật đầu nói ra ừng hắn đi nơi nào ta liền đi nơi đó về phần thành nội những ngày tiểu yêu liền giao cho thần quân c h i ế u cố trương minh hiên vũ bộ ngực cam đoan nói ra yên tâm đi k y bằng nói thế nào cũng coi là ta sư mình thủ hạ của hắn dĩ nhiên chính là thủ hạ của ta tất cả mọi người là người một nhà khổng chân mở miệng kêu lên t i ế u anh một người mặc áo giáp thanh niên từ bên ngoài đi tới ô n q u y ề túi đầu nói ra gặp qua công chúa khổng c h â n nhìn về phía trương minh hiên nói ra vị này là tiêu g i a o thần quân thiên môn sơn chi chủ cũng là các ngươi đại vương sứ đ ệ về sau các ngươi đại vương không có ở đây thời gian bên trong các ngươi ngay tại tiêu g i a o thần quân tre trở cho hảo hảo sinh hoạt đi thanh niên nhìn về phía trương minh hiên lập tức liền nhận ra được cái này không phải liền là trước đó bầu trời hư ảnh bên trên nhân vật sao một câu ba khí lan do a đến phật giáo ba vị đại năng không người dám bước vào rẽ núi một bước quả thật là đáng sợ mà lại như lai giáng lâm về sau càng là lấy một cái hài đồng trêu đùa như lai mà lại như lai vậy mà không dám sinh khí cuối cùng còn bị ép chính miệm nhận t u a có thể thấy được đây cũng là cái không giới như lai thậm chí cao hơn như lai đại năng thanh niên bịch một tiếng nửa quy hạ ông quyền nói ra mao anh hùng bài kiến sư thúc trương minh hiên một trận xứng sở sư thúc hiện tại yêu quái đều như thế sẽ lôi kéo làm con sao khổng trân cười nói ra hắn là kim bằng tại sư đà thành thu một cái đệ tử bản thể chính là cú m g è o thanh niên sắc mặt một trận không tốt ý tứ trương minh hiên nhìn xem nửa q u ỷ cái này thanh niên đưa tay từ động thiên túi bên trong lục lọi muốn nói bảo vật trương minh hiên thật là có một chút được từ môi đạo nhân thị h u y t h ư ơ n g còn có tam phẩm kim liên nhưng những này đẳng cấp đều quá cao không thích hợp làm lễ gặ còn có ngũ thải thần quang phiến mặc dù là hậu thiên linh bảo nhưng là có khí linh a t h ư ợ n h ư người nhà đồng dạng tại sao có thể đưa người trương minh hiên tìm t o i n ử a này g đột nhiên phát hiện giống như mình thật đúng là không có đẳng cấp thấp pháp bảo lý thanh nhã cười một tiếng đưa tay từ mình động tiên h túi bên trong lấy ra một cái mục đ i ê u đưa cho trương minh hiên trương minh hiên cảm kích đối lý thanh nhã cười một tiếng sau đó ho khan một cái đem mục đ i ê u đưa cho anh hùng nói ra anh tử a cái này mục đ i ê u coi như là sư thúc đưa cho ngươi quà ra mắt đừng tưởng rằng cái này mục tiêu phổ thông ngươi nhìn cái này chạm trộ ngươi nhìn cái này thần vận chính là khó gặp đại sư chi ta mao anh hùng giơ lên hai tay cảm kích nói ra đà tạ sư thúc trương minh hiên đem một đ i ê u đặt ở mao anh hùng trong tay mao anh hùng cung kính bưng lấy một đ i ê u đứng lên khẩu chân tại bên cạnh nhẹ à một tiếng cười nói ra tiểu anh ngươi cái quỳ này thế nhưng là kiếm lợi lớn cái này một đ i ê u ngươi muốn thu tốt thường xuyên lĩnh hội sẽ để cho ngươi hưởng thụ vô tận trương minh hiên kinh ngạc nhìn về phía lý thanh nhã rất chân quý sao lý thanh nhã c ư ờ i k h ẽ nói ra đây là nha nha tiểu thời điểm đồ chơi chính là viễn cổ đại vu phong bá điêu khắp mặt h à n h phía trên t n chứa một tia gió đạo vợn trương minh hiên kinh ngạc nói ra ta làm sao không có phát hiện lý thanh nhã lật ra một cái l ư ế p mắt nói ra ngươi cái gì thời điểm coi trọng qua chương minh hiên cười ngượng ngùng liên tục khổng chân tại bên cạnh đột nhiên một trận t â m g tắc mình cũng coi là hồng hoang đỉnh cấp đời thứ hai trời sinh bất phàm chư thiên thần thánh đều lễ n h ư ợ n g mình ba phần nhưng là nghe được lý thanh nhã đột nhiên cảm giác mình biến thành thổ nha đầu một cái bút bê đồ chơi đều là viễn cổ đại vu điêu khắp m à t h à n h ẩn chứa để đại la thèm nhỏ dãi đạo vợn bình thường ăn dùng lại nên cỡ nào xa xỉ mao anh hùng đột nhiên nắm chặt mục điêu sắc mặt biến nào hai lần ánh mắt lóe lên một tia kiến định bịch một chút quỳ d ơ lên trong tay m ộ t đ i ê u cảm động nói ra đa tạ sư thúc sau ba n thưởng nhưng chân quý như thế lễ vợt chất nhi không dám thu muốn không mao anh hùng thật rất muốn nhưng là cái này thật sự là quá chân quý ném ra t i ể u liền đại la yêu thần đều sẽ đến đây tranh đoạt t r ư ơ n g minh hiên không cao h ứ n g nói ra đưa cho ngươi ngươi liền nhận lấy cũng đừng động một chút lại quý xuống chúng ta tiệt giáo không thể cái này cái này mao anh hùng khó xử nhìn về phía k h ổ n g chân k h ổ n g chân tại bên cạnh nói ra thu cất đi cái này m ộ t đ i ê u đối với ngươi mà nói rất chân quý đối bọn hắn đến nói cũng chính là cái đồ chơi mà thôi mao anh hùng thật sâu túi đầu nói ra đa tạ sư thúc trương minh hiên nói ra đứng lên đi mao anh hùng chậm rãi đứng lên cung kính đứng nghiêm một bên trương minh hiên hiếu kỳ hỏi người cái tên này là ai cho ngươi lên mao anh hùng cung kính nói ra là ta sư phó lên trương minh hiên hỏi tại sao phải lên cái tên này là hy vọng ngươi làm anh hùng sao mao anh hùng không tốt ý tứ nói ra bởi vì ta là cúng mẹo cho nên ta sư phó ban thưởng ta họ mao lại bởi vì ta là giống được cho nên ta sư phó gọi ta mao anh hùng trương minh hiên phóc thử một tiếng cười ra tiếng cười ha ha nói ra kim bằng cũng là đặt tên phê a nếu như ngươi là chi mái có phải là muốn gọi ngươi lông anh thư lý thanh nhã khổng chân cũng là một trận buồn cười mao anh hùng tại bên cạnh có chút không tốt ý tứ t r ư ơ n g minh hiên trong đầu linh quang loại lên hỏi đúng rồi ngươi có hay không phát hiện bên cạnh ngươi có cái gì không đúng địa phương tỉ như thân nhân của ngươi bằng h ữ u đều gặp bất c h ắ c anh hùng nghi hoặc nói ra sư thúc tại tu luyện giới họa phúc khó liệu hơi không cẩn thận liền sẽ gặp nạn tại ta tiểu thời điểm cha mẹ ta liền bị một con lang yêu giết về sau ta vẫn trôi giạt khắp nơi kéo dài hơi tản thẳng đến gặp được sư tôn mới có một cái dung thân chỗ cái này có cái gì không đúng địa phương sao chứng minh hiên trong lòng hiểu rõ ho khan một cái nói ra về sau cho ngươi giới thiệu một người ngươi hảo hảo cùng hắn tu hành một phen chớ có cô phụ ngươi thiên phú mao anh hùng ô n quyền nói ra vâng ta nhất định nghiêm túc tu hành nhưng trong lòng cảm thấy rất ngờ vực ta có cái gì thiên phú khổng chân nói ra sư thúc n g ư ơ i tính an bại thế nào trong thành này yêu quái t r ư ơ n g minh hiên nghiêm mặt nói ra ta thiên môn sơn có ta thiên môn sơn quy củ chỉ cần tuân thủ quy củ đều có thể tại thiên môn sơn sinh hoạt xuống tới đương nhiên nếu có người phá hư quy củ cũng sẽ bị ta thiên môn sơn đội chấp pháp trấn áp không người có thể ngoại lệ nếu như bọn hắn thực sự chịu không được thiên môn sơn quy củ đều có thể rời đi ta cũng sẽ không ngăn cản cuối cùng đi ở từ chính bọn hắn lựa chọn khổng chân gật đầu lý giải nói ra bọn hắn về sau nếu như sinh tồn ở thiên môn sơn đương nhiên phải tuân thủ quy củ của ngươi mao anh hùng có chút khẩn trương hỏi sư thúc không biết ngài quy củ của nơi này là cái gì ta cũng tốt thông chi một chút đi miễn cho bọn hắn vô tri phía dưới dẫn xuất nhiễu loạn mao anh hùng cũng sợ mình cái này tiện nghi sư thúc nơi này có cái gì khắc nghiệt quy củ t r ư ơ n g minh hiên nghiêm mặt nói ra ta thiên môn sơn quy củ là là quay đầu nhìn về phía lý thanh nhã hỏi quy củ là cái gì tới lý thanh nhã bất đắc dĩ cười nói ra trước kia chỉ có một quy củ không thể đó về sau lý thừa cản để cho tiện quản lý có tăng thêm một chút quy củ hắn cùng ngươi báo cáo qua trương minh hiên cười ngượng ngùng nói ra ta bận b ệ u đều là tam giới đại sự loại chuyện nhỏ nhặt này chỗ nào còn nhớ rõ mở miệng kêu lên hùng đại t r ư ơ n g chín trăm tám mươi hai dương tiễn tới chơi t r ư ơ n g chín trăm tám mươi hai dương tiễn tới chơi một cỗ hát phong t ừ đằng xa của tới rơi vào cung điện trước đó hóa thành khôi ngô h á t hùng quái h á t hùng tinh đi vào đại điện ôm quyền tiếng trầm nói ra thiếu ra đại tiểu thư trương minh hiên không cao hứng nói ra cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần gọi sư minh hùng đại gãi đầu một cái cười ngây ngô nói ra ta vẫn là cảm thấy gọi thiếu gia thân thiết một chút trương minh hiên bất đắc dĩ nói ra không biết còn tưởng rằng ta một mực tại khi dễ các ngươi đ â u chỉ hướng mao anh hùng nói ra ngươi cùng hắn nói một chút trong phường thị q u ý củ sau đó thông báo cho sư đ ã thành bên trong yêu quái h ù n g đại cung kính nói ra vâng nhìn về phía mao anh hùng nói ra ngươi đi theo ta ta cùng ngươi bên ngoài nói tỉ mỉ mao anh hùng cung kính cúi đầu nói ra sư thúc sư cô công chúa điện hạ ta cáo từ trước mao anh hùng trong lúc nhất thời không biết nên gọi lý thanh nhã cái gì gặp nàng đứng tại trương minh hiên bên n g hát hùng quái lại gọi đại tiểu thư cũng liền suy đoán kêu một tiếng sư cô t r ư ơ n g minh h i ê n nhẹ gật đầu nói ra đi thôi đem sư đà thành mau mau yên ổn xuống tới để tránh n h i ề u loạn thiên môn sơn trật tự hồng đại anh hùng cùng kêu lên nói ra vâng quay người đi ra ngoài k h ổ n g chân thở phào một hơi cười nói ra thiệt giáo bên trong người nặng nhất tình nghĩa kim bằng cũng là như thế khi hắn biết mình muốn bị bắt về linh sơn thời điểm nhất không bỏ xuống được chính là tiểu anh bọn hắn những này tiểu yêu bọn này yêu quái mộ thanh danh của hắn mà đến x u n g bái hắn tín ngưỡng hắn bảo vệ lấy hắn hắn không đành lòng bọn này yêu quái bị phật giáo đánh giết hoặc là đồ hóa lúc này mới mạo hiểm còn lấy sư đà thành vượt qua thi hắn về phần ngươi che chở phía dưới trương minh hiên mở miệng nghiêm túc nói ra định sẽ không phụ sư minh nhật vả khổng c h â n cười nói đã sư đả thành g i à n xếp xuống tới bọn hắn cũng mất nguy hiểm ta cũng nên đi trương minh hiên kinh ngạc nói ra nhanh như vậy khổng c h â n nhìn về phương tây trong mắt mang theo ý cười nói ra ta cũng nên đi tìm hắn trên thân ngũ thải quan g hoa nói lên hóa thành một đạo lưu quang bay ra đại điện tại không trung biến thành một con ngũ thải tân phân mỹ lệ khổng tước trương minh hiên cùng lý thanh nhã cũng đi ra đại điện ngầm đầu nhìn không trung khổng tước khổng tước túi đầu đối trương minh hiên lý thanh nhã hốt vang hai tiếng vỗ cánh về phía t trương minh hiên lớn tiếng kêu lên đại đội nữ có thời gian thường tới chơi a k h ô n g tước tại không chung một cái lảo đ ả o ổn định thân thể sau đột nhiên vô cánh nháy mắt biến mất lý thanh nhã im lặng nói ra ngươi nha thật sự là lực n ư ợ n g trương minh hiên cười ha hả nói ra thanh nhã tỉ ngươi cảm thấy bọn hắn có thể ở một c h ỗ sao lý thanh nhã trầm ngâm một chút lắc đầu nói ra ta không biết trương minh hiên cười ha hả nói ra ta cảm thấy có thể lý thanh nhã nghi hoặc hỏi vì cái gì trương minh hiên quay đầu nhìn xem lý thanh nhã ra vẻ thâm tình nói ra bởi vì chân ái vô địch lý thanh nhã đưa tay tại trương minh hiên trên đầu đập một chút cười giận nói ra ba hoa thân ảnh tung bay mà lên hướng huyền không đảo bay đi trương minh hiên ai u kêu một tiếng rụt một chút đầu kêu lớn thanh nhã tỉ t r ở ta một chút ta cũng phi thân lên hướng phía lý thanh nhã đuổi theo thiên môn sơn đột nhiên tràn vào mấy vạn yêu quái khó mà tránh khỏi trệ sinh một số việc bưng nhưng cũng còn không có n h ấ c lên gợn sóng liền bị hùng đại bọn người chấn áp bọn này tiểu yêu cùng đừng nói hùng đại bọn hắn hắn t liền hổ heo dê ba yêu đều đánh không lại đường tam tạng sư đồ tại phường thị bên trong rất là tiêu dao một đoạn nhấm nháp các món mát xa chân hội sở bên trong ngâm chân h ồ n g tụ chiêu bên trong nhìn ca múa trong khoảng thời gian này tiểu bạch long cũng bay trở về cùng bọn hắn cách xa nhau mười ngày sau chơi chán đường tam tạng sư đ ồ mới tụ tập cùng một chỗ hướng phường thị đi ra ngoài đường tam tạng ngồi tại mới tinh xe ngựa bên trong cảm thán nói ra v ầ n tăng vất vả mấy năm mới đi đến sư đà thành cái này lập tức lại về đến thiên môn sơn ai chứ bắt giới cười ngây ngô nói ra sư phó ngài hẳn là nghĩ như vậy ngài đi nữa một lần chẳng phải là lại có thể tiến vào nữ nhi quốc rồi đường tam tạng n h ã tình sáng lên nói ra bắt giới nói có lý tôn nộ không ngồi tại chân xe sư ờ i lộ bốn người vừa đi vừa nói xe ngựa đi ra dãy núi một khắc này cảnh vật chung quanh biến đảo xe ngựa bịnh sóc này một chút tốt nộp không à một tiếng đàng không hòa lên bay đến giữa không c h u n g quay đầu hướng về sau nhìn lại nơi xa một cái hố sâu to lớn tọa lạc quần s ơ n trong chỗ nào còn có thiên môn sơn cái bóng đường tam tạng cũng từ xe ngựa bên trong đưa đầu ra ngoài hỏi thế nào đường làm sao đột nhiên biến kém như vậy tôn nộ g không lơ lửng giữa không trung cười toe toét cười nói tiểu hòa thượng chúng ta lại trở về sư đ á lĩnh đường tam tạng kinh h ỉ kêu lên thật chứ c h ứ bắt giới cũng nói ra sư phó chúng ta giống như thật trở về đường tam tạng chắp tay trước ngực cao h ứ n g nói ra á di đã phật phật tổ từ bi mấy tháng về sau thiên môn sơn p ư ờ n cũng lần nữa khôi phục trật tự sư đả thành yêu quái đại bộ phận đều dung nhập trong đó các mưu sinh đường còn có một chút rời đi p h ư ờ n g thị cầm một cái điện thoại hướng bắc câu lô châu mà đi trời đông ra giá rét giáng lâm thiên môn sơn một cái sơn cốc bên trong lại là h o à n thanh tiếu n g ự a vang lên liên miên lý thanh tuyển tấn dương hồng hải nhi còn có tề linh vân chu k i n h vân bọn người tất cả đều tại bên trong chạy trước cười đánh lấy gậy trợ tuyết t tuyết cầu tuyết thuẫn tuyết vòng tuyết tiễn các loại tuyết thuật bay tán loạn chứng minh hiên ôm đầu từ chiến trường chạy đến lớn tiếng kêu lên cái này không công bằng vì cái gì đều đánh một mình ta lý thanh tuyển đứng tại đất tuyết bên trong bên người vờn quanh mấy cái tuy vui cười kêu lên ai bảo ngươi bình thường đắc tội nhiều người như vậy nữ hoa tại bên cạnh kéo cung dẫn tiến chỉ vào trương minh hiên thợ phi phi nói ra còn nhất định phải ta bảo ngươi ca ca ta lớn hơn ngươi rất nhiều rất thật tốt đi cảnh dương cũng c ư ờ i hì hì nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên xứng sở đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc g á n g lâm tay chỉ đất tuyết bên trong cả đám bệ nghệ nói ra hôm nay ta có chuyện quan trọng mang theo cũng không cùng các ngươi so đo không phải ta một người liền có thể đánh các ngươi tệ ra quần ta đi thân ảnh lóe lên nháy mắt biến mất lốp bốp liên miên công kích rơi vào trương minh hiên đứng thẳng địa phương Tiếng cởi vui tại sơn cốc bên trong văng lên. chương i vui t ạ chín trăm n g v tám mươi ba hệ thống tiểu thuyết chương chín trăm tám mươi ba hệ thống tiểu thuyết chương minh hiên cười ha hả nói ra đều đã là thành tiên đương nhiên phải hưởng thụ sinh hoạt không phải thành tiên làm cái gì lục đục với nhau lẫn nhau tính toán sao tia rất không ý tứ dương tiến bay đầu nhìn về phía trương minh hiên im lặng nói ra ngươi liền không có tư cách nói lời này âm mưu tính toán ngươi dùng ít sao tính toán không bỏ sót trương minh hiên có thể nói vang vọng hồng hoang trương minh hiên ủy khuất kêu lên tia cũng là hiểu lầm ta thật là đặc biệt thuần pháp một người ha ha trương minh hiên cũng lời giải thích không cao hứng nói ra nói đi ngươi đường đường tư pháp thiên thần không tại thiên đỉnh giữ gìn thiên địa trật tự chạy đến ta cái này nho nhỏ thiên môn sơn làm cái gì ta cũng không có xúc phạm t i ê n điều dương tiên n ế u mày nói ra chấm hương chạy đến nơi này phụ cận nơi này yêu quái tương đối nhiều ta đến chăm sóc hắn một chút trương minh hiên kinh ngạc nói ra chấm hương hắn chạy thế nào nơi này tới dương tiên có chút đ ắ n g buồn bực nói ra ta hiện tại một mực để hạo thiên khuyển truy kích rèn luyện hắn nhưng là cái này tiểu tử quá không hát vận chạy loạn khắp nơi thậm chí còn gan to bằng trời đi c h ạ m yêu trừ ma ta không thể không ở phía sau vì đó giải quyết tốt hậu quả còn muốn an bài cho hắn một chút kỳ ngộ để hắn tăng lên tu vi trương minh hiên xem thường nói ra ngươi dạng này bồi dưỡng phương thức cũng quá r dương tiễn nghi hoặc nói ra thần quân cớ gì nói ra lời ấy trương minh hiên nói ra cho hắn lắp đặt một cái hệ thống a cho hắn tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ quang minh chính đại cho hắn ban thưởng dạng này đã có thể rèn luyện hắn lại không sợ hắn chạy loạn trêu chọc vượt qua bản thân thực lực phạm vi yêu quái dương tiễn cảm thấy hứng thú nói ra cái hệ thống này là vật gì hệ thống hệ thống trương minh hiên trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích cho hắn trên mạng đến nay còn không có hệ thống tiểu thuyết cái này lưu phái dương tiễn thấy trương minh hiên do dự lập tức ôm quyền nói ra ta đối cái hệ thống này rất dám hứng thú còn xin trương nếu như thật có thể trợ giúp t r ầ m hương tăng lên tại hạ tất có hậu báo trương minh hiên gãi ra đầu một cái buồn rầu nói ra cái hệ thống này ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi giải thích như vậy đi ta viết một bản hệ thống tiểu thuyết ngươi nhìn một chút liền minh bạch dương t i ễ n kinh hỷ nói ra như thế tốt lắm còn x i n thần quân sớm ngày viết ra tiểu thuyết trương minh hiên cười ha hả nói ra dễ nói cái này dễ nói chỉ là viết tiểu thuyết hao phí chi nhớ ta nghe nói nhân s â m quả lại tên thảo hòn đan nhất là bộ não dương tiến im lặng nhìn xem trương minh hiên ta làm sao không biết việc này t r ư ơ n g minh hiên rộng lượng nói ra ngươi nếu là không nguyện ý coi như sóng ta cũng không thích làm khó đưa tay đệ lên h u y ệ t thái dương b u ồ n dầu nói ra gần nhất đầu này có chút đau trí nhớ càng ngày càng không sóng ai không thể không phục l ã o hà dương tiến cắn răng một cái nói ra đi chỉ cần hệ thống thật có hiệu quả nhân s â m quả chắc chắn đưa lên t r ư ơ n g minh hiên vẻ mặt tươi cười nói ra vẫn là dương huynh đệ trưởng nghĩa vỗ bộ ngực cam đoan nói ra yên tâm đi chuyện này liền bao tại ta trên thân chỉ bằng chúng ta quan hệ ta cũng đều vì trầm hương tận tâm nhu đồ dương tiến nhẹ gật đầu ôn quyền nói ra kia làm phiền tại hạ cáo tử nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang sông lên trời tốc độ nhanh chóng sợ trương minh hiên đ ổ i kịp trương minh hiên bay thấp sơn cốc bên trong lập tức một đống lớn phi đạn đánh tới ba ba ban n g ệ n ở trương minh hiên trên thân đập hắn loa loa gọi vậy dương tiến trở lại thiên đình về sau trực tiếp liền đi tử ngưng điện tìm ngọc đế đem trương minh hiên nói một lần ngọc đế cười ha hả nói ra hắn nói muốn nhân xâm quả dương tiến nhẹ gật đầu không tốt ý tứ nói ra ta đ ã ứng ngọc đế cười nói cái này tiểu từ bàn đào ăn đủ rồi đánh lên nhân xâm quả chủ ý bất quá cũng không sao khố phòng bên trong còn có một chút hàng cũ đưa cho hắn chính là dương tiên thở m ộ t hơi liền sợ trong nhà không có vậy sẽ phải đi cầu người ngọc đế hiếu kỳ hỏi ngươi cảm thấy hắn nói cái k i a hệ hệ thống thật có hiệu quả sao dương tiên nghiêm túc nói ra tiêu g i a o thần quân mặc dù mặt ngoài đi rất là lỗ mãng nhưng là hắn làm việc từ trước đến nay tính trước làm s a u rất là lao đạo hắn đã chủ động cùng ta nói đến hệ thống nói do chuyện này hẳn là hắn trải qua nghị sâu tính kỹ ta tin tưởng hắn、ừ. ngọc đế nhẹ gật đầu thế gian giới mặt trời lặn phía tây chứng minh hiên bọn người ngồi tại đại điện bên trong ăn cơm tối chơi một ngày bọn hắn khẩu bị phá lệ tốt lý thanh nhã cơm nước xong xuôi yên tâm cái chén trong tay đũa nói ra minh hiên hôm nay dương tiễn tìm ngươi làm cái gì trương minh hiên nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn tùy ý nói ra hắn ngay tại bồi dưỡng trầm hương thuận tiện đi ngang qua nơi đây liền đến nhìn xem lý thanh tuyền tò mò nhìn trương minh hiên nói ra ta loáng thoáng nghe được các ngươi nói hệ thống hệ thống là thứ đ ồ gì ăn ngon không trương minh hiên cười ha hả nói ra hệ thống là ta tưởng tượng ra một loại phụ trợ mạnh lên công cụ định cho trầm hương phối một cái để cho hắn sớm một chút mạnh lên phá núi cứ mẹ nhưng là dương tiễn không biết hệ thống là cái gì đồ vật cho nên ta dự định viết một bản hệ thống tiểu thuyết hảo hảo giới thiệu một chút lý thanh tuyền nhãn tình sáng lên nói ra ngươi lại muốn mở tiểu thuyết vẫn là cái mới thuộc loại ừ m trương minh hiên nhẹ gật đầu đưa tay đi kẹp xa xa trứng gà vừa kẹp lấy trứng gà bình một tiếng lý thanh tuyền một bàn tay vỗ bàn bên trên trương minh hiên dọa đến trứng gà bột một tiếng r ấ t xuống n ệ n liền canh b u ồ n bên trong tràn ra một mảnh nước canh trương minh hiên im lặng nhìn về phía lý thanh tuyền nói ra ngươi đây là cái gì ý tứ lý thanh tuyền hưng phấn nói ra còn ăn cái gì trứng gà nhanh lên đi viết tiểu thuyết ta nhảy xuống cái ghế chạy đến trương lôi kéo cánh tay của hắn liền hướng ra ngoài chạy trương minh hiên bị nàng lôi kéo thất tha thất t h ể u chạy ra ngoài cửa chứng to mắt nhìn xem bàn ăn kêu lên uy ta còn không có ăn no đâu trong bụng còn có một quả trứng gà khe hở đâu lý thanh tuyền lôi kéo trương minh hiên đầu cũng không trở về kêu lên viết xong lại ăn lý thanh tuyền lôi kéo trương minh hiên chạy đến gian phòng của hắn trước đó nhấc chân một đá b ị n h một tiếng đem cửa phòng đa văng lôi kéo hắn đi vào đem trương minh hiên đặt tại trước bàn lý thanh tuyền ngồi tại trương minh hiên đối diện chống đầu nhìn xem hắn nói ra nhanh viết nhanh viết bất man nói thầm nói ra ngươi đã rất l trương minh hiên không thể làm sao nói ra ta viết ta viết còn không được sao ngươi có thể không thể đi ra ngoài trước ngươi tại nơi này ta không có linh cảm a lý thanh tuyền do dự một chút đứng lên đi ra ngoài đi ra cửa phòng về sau lại bỗng nhiên quay đầu dỗi ra một cái đầu cười hì hì nói ra nhanh lên vết nhà ta cho ngươi chịu bổ canh uống khu khu trương minh hiên lập tức sặc đến liên tục ho khan vội vàng kêu lên ngươi nhưng tha cho ta đi ta còn không muốn chết lý thanh tuyền nhũ mũi ngọc tinh xảo đầu rụt về lại trương minh hiên vung tay lên cửa phòng bịt một tiếng đóng lại gian phòng bên trong một hạt tản r a bạch quang điểm sáng dâng lên chiếu sáng u ám gia n phòng chương chín trăm tám mươi bốn các phương động tĩnh chương chín trăm tám mươi bốn các phương động tĩnh trương minh hiên ở gian phòng bên trong mở ra điện thoại màn hình giả lập bắt đầu g õ chữ vô địch đạo quân chương không một xuyên qua dị giới ta có hệ thống đại đường chu tức trên đường một cỗ mất khống chế phủ xe phi tốc chạy trước đại đạo thượng nhân bảy kinh hoàng tránh đi chỉ có một cái tiểu nữ hài đứng tại đại lộ Trung ương trên thân bên cạnh một đạo bóng xám bỗng nhiên xông ra dùng sức đối tiểu nữ từ đầy đem tiểu nữ hài đầy đi ra bịnh một tiếng vang thật lớn bóng sáng xoay tròn lấy bay ra đập xuống đất dưới thân ân ra một đám vết máu huyền thiên đại lục một tòa đạo quan tan hoang bên trong một cái thanh niên đ ỗ n g nhiên trận tại con mắt từ phá trên giường đột nhiên ngồi dậy há mồm thở dốc mê mang nhìn xem b ố n phía ta không phải chết sao đây là có chuyện gì ta ở đâu tích kiệm chắc đến t ú c chủ t h ứ c tỉnh mạnh nhất đạo quân hệ thống khởi động thanh niên cả kinh kêu lên ai ai đang nói chuyện trong đầu thanh nhâm vang lên nói ra ta chính là đại đạo thai ngén mà ra hệ thống tại vô tận thời không bên trong phiêu đáng vô số năm Cơ d u y ê ngươi xảo hợp c ù n n g dung ngươi vòng hợp, tại ngươi tử có h linh hồn xuyên qua đến cái này thế、giới. Thanh niên kinh hoàng kêu lên, hệ thống Nhưng thể i ngươi cái giới. niên cái ngươi. ngươi Ngươi dấu rất xuyên qua kêu cứu vết vật? đến Ta tạ trước từ trong cơ thể ta mang cảm mạng của ra này lên, ơn gì cơ là là, đồ c à. không phải mỹ nữ dựa vào cái gì tại trong cơ thể ta đinh b u ồ n hệ thống không phải đồ vật là vô thượng thần vật trừ phi túc chủ tử vong nếu không hệ thống không cách nào thoát ly thanh niên x o a n suýt nửa ngày rốt cuộc tiếp nhận mình bị hệ thống xây tổ sự thật cuối cùng bất đắc dĩ hỏi hệ thống ngươi có làm được cái gì hệ thống mở miệng nói ra bùn hệ thống có thể nuôi dưỡng ngươi trở thành vô địch đạo quân thanh niên cảm thấy hứng thú nói ra làm sao bồi dưỡng mời n i ệ bảng bảng một cái màn hình giả lập nháy mắt hiện lên ở thanh niên trước mặt thanh niên giật này mình ổn định tâm thần về sau nhìn về phía màn hình phía trên liệt lấy từng cái liệt biểu thính danh lang thiên tuổi tác hai mươi hai giới tính nam thu vi không công pháp không pháp k h không nội tính thấp tổng hợp đánh giá không còn gì khác thanh niên tâm tắc nói ra hệ thống có thể không thể đem cái kia tổng hợp đánh giá bỏ đi không được thanh niên chán nản ngồi ở trên giường nói ra đều không còn gì khác còn thế nào trở thành đạo quân a người vẫn là đi đi đinh hệ thống nhiệm vụ phía sau núi có lợn rừng tứ ngược làm hại thôn dân hoa màu khu trục lợn rừng ban thưởng rút thưởng một lần thời hạn ba ngày nhiệm vụ thất bại xóa bỏ thanh niên bỗng nhiên ngồi dậy kinh hoàng nói ra hệ thống cái này xóa bỏ là cái gì đinh xóa bỏ đã xóa đi túc chủ tồn tại vết tích vạn giới thời không túc chủ sẽ hoàn toàn biến mất không người có thể nhớ kỹ ngươi tồn tại thanh niên kêu thảm từ gian phòng bên trong lao ra mặc dù tồn tại vết tích cái gì không quá rõ ràng nhưng là hẳn là sẽ chết đi tiếp xuống tới mấy chương đều là thanh niên tại hệ thống nhiệm vụ hạ săn lận rừng tu đạo quan khu thương làng cũng giúp thưởng được đến hệ thống ban t h ư ở n g công pháp đảm bảo còn có mấy cái tiểu thần thông trương minh hiên viết xong về sau nằm ở trên giường nói ra tiểu phạm thượng truyền đi thuận tiện giúp ta để cử một đợt trương tiểu p h à m trả lời thượng truyền mấy chương trương minh hiên do dự một chút nói ra nếu không liền hai chương long thiên ngạo ha ha cười nói ngài là nghị nữ trang vẫn là muốn vào phòng tối rồi hoặc là lưu giao bán xong trương minh hiên dùng mình một cái lập tức kêu lên năm trường năm chương tất cả đều thượng truyền Trương Tiểu Phạm nói ra, minh mạch. Ban đêm thoại thời Trương Tiểu、Phạm、một cái toàn con đường đề cử quảng cáo, lập tức tại trên tiêu thần ra, rồi. đường cơm chơi nói minh Ban chính ăn song điện động con quảng mạng nhắc lên song lớn, tiêu giao thần quân giờ, gia giao đại di điểm. cái lại mở sách mới Phạm Phạm lập mạch. sách đêm mở cử cáo, đề là vô số người sử dụng ủng tiến sách thành muốn biết kia thế nhưng là tiêu giao thần quân điện thoại di động người sáng lập nhà cách mạng truyền hình điện ảnh người khai sáng lao nhân ra ông ta mở tại sao có thể không hỗ trợ một cái trong sơn động mặt t r ầ m hương thăng lấy một đống lửa nướng thọ rừng bên cạnh bảo liên đang trán phóng ánh sáng yêu đất chấm hương cười ha hả đắc ý nói ra cái gì hạo thiên quyền cái gì tứ đại thiên vương chấm hương, nói nói hư hư hương điểm đi vào xem hết năm chương về sau ghen tị nói ra ta cũng muốn cái hệ thống nguyện lao cung bên trong nguyện lao nương nương sau khi xem xong suy tư một lát lộ ra một đạo nụ cười tự hái nói ra khổ tình gây nhân duyên sách đã có một cái hệ thống hình thức ban đầu tại luyện chế một phen không phải liền là nhân duyên hệ thống sao hoặc là gọi hồng nương hệ thống linh sơn như lai、like、ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian rơi vào một gian khách sạn bên trong gian phòng bên trong đường tam t ạ m chính lâm vào cao giường chăn mềm bên trong ngủ say không tỉnh như lai、like、ánh mắt lóe lên một tia l ử a giận tự nói nói ra có lẽ cũng nên lắp cho ngươi cái trước hệ thống dựa theo hệ thống yêu cầu làm việc liền sẽ không nhảy tương đắp đi thiên đình dương tiến nhanh chân đi vào tử ngưng điện bên trong kinh h ỉ kêu lên cứu cứu trương minh hiên ngài nhìn tới rồi sao ngọc đế gật đầu cười nói ta xem đúng là kỳ tư diệu tưởng dương tiến cười ha hả nói ra có hệ thống chúng ta liền có thể tốt hơn an bài trầm hương lịch luyện ngọc đế cũng cười nói ra Cũng có ban thể t dương, dương tiến đ nhẹ gật đầu hồng hoang các đại thế lực đều có chỗ dự định trên mạng đồng dạng là huyên náo phi thường công chúng bảy cô long lão long ta sống thời gian dài như vậy lần đầu tiên nghe nói có hệ thống loại này đồ vật đây không phải gian lận sao cầu nguyện mạc hiên thần quân quả nhiên có thể thường nhân chỗ không thể các ngươi nói giữa thiên địa thật sẽ có hệ thống sao huyền tiên t ạ quân đương nhiên là có a hoa ha ha hệ thống dùng quá sớm rồi bạch vân đạo trưởng huyền tiên tạ quân không muốn mặt lăng hạo tiêu g i a o thần quân vừa viết bên trong thời gian gọi huyền thiên đại lục ngươi liền đổi tên là huyền tiên tạ quân nhân vật chính gọi là lăng tiên không gọi lăng hạo hè huyền tiên tạ quân bạch vân lao đạo lao tử đổi tên lăng thiên không được sao c h ơ trời sáng liền đi đổi ra phá o o bạch vân đạo trưởng cung đao tam lãng bị nhân vừa vặn làm một cái đào tôn hệ thống có cần sao mũi tên đông bắc đại n g h i u tam u ấ n tam u ấ n o o thiết đản tam u ấ n lâm thiên lâm cầu đại tiên thương hại ban thưởng ta hệ thống o o cung đao tam lãng hoa ha ha ha một trăm triệu thế thao tệ tên muốn hệ thống người n g á y mắt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chương chín trăm tám mươi lăm chấm hương được hệ thống chương chín trăm tám mươi lăm chấm hương được hệ thống tác giả bảy bên trong cổ phàm tiêu g dao thần, tư thần quân không hổ là tiêu dao thần quân mấy năm này hắn không có bước phát triển mới tác phẩm ta còn tưởng rằng hắn hết thời nữa nha lại không nghĩ rằng mấy năm lắng động vừa ra tay chính là lòng trời lở đất tại hạ tự thẹn không bằng a chính trí chí, tiêu dao thần quân lại cho mở ra một cái mới loại cái này hẳn là liền gọi là hệ thống phân loại đi đồng đường không đúng không đúng hệ thống không phải phân loại hẳn là một cái sáng tác phương pháp huyền huyễn k ỳ huyễn tiên hiệp hiện thực đều có thể dùng hệ thống đến viết thanh phong tiểu lạc đồng đồng đường tiểu tỷ tỷ nói tốt đại gia vỗ tay đồng đường thanh phong nghe nói ngươi thoát ly chúng ta cá ướp mới hàng ngũ thanh phong tiểu lạc đồng ô ô ô đều là minh n g u y ệ n cái k i a bạo lực nữ em a cuộc sống của ta qua nhưng khổ thiên hoàng quý tộc đáng tiếc ta mở sách sớm mấy ngày bằng không thì cũng có thể viết hệ thống hoàng gia thuê mèo a khó sinh bạo quân mở sách mới rồi sách cũ phóng xuất sao thiên hoàng quý tộc không có hoàng gia thuê mèo ha ha ha để ngươi trước kia ở trước mặt ta đắc chí đáng đ ờ i thiên hoàng quý tộc ra đơn đấu nhìn ta không đánh chết ngươi cổ phàm các vị đều là giới nhân tài kiệt xuất đều bất giận di hòa vi quý thanh phong tiểu l ạ o đồng ta là nhân tài kiệt xuất cổ phàm ngươi ngoại trừ thanh phong tiểu l ạ o đồng t r ư ơ n g minh hiên tiếp tục đăng chương mới không lâu sau đó sách thành cũng toát ra rất nhiều hệ thống sách mới cái gì phật tổ hệ thống cái gì kiếm tiên hệ thống cái gì đại nho hệ thống thậm chí còn có nữ trang hệ thống biến thân hệ thống các loại đủ loại một năm về sau về sau chương minh hiên cũng càng mới đến cuối cùng trưa hôm nay đổi mới xong trương minh hiên ngủ ở ghế nằm hạ b u ồ n ngủ một đạo hư hảo thân ảnh quỷ mị xuất hiện tại trương minh hiên bên người chính ghé vào trương minh hiên trên đầu ngủ ga ngủ gật tiểu thải nhìn thoáng qua bị hù d í t lên một tiếng a có quỷ a trương minh hiên con mắt đột nhiên mở ra nhảy lên một cái cả kinh kêu lên quỷ quỷ ở đâu quay đầu nhìn về phía hư hảo thân ảnh kinh hoàng trương minh hiên lập tức chấn định xuống tới cười ngượng ngùng nói ra tiểu sư thúc n g à i sao lại tới đây ngọc đế hừ một tiếng nói ra đường đường một cái thái ớt kim tiên bị một tiếng quỷ dọa đến thất kinh quả thực có nhục thái ớt kim tiên danh hiệu tiểu thải xấu hổ hách chui vào trương minh hiên tóc bên trong. trương minh hiên cười ngượng ngùng nói ra ta đây không phải tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa mạ c ò n tưởng rằng ta giống như trước đây vẫn là cái p h à m nhân vội v a n g tránh ra vị trí nói ra thiểu s ư thúc mời n g à i ngồi ngọc đế sắc mặt tốt hơn một chút đối với trương minh hiên hắn vẫn là rất hài lòng mặc dù có thời điểm rất nhạy thoát nhưng là lễ phép tôn trọng một chút cũng không ít đây cũng là hắn nguyện ý cùng trương minh hiên tương giao nguyên nhân một trong ngọc đế nói ra ta là một cái hệ thống ngươi giúp ta tham tưởng một chút trương minh hiên liên tục gật đầu ngọc đế rôi tay ra một cái quả cầu ánh sáng bảy màu l ơ lửng tại trên lòng bàn tay tiệm h tay ném đi q u a n g cầu bay lên rơi vào trương minh hiên trước mặt trương minh hiên đưa tay đắp lên q u a n g cầu bên trên nguyên thần chi lực thẩm thấu trong đó hệ thống tác dụng từng cái hiện lên ở trước mắt một lát sau trương minh hiên mở to mắt nghi hoặc nói ra bệ hạ cái này công dụng có phải là quá ít chỉ có nhiệm vụ ban thưởng công năng làm sao không tăng thêm rút thưởng cửa hàng loại hình ngọc đế lắc đầu nói ra không cần hệ thống chỉ là phụ trợ mà thôi công dụng quá mạnh trầm hương liền sẽ ỉ lại hệ thống thành tựu cuối cùng có hạn trương minh hiên giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói ra vẫn là bệ hạ nhìn minh mạch đã không cần những cái kia công dụng dạng này là đủ rồi nhưng là ta cảm thấy vẫn là đem hệ thống bảng tăng thêm tương đối tốt dạng này trầm hương có thể c à n g trực quan hiệu rõ chính mình、ừ. ngọc đế nhẹ gật đầu trương minh hiên hỏi đúng rồi bậy hạ ngài cái này nhiệm vụ từ đâu tới đây chẳng lẽ muốn phái thiên binh thiên tướng đóng vai nhiệm vụ mục tiêu sao ngọc đế lắc đầu nói ra không cần tam giới bên trong có rất nhiều nghiệp lực quấn thân yêu m à bọn hắn chính là trầm hương nhiệm vụ mục tiêu trương minh hiên cười nói ra nguyên lai bậy hạ đều đã đã tính trước a vậy cái này hệ thống tên gọi là gì ngọc đế lộ ra tiếu dung nói ra đánh bại trương minh hiên hệ thống ngươi cảm thấy cái tên này như thế nào trương minh hiên kêu khổ nói ra tiểu sư thúc tử vi đại đế sự tình n g à i h oan buồng ta trên thân hệ thống ngài còn lên cái tên này khi dễ người cũng không thể bắt lấy một người khi dễ à. ngọc đế cười nói ra không đ a ngươi hệ thống liền gọi là chứng đạo hệ thống trương minh hiên lập tức gọi tốt tán thưởng nói ra tốt cái tên này thật sự là quá tốt một mặt lại có nội hàm đối trương minh hiên mà nói chỉ cần không phải gọi k i a cái gì đánh bại trương minh hiên hệ thống danh tự liền đều là tên rất hay mấy ngày sau thiên môn sơn bên ngoài một cái tạc mi thử nhãn tiểu hải lặng lẽ chỉ lên trời cửa núi tới gần trầm hưng ơ ngước đầu nhìn lên lấy thiên môn sơn phương hướng nắm chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi nói ra quả nhiên là thiên hạ hung nhất ác ma đầu xào huyện yêu khí c u ố n dao giả tiền ma khí tung hoành t ị nhật nhất định có ngàn vạn yêu ma giấu ở trong đó âm thầm mưu đ ổ làm hại nhân g i a n luôn có một ngày ta muốn san bằng chỗ này ma quật vì thiên hạ trừ hại huyền không đảo bên trên trương minh hiên kìm lòng không được hắt xì hơi một cái lại có cái, nào mị nữ đang nghĩ ta. Sờ lên cái mũi tiếp tục ngủ trưa trầm hưng rón rén tiếp tục chỉ lên trời cửa núi sơ soạn chi bị tri kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng đi trước lặng lẽ tìm hiểu một chút tin tức đinh kiểm chắc đến t r ầ m hương s ữ n g sở kinh h ỉ kêu lên hệ thống ta có hệ thống hệ thống mau ra đây một cái giao diện tại t r ầ m hương trước mặt triển khai giao diện bên trên viết một chút số liệu túc chủ dương t r ầ m hương tuổi tác tám tuổi tu h vi luyện hư hợp đạo pháp khí bảo liên đăng công pháp phật giáo bát cựu hiến công t r ầ m hương n ắ m chặt nắm đấm bông nhiên vung lên hưng ơ phấn kêu lên ta quả nhiên là thiên mệnh tri chủ quá tuyệt cao hứng một hồi đột nhiên dừng lại hoài nghi nói ra hệ thống ngươi sẽ không là cái nào đó người tu luyện luyện chế a ta thế nhưng là biết hiện tại trên mạng có người đang bán hệ thống hệ thống máy móc thanh â m vang lên bùn hệ thống chính là từ thiên địa dựng dục mà thành được thiên đạo tạo hóa thế gian chỉ lần này một phần t r â m hương hỏi vậy ngươi đều có cái gì công năng hệ thống nói ra tốc chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ được hệ thống b a n thưởng t r â m hương hiếu kỳ hỏi còn gì nữa không thì như rút thưởng loại hình hệ thống máy móc trả lời không đinh tuyên bố nhiệm vụ mời tốc chủ tiến về đông thắng thần châu t r â m hương chừng to mắt cả kinh kêu lên ta không ta thiên tân vạn khổ mới lợi dụng bảo liên đăng hoành độ hư không đi vào tây ngư hạ châu ta còn muốn điều tra trương minh hiên tình báo ta mới không muốn đi đ ô n g thắng thần châu chương c h í t i ế n về bị khâu cuốc chương c h í t i ế n về bị khâu cuốc hệ thống máy móc thanh âm vang lên đinh mời túc chủ tiến về đông thắng thần châu nhiệm vụ thời gian ba tháng nhiệm vụ ban thưởng hai chuyển kim đàn một viên nhiệm vụ thất bại xóa bỏ t r ấ m hương chừng to mắt mang theo tiếng khóc đ ê u lên ta không cần ngươi khi dễ người ta không cần hệ thống ngươi nhanh rời đi ta hệ thống thanh âm tiếp tục vang lên đinh hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ thất bại xóa bỏ t r ấ m hương thút thít đ ê u lên ô ô ô, ô ngươi khi dễ người quay đầu nhanh chân hướng phía đông phương chạy tới bước chân bồi dồi đám mây phía trên nhìn xem trầm hương dựa theo an bài hướng đông thắng thần châu mà đi dương t i ễ n thở phào một hơi cười nói ra cái hệ thống này quả nhiên là cái tốt đồ vật bồi dưỡng lên trầm hương đến dễ dàng hơn hạo thiên quyển túi đầu không lưng đứng tại dương t i ễ n bên cạnh cười bồi nói ra dạng này trầm hương liền hoàn toàn ở chúng ta nắm giữ bên trong lại không sợ hắn chạy loạn dương t i ễ n nói ra đi thôi đuổi theo hắn bảo vệ tốt hắn ừ mân hạo thiên quyển liên tục gật đầu hóa thành một đạo lưu quang bay vụt mà xuống dương tiến bay đầu nhìn huyền không đảo một chút ôm quyền cười nói ra đa t ạ thân ảnh biến mất không gặp huyền không đảo bên thoải mái nhàn nhã nhắm mắt c h o mắt duy nhất cảm giác không thoải mái chính là cảm giác cái ghế này nhỏ đi thật nhiều lý thanh nhã từ bên ngoài đi tới đi ngang qua trương minh hiên bên người trực tiếp hướng hồ nước đi đến trương minh hiên mở ra một con mắt con mắt nhìn xem lý thanh nhã đầu theo lý thanh nhã thân ảnh chuyển động khác một con mắt tiếp tục ngủ lý thanh nhã đi vào bên hồ nước chỉ tay một cái răng rắc một tiếng băng phong tiểu bạch huyền băng nháy mắt vỡ vụn ra hồ yêu tiểu bạch từ hồ nước bên trong phóng lên tận trời t ó é lên một con nước tiểu bạch tại không trung một cái duyên dáng quay người rơi vào bên hồ nước còn nước từ ghế nằm bên trong ngồi xuống kinh ngạc kêu lên thanh nhã tỉ ngươi làm sao đem nàng phóng xuất rồi tiểu bạch đứng tại lý thanh nhã bên cạnh ngón tay đ ù a bỡn vóc áo túi đầu thưa dạ nói ra thanh nhã cô cô lý thanh nhã bình tĩnh nói ra đường tam tạng bọn hắn đã đến bị khâu quốc chúng ta cũng đi đi cùng cái kia hiệu tinh hảo hảo tính m ộ t khoản tiểu bạch đông nhiên ngầm đầu khẩn trương kêu lên thanh nhã cô cô van cầu ngài bỏ qua lục lan g đi chúng ta là chân ái chứng minh hiên từ ghế nằm bên trong đứng lên cười ha hả nói ra có phải là thật hay không yêu đến thời điểm liền biết lục n h ĩ vô tri kỳ chuẩn bị một chút chúng ta cùng đi lý thanh nhã nghi ngờ nhìn về phía trương minh hiên trương minh hiên giải thích nói ra thanh nhã tỉ đến thời điểm ngài sẽ không là dự định tự mình động thủ á lấy thân phận của ngài ra tay với hắn ta sợ ô huế tay của ngươi lý thanh nhã khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói ra tùy ngươi vô c h i kỷ lục nhĩ rất nhanh liền từ bên ngoài bay vào đứng tại trên bãi có ôm quyền nói ra gặp qua tiểu lao gia gặp qua đại tiểu thư trương minh hiên nói ra làm phiền hai vị cùng chúng ta đi một chuyến đến thời điểm có thể sẽ cần các ngươi xuất thủ xử lý một chút rắp r ư i lục nhĩ cười nói ra chúng ta là tiệt giáo hộ pháp đây là chỗ chức trách tiểu bạch ánh mắt kinh hoàng bình một tiếng quỷ xuống dập đầu nói ra thanh nhã cô cô van cầu ngài bỏ qua hắn đi ta van cầu ngài lý thanh nhã nhìn xem không ngừng dập đầu tiểu bạch trầm mặc một chút nói ra đến bị khâu c ố c nếu như hắn là thật yêu ngươi vậy ta liền thả hắn một con đường sống tiểu bạch ngầm đầu nhìn lý thanh nhã kinh hỷ kêu lên đa tạ thanh nhã cô cô lý thanh nhã nói ra đứng lên đi tiểu bạch từ dưới đất đứng lên trương minh hiên lục nhĩ vô c h i kỷ cũng đều đi tới lý thanh nhã vung tay lên một đạo màu xanh bọt khí bình chướng đem mấy người vây quành bình chướng nháy mắt dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa hư không loạn lư trương minh hiên nhìn mặt mũi tràn đầy kích động tiểu bạch một chút nói ra đúng rồi ngươi tên là gì tiểu bạch quay đầu nhìn về phía trương minh h i ê n trong đầu lập tức hiện ra hắn tại bên cạnh mình rửa chân hình tượng ánh mắt lóe lên v ẻ tức giận nhưng vẫn là thấp giọng nói ra ta nguyên tên là bạch tố tố trước đó tại thanh nhã cô cô khai phủ đ ạ i điện phía trên ta nói qua trương minh hiên suy nghĩ một chút giật mình cười nói nhớ lại chính là ngươi cùng cái k i a tiểu bạch kiểm đưa quả táo bạch tố Tố nhẹ gật đầu trương minh hiên như có điều suy nghĩ nói ra ta nhớ được cái tia tiểu bạch kiểm báo danh tự gọi là lộc trượng khách đi bạch tố, tố nhịn không được nói ra lục lang họ lục tên ngọc chữ t r chữ khách trương minh hiên hai tay một đám thương hại nhìn xem bạch tố tố nói ra vậy ngươi xong lộc t r ư ở n g khách làm sao lại cùng ngươi chơi tình cảm bạch tố tố lập tức trừng mắt mắt giọt kêu lên ngươi nói vậy lý thanh nhã nói ra không cần nhao nhao đến địa phương liền biết lý thanh nhã lấy chuẩn t h á n h thực lực na z i hư không tốc độ phi thường nhanh thoáng qua ở giữa một đoàn người liền ngừng xuống tới lý thanh nhã nói ra đến bạch tố tố kinh h ỉ kêu lên chúng ta mau đi ra ta cái này mang các ngươi liền biết chúng ta là chân ái lý thanh nhã bình thản nói ra tại nơi này nhìn xem là được rồi tay một điểm trước mặt không gian loạn lưu lập tức bài xích ra không gian bình t h ư ớ n g trở nên giống như không có gì có thể thấy rõ ràng bên ngoài mà người bên ngoài lại nhìn thấy bên trong bên ngoài chính là tại một tòa cung điện bên trong đường tam tạng đang bưng một cái đĩa đưa tay cắm vào ngực từng khỏa hướng ra ngoài moi tim trên vương vị ngồi dàn mua quốc vương còn có một cái mỹ lệ vương hậu ngồi bên cạnh một cái tiểu bạch kiểm quốc trượng lục nhĩ lộ ra tiếu dung nói ra cái này đường tam tạng là tôn nộ không biến chứng minh hiên cười ha hả nói ra ngươi xem đi hắn đã sớm đem ngươi từ bỏ lại đề cử một người mới khi vương hậu bạch tố tố c nhắc n nạp vương hậu, cùng lục lang không hậu, lục Bạch Tô tố tố chân liền hướng ra ngoài phong đi mang theo tiếng khóc kêu lên ta muốn tìm hắn hỏi rõ ràng lý thanh nhã nhàn nhạt, nhạt nói ra tạm thời nhìn xem tiếng nói lối ra bạch tố tố lập tức định tại nguyên chỗ không núp đ í c h bên ngoài đường tam tạm nhảy tại một cái trên mặt b à n hắc hắc cười lạnh nói ra ta nơi này có hồng tâm bạch tâm hoàng tâm khăn lòng tham lợi tên tâm tâm tư đố kỵ so đo tâm lòng hào thắng nhìn cao hứng coi thường tâm sát hại tâm ngoan độc tâm khủng bố tâm cẩn thận tâm tà vọng tâm vô danh nhận ám c h i tâm đủ loại bất tiện c h i tâm càng không một cái lòng dạ hiểu động đường tam tạng đem đầy bàn trái tim hướng tia quốc vương ném đi quốc vương bị hù a một tiếng hét hảm ngã xuống đất quốc trượng đ ỗ n g nhiên đứng lên q u ả i trượng bịch một tiếng trống trên mặt đất phẫn nộ quát người tới đem cái này cùng vọng g i ã h ỏ a thượng cầm xuống đường tam tạng nghe răng khỏe miệng cười hát hát nói yêu quái nhìn xem ra ra người đến cùng là ai thân ảnh một trận văn mẹo hiện ra tôn nộ không nguyên hình chương c h í t ô n nộ không hạng yêu chương chín trăm tám mươi bảy t ô kia quốc vương run run vương ngón tên a y lấy y tôn ngộ không sợ hái quát, không ngộ hái sợ u yêu quái、à. quốc ha, t r ư ở g nộ h h thi thần thông hàng a ha, n triển tôn n yêu không lường kia quốc vương một chút tay tại lỗ thai sở mó bỏ túi kim cô đ ồ n g móc ra tại lòng bàn tay nháy mắt b i ế n lớn t ô n nộ không cầm kim cô đ ồ n g h ắ t h ắ t cười lạnh q u á t tốt người cái yêu quái cũng dám mê hoặc quốc chủ nuôi nuốt tiểu nhi đi kia nuốt tâm can sự tình hôm nay ta lão tôn liền đem ngươi t â m can móc ra nhìn xem có phải là đen nhảy lên một cái kim cô đ ồ n g đối trẻ tuổi quốc trượng vào đầu đánh xuống quốc trượng vội vàng g i lên bàn long bảo trượng bịnh một tiếng vang thật lớn kim cô bồng đánh vào bàn long bảo trượng bên trên q u lên một trận hỏa hoa quốc trượng oanh một tiếng giống như, như đạn pháo bay rớt ra ngoài đụng xuyên cung điện vương hậu kinh hô một tiếng lục lang cuốn lên một cỗ hoàng phong liền liền xông ra ngoài bay đến bên ngoài rơi vào cúc trượng bên người khẩn trương đem dịu dắt đứng lên vương hậu quan tâm hỏi lục lang ngại không có sao chứ quốc trượng lắc đầu nói ra không có việc gì chúng ta đi bắt lấy vương hậu cánh tay hai người nháy mắt biến mất tôn nộ không từ cung điện bên trong bay ra thép to lên kêu lên yêu quái chỗ nào đi quốc vương cũng thất tha thất thể lao ra bốn phía đảo quanh lớn tiếng kêu lên vương hậu vương hậu, ở đầu Tôn ngộ k không không run run. đại sư minh yêu quái nhưng g tới một á bắt tới rồi sao t h ư bắt giới đằng vân giá vũ mà đến rơi vào tôn nộ g không bên người kia quốc vương ngầm đầu nhìn t h ư bắt giới một chút dưới thân nháy mắt ướt một mảnh một cô tao khí tràn ngập ra tôn nộ không quay đầu nhìn về phía chư b á t giới hỏi sao ngươi lại tới đây chư b á t giới cười ngây nô nói ra sư phó không yên lòng một mình ngươi để ta lão chư tới giúp ngươi tôn nộ không trong lòng ấm áp mạnh miệng nói ra cái này tiểu hòa thượng thực sẽ nhiều chuyện chư b á t giới cúi đầu nhìn về phía túi đầu có cấp quỷ quốc vương nghi hoặc hỏi hắn là ai tôn nộ không cười lạnh nói ra hắn chính là cái này bị khâu quốc quốc vương muốn ăn tiểu nhi tâm c à n cái、kia. từ khi lên làm nhân tộc hộ phát về sau tôn nộ không càng ngày càng ghét rác như cừu đặc biệt đúng là loại này phát sinh ở nhân tộc truyện ác càng làm một chút cũng khó mà tha thứ chính muốn cơ gậy đánh g i ế t sạch sẽ tôn nộ không túi đầu nhìn về phía quốc vương thét to lên nói ra ta hỏi ngươi yêu quái k i a đến từ nơi nào chứ bắt giới cũng q u á t chói thai k ê u lên mau nói quốc vương dọa đến đánh run một cái vội và nói mấy năm trước quả nhân đi ngoài thành đi săn thời điểm ngẫu nhiên gặp được vương phi lập tức giật nảy mình liền đem đặt vào cùng trong làm phi vương phi từng nói nhà nặng ngay tại ngoài thành phương nam bảy mươi dặm liêu lâm sườn núi vịnh hoa trong trang tôn nộ không nói ra ngươi cái này hôn quân nghe rõ ràng ta lão tôn chính là từ đông thổ đại đường mà đến tỉnh h kinh người thông hành còn có một cái sư phó một sư đ ệ ngươi lại đi đem bọn hắn tiếp tiến cung đến hào hào chiêu đ á i ta lão tôn cái này đi hàng yêu trừ quái quốc vương giống như gà con ăn gạo liên tục gật đầu không dám hơi t r ầ n chờ tôn nộ không quát bắt giới chúng ta đi nhưng không có trả lời tôn nộ không quay đầu nhìn lại chỉ thấy c h ư bắt giới chính chạy nước bọt nhìn về phía nơi xa n g u y ê n lai vừa vừa mới thanh chấn vang đem hậu cùng công chúa tần phi kinh ngạc ra đang đứng tại cách đó không xa lo lắng nhìn xem quốc vương mà những cái kia hậu cùng tần phi mặc một cái so một cái thanh lương một cái so một cái gợi cảm cũng khó trách chư b á t giới nhìn trận cả mắt lên tôn nộ không một thanh vận chặt chư b á t giới lô thai c ư ờ i lạnh nói ra n g ư ơ i cái này n ố c tử bệnh c ũ lại pha vào có da thất còn dám ở bên ngoài loạn khởi sắc tâm coi là thật muốn ă n đòn chư b á t giới ôi ôi têu thảm nói d ừ n g tay đáng chết bật m ã ôn mau d ừ n g tay tôn nộ không nói ra cùng ta láo tôn đi b ắ t yêu một đám mây đ o à n tại hai người dưới chân dâng lên còn lấy bọn hắn từ phía trên mà đi bên cạnh vây xem bách quan t ầ n phi tất cả đều hoa một tiếng quỳ lấy đất tê ờ thần thanh a thanh tăng a mấy cái cung nữ liền vội vàng tiến lên đem quốc vương dịu dắt đứng lên Quốc vương run run rẩy rẩy đứng lên vội vàng kêu to nói ra có ai không nhanh đi mời đại đường thánh tăng cắt ra ra và cùng mau mau đi chuẩn bị thức ăn chay mấy trong đó h ầ u vội vàng chạy ra ngoài khe hở không gian bên trong trương minh hiên quay đầu nhìn về phía tiểu bạch nói ra hiện tại ngươi còn cảm thấy cái kia lộc trượng khách cùng cái kia vương hậu là trong sạch thời điểm sao l i ê u lâm sườn núi thanh hoa trang có phải là rất quen thuộc bạch tố tố lệ rơi đầy mặt nước nở nói ra vì cái gì tại sao có thể như vậy lục lan hắn rõ ràng nói yêu t á nhất ta còn nói muốn cùng ta là một đôi thần tiên quân ữ vĩnh viên không xa rời nhau trương minh hiên không lưu tình chút nào trực tiếp đả kích nói ra tỉnh đi hắn đều là lừa gạt ngươi cái kia vương hậu chính là thay thế ngươi người lý thanh nhã vung tay lên bên ngoài cảnh tượng lập tức biến thành một mảnh núi rừng chứ bắt giới tôn nộ g không hai người xuất hiện tại núi rừng bên trong hai người tìm nửa ngày cũng không có tìm được thanh hoa trang cuối cùng vẫn là hỏi thổ địa mới biết tiến vào thanh hoa trang phương pháp chứ bắt giới vây quanh đại cây liếu mở trái ba vòng phải ba vòng đ à o quanh bạch tố, tố nhìn xem bên ngoài ảm đạm nói ra thanh hoa trang vốn là động phủ của ta về sau lục lang tới mới bày ra cánh cửa này l ạ trượt trương minh hiên nhìn xem tinh thần ch Cảm giác mức, mình vừa nói quá vặn vừa trong lòng n mềm hậu ũ n nói g r hoa ô n g viên c gì, đ ai ăn uống thả cửa đường tam tạng sang hậu tịnh đang cùng quốc vương nói đồ ăn uống quốc vương còn thông minh mời một chút trong nước cao tăng tiếp khách chỉ là những cái k ê u cao tăng sắc mặt đều khó coi giống ăn như c ứ c tôn ngộ không chứ bắt giới hạ xuống đám mây thì tay đẩy đem nước cầm cùng vương phi đẩy ngã nhào trên đất quốc vương đột nhiên đứng lên kinh h ỉ kêu lên ai phi người vương phi kêu lại nhìn cũng không nhìn quốc vương một đôi mị nhã ngậm xuân con mắt đều tại quốc trượng trên thân bồi làm tăng nhân cũng đều hoảng sợ đứng lên e ngại nhìn về phía tôn ngộ không chứ bắt giới cái này đây là yêu quá a muốn nói niệm kinh đạt t a bọn này hòa thượng đều biết muốn nói phật pháp hàng yêu bọn hắn thật bất lực à cầm đầu hòa thượng mất một hớp nước mi Dung dung đứng lên, dày dày chương ắ p tay t r ớ c ngực đối quốc đối v ư chín i đầu, sợ ã i rụt r ó i ra, bậy hạ, t i ể u t ă n m t từ giã. Quốc v ư ơ n g t ù y ý l ắ c l ắ c bên t r ê n tất cả bồi n g giáng lâm chương đứng chín trăm tám n g l â m ư ơ g 988, nam cực tiên ông giáng lâm tôn nộ g không hắc hắc cười lạnh nói ra hôn quân bọn hắn đều là yêu quái quốc vương mạnh đánh dũng khí phản bác nói ra đại sư nói chấm quốc trượng cùng ái phi là yêu quái nhưng có chứng cứ tôn nộ không g ơ lên trong tay kim cô cầm quát còn không hiện ra nguyên hình muốn ăn đòn hay sao lục ngọc không cam lòng chừng tôn nộ không một chút trên thân quang mang lóe lên biến hóa thành một con tuyết trắng hiệu sao ngồi tại nguyên chỗ vương phi trên thân hoàng quang lóe lên nguyên địa xuất hiện một con t r ồ n a quốc vương kinh hô một tiếng bịnh một tiếng té ngã trên đất chư b á t giới điểm nhiên như không có việc gì đi đến s a ngộ tịnh bên cạnh cầm một cái quả táo gặm nói ra sư đệ vừa vặn đ á m kia hòa thượng là chuyện gì xảy ra giống như nhìn sắc mặt rất khó nhìn s a ngộ tịnh giải thích nói ra bọn hắn vừa vặn cùng sư phó đàm luận vật pháp biện luận một phen thua chư bắt giới cười ngây ngô lắc đầu nói ra cái này độ lượng cũng quá nhỏ, thua không nổi sa ngộ tịnh nhìn chằm chằm chư bắt giới một chút nói ra sư phó là dùng ngươi giáo kinh văn biện thắng chư bắt giới s ư ớ n g sở sa ngộ tịnh thi t h ầ m có phần nói thiên hạ đều biết cái đẹp là đẹp vì có xấu đều biết cái thiện là thiện vì có bất thiện có phần nói là chỗ đẹp người vì thần kỳ chỗ ác giả vì thối mục nát thối mục nát phục hóa thành thần kỳ thần kỳ phục hóa thành thối mục nát đồn rằng thông tin ê tiếp theo khi mà có phần nói phật pháp q u ý sinh vô lượng độ người chư bắt giới trong tay quả táo phù phù một tiếng rơi trên mặt đất con mắt chừng lớn sư phó ưu tô a tôn nộ không cười lạnh nói ra h ô ngươi quân, n có lời gì muốn nói quốc vương cuốn quýt từ dưới đất bỏ dậy hướng đường tam tạng chạy tới kinh hô kêu lên cứu mạng a t h á n h tăng cứu mạng a phu phu một tiếng ngã quỷ gối đường tam tạng trước người đường tam tạng liền vội vàng đứng lên đem quốc vương nâng đỡ nói ra quốc chủ n g à i đây là ý gì quốc vương cầu xin nhìn xem đường tam tạng bi thống nói ra thánh tăng quả nhân thực sự không biết ta kia quốc trượng cùng vương phi đều là yêu tình a bọn hắn làm ác đều cùng quả nhân không quan hệ a cầu thánh tăng giúp quả nhân nhìn xem quả nhân trên thân có phải là chúng cái gì yêu thuật quả nhân cảm giác khoảng thời gian này càng ngày càng lực bất tổng tâm cái này đường tam t ạ n g quay đầu hướng tôn nộ không nhìn lại nói ra ngộ không ngươi giúp quốc chủ nhìn một chút chứ bắt giới tại bên cạnh g ặ m một viên quả lê ha ha cười nói sư phó không cần lo lắng cái này quốc chủ trên thân cũng không có yêu thuật tồn tại chỉ là hoang dâm quá độ mà thôi quốc chủ tại bên cạnh trong lòng một trận bung lỏng nguyên lai quả nhân cũng không có chúng yêu thuật sau đó sắp mặt lại trở nên lung túng chẳng lẽ quả nhân là thật không được tôn nộ không cười lạnh nói ra hôn quân ngươi nói hai cái này yêu quái nên xử lý như thế nào quốc chủ lập tức đưa tay chỉ trên đất hiệu sao cùng trồn chính nghĩa nghiêm trang nói ra lớn mật yêu quái dám hoát loạn triều cường tàn sát b á c h tính tội lôi đang chém còn xin thánh tăng đem chính pháp dẹp an dân tâm tôn nộ g không lại hỏi những hải tử kia khi nên như thế nào quốc vương chất lên tiếu dung nói ra tự nhiên là các còn các nhà đoàn viên sung sướng tôn nộ g không nắm chặt kim cô bồng gật đầu nói ra như ngươi lời nói ta l á o tôn cái này tiêu diệt bọn hắn khe hở không gian bên trong bạch tố tố vô ý thức liền muốn hướng ra phía ngoài chạy tới trương minh hiên một thanh nắm lấy bạch tố tố bà vai bạch tố, tố quay đầu cầu xin nhìn xem trương minh hiên nói ra thần quân văn cầu ngài cứu hắn đi cái này trong đó nhất định có hiểu lầm t r ư ơ n g minh hiên nói ra ngươi lại nhìn xem tôn nộ không kim cô bổng vừa d ơ lên một đạo hòa ái thanh â m ngay tại bầu trời vang lên đại thánh còn xin thủ hạ lưu tỉnh tôn nộ không ngẩng đầu nhìn lại kinh ngạc nói ra nam cực tiên ông trước mắt cười hì hì nói ra nam cực lão nhi ngươi làm sao có thời gian hạ giới tới nam cực tiên ông túi đầu nhìn về phía hiệu sao cười nói ra ta là vì cái này nhiệt g xúc mà đến ngày xưa ở giữa đông hoa đế quân đi ngang qua bị trôn đ u i hoang ta lưu hắn đánh cờ một ván một mực không có kết quả mới đi cái này nhiệt xúc còn xin đại thánh đồng ý ta phải đi mang về chặt chẽ qua hàn giáo tôn nộ không xác mặt chậm rãi lanh tú nói ra nguyên lai là cứu ma tới ta lão tôn nếu như không cho phép đâu nam cực tiên ông đối tôn nộ g không cự tuyệt không coi là bờ bực, bực cười nói ra vì sao tôn nộ g không bịch một tiếng đem kim cô đ ổ n g trống trên mặt đất ngầm đầu nhìn nam cực tiên ông quát trói h a y nói ra ta lão tôn chính là nhân tộc hộ pháp cái này hiệu yêu hoác loạn nhân tộc còn muốn lấy nhân tộc ngàn vạn trẻ con tâm can lệ dượng ta lão tôn có thể nào thả h ắ n y nam cực tiên ông khuôn mặt ngưng lại túi đầu nhìn xem hiệu yêu quát trói h a y nói ra nghiêm xúc đại thánh lời nói thế nhưng là thật hiệu yêu k ú c chân trước quỳ trên mặt đất tê hoan nói ra hoan uổng a lão gia minh bẩm tiểu yêu lâu d à i thụ lao ra dạy bảo tác phong làm việc không dám có chút sai lầm lại không dám làm kia ăn huyết thực sự tỉnh mấy năm trước lao ra ngài cùng đông hoa đế quân đánh cờ tiểu nhân cảm giác nhàm chán mới vụ n trộm hạ giới đi vào bị khâu quốc nhưng từ khi tiểu yêu đi vào bị khâu quốc vẫn phù hộ bọn hắn mưa thuận gió h ò a vì bọn họ ngăn cản yêu ma xâm l ớ n còn ra làm quan làm quan vì vạn dân tình nguyện chiếu phủ bệ tính tiểu yêu thật không có hỏa loạn nhân t ộ c a còn xin l a o ra minh xét nam cực tiên ông ngưng trọng gương mặt hóa giải đi đến cười nói ra ngươi có này tâm như thế rất tốt tôn nộ không hai mắt phút lửa q u á t t r ó i thay nói ra v ô yêu quái kia đừng muốn rào biện lấy tiểu nhi tâm can luyện dược chẳng phải là ngươi chi ý hiệu yêu khiếu k h u ố t đạo hoan buồng a chuyện này là cái này yêu phi đề nghị quốc vương hạ lệnh ta mặc dù đủ kiểu khuyên can nhưng làm sao thế đơn lực bạc bất lực ngăn cản a quốc vương tại bên cạnh đầu một ngộng lúc trước ngài không phải như vậy nói a n a m dạp trên mặt đất trồn cũng đột nhiên n g n g đầu khó có thể tin nhìn xem hiệu yêu hiệu yêu lại nhìn cũng không nhìn nàng một chút khe hở không gian bên trong trương minh hiên chật chật nói ra tiểu bạch nhìn rõ ràng đi nếu như không phải thanh nhã tỷ phái hùng đại đem ngươi bắt trở lại, hiện tại cái này đáng thương chính là của ngươi hạ tràng bạch tố tố l ệ rơi đ ầ y mặt thương tâm gần chết cựu liên bị lý thanh nhã dùng huyền băng phong ấn đều không có thương tâm như vậy tôn nộ không nghe răng nết miệng giận dữ nói nói hiệu nói vượn muốn ăn đòn kim cô đ ồ n g đột nhiên nâng lên t m vang đánh xuống đám m â y bên trên nam cực tiên ống trong tay phất trần hất lên hóa thành một đạo giải lụa màu trắng từ trời rơi xuống nháy mắt quấn quanh ở kim cô đ ồ n g phía trên ông một tiếng rung động vang kim cô đ ồ n g bị phất trần giữ chặt lập tức dừng ở không chúng không hạ được đi tôn nộ không nghe răng nết miệng mắt lộ ra hung quăng nói ra nam cực Nam cực tiên ông cười ha hả nói ra đại thanh chớ b u ồ n mực ngài chính là nhân tộc hộ pháp cái này nhiệt g xúc có hay không nói dối pháp nhãn vừa mở tự nhiên có thể nhìn rõ ràng tôn nộ g không ánh mắt lấp lóe mấy lần cái chán hiện hiện một cái thiêu đốt lên liệt d i ễ m viễn cổ p h ù văn song trong mắt mặt lấp lóe kỳ i quang ánh mắt phía dưới quốc vương cùng kia trồn yêu trên người có nồng đậm nợ máu nghiệp lực ngập trời hoán niệm ngược lại là kia hiệu yêu trên thân cũng không bất luận cái gì không ổn